t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm vậy mà không bán cháo t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm vậy mà không bán cháo làm sao cảm giác lỗ thai phát nhiệt lại có người nói ta tại phòng bếp vừa mới làm xong một phần áp huyết canh miến lâu viễn chu nhỏ r ộ n g thầm thì lúc này là dạng sáng một giờ bốn mươi lăm vừa rồi khách nhân tôn triển bằng đã ăn xong rời đi một hồi theo đào bân văn nói mặc dù người kia lúc tiến vào vẻ mặt buồn thịu nhưng là thời điểm ra đi kia là khá cao hứng nói gì đó như thế một gian không đáng chú ý nhỏ chủ tiệm đều thật tình như thế ta cũng phải nỗ lực tăng lên mình sớm tối có thể trở nên nổi bật loại hình không biết còn tưởng rằng ăn không phải áp huyết canh m i ế n mà là canh gà từ sau lúc đó một đoạn thời gian một người khách nhân cũng không có đang lúc lâu viễn chu coi là hôm nay lại có thể sớm kết thúc công việc thời điểm một người mặc màu vàng áo khoác mang theo mũ giáp nam nhân phong trần m ệ t m ỏ i vào phòng các ngươi chỗ này bán cháo a hiện nhiên người đến là cái giao hàng tiểu ca đào bân văn lắc đầu suy nghĩ người này không phải mua cho mình ăn chính là đang chạy chân chân chạy xác suất khả năng lớn hơn một chút dù sao ban đêm chân chạy á c s t h ả năng l hơn một chút dù s a n đ m c h n chạy xác suất khả năng lớn hơn một chút h u n h biến a lã tiểu ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trực tiếp liền đi ra cửa sau đó liền nghe tới cửa c h u y ể n đến gọi điện thoại thanh â m cái kia nhà ngươi kể bên này căn bản không có ban đêm bán chào à, chỉ có cái bán áp huyết canh miến ngươi xem một chút bằng không ngươi điểm giao hàng vẫn là ta đi chỗ xa hơn mua cho ngươi À, áp huyết canh miến cũng được không muốn trái ớt vậy được đi vừa rồi chân chạy tiểu ca lần nữa đẩy cửa t i ề n đến hướng về phía đào bân văn cười cười đại ca đến một bát áp huyết canh miến không muốn cây phiền phức nhanh lên tốt đến lão bản không muốn cây áp huyết canh miến một phần đào bân văn dùng hắn to cuống họng hô một tiếng trong nhà ăn chân chạy tiểu ca cầm điện thoại di động không biết là tại đoạn đơn vẫn là đang làm gì giao xong tiền về sau đây ánh mắt liền lại không co rời đi chờ trong một giây lát đào bân văn liền từ trong phòng bếp đem làm tốt giao hàng đưa tới tốt gặp lại nha chân chạy tiểu ca lễ phép hôm một câu liền chạy ra khỏi cửa hết t h y lại quy về bình tĩnh dọn dẹp một chút chuẩn bị xuống bàn đi đã đem tạp d ề từ trên thân cầm xuống dưới lâu viễn chu từ phòng bếp d ỗ i cái đầu ra quả nhiên liền xem như l á o bản kia cũng là ngóng trông tan tẩm a tốt t a chỉnh đôn xuống đào bân văn gật gật đầu kỳ thật không có người nào đến quét dọn cũng là đơn giản chỉ là lần sau kinh doanh làm ộ t tuần sau vẫn là phải quét quét rác mà lại bếp sau còn muốn quét dọn h ạ mà lâu viễn chu bên này thì đem còn lại canh cùng nguyên liệu nấu ăn đánh bọc lại lưu cho mình một chút ăn c h ừ chút cho tiêu quan hồng cùng tống thắng bọn hắn rạng sáng hai giờ thuyền cửa hàng nhỏ đúng giờ tắt đèn mà một b vừa rồi chân chạy tiểu ca hít mũi một cái hắn gần nhất viêm m u i phạm mùi gì đều ngửi không thấy còn kính gió khó chịu không được hàng năm vừa đến mùa đông cùng mùa xuân đổi theo mùa thời điểm hắn tật h xấu này liền đến cũng không biết đến cùng có thể hay không chữa khỏi cũng không biết nhà này áp huyết canh miến tốt ăn không ngon nhìn xem vẫn còn đi d á n g vẻ được rồi cách n h u ộ bắt có thể trông thấy cái gì tiểu ca lắc đầu chính đem xe điện đ ứ n g tốt chạy vào cư dân lâu bên trong lúc này cư dân lâu đại bộ phận đều tắt đèn chỉ có cá biệt cửa sổ đằng sau l o a lên tiểu ca nhìn một chút địa chỉ là lầu ba ba l i một cũng không xảy như thế nào thời gian len keng rất nhanh đến nơi tiểu ca ấn vang trong cửa đột nhiên hắn đã cảm thấy cái mũi thông suốt chút mặc dù không có đến bình thường trình độ nhưng cũng có thể nghe thấy một chút hương vị ngay sau đó là một cỗ nồng đậm vịt canh mùi thơm nước mũi mà tới thơm như vậy nói thầm câu nhưng không đợi hắn nói tiếp tục suy nghĩ ba lẻ một cửa liền mở ra nhưng làm ở không lớn chỉ là cái khe cửa tạ ơn đồ vật cho ta đi gặp lại chỉ thấy từ trong khe cửa dối ra một cái tay lung lay hiển nhiên là ra hiệu tiểu ca đem áp huyết canh miến cho hắn tiểu ca thật cũng không cảm thấy kỳ quái đây làm giao hàng chân chạy làm nhiều người nào chưa thấy qua loại này không nguyện ý cùng người khác liên hệ nhiều đi bất quá dĩ vãng càng nhiều đều là trực tiếp để đem đồ vật thả cổng cũng có không nguyện ý để xuống đất liền đều là như thế mở khe cửa vươn tay ra mặt là tuyệt đối không thể lộ ra dùng cơm vui sướng tiểu ca đem trong tay áp huyết canh miến đưa tới chỉ thấy tay của đối phương nhanh chóng r ú i tới tinh chuẩn cầm lên cái túi sau đó đem cửa mở đến hơi lân chút cái túi trợt lõi lên sau đó chính là đóng cửa thanh âm vừa rồi kia áp huyết canh miến hẳn là có thể ăn rất ngon chầm chầm thần nhi tiểu ca quay người xuống lầu mặc dù đây, cái mới vừa dùng tốt nhưng đây nóng hổi áp huyết canh miến thật là quá thơm nghĩ ngh tiểu ca quyết định lập tức trở về lại mua một bát kia nhà ăn nhỏ cách nơi này cưới xe không đến năm phút rất tiện thế là ước chừng năm phút sau thuyền cửa hàng nhỏ cổng liền có thêm cái bóng người đứng tại chỗ a cái này liền đóng cửa rồi ta còn tưởng rằng suốt đêm kinh doanh đâu n ữ khí tràn ngập t i ế ệ t đối trong lòng không có ở đây quái cái mũi của mình nếu không phải phạm vi n mũi hắn vừa mới khẳng định cho mình cũng mua lấy một phần hiện tại tốt chủ quán nghỉ ngơi chỉ có thể tiếp tục chạy đơn thời điểm nhìn xem có cái gì có thể ăn minh nhi cái n g ó n nó cũng giống vậy đảo mắt tưởng tượng t ự h ồ là như thế vấn đề tiểu ca nhết miệng cười một tiếng c h í nói h thầm thích hải minh nhìn trên bàn áp huyết canh miến chương ba trăm năm mươi sáu đêm hôm huyết khát nhìn cái gì đều đói chương ba trăm năm mươi sáu đêm hôm huyết khát nhìn cái gì đều đói ai cảm bạo muốn uống cái cháo nóng đều không có kể bên này ban đêm thật là không được bất quá áp huyết canh miến rất thơm thích hải minh lại chính đem quần áo bọc lấy về sau mở ra trên bàn cái túi kia nhựa trong chén canh còn nóng hổi sờ lên thậm chí có chút vào người kỳ thật giao hàng phần mềm bên trên cẩn thận tìm xem cũng có thể tìm tới bán cháo nhưng là khoảng cách đều quá xa cái này trời đưa tới cũng đều lạnh hơn phân nửa chỉ có thể gọi là cái chân chạy tại phụ cận tìm xem cuối cùng lại tìm đến đây áp huyết canh miến lúc đầu hắn là không có ôm cái gì hy vọng có thể tìm tới cái này hắn đều đã tương đương kinh hỉ hiện tại từ mùi thơm nhìn lại tựa hồ là đào đến bảo đinh không khí vỡ tổ thanh âm chuyển đến thích h lúc trước hắn từ trong tủ lạnh tìm ra đông lạnh bán thành phẩm tay bắt bánh nghĩ đến vừa v ặ n phối hợp trào đến ăn từ không khí vỡ tổ bên trong cầm r a bắt bánh chỉ thấy tấm kia bánh kim sán sán không ngừng mà b ư ớ c lên lấy vắng dầu thậm chí còn có thể nghe tới có chút tầm âm thanh nghe đi lên cũng đặc biệt hương đây là hắn bình thường thích ăn nhất bảng hiệu không có gì ăn liền sẽ đến bên trên một trường nhưng không thế nào địa hắn cảm thấy hôm nay mùi vị kia tựa hồ không có lấy t r ư ớ c như vậy hương cũng không biết là mình cảm bạo cái mũi không dùng được hay là bị đưa tới áp huyết canh miến cho làm h ạ thất đi dùng chiếc đua nắm tay bắt bánh kẹp đến trong mầm, thích hải minh bưng lên đĩa cầm bộ đồ ăn liền trở lại tại bên cạnh b à n ngồi xuống thuận tiện nhìn điện thoại thích tử ngươi làm gì vậy không trở về tin tức cảm mạo thích tử một người ở cảm mạo có chút khó chịu a đều cái điểm này đoán chừng ngủ đi các người đám người chim này mình hơn nửa đêm không ngủ còn không cho người sinh bệnh đi ngủ a hắn không ra nước bảy ta trong lúc nhất thời khó thích ứng phần mềm chặt bầy bên trong một đám bình thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm dân mạng còn tại sinh động mọi người quan tâm thích hải minh dù sao bình thường hắn là có thể nhất nói chuyện yên tâm không có cát vừa kêu chân chạy mua áp huyết cành miến thích hải minh lấy ra một tờ khăn giấy hít mũi một cái cảm giác trong phòng đây áp huyết canh miến hương vị rõ ràng hơn chút nghe đi lên tựa như là đun n h ư thật lâu con vịt mới có thể đi ra ngoài hương khí lập tức tựa hồ liền để hắn nhấc lên chút tinh thần áp huyết canh miến cái điểm này còn có bán vật này do ăn cái gì áp huyết canh miến a ăn đồ n ư ớ n g a táo đậu ta cảm mạo kia nhất định phải ăn một bữa hamburger gà rán lại đến thêm một bình lớn có cả cọ lạ thoải mái b â y bạn nhóm thấy thích hải minh tự hồ coi như có tinh thần lại bắt đầu mở lên trò đùa thích hải minh ngáp một cái nếu không phải đói bụng hắn hiện tại đoán chừng còn đang trong giấc mộng bất quá dưới mắt cũng không phải mệt n dã rời thời điểm ăn ngon ở trước mắt vẫn là phải sớm hưởng dụng mới tốt mở ra nhựa bát cái nắp đây giao hàng bao khỏa rất khá một chút cũng không có vẩy ra đến phan hâm mộ áp huyết m ề gà còn có vị ruột những này nhìn xem đều so bình thường điểm giao hàng muốn bao nhiêu không ít lục sắc giao thơm lấm ta l ấ m tấm tung bay ở tô m ì bên trên nhìn xem còn rất đẹp không có thả trái ớt áp huyết canh miến màu sắc càng thêm thuần túy màu vàng nhạt hơi mở nước dùng bên trong phan hâm mộ hóng ánh sáng long lanh lơ lửng ở trong canh váng d đẹp mắt như vậy cũng không thể lãng phí thích hải minh cầm điện thoại di động lên mở ra camera đơn giản đập một chương đi sau đến b ầ y bên trong bình thường nửa đêm thời điểm bảy bạn điểm giao hàng tất cả đều muốn phát ở trong b ầ y cũng không phải cái gì nghi thức cảm giác đơn thuần chính là vì thèm một thèm người khác hôm nay nhưng rốt cục đến phiên thích hải minh đến làm chuyện này bình thường hắn đều là cái kia bị thèm nhìn áp huyết canh m i ế n còn b ú t hơi nóng đây cảm bạo muốn ăn điểm nóng h ổ i gọi là một cái hương a một chương đồ phóng tới bảy bên trong thích hải minh liền để điện thoại di động xuống chuẩn bị bắt đầu ăn Bây bạn lúc này nhưng không vui lòng lúc vui trong ừ n nhìn ảnh g cái xem đây t đầu coi là đêm hôm khuya định người trung nhìn vào, không là gạt quả tập vào, chuyện như vậy à. Trong màn ảnh áp huyết canh miến mặc dù không nhìn thấy b ư ớ c lên nhật k h í thế nhưng là từng khối áp huyết nhìn qua liền phá lệ mượt mà phan hâm mộ liền lại càng không cần phải nói từng cây trong suốt vô cùng thậm chí bên cạnh cắt đến độ d à y đều đều vị trân đều nhìn so dĩ vãng n ế n qua tốt ăn đây đêm hôm khuya k h o á t nhìn cái gì ta đều cảm thấy đói áp huyết canh miến tốt đáng tiếc bên cạnh phối chính là tay bắt bánh nếu là có cái vừa đạn nương chín bánh nướng không n ừ n g tia liền hoàn mỹ ma đản ta đi điểm giao hàng muốn ăn nhưng ta xung quanh không có bán áp huyết canh m i ế n cái gì cửa hàng a mở đã trễ như vậy lại là dừng lại lựu i dữu đáng tiếc thích hải minh cũng không nhìn thấy hắn tất cả tinh lực đều đặt ở trước mắt áp huyết canh m i ế n phía trên chiếc đua cầm ở trong tay thích hải minh không chút do dự liền trực tiếp kẹp một khối áp huyết chân mềm áp huyết khối dùng chiếc đua nhẹ nhàng kẹp lấy liền tương đương dễ dàng cắt ra thích hải minh cũng không dám dùng sức liền như vậy nhẹ nhẹ đưa đến miệng bên trong răng như thế khẽ cắn không tốn sức chút nào áp huyết tại trong miệm biến thành từng cái khối nhỏ bên trong hấp thu một chút xíu canh, canh bả cho nên đây áp huyết nhiệt độ tự nhiên cũng không thấp nhưng cũng chính là phần này nhiệt độ để hương vị trở nên càng tốt hơn một chút mượt mà a hắc thật đúng là ăn rất ngon hai lòng gật gật đầu thích hải minh dỗi ra chiếc đũa kẹp lên tay bắt bánh cắn một cái mặn mặn tinh bột nướng qua sau mùi thơm tựa hồ cùng đây áp huyết canh miến còn rất dựng làm cho hắn rất muốn đem tay bắt bánh trực tiếp t h â m đến trong canh bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này muốn chờ f a n hâm mộ ăn hết tất cả lại làm như thế nghĩ như vậy thả tay xuống bắt bánh từ trong chén kẹp một lớn chiếc đũa p a n hâm mộ tiện thể lấy còn có chút tư trượt tư trượt liền hạ bụng phan hâm mộ quy cùng vị ruột giòn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mà vịt lá gan là loại kia hai mặt cảm giác kể từ đó răng cắn một cái lập tức liền có thể nặng bao nhiêu cảm giác so với phan hâm mộ cùng áp huyết có càng nhiều nước dùng hương vị vị ruột cùng vịt lá gan hương liệu vị muốn càng nặng một chút lại thêm bọn hắn bản thân hương vị loại này phục hợp hương đã phức tạp lại thuần túy phức tạp là bởi vì mùi thơm khác nhau đều có đặc điểm bọn hắn cùng một chỗ tạo thành chén này áp huyết cành biến mà thuần túy thì là bởi vì mỗi một loại mỹ vị đều là tới từ nguyên liệu đậu ăn không có bất kỳ cái gì kỳ quái hương vị ăn phan hâm mộ ăn áp huyết cùng vịt hàng cuối cùng tất nhiên là muốn tới hút miếng canh thiếm một múc thổi mang theo dao thơm canh liền đưa vào trong mồm nóng hầm hập cùng dĩ v à n g uống qua áp huyết canh miếng khác biệt đây nước dùng tương đối mà nói nặng nề chút vịt bụi v ị mười phần tựa hồ còn có chút xương heo canh hương vị ở bên trong so ra mà nói đã từng mua qua những cái kia canh chỉ có thể coi là đem con vịt thả trong nước ngâm trong chốc lát hương vị cùng trước mắt chén này so một lần quả thực là nhạt méo vô vị xấu quên hỏi đây là từ đâu mua ăn hai ngụm thích hải minh bỗng nhiên nhớ tới hắn cũng không biết đây là nhà nào cửa hàng đây về sau nếu là thèm không biết là cái kia mua còn đi tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên lại trông thấy bảy bạn đã quần tình xúc động bởi vì tấm hình kia nhìn đến bọn hắn đêm h ô m khuya k h o á t nước b ọ t c h ả y r ò n g nhưng căn bản không có địa phương điểm áp huyết cành miến trừ đồ nướng chính là hoành thánh tận gốc vịt lông đều không có bọn tiểu nhị các ngươi không có ăn được thật đáng tiếc ta cảm thấy uống vào mấy ngụ áp huyết cành miến cảm mạo ngủ một giấc liền có thể tốt thật sự là quá tờ mờ ăn ngon các ngươi không ăn quá đáng tiếc cảm thấy rốt cục đến thiên mình uy phong thích hải minh một bên cười một bên đánh ra hàng chữ này. sau đó liền chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút vừa rồi tiểu ca ngưu bức như vậy áp huyết cành miến đến cùng cái kê mua chương ba trăm năm mươi bảy đ o ạ n đáp chương ba trăm năm mươi bảy đ o ạ n đáp nào đó đổ nướng một con phố chân chạy tiểu ca dương tiêu thành mới vừa từ một nhà tiểu điểm ra trong tay mang theo một túi lớn đồ nướng cái gì nướng thịt dê nướng trong lòng bán tay bảo nướng b ắ p nô đủ loại tất cả đều có bởi vì tiệm này là không có tuyến bên trên giao hàng nhưng là hương vị rất không tệ cho nên dương tiêu thành thường xuyên có thể ở buổi tối tiếp vào loại này chân chạy đơn đặt hàng đột nhiên quen thuộc điện báo tiếng trung văn lên dương tiêu thành nhận điện thoại đối phương giống như rất dáng vẻ cao hứng u i c h â n chạy tiểu ca ta là vừa rồi ngươi đưa áp huyết canh miến nhà kia dương tiêu thành sững sở phát hiện thanh â m trong điện thoại một chút cũng không giống như là xấu hổ dáng vẻ ngược lại là có chút cảm bạo vừa rồi thật cũng không chú ý chỉ mới nghĩ lấy áp huyết canh miến rất dễ chịu đi a xoay ca có chuyện gì mang theo cái túi tiếp tục đi lên phía trước đây đơn xa một chút không nhanh chút muốn lạnh ngươi vừa rồi áp huyết canh miến là ở nơi nào mua ăn thật ngon nghĩ đến ban ngày lại đi mua điểm a liền tại cái kia chín chân trên đường đêm hôm khuya k h o t liền kia một cửa tiệm đèn sáng kêu cái gì thuyền cửa hàng nhỏ ta vừa rồi lại đi một chuyến người ta đóng cửa ta đoán chừng ban đêm kinh doanh à ai ngươi đến lúc đó xem một chút đi còn có chuyện không phải đem cái túi bỏ vào xe điện đằng sau trong g i ư ờ n g dương tiêu thành chuẩn bị cưỡi xe lên đường không còn cảm ơn ngươi thật là biết mua cho ngươi điểm c á i tán gặp lại nói xong đối diện liền cúc điện thoại khá lắm xem ra là ăn rất ngon chờ lấy đi mua một phần nếm thử đi nói thầm xe điện khởi động rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm chín chân đường phố địa phương bị quái kêu ban đêm còn có kinh doanh một bên khác thích hải minh để điện thoại xuống nhỏ giọng nhắc tới một câu chín chân đường phố cách hắn t r ỗ ở rất gần nhưng là mỗi lần không đến lúc mười giờ nơi đó liền sẽ an t ĩ n h đến giòi người mặc dù đèn đường có thể chiếu sáng đại bộ phận địa phương nhưng là liền xe tử cũng sẽ không đi ngang qua càng đừng đề cập có còn mở cửa hàng tất cả đều hơn bảy điểm hơn tám giờ liền đóng cửa mở tiếp nữa cũng là tăng thêm tiền điện thích tử ngươi ở đâu mua áp huyết c á n h miến thật có ăn ngon như vậy huynh đệ ta cũng đi nếm thử à dù sao hai ta t r ỗ ở cũng không coi là xa xôi b ậ y bên trong một cái cùng thành dân mạng bắt đầu hỏi thăm người này bình thường yêu thích nhất chính là khắp nơi ăn đồ ăn ngon tiện nghi quý tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt liền xem như ai nói chỗ nào kẹo đường ăn ngon hắn đều có thể chuyên môn đi một chuyến nói là chín chân trên đường thuyền cửa hàng nhỏ ta đối tiệm này không có ấn tượng đoán chừng là mới mở à. thích hải minh thành thật trả lời đồng thời hắn lại uống một mụ canh có chút dùng khoa học kỹ thuật làm được vịt canh sẽ càng uống càng cảm thấy miệng bên trong có chút khó chịu thậm chí hậu vị sẽ phát h ổ nhưng trước mắt này chén canh càng uống càng dễ uống hương vị hương nồng lại lại sẽ không cảm thấy quá dầu mỡ này chút ít rau thơm không chỉ là vừa đúng để cả chén canh xem ra càng đ ẹ p mắt đối với hương vị điều tiết càng là không thể bỏ qua công lao đi ta ghi lại chờ t a p b ổ i c h i ê u tình ngủ liền đi ngóng đó tính chập tối đi thôi hẳn là liền mở cửa ta đi ngủ đến ta cũng đi ngủ các ngươi ở tại một tòa thành thị chính là tốt thích tử ngươi đi ngủ sớm một chút nhớ k ỹ uống thuốc tốt ngủ ngon ngủ ngon nguyên bản còn áo nhiệt g ờ giúp cha không đầy một lát liền a n t ĩ n h lại thích hải minh ăn mấy khối áp huyết cùng đầu hũ ngâm lại đem phan hâm mộ tất cả đều ăn sạch sẽ canh cũng uống hơn phân nửa nóng tốt tay bắt bánh ăn hết tất cả còn lại chút vịt hàng cuối cùng hưởng thụ hắn chính là loại này sẽ đem thích ăn nhất nếm thử sau đó lưu đến cuối cùng ăn xong người không nghĩ tới đầu kia đường phố vậy mà đến một nhà ăn ngon như vậy cửa hàng mở như vậy lệnh địa phương thật sợ hãi đóng cửa xem ra muốn bao nhiêu chiếu cố mới được lẩm bẩm hướng miệng bên trong nhét xong vịt hàng uống hết nước dùng thích hải minh sờ sờ bụng cứ việc cảm bạo vẫn là để hắn không thế nào dễ chịu nhưng là tốt xấu như thế một bữa cơm hạ bụng đây hệ thống miễn dịch trung quy là có lực làm sống ngủ một giấc không chừng cảm bạo liền tốt thích hải minh đứng người lên dội lưng một cái đi soát răng liền trở về phòng không bao lâu liền nặng khi trời năm giờ dưới c h i ề u chín chân trên đường y nguyên giống bình thường như thế ngẫu nhiên người qua đường đi ngang qua lại tẻ cửa hàng ít có người hỏi thăm sách cũ chủ tiệm phương vạn hỉ lại đứng tại mình cửa tiệm chính cùng sát vách ngũ kim điếm lao bản kim a n thảo luận tối hôm qua phim truyền hình cái bản hai người bọn hắn mắt thấy một cái tiểu hòa tử đi đến sát vách thuyền cửa hàng nhỏ cổng thân lấy đầu hướng k i u cửa hàng bên trong nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nhìn hồi lâu cuối cùng phát hiện hai người bọn họ liền đi tới không có ý tứ hỏi thăm bên cạnh tiệm này mấy điểm mở cửa bên cạnh nhà này lần trước mở là buổi bình thường không gặp mở cửa kim an miệng bên trong ngậm một cây quýt mùi vị kẹo que hắn còn giữ râu rịa mặc dù niên kỷ cũng liền hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn đi lên tối thiểu hơn bốn mươi đây kẹo que ở trong miệng phá lệ đột ngột a một tuần liền mở một lần tiểu hỏa tử con mắt trận to hiển nhiên không tin phương vạn hỉ cũng nhẹ gật đầu đầu tuần năm lần thứ nhất mở cửa thứ sáu tuần này lần thứ hai trước đó còn có cảnh sát đến hỏi lúc nào mở cửa tiệm này thứ hai đó n có cảnh t ế n h i l ú nào mở t i ệ này l n thứ trước đó còn có vụ án gì bắt gói tâm lên sách cũ chủ tiệm tranh thủ thời gian hỏi một câu loại địa phương này nhỏ chủ tiệm đồng dạng đều không có gì tiền. có kinh tế tranh chấp cũng không có gì kỳ quái ách không có không có chính là ăn rất ngon còn muốn ăn tiểu hỏa tử lắc đầu hắn chính là thích hải minh cảm bạo bởi vì rất nhẹ cho nên hiện tại không có gì không thoải mái liền chạy tới hỏi một chút nghĩ không ra được đến một cái không hợp thói thường kết quả thấy không có mở cửa thích hải minh bất đắc di rời đi lưu lại ngũ kim điếm lao bản cùng sách cũ chủ tiệm hai người tiếp tục nói chuyện t h i ế m kết quả còn không có qua năm phút lại tới một người đàn ông tuổi trẻ tại thuyền cửa hàng nhỏ cổng lắc lư sau đó liền bay thẳng hai người đi tới đừng hỏi đừng hỏi tiệm này liền thứ sáu ban đêm mở cửa mấy điểm không biết dù sao tám giờ tối thời điểm không có mở vạn kim lập tức cắn nát miệng bên trong kẹo que hiển nhiên hắn đã học xong đợt đáp chương ba trăm năm mươi tám hoàng kim cơm t r ứ n g chiên chương ba trăm năm mươi tám hoàng kim cơm t r ứ n g chiên lão bản lão bản ngươi nhìn không nhìn ta h ả i cầm cái kia ăn hàng diễn đàn tuần cho tới trưa tiêu quan hồng đi làm liền chạy tới lâu viễn chu trước mặt một mặt phát hiện cái gì đại lục mới biểu lộ nhìn xem hắn tống thắng ngược lại là không có cùng theo tiền đến mà là trực tiếp bắt đầu làm lên sống đối với hắn mà nói xứng đáng tiền lương đại sự hàng đầu ăn hàng diễn đàn không có a tiệc diễn đàn ta thấy không nhiều bất quá bên trong đều là đại ăn hàng tại thảo luận ngươi khẳng định thích xem lâu viễn chu lắc đầu hắn mỗi lần đi nhìn diễn đàn nhìn thấy không phải tại thảo luận viễn chu lâu cơm hôm nay tốt ă n không ngon chính là tại lên án hắn kinh doanh thời gian trước đó còn tốt đại bộ phận người đều vẫn là chia sẻ viễn chu lâu menu thảo luận hạ cách làm thậm chí còn có một chút trong diễn đàn đại thần sẽ nếm thử phục khác một chút có thể nói bầu không khí là tương đương hòa hợp thế nhưng là gần nhất một tuần này liền đừng đề cập bởi vì viễn chu lâu kinh doanh thời gian đổi thành bốn ngày mỗi ngày có hơn phân nửa t i ế p mời đều tại lên án h hắn nơi nào còn dám tiếp tục đi đi dạo bất quá còn lại thiếp mời vẫn còn là y nguyên thảo luận mỹ thực dần dần cái này liên quan tới mỗi tuần đường ba ngày chủ đề cũng liền không có nóng như vậy cửa dù sao mọi người sợ lên án lợi hại viễn chu lâu lại đổi thành kinh doanh ba ngày vậy nhưng thật không có địa phương khóc hắc hắc l ó o bản ta đoán t r ừ n g ngươi cũng không nhìn ta nói cho ngươi những cái kia dân mạng cũng không biết từ nơi nào tìm lại phát hiện cái kỳ hoa phòng a n tiêu quan hồng lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm một chút sau đó liền đưa di động bày ở lâu viễn chu trước mặt chỉ thấy một cái thiệp tiêu đề phá lệ bắt mắt ngoài ý muốn phát hiện một cái kỳ hoa phăng ăn lao là bản làm áp huyết canh m i ế n cự ăn ngon nhìn thấy tiêu đề lâu viễn chu trong lòng giật mình kỳ hoa phăng ăn cùng áp huyết canh m i ế n hai chữ mấu chốt này thực tế là quá khéo trùng hợp đến hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi nhưng là ý nguyên cố giả bộ chấn định lại tiếp tục nhìn xuống chín chân trên đường có cái thuyền cửa hàng nhỏ ta dạng sáng để chân chạy tiểu ca mua cháo kết quả mua được áp huyết canh m i ế n lúc đầu không ô n hy vọng nhưng là thật cự cự cự cự ăn ngon nghe nói d ạ n g sáng hai giờ liền đóng cửa sau đó ta xế chiều đi trong tiệm phát hiện không có mở cửa bên cạnh chủ tiệm nói liền mỗi thứ sáu kinh doanh mà lại còn là vào buổi tối tương đương với một tuần liền mở cửa mấy giờ các ngươi liền nói cái này kinh doanh thời gian kỳ hoa không phải kỳ hoa đi ta cảm giác tiệm này có thể cùng gần nhất bạo lửa cái kia viễn chu lâu tách ra vật cổ tay à. nhưng là mặc kệ là kinh doanh thời gian vẫn là hương vị ta cảm thấy đều không có thể bắt bẻ thậm chí kinh doanh thời gian càng tùy hứng xem hết đây t i ế p mời lầu chính nội dung lâu viễn chu cảm giác trên đầu mình mồ hôi đã chạy xuống hắn đây cái gì không may vật khí, mới kinh doanh hai lần tại sao lại bị lộ ra đến diễn đàn bên trên rồi c h ắ c không được hiện tại tội phạm truy nã căn bản chạy không thoát tin tức như thế phát đ ạ t chỉ có thể đi rừng sâu núi thẳm thế nào lão bản mỗi tuần chỉ kinh doanh mấy giờ cửa hàng đột nhiên cảm thấy ngươi một chút cũng không phải tùy hứng thật có điểm hiếu kỳ đây là hạng người gì mới có thể mở ra dạng này cửa hàng người này khẳng định chưa ăn qua ngươi làm cơm người đưa di động cầm trở về tiêu quan hồng lại nhìn chung quanh một lần lâu viễn chu thở dài n g ư ơ i đều biết thức ăn hôm nay đơn còn tìm khắp nơi cái gì đâu nhìn xem tiêu quan hồng m è o thèm ăn dáng vẻ thứ bảy thời điểm hắn dùng còn lại vật liệu lại làm hai p h ầ n áp huyết cành miến để tống t h ă n g đến mang trở về tiêu quan hồng cho hắn phát tám trăm chữ ăn sau cảm giác cũng là thật cố gắng a biết biết hôm nay hương t â y sương sừng còn có mang tây x à o nấm khẩu b ắ t nha chủ yếu là ta sáng sớm chưa ăn cơm nghĩ đến chỗ này có hay không ăn để thừa ta thích hợp một chút tiêu quan hồng trong tay còn cầm di động hậu hắn như thế không có nói láo tối hôm qua bởi vì chơi đùa thái thượng đầu cho nên ngủ quá muộn sáng sớm trong nhà a di cùng tống thắng thay phiên gọi hắn rời giường chính là không có cuối cùng là bị cứng răn kéo dậy tự nhiên cũng là không có ăn đ i ệ m tâm nếu là đổi thay người bình thường khả năng liền sẽ đang trên đường tới tùy tiện mua một chút ăn bất quá tiêu quan hồng suy nghĩ mình nói như thế nào cũng là tại phòng ăn làm công à, vạn nhất đâu vạn nhất lâu lão bản chỗ này có sáng sớm tự mình làm không ăn cơm xong đâu ôm loại tâm tính này tiêu quan hồng hiện tại bụng đều đói đến đủ cuộc gọi nếu là không có hắn sợ là chỉ có thể trước đi mua cái há cào tôm ăn ngược lại là xảo ta sáng sớm làm cơm trứng trên làm nhiều còn thừa lại một chén nhỏ ngươi nếu là không chê liền ăn đi lâu viễn chu lập tức liền nghĩ đến mình vừa ăn xong không bao lâu điểm tâm xem xét tiêu quan hồng đây thật đói mặc dù chỉ còn lại một chén nhỏ nhưng vẫn là dứt khoát cống hiến ra tới cơm trứng c h i ê n làm điểm tâm tại hải cầm đã là từ xưa đến nay thói quen tựa như là có nhiều chỗ sáng sớm liền sẽ ăn thả siêu nhiều trái ớt mì sợi hoặc là bún gạo đồng dạng có thể nói là một chỗ có một chỗ ẩm thực quen thuộc đây cơm trứng c h i ê n cũng coi là hải cầm người yêu nhất bữa sáng một trong ta liền biết đi theo lâu lão bản hưng phúc ta làm sao lại ghét bỏ lâu lão bản đừng ghét bỏ ta tham ăn là được tiêu quan hồng mừng rỡ hắn lúc đầu đều đã không hi vọng không nghĩ tới vậy mà thật sự có. nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ thấy lâu viễn chu từ lò vi ba bên trong xuất ra một chén nhỏ cơm c h i ê n tiêm màu sắc kim hoàng kim hoàng tựa như là trên tivi diễn cái chủng loại kia hoàng kim cơm trứng c h i ê n giống nhau như lúc bên trong còn có lạp xưởng hun khói trang trí cứ việc lượng không nhiều nhưng là nhìn lấy cũng làm người ta nước bọt chảy r ò n g thậm chí còn có thể nghe được k i a c ô h ư n g khí chính ta dùng trong tủ lạnh có ta ướp gia vị nhỏ dưa muối tự mình cầm đi phối thêm ăn rất tốt chỉ chỉ bên cạnh tủ lạnh ba người bọn họ có chuyên môn tủ lạnh cùng thịnh phóng khách nhân dùng nguyên liệu nấu ăn chính là cách g a dạng này càng thuận tiện cũng càng vệ sinh được rồi lao bản ăn xong ta liền đi làm việc. thật hạnh phúc mỹ tư t ư bưng kia một chén nhỏ cơm trứng chiên tiêu quan hồng kia thật là cao hứng không ngậm miệng được kỳ thật hắn một mực liền nghĩ đ ế m thử lâu viễn chu làm cơm trứng chiên nại hạ nhưng xưa nay chưa thấy qua không nghĩ tới hôm nay hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên lâu viễn chu cười cười đây cơm trứng chiên làm nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp cũng không ít cần phải để ý địa phương trọng yếu nhất chính là m ẹ lựa chọn dù n g mới m ẹ đến xào cơm trứng chiên là cơ bản nhất chỉ có mới m ẹ mới có thể làm ra tốt cơm trứng chiên mặc kệ là tân thủ vẫn là lao thủ đây là chủ c ộ n nhất nguyên liệu tốt làm được cơm mới có thể ăn ngon đây mới mễ bình thường là chỉ năm đó sinh ra gạo. đang nấu quen về sau xem ra từng cái đều là lộ r a xinh đẹp sáng sắc để người nhìn liền biết mẹ phẩm chất thượng thừa, thừa bắt đầu ăn cũng là mềm nhu tươi hương mang theo quy đạn cảm giác nghe cũng có nồng đậm mùi gạo chi khí những này cũng chính là rất nhiều thích ăn cơm người coi trọng nhất mà gạo cũ thì là tương phản bởi vì cất giữ thời gian quá lâu đã sớm mất đi q u a n t r ạ c h loại này mẹ đang nấu quen về sau rất dễ dàng sẽ phát hiện chẳng những xem ra có chút áng trầm mà lại mẹ nhu cảm giác rõ ràng cùng với mẹ không giống chỉ mềm không bắn dạng này mễ là xào không ra ăn ngon cơm trứng c h i ê n bắt đầu ăn sẽ cảm giác s ệ n sệt liền xem như lấy ra xào cơm trứng c h i ê n kia thành phẩm cảm giác cũng sẽ rất kém cỏi viễn chu lâu mỗi ngày dùng gạo đều là liêu vệ thiên công ty đưa tới mới mễ cho nên vật liệu phương diện tự nhiên là không cần lo lắng tối hôm qua lâu viễn chu làm chút cơm thừa không ít cho nên hôm nay làm cơm trứng c h i ê n dùng cơm chính là tối hôm qua còn lại xào trước đó có thể nhìn ra mễ tại trong chén thời điểm hạt tròn rõ ràng h i ệ n nhiên là xào cơm trứng c h i ê n tuyệt hảo t r ạ thái chương ba trăm năm mươi chín chạy thật là nhanh chương ba trăm năm mươi chín chạy thật là nhanh nếu như muốn cơm trứng c h i ê n màu sắc rõ ràng để mắt như vậy trứng gà tự nhiên là nhất định phải cam lòng dùng mới được chỉ có dùng trứng gà vàng đánh thành trứng dịch đến bao trùm tất cả hạt gạo làm được cơm trứng c h i ê n mới có thể kim hoàng lòng ánh để người kìm lòng không được mặc dù cũng có chiếc trứng tráng lại cơm rang cơm cách làm nhưng là làm được như vậy màu sắc xem ra sẽ hơi kém một chút hết thể chuẩn bị hoàn tất nhuận tốt nổi rót dầu lạp s ư ở n g hun khói đinh cà rốt các loại tài liệu vào nồi xào hương thêm điểm mối cuối cùng đem k h ả trứng gà dịch cơm cùng lòng trắng trứng cùng xào kỹ phối liệu theo thứ tự vào nồi lật xào rất nhanh liền có thể ra nổi nguyên bản lâu viễn chu chỉ là muốn đem tối hôm qua còn lại cơm giải quyết hết nhưng cũng không nghĩ tới bắt đầu ăn hương vị coi như không tệ phối hợp nhỏ dưa mối u quả thực h o à n mỹ lại nhìn lúc này tiêu quan hồng cũng sớm đã từ trong tủ lạnh tìm ra dưa mối u bày ở bên cạnh b à n mình thì là dùng thìa bắt đầu ăn trước mắt phần này hoàng kim cơm trứng chiên tiêu quan hồng dùng thìa múc một chút cơm trứng chiên thìa bên trên mỗi một hạt gạo đều bọc lấy kim hoàng sắc mà xem như phá ố lệ mê người màu trắng lòng trắng trứng hôn ở trong đó càng là tăng thêm một điểm sắc thái chờ thật ăn vào miệng bên trong kia cỗ mùi vị quen thuộc lập tức liền chiếm cứ tiêu quan hồng toàn bộ vị giác trứng tráng hưng ơ khí cơm r a n g cơm hương còn có lạp s ư ở n g hun khói mỹ vị những này tất cả đều tụ tập tại một phần tiểu tiểu cơm trứng c h i ê n phía trên trừ mối bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì gia vị nhưng coi như như thế vị giác lại cảm nhận được trước kia chưa bao giờ có thể nghiệm lúc này lại đến thêm một khối n h ỏ tự chế dương muối mang theo ném một cái rất vị tay lại là từ trong tủ lạnh vừa lấy ra băng băng lành lại có rõ ràng hàm hương phối hợp cơm trứng trên nhất tuyệt hào hào ăn a lão bản đây cơm trứng trên lúc nào lấy ra bán khẳng định so đơn t h u ầ n cơm càng được hoan nghênh a miệng bên trong đều là kim hoàng sắc cơm trứng c h i ê n tiêu quan hồng là thật tâm muốn cho các thực khách mưu điểm phúc lợi ăn không được lâu lão bản cái này cơm trứng c h i ê n thật là một tổn thất lớn đây khoả trứng gà vàng cơm trứng c h i ê n nhìn qua liền so bên ngoài bán muốn trông tốt không ít cắn một cái mềm mềm nhưng là nhai có thể cảm nhận được hạt gạo mềm đạn cùng chân như b ô i dầu tuyệt đối là một miệng lưu hương đ i ệ n hình đều nói cơm trứng trên xào đến có được hay không liền có thể nhìn ra đầu bếp trình độ như thế nào tiêu quan hồng cảm thấy câu nói này thực tế là rất có đạo lý â lần sau nhất định nhất định đúng lại nói ngươi trước đó không phải nhị ca còn là ai về tới thăm ngươi rồi gần nhất tốt như không nghe đến ngươi sách quyết định nói sang chuyện khác lâu viễn chu đột nhiên liền nhớ lại trước khi đến tiêu quan hồng nhị ca sự tình đây không đề cập tới con tốt n h ắ c lên tiêu quan hồng kém chút liền bị n g h ẹ đến không không u k h không có gì ta nhị ca h ắ n không thế nào còn ta ta ta ăn no nguyên vốn còn muốn chậm rãi từ từ ăn một bữa thuận tiện vụ n trộm lưỡi tiêu quan hồng lập tức bưng lên bắt đem cơm trứng c h i ê n tất cả đều dốc vào miệng bên trong thuận tiện ăn miệng dơm muối sau đó liền chạy chối chết đi làm việc chạy thật là nhanh nhỏ giọng lẩm bất quá lâu viễn chu lập tức móc ra điện thoại di động của mình mở ra ăn hàng diễn đàn tìm tới vừa rồi tiêu quan hồng cho hắn nhìn thiếp mời lại cẩn thận nhìn nhìn bên trong hồi phục lúc này diễn đàn đã náo nhiệt mặc dù đây thiếp mời không tính hot tổ tiên nhưng là người trả lời cũng không ít thuyền cửa hàng nhỏ vì cái gì không bán trao à? không đi đường thường chín chân đường phố chỗ kia ban ngày đều không có người nào cũng liền một nhà bán há c ả o tôm còn có một nhà xào rau có chút người ai sẽ đi chỗ kia mở tiệm à? sợ không phải là bởi vì một tuần mở bảy ngày sẽ lô vốn thôi đi cái gì nhỏ tiệm nát cũng dám ăn vạ viễn chu lâu cái kia cửa hàng một tuần liền kinh doanh mấy giờ sẽ không coi là đây là cái gì tốt marketing phương tức a ta nhìn cũng là marketing trước có đạo văn viễn chu lâu m e n nù sau có học giảm bớt kinh doanh thời gian khi mánh lưới đều không hảo hảo nấu cơm thật là liền không thể học một ít tay của người ta nghệ sao không nói những cái khác như thế bắt đầu so sánh viễn chu lâu lao bản đều lộ ra chịu khó nữa nha tản đi đi tản đi đi ta nhìn cái kia cửa hàng liền là đơn thuần học viễn chu lâu nhưng là không có học được tinh túy cái nào lớn thông minh nửa đ e m bạn áp huyết canh miến nói đến ta cũng muốn uống áp huyết canh miến lâu lao bản lúc nào có thể làm một lần a lâu viễn chu đơn giản nhìn một chút hồi thiếp tự hô mọi người đối với cái này thiếp mời nội dung cũng không thế nào mua trướng mà lại thiếp mời cuối cùng lệch lâu lệch đến kịch liệt cũng đang thảo luận áp huyết canh m i ế n thế nào ăn ngon không ai lại quan tâm thuyền cửa hàng nhỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra như cái này khiến hắn yên tâm không ít nghĩ nghĩ may mắn nhiệm vụ này thời gian k ỳ hoa cho cửa hàng địa phương lại nhỏ lại vắng vẻ không phải thật sự là không dễ làm bất quá vì lấy p h ò n g vắn nhất lâu viễn chu hay là có ý định về sau cứ dựa theo nguyên lai nghĩ kỹ muốn mang tốt khẩu trang tránh khỏi bị người nhận ra hạ quyết tâm cũng là không còn xoan s u ý d là ư hôm nay, nay liêu vệ thiên bên kia đưa tới sương sần tương đương mới mẻ lâu viễn chu nghiêm túc dọc theo sương sần biên giới mở ra về sau lại đem sương sần cắt thành phù hợp lớn nhỏ đây sương sần ư muốn bắt đầu ăn ăn ngon nhất định phải là muốn ngâm đầy đủ thời gian để huyết thủy đều ngâm ra cho nên lâu viễn chu bận rộn một hồi đem hôm nay đưa tới tất cả sương sần đều cắt gọn sau ngâm tại chậu lớn bên trong lúc này không thể không thẳng thắn so với chín chân đường phố thuyền cửa hàng nhỏ đây viễn chu lâu phòng bếp thật là lại lớn thiết bị lại đầy đủ tống thắng hôm nay tựa hồ cũng phá lệ chịu khó lâu viễn chu tại trong phòng bếp đã nhìn thấy hắn một hồi đang sắt các b à n một hồi lại tại chỉnh lý trên bàn đặt vào giả hoa muốn nói đây bên ngoài bảy biện giả hoa chất lượng s á t thực rất không tệ trước đó người nào đó cầu hôn thời điểm dùng qua hoa thật trang trí mặc dù tốt nhìn nhưng là mỗi ngày thay đổi cũng là bút ngoài định mức chi tiêu mà lại nói không chắc chắn người gặp q u a mẫn cho nên liền mua tốt hơn nhìn giả hoa bảy ở trong nhà ăn cũng là xem ra già dáng chương ba trăm sáu mươi g i tạc tiệu bồn bồn bồn b Buồn buồn Trường t các gọn những cái kia sương sườn muốn ngâm hai giờ mà thái thịt loại hình sống cũng không cần hắn sớm chuẩn bị dù sao là làm nhân viên bữa ăn đến lúc đó hiện cắt cũng được thế là tìm nơi hẻo lánh vị trí lâu viễn chu lại lấy điện thoại di động ra nhìn lên diễn đàn nhìn chằm chằm cái kia thiếp mời soát một lần lại một lần sợ có người nhảy ra nói ngươi thuyền cửa hàng nhỏ cùng hắn có quan hệ gì ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người làm việc tự a hồ tương đương khởi tình lâu viễn chu chỉ liếc mắt nhìn cũng không ở thêm ý liền tiếp tục xem điện thoại đi kỳ thật rất rõ ràng hôm nay tống thắng tự a hồ có chút không nguyện ý phản ứng tiêu quan hồng dáng vẻ bình thường hắn đều sẽ giúp đỡ tiêu quan hồng làm nhiều một ít công việc dù sao cũng là thiếu g i a nhà mình nhưng là hôm nay tống thắng đều là cúi đầu chuyên tâm làm lấy chính mình sự tỉnh hoàn toàn không có đã giúp tiêu quan hồng tống thắng a ra đây không phải là quá đói sao lần sau phân ngươi đừng không để ý tới ta ta làm việc không có n g ư ờ i nhanh tiêu quan hồng đi theo sau tống thắng nhỏ giọng lẩm bẩm cũng không dám để lâu viễn chu nghe thấy tống thắng không thế nào yêu phản ứng hắn nguyên nhân rất đơn giản chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chính tiêu quan hồng độc chiếm một phần cơm trứng c h i ê n cũng không nghĩ lấy cho tống thắng đến một thanh đ ế n thử thế là tống thắng liền yên lặng đem chuyện này ghi t ạ c tiểu bồn u bồn u bên trên tống thắng tiểu bồn u bồn u không lớn chủ nếu là bởi vì có t h ủ tại chỗ lên báo dù sao đây chính là bởi vì có thụ t ạ chỗ lên báo dù sao đây chính là bởi vì có thụ tại chỗ lưu lại thực tế là để tống thắng khó mà tiếp nhận coi như đối phương là hắn chân chính lão bản đó cũng là phải nhớ tại sách vở bên trên đương nhiên tống thắng là cái chuyên nghiệp nhân viên chuyên nghiệp nhân viên xưa nay sẽ không sinh lão bản khí nào dám không để ý tới ngươi ta tốt đây thiêu q u a n hồng siêu năng làm việc một hồi ăn cơm trưa liếc nhìn nhà mình tiểu thiếu ra tống thắng bày ra hắn bảng hiệu t i ế u dung về sau lại túi đầu làm lên sống đây chính là hắn đi làm về sau chuyên môn luyện ra làm việc dùng mỉm cười tuyệt đối tiêu chuẩn xấu đều gọi thẳng đại danh trong lòng cả kinh tiêu q u a n hồng cơ bản không thế nào nghe thấy qua tống thắng trong âm thầm gọi hắn tên đầy đủ đều là gọi tiểu thiếu ra loại hình rõ ràng lần này là tức gi tống thắng Tiêu quay n hồng thế nhưng là trông thế là c ậ vào việc làm Tống Thắng đầu â nhân u nhiều khi đều chiêu mặc làm được như vậy hoàn mỹ, cũng có được càng thích hợp rửa chén đĩa chiêu hạ khách nhân cái dù hắn nhưng khi không Thắng như hoàn hắn hợp hạ Thắng Tống vẫn Tống giỏi, gì. tài là là đĩa đáy đ vậy rửa vừa hay nhìn thấy lâu viết tru thế là một cái nghề nghiệp mỉm cười cùng mình bên ngoài lão bản xem như lên tiếng c h à o sau đó lại quay người sắt lên cái bản tiêu quan hồng hiện tại cái này hủy khuất ta lại không thể hiện tại nói cái gì đành phải cầm cái chổi tiếp tục quét rác trong lòng cái này hối hận n h a phải gọi tống thắng tới trước nếm thử từ đó tiêu quan hồng xem như minh bạch một cái đạo lý cùng ngân hàng tạo mối quan hệ rất đơn giản Cho bọn hắn bọn sau i giản, n cũng đơn h khí chỉ c rất một á thời i n là được. h n giá gian ờ ngắn lâu viễn chu suy nghĩ xương sườn hẳn là đều ngâm tốt liền đứng dậy về bếp sau đem ngâm tốt xương sườn nhẹ nhàng xoa nắn bảo đảm không có huyết thủy về sau lại xối làm trình độ bỏ vào một cái chậu lớn bên trong chuẩn bị ướp gia vị phàm l à ăn ngon xương s ư ờ n kia cũng là có các loại đặc chế tương liệu hoặc là phối hợp tốt hương liệu ướp gia vị qua hôm nay lâu v i ệ n chu hướng xương s ư ờ n bên trong thả chính là thanh hoa tiêu hành gừng bỏ mạng m ố i cùng một ngọn phút cuối cùng lại thêm trứng gà rót chút hải cầm bia sau lăn lộn đến khoai la phấn đây liền có thể bắt đầu quay vân bia thả lượng cũng không nhiều nhưng là chỗ tốt lại không ít một phần xương sườn một chút xíu bia là đủ sinh ra biến hóa đây thêm bia xương s ư ờ n không chỉ là mùi tanh biến mất không thấy gì nữa thậm chí còn có thể bởi vì bia gia nhập mà nhiều chút mạch hương chất thịt cũng càng thêm mềm đạn là chế tắc xương sườn tuyệt c h ờ hoàn toàn quáy vân trong chậu xương sần đều t r ù m lên một tầng tương dịch tính đưa nửa giờ để xương sần có thể thấm vào càng nhiều mùi vị chuyên môn vì nhân viên bữa ăn chuẩn bị kỹ càng kia bộ phận xương sần ướp gia vị bên trên về sau lâu viễn chu lại bắt đầu bận rộn lên buổi chiều kinh doanh dùng đến ướp gia vị thời gian dài một chút hương vị cũng càng tốt hơn toàn bộ xương sần cũng bắt đầu ướp gia vị về sau lâu viễn chu nhìn đồng hồ quyết định trước tiên đem m a n g t â y xào nấm khẩu bắt xào ra về sau liền có thể không có khe hở dính liền hương tay xương sần đây mang tây bởi vì vỏ ngoài tương đối lao cho nên cần dùng dao lột vỏ đem ra đều g dù sao đạo này mang tây xào nấm khẩu bắc ăn chính là một cái tươi non cảm giác nguyên liệu nấu ăn bên trên kém một chút liền hoàn toàn thất bại bỏ đi ra dày mang tây lại đổi đao thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn ráng vẻ dài ngắn phù hợp không chỉ có thuận tiện về sau xào rau thực khách bắt đầu ăn cũng sẽ càng thêm vừa miệng mà món ăn này một cái khác nhân vật chính nấm khẩu bắc xử lý liền đơn giản rất nhiều thanh tẩy hoàn tất về sau cắt thành từng mảnh là được chỉ là cần thiết phải chú ý chính là cắt miếng muốn dày một chút và không đợi lấy nấm khẩu bắc quen liền sẽ trở nên đặc biệt mỏng cắn một cái rất khó cảm xanh biết mang tây chỉ là nhìn màu sắc liền có thể tưởng tượng ra cửa vào là như thế nào giòn non cho nên chắc nước thời điểm nhất định phải chú ý thời gian mấy chục giây liền có thể từ trong nồi vất ra nếu là lâu giòn cùng non cảm giác liền sẽ bị phá hư hầu như không còn b ả o trì lại kia phần giòn non tươi lục chính là nhất tốt chờ mang tây xào k ỹ nước tiếp xuống liền có thể vào nồi xào rau trong n ồ i thêm một chút dầu h à n h gừng tỏi cùng một chỗ nhập n ồ i lốp bốp âm thanh n m văng lên trong phòng bếp cũng rốt cục bắt đầu phiêu hương kia quen thuộc bạo nồi hương vị rất nhanh liền chuyển đến đã ngồi sổm tại cửa ra vào tiêu quan hồng cùng tống thắng trong lỗ múi lúc đầu nếu là bình thường, tiêu quan hồng khẳng định đã sớm chạy tới trong phòng bếp nhìn xem lâu lao bản nấu cơm chạy nước miếng nhưng là hôm nay tống thắng không đi qua tiêu quan hồng cũng chỉ có thể ngoan ngoan cùng hắn cùng một chỗ ngồi đang đến gần cửa phòng bếp vị trí ngoan ngoan không nói câu nào đương nhiên lâu viễn chu cũng là cảm giác đến giống như thiếu chút gì thời gian làm việc vậy mà tự mình một người tại phòng bếp xào rau còn có chút không thế nào t h í chứng bất quá hắn cũng là không chút nào để ý chờ trong nồi hành gừng tỏi đều xào hương về sau để lên cắt gọn xanh đỏ tiêu phiến mở đại họa trước đó cắt gọn nấm k h ẩ bắp phiến tất cả đều đ ổ vào trong nồi lâu viễn chu cầm lấy cái nồi trong nồi ớt xanh cùng ớt đỏ cứ như vậy bị lật tới phối hợp mang theo cả sắc nấm khẩu bắc màu sắc rất là diễm lệ đẹp mắt lại ước lượng xào mấy lần lập tức trong nồi liền t o á t ra chút ngọn lửa màu đỏ lại thoáng qua liền mất ngược lại là lưu lại chút mỹ vị trong không khí phiêu tán theo trong nồi hỏa diễm tiêu tán trừ mùi thơm bốn phía bên ngoài nồi khí cũng biến thành có thể thấy rõ ràng từng sợi màu trắng từ trong nồi bay ra nấm khẩu bắc màu sắc cũng hơi trở nên sâu chút tăng thêm xung quanh xanh đỏ tiêu ngược lại là có chút mùa xuân khí tức hải cầm mùa xuân so với đất liền thành thị đến nói tới muốn chế một chút địa phương khác qua sông n a m nhiệt độ liền bắt đầu liên tục tăng lên không ít người ở bên ngoài đều sẽ cởi xuống thật dày áo khoác thay đổi mỏng một chút áo khoác càng dựa vào nam thành thị thậm chí đều đã sớm thay đổi trang phục hè m à hải cầm tòa này dựa vào biển cả thành thị lúc này gió mặc dù nhỏ chút nhiệt độ hơi cao chút lại thỉnh thoảng tới một lần rét tháng ba vừa ấm áp hai ngày đến cái không khí lạnh liền một khi trở lại mùa đông thậm chí so tết xuân thời điểm còn lạnh hơn bên trên không ít giữa c ra mặt trời nhiệt độ liền tăng trở lại đến ban đêm lại khiến người ta run lệ b nếu là lại trải qua thêm một hồi đến bốn năm tháng sáu phần trên đường loạn mặc quần áo cảnh tượng liền sẽ càng nhiều lên một người mặc ngắn tay người cùng một người mặc áo đông cùng hướng mà đi cảnh tượng cũng thường xuyên có thể nhìn thấy cho nên mà bây giờ hải cầm từ nhiệt độ không khí bên trên là hoàn toàn không cảm giác được chân chính mùa xuân khí tức ngược lại từ mỹ thực phía trên ngược lại là có thể thấy được một hai dần dần nấm khẩu bắc màu sắc lại hơi có biến hóa lúc này chính là gia vị thời điểm tốt số lượng vừa phải mối lại đến một chút xíu đường cùng một chút xinh rút có thể để cho cả đạo món ăn trở nên càng thêm tơi hương cuối cùng ngược lại điểm dầu hậu tiếp tục mở xảo thêm chút đ ồ g i a vị món ăn hương vị lại càng thêm hương chút hương vị phiêu đến cũng càng xa tiêu quan hồng ở bên ngoài nghe mùi thơm trong lòng cứ gọi là một cái sốt ruột nhìn không thấy xào rau hiện trường tia so không phải để hắn chơi đùa còn khó chịu hơn nhưng hắn vẫn là nhịn xuống vì ăn hàng ở giữa hữu nghị thuyền nhỏ mặc dù nói hắn cùng tống thắng là thuê quan hệ nhưng cũng là bằng hữu đây là tiền tài cái gì không thể cân nhắc bất quá nghĩ lại tiêu quan hồng thăm dò t í n h hướng lấy tống thắng nhớm nếu không lại cho ngươi chướng hai mươi tiền lương thanh em không lớn lại cũng vừa vặn để tống thắng nghe cái rõ ràng thật nghe xong câu nói này đồng t dạng ánh mắt kiến định tống thắng đã quyết định đem tiểu bùn bùn xẻ toang chứng đủ hai mươi coi như bên trên viễn chu lâu tiền lương hắn hiện tại có thể vì tiểu thiếu gia sông pha khói lửa vậy phần hoàng kim cơm chứng t i ê n cái gì lần sau nhất định còn có cơ hội ăn được hh ắ vậy ta trước đi bếp sau hà nha tiêu quan hồng nhìn tống thắng ánh mắt kia liền biết không có chuyện mỹ tư tư liền chạy tới bếp sau đúng lúc lâu viễn chu lúc này chính xào lấy nấm cầu bắc một đ o à n ngọn lửa nhỏ từ trong nồi sông tới lại biến mất đối với tiêu quan hồng loại này không biết làm cơm người mà nói mặc kệ nhìn mấy lần đều muốn vỗ tay bảo hay lần sau đến không sai biệt lắm lâu viễn chu lúc này mới đem chắc qua nước mang tây một mạch đều rót vào trong nồi đây trong nồi màu sắc coi như trở nên càng để cho người thèm nhỏ dãi nguyên bản không có nước canh trong nồi hiện tại đã có chút màu tương thừa dịp ra đến nồi trước lâu viễn chu lại thêm chút nước tinh bột thêm bột vào canh để m nhấc lên cái n ồ i dùng c h ả o giang lật xào lấy trong n ồ i nguyên liệu nấu ăn nhìn xem kiếm nước đã tốt lâu viễn chu lại vùng một điểm dầu phía trên đồ ăn xào hai lần ra n ồ i vừa mới xối nhập dầu để cả đạo mang tây xào nấm khẩu bắc màu sắc xem ra càng thêm tịnh lệ không ít phối hợp thêm hơi mở hơi mỏng kiếm nước dưới ánh đèn chết xạ ra đẹp mắt quang mang đến nếm thử đi lại làm xương sườn ăn cơm rất nhanh lâu viễn chu sớm liền phát hiện tiêu quan hồng tại s à o lưng tống thắng cũng không biết lúc nào tiến tới bắt đầu thu lại phong bếp đây cảm giác quen thuộc cảm giác vẫn là để người an tâm tống thắng mau tới nếm th tiêu quan hồng còn không có mình cầm c h i ế c đũa ngược lại là trước chào hỏi t ố n g thắng đến ăn đối phương thì là bông u xuống công việc trong tay bắt đầu rửa tay người ăn trước ta cái này lên tới tốt đến ta cẩy xong tay ta ăn trước được đến đáp lại tiêu quan hồng lúc này mới cầm lấy chiếc đua mỹ tư tư chạy đến đây bàn mang tây x à o nấm khẩu bắt trước mặt so với những cái k i a nặng dầu nặng muối món ăn đến nói trước mắt đây b à n thức ăn chay tuyệt đối là thuộc về để người hai mắt tỏa sáng cả cà sắc nước canh tăng thêm ớt đỏ diễm lệ cùng nấm khẩu bắc màu sắt hình thành t r a n l ệ rõ ràng xanh biết mang tây càng lạ ở trong đó lộ ra phá lệ mê người một tiêu quan hồng liền kẹp không ít m a n g tây cùng nấm khẩu bắc bao vây lấy kiếm nước nấm khẩu bắc đã dính chút màu tường mà m a n g tây nhìn qua lại như cũ xanh biếc tươi non không tự giác nhấp hạ miệng của mình tiêu quan hồng nuốt nước miếng đem gắp lên đồ ăn tất cả đều nhét vào trong m n g cửa vào m a n g tây chính như trong ấn tượng đồng dạng giòn non răng chỉ cần nhẹ nhàng k h é cắn không thế nào phí s ứ c m a n g tây mỹ vị liền bắt đầu tại trong miệng tản ra mà cùng nhau ăn hết nấm khẩu bắc mặc dù cũng đồng dạng lại tươi lại non nhưng cắn thời điểm răng có thể rõ ràng cảm giác được một chút lực cản kia l ạ ăn nấm thời điểm đặc hữ cảm giác mà mặc kệ là măng tây hay là nấm khẩu bắc ăn vào miệng bên trong hương vị trừ mặn liền la tới từ bọn chúng bản thân vị tươi không có quá nhiều gia vị cũng không có cái gì phức tạp c h ỉ n h tự làm việc bắt đầu ăn thuần túy mà tự nhiên không biết vì sao ăn lâu lão bản đ â y đồ ăn cảm giác khoảng cách xuân về hoa n ở không xa n h ì n xuống lại ăn một miếng xúc động tiêu quan hồng một câu nói kia ngược lại là đem món ăn này t ì n h túy nói ra ta cũng đ ế m thử rửa sạch tay tống thắng cầm xong chiếc đũa hắn đầu tiên là kẹp một mảnh nấm khẩu bắc đây cắn kéo k ẹ t kéo k ẹ t cảm giác để hắn không khỏi meo lại mắt mạn tươi hương vị để vị giác bị nó khuất phục ăn xong nấm khẩu bắc phiến lại đến thêm một đoạn ngắn m ă n g tây không cần tốn nhiều sức liền có thể cắn mở m ă n g tây phối hợp bên trên vị tươi mười phần khiếm nước nếu là lại đến thêm một thanh màn tầu hoặc là cơm vậy thì càng hoàn mỹ không hổ là lâu lão bản tống thắng tán dương đơn giản mà trực tiếp đây mang tây xảo nấm khẩu bắc tràn đầy một nữa ha, ha nghe các ngơi khe ta chính là làm người ta cao hứng. nhìn xem hai người thỏa mãn khuôn mặt tươi cười lâu viễn chu cười chào hỏi tống thắng đem đồ ăn mang sang đi mặt sau này liền nên làm hôm nay thịt đồ ăn thương c â y sương sườn lúc này bọn hắn nhân viên bữa ăn dùng sương sườn đã ướp gia vị một đoạn thời gian hương vị cũng ngon miệng tiếp xuống thì là lên nồi lớp dầu nổ chế sương sườn không dùng đến quá cao dầu ấm lâu viễn chu xem chừng đây trong nồi dầu có cái bốn năm phần m ộ ư ơ i nóng liền bắt đầu đem sương sườn hướng trong nồi thả chương ba trăm sáu mươi hai thương c â y sườn giờ phút này bếp sau vang vọng lốp dầu trên đ ồ thành rất là êm thai đương nhiên đây nổ sương sần vẫn rất có g i ả g cứu trừ d â u ấm muốn k h ô n g chế tốt bên ngoài sương sần vào n ồ i thời điểm kia tuyệt đối không thể cùng xào rau thời điểm một dạng một mạch đều đổ vào tương phản là muốn dùng chiếc đũa từng bước từng bước gấp lên sau nhẹ nhàng bỏ vào trong n ồ i nếu là cứ như vậy tùy ý dưới mặt đất n ồ i như vậy bao khỏa tại sương sần bên ngoài khoai lang phấn liền sẽ dính c h u n g một chỗ nổ ra đến cảm giác cùng hương vị sẽ giảm bớt đi nhiều cảm nhận bên trên cũng không tốt thuộc về hoàn toàn thất bại điển hình rất nhanh bỏ vào trong chảo dầu sương sần liền định hình từng cái dầu bong bóng theo sần tăng nhiều cũng càng phát ra dày đặt lên lên phá mất. phá mất sau lại xuất hiện càng lớn bong bóng không đầy một lát đáy nổi liền thả đầy xương sườn chờ xương sườn màu sắc đều hơi ố vàng về sau lâu viên chu mới cầm lấy cái nổi nhẹ nhàng đẩy mấy lần nghe lốt búp tiếng vang tựa như là mỹ vị khúc dạo đầu theo dầu ấm lên cao trong nổi xương sườn màu sắc càng phát ra k i m h o à n g tựa như là bình thường nhìn thấy những cái kia nổ hàng đồng dạng từng cái đều nhìn mười phần m ê n g ư ờ i một lát sau đây xương sườn màu sắc chính là tốt nhất thời điểm dùng đại l ậ môi đem xương sườn toàn bộ vứt ra để ở một bên hơi khống một khống dầu về phần trong nổi dầu cũng chỉ cần giữ lại một phần nhỏ là đủ lúc này lâu viễn tru sau l ư n g tiêu quan hồng đã sớm đắm chìm trong đây nổ sương sần mùi thơm bên trong mặc dù cho tới bây giờ sương sần chỉ là ướp gia vị thời điểm thả chút gia vị thế nhưng ngăn không được tại dầu c h i ê n quá trình bên trong k i a bốn phía phiêu, phiêu tán hương khí cứ việc gia vị hương vị nghe cũng không có như vậy đột xuất nhưng là sương sần tiêu hương phối hợp như ẩn như hiện thanh hoa tiêu hương khí loại kia để khiếu giác mê li tê tê dại dại hương khí thậm chí so thực tế ăn được miệng bên trong càng khiến người ta cảm thấy nhớ thương đặc biệt là tiêu quan hồng loại này vừa mới bắt đầu ăn c â y không bao lâu đối với tê dại cùng c â y sức t r ố n g cự cơ bản là không bây giờ coi như mua số không ăn hắn đều phải đặc biệt tìm vị c â y không khác hiện tại liền tốt đây một thanh trước đó trong nhà quản được nghiêm ăn không được hiện tại không sen vào kia liền giống như là vung hoan con thỏ cách lồng chim làm sao thoải mái làm sao tới lâu viễn chu hôm nay làm cái này hương c â y sương sườn cũng coi là như tiêu quan hồng ý đem vứt ra nổ sương sườn một lần nữa đổ vào trong nồi hướng bên trong rắc lên chút thanh hoa tiêu tia thanh hoa tiêu hạt hạt h so vừa rồi mánh liệt bên trên mấy lần hương vị lập tức liền từ trong nồi tán ra càng x à o hương khí càng dày đặc rất nhanh trong không khí liền tất cả đều là thanh hoa tiêu cùng nổ xương sần hương khí tiêu quan hồng lúc này cầm trong tay một lần tính khăn lao đông lao lao tây trụi trụi cái mũi còn thỉnh thoảng hút hai lần kia mùi thơm là thật để người muốn ngừng m à không được chờ trong nồi tê dại mùi vị đã không sai biệt lắm lâu viễn chu lại đem sớm cắt gọn hành gừng tỏi mạt theo thứ tự rót vào trong nồi để nguyên bản tê dại mùi vị chiếm thượng phong trong không khí rất nhanh lại nhiều hành hương cùng toàn hương lại cùng nguyên bản xương sần h xào bên trên một đoạn như vậy thời gian mùi thơm nồng đậm là thời điểm gia nhập đỏ rực đỏ rực trái ớt đoạn màu đỏ trái ớt đoạn vừa vào nồi lật xào đây trong n ồ i màu sắc lập tức liền trở nên vui mừng lên kim hoàng sắc phối hợp bên trên đỏ rực thấy t r ự c khiếu người chảy nước miếng lúc này thêm một chút một ngọt một chút đường đến bên trên chút muối lâu viễn chu một bên ước lượng n ồ i một bên dùng c h ả o giang lật xào cuối cùng ra đến nồi trước r ắ c lên một nắm lớn bạch chi ma xào vân hưng c â y s ư ơ n g x ư ờ n r a nổi chứa ở trong mâm hương cây sương sần màu sắc tịch lệ mặc kệ là trái ớt hay là sương sườn đây bên ngoài đều dính chút màu trắng hạt vừng ngẫu nhiên mảnh xem tiếp đi còn có thể nhìn thấy màu sắc hơi sâu thanh hoa tiêu nghe đi lên hương vị càng là không cần phải nói tê c a y tơi hương cho dù ai nhìn đều nghĩ nếm bên trên một thanh lúc này tiêu quan hồng phi thường khéo léo đã rửa sạch tay thịnh tốt ba chén lớn cơm đặt ở trên bàn ăn thuận tiện liền đem đây một mâm lớn hương cây sương sần cũng thả đi lên lão bản vất vả lão bản chúng ta ăn cơm đi mỹ t ư tư bưng lên bàn ăn liền chạy không biết còn tưởng rằng đây là tới đem bàn ăn đặt lên bàn tiêu quan hồng ngầm đầu một cái không nhìn thấy tống thắng ngược lại là trông thấy mấy cái thực khách xuyên tấu h qua cửa sổ thân lấy đầu hướng bên trong nhìn cùng hắn đến cái bốn mắt nhìn nhau ách vẫn là chuyển sang nơi khác đi bình thường bọn hắn ăn cơm đều là ở bên ngoài nhìn không thấy chấu o ặ c vị trí hôm nay kém chút liền sơ sẩy lần nữa bưng lên bàn ăn tìm nơi hẻo lánh tiêu quan hồng đ ề u gọi tống thắng tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm lâu viễn chu mang theo bộ đồ ăn còn có một đĩa nhỏ ướp dưa mối ngồi xuống hôm nay đây hai món ăn đều là hắn thích g n bụng cũng là thật đói ăn cơm đi cả đồng dạng tọa hạ tống thắng liếc qua bên ngoài xếp hàng người từng cái đều mà quyền sát trưởng t i ê u tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút tiêu quan hồng thuận thế nói ra mình ý nghĩ nhìn lâu viễn chu động chết đũa hắn cũng tranh thủ thời gian kẹp một khối đã sớm nghĩ đ ế n thử hương cây sương sần đây kim sàn sán hương cây sương sần lớn nhỏ phù hợp cửa vào không cần ăn liền có thể nghe được thuộc về thịt hương khí thổi thổi nhìn xem hương cây sương sần bên trên điểm điểm b n g loáng tiêu quan hồng híp mắt liền đem sương sần đưa vào miệng bên trong vừa ra nổi hương cây sương sần con bỏng lại cũng sẽ không để người khó mà nhấm ướt răng khét cắn cá nhưng là bên trong xương sườn thịt lại như cũ tươi non cứ việc nhìn xem tựa hồ là có không ít dầu lại một chút cũng sẽ không dầu mỡ thuận xương cốt đem thịt toàn bộ đều ăn hết tê dại cùng tay đều là vừa vặn tốt trình độ đừng nhìn đây nguyên một đĩa trai ớt đỏ rực đỏ rực vị t a y lại là người bình thường đều có thể tiếp nhận trình độ tê tê cảm giác càng làm cho người nhịn không được quyển một quyển đầu lưới tiêu quan hồng một bên a lấy khí một bên tiếp tục hướng miệng bên trong nhét khối thứ hai xương sườn càng l à tê tay, càng là muốn tiếp tục ăn hết tựa như là có cái gì ma lực thần kỳ đồng dạng Cảm g i á c đây h ư ơ n g c â y xương sườn nếu như là tại trên bàn rượu khẳng định được hoang đen đây một n g ụ m điệu một thanh xương sườn lại cùng hào hữu trò chuyện cái trời có thể uống đến hướng đông ngay cả ăn mấy khối xương sườn tiêu quan hồng cuối cùng cho ra như trên kết luận đây hương c â y xương sườn thật là càng ăn vượt lên nghiện không chỉ là có thể coi lúc uống rượu đợi thức nhắm lấy ra truy phim truyền hình cũng là nhất tuyệt ngươi vừa nói ta ngược lại là nhớ tới đến lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi thật giống như uống không b i t ngay tại ăn măng tây xảo nấm câu bắc lâu viễn chu đặc biệt hưởng thụ nhấm nuốt măng tây thời điểm cảm giác lại thêm món ăn phối hợp đ i ậ p cơm kia là t h ậ t hương ách xa xưa như vậy sự tỉnh liền vẫn là không muốn xếp đi hôm nào cùng một chỗ chơi game a cũng không biết đến cùng là bởi vì nổi tiếng c â y sơn g sườn c â y hay là bởi vì nhấc lên mình trước kia tiêu quan hồng mặt kia gõ má lập tức liền so vừa rồi đ ỏ không ít chỉ có thể vội vàng cấp lâu viễn chu cùng tống thắng trong chén kẹp bên trên hai khối sơn g sườn chỉ cầu đổi đề tài chương ba trăm sáu mươi ba tự mình ăn cơm chương ba trăm sáu mươi ba tự mình ăn cơm mã tổng n g à i làm sao ngày làm sao tự mình đến ăn cơm rồi viễn chu cửa đầu đội ngũ thật dài hết thể xem ra đều ngay nắn g trật tự nghỉ ngơi ra làm công người lạc b ắ t văn chính dựa theo kế hoạch của mình đứng xếp hàng dự định mua hương c â y sơn g sơn cho mình lao ba khi đổ nhắm chỉ là hắn không nghĩ tới mình đến xếp hàng thời điểm vậy mà gặp công ty mình tổng giám đốc mã thiên lưu hắn chỗ công ty tại hải cầm bản địa xem như cái không lớn không nhỏ xí nghiệp nói lớn đâu không có đưa ra thị trường nhân viên nhân số cũng mới mấy chục người nói nhỏ đâu bọn hắn hàng năm lợi nhuận để rất nhiều đưa ra thị trường xí nghiệp đều đỏ mắt không ít loại này công ty có chỗ tốt nhân viên cùng lão bản quan hệ ngược lại sẽ không giống truyền thống xí nghiệp như thế lẫn nhau chỉ đùa một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục đương nhiên l ạ c bác văn nói câu nói này thời điểm mặc dù cũng co i trêu chọc nhưng cũng là thật buồn b ự c đây thân g i a đều lên n ước lão bản làm sao còn ra xếp hàng m u a cơm ăn à. tiểu t ử thúi ta không phải tự mình ăn cơm chẳng lẽ để ngươi thay ta ăn à. mã thiên hưu tiểu tiểu t r ấ n mắt hắn cũng không muốn tới mới xếp hàng thậm chí hắn cũng không muốn tới chỗ này ăn cơm hắn mất quá là mua hộ nói đến liền tức giận bà bối của mình khuê nữ lúc lên đại học đợi học chính là an ninh mạng bởi vì liên tiếp lấy được thưởng, mà lại kỹ thuật cao siêu. cho nên rất nhiều công ty lớn đều nhao n h a u ném đến cảnh ô liu thậm chí còn đi tham gia qua một chút kỹ thuật giải thi đấu bất quá cuối cùng bảo bối này khuê nữ cái tiết đều không có đi nói là làm lên cái gì làm khách chuyên môn giúp các loại phần mềm hoặc là trang web tìm kiếm mạng lưới lỗ thủng hỗ trợ tiến hành chữa trị thậm chí còn nhận qua cờ thưởng liền rất không hợp thói thưởng là một xí nghiệp ra mã thiên ưu cũng không muốn khuê nữ của mình đi làm những này cũng không phải xem thường dòng này bởi vì không ít xí nghiệp lớn đối với cung cấp lô thủng lam khách cho tiền thưởng đều tương đương khả quan lại thêm thỉnh thoảng sẽ đi một chút thi đấu thi đấu bên trên cầm tiền thưởng kia cũng coi là cái cao thu nhập thậm chí tại an ninh mạng bên kia đều xem như t hai to mặt lớn nổi danh người cũng đã giúp cảnh sát phá án nói đến trên mặt cũng rất có ánh sáng nhưng là mã thiên hưu càng muốn cho hơn khuê nữ kế thừa gia nghiệp ai không muốn để cho mình hài tử trôi qua thoải mái c h ú ớ ta nhà khác khuê nữ coi như không phải đại gia khuê tú cái kia cũng trên cơ bản đều cùng nhà mình công ty nghiệp vụ là ít nhiều có chút quan hệ dù sao có cơ nghiệp tại không dùng lại thụ nhiều như vậy khổ lúc trước đồng ý nàng học máy tính cũng chỉ là bởi vì đối phương thích cái khác thật cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cần nàng không đi lập nghiệp vậy cái này nhà làm sao cũng đủ nàng thư thư phục phục sống hết đời nhưng bảo đ ố i của mình khuê nữ mới không chịu mỗi ngày cửa cũng không ra liền trong nhà một hồi sử dụng máy tính một hồi nằm sấp ở trên ghế salon bằng không chính là thâu đêm suốt sáng đối trên máy vi tính một chỗi chữ cái không biết đang làm gì đừng nói đại gia khuê tú đổi thành người khác cũng cảm thấy đây là không phải đang làm cái gì phi pháp nghiệp vụ thế là thường thường hai cha con liền bởi vì chuyện này cãi nhau một cái nói đối phương là t ự trạch một cái khác nói đối phương bụng địa một cái nói đứa bé không để cho mình mất lo một cái nói đối phương làm c ơ m khó ăn tóm lại không phải tại một cái kênh bên trên không phải sao trước mấy ngày bọn hắn hai cha con lần nữa cãi nhau đã một ngày chưa hề nói chuyện lao bà của mình thấy hai người cãi nhau dứt khoát thu thập hành lý ra ngoài du lịch nói lúc nào hai người bọn hắn không phải ầm ĩ mình trở lại tránh khỏi thụ thanh n h ẹ t khí kỳ thật chính là ra ngoài địa phương khác ăn đồ ăn ngon nhà mình bảo bố i khuê nữ cùng lão bà của mình cũng là một cái ma bệnh liền thích ngăn loạn thất bát tao đồ ăn vặt lấy tên đẹp dân di thực vi thiên hắn đường đường một cái đại lão bản cũng phải vì hai người này học nấu cơm vì chính là cãi nhau thời điểm có thể có lý do dĩ vang đến nói hắn cho khuê nữ làm bữa cơm đây cãi nhau khí cũng liền tiêu nhưng lần này không giống một ngày y nguyên ở vào thời gian chiến tranh trạng thái cuối cùng mã thiên hư không thể không phục mềm ai bảo hắn chính là bảo bố i nhà mình khuê nữ đâu kết quả hắn liền đạt được một cái địa chỉ đi chỗ này mua phần ăn ngon trở về mua về ta liền không tức giận không cho phép ăn vụ a ngồi trước máy vi tính lốp bóp án lấy bàn phím mã thiên hưu bảo bối khuê nữ lưu lại một câu nói như vậy liền đem người mời ra gian phòng cái q u ỷ gì cầm lấy trong tay tờ giấy nhìn nhìn mã thiên hưu chỉ nhìn thấy tinh thần bắc lộ số một trăm v i ê n chu lâu c h ữ đằng sau còn viết chín điểm tiến đến xếp hàng ta đường đường một cái đại l ã o bản ta ta ăn cơm đều là người khác đưa đến bên miệng ta cho ngươi đi xếp hàng sướng chết ngươi mã thiên hưu vứt xuống một câu nói như vậy liền nên ngang rời đi sau đó hắn liền xuất hiện tại viễn chu cửa lầu trong đội ngũ cho nên lúc này mã thiên u chỉ có thể cùng nhà mình nhân viên mắt lớn chừng mắt nhỏ trong không khí tràn ngập xấu hổ cùng bắt quái mùi mã tổng nghĩ không ra ngài cũng thật biết tán nha đây v i ê n chu lâu mặc dù nổi danh nhưng lại như n g không có hoàng n ư u cùng chân chạy tiếp tờ đơn chỉ có thể từ trước đến nay ăn lạc bác văn nhìn nhà mình lão bản kia vo thành một nắm lông mày bắt quái tâm tư vụt vụt ra bên ngoài bước lên công ty nhỏ cho nên lão bản một chút yêu thích bọn hắn nhân viên cũng đều là muôn thanh tựa như cái này mã l o bản căn bản cũng không yêu ăn cái gì mỹ thực mỗi lần công ty trả chiều hắn đều là thật uống trả ra ngoài liên hoan hắn cũng không lo ăn cái gì nhân viên mình quyết định hắn chỉ phụ trách xuất tiền loại người này đột nhiên xuất hiện tại vi vậy đơn giản tựa như là ngày nào gấu trúc lớn đột nhiên bắt đầu ăn bún ốc một dạng để người không thể tưởng tượng nghe nói phòng ăn không lớn ngược lại là rất nổi danh tức giận mã thiên hữu thở dài mặc dù hắn trên miệng nói mình sẽ không đến nhưng vẫn là cha một chút cái này viễn chu lâu đến cùng là cái lai lịch gì cuối cùng bất đắc dĩ sáng sớm liền chạy tới sắp xếp đội dựa theo lẽ thường đến nói hắn khẳng định là muốn để trong nhà lái xe hoặc là bảo mẫu đến nhưng là hắn là cái người làm ăn người làm ăn giảng cứu cái gì giảng cứu một cái thanh tín đã khuê n ữ yêu cầu là hắn đến xếp hàng kia liền không thể tìm người thay thế không thể nói bởi vì đối phương là con của mình liền xấu mã tổng ngài là cho ngài khuê nữ mua a cái h o t nhất chuyển là bác văn trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại làm cho mã thiên yêu một mặt trần kinh làm sao n g ư ơ i biết hh ắ c ắ c lão bản n g ư ơ i có đôi khi đem sự tình đều viết lên mặt đâu ải kinh doanh kinh doanh lão bản n g ư ơ i đi lên phía trước đi lạc bác văn nhớ tới trong công ty thịnh truyền mã lao bản không sợ trời không sợ đất liền sợ khuê nữ của mình cùng hắn sinh khí dưới mắt như thế xem xét quả nhiên là sự thật mã thiên yêu trên mặt còn mang theo xấu hổ thở phì phò đi theo đội ngũ liền đi lên phía trước một đoạn lớn nhưng người trước mặt sắp xếp nhiều hắn y nguyên chỉ có thể cùng công nhân viên của mình đứng ở bên ngoài tiếp tục chờ vừa quay đầu lại trông thấy cặp kia bắt quái con mắt mã thiên hữu quyết định vẫn là xoay người được rồi ngược lại là lạc bắc văn đã bắt đầu ở công ty nhỏ bảy bên trong bắt quái lên gặp đến lao bản sự tỉnh bậy tên cũng là gọn gàng dứt khoát liền gọi rột u dưa bên trong cha chương ba trăm sáu mươi bốn ăn dưa cha nhóm chương ba trăm sáu mươi bốn ăn dưa cha nhóm lao mã lại gây khuê nữ sinh khí lần này chính hắn chạy tới viễn chu lâu xếp hàng mua cơm về đi ha ha ha lạc bắc văn vui vẻ đánh lấy chữ mỗi lần chỉ cần có bắt quái cái này bảy bên trong tin tức liền sẽ vang lên không ngừng toàn là công ty bên trong các loại ăn dưa còn chúng thậm chí liền ngay cả bình thường những cái kia trở mặc ít nói lập trình viên đều có một viên bắt quái trái tim đừng nhìn công ty quy mô không lớn bên trong tất cả đều là cha nhanh trực tiếp ta muốn nhìn lão mã tự mình xếp hàng ước b ạ n gia sản tổng giám đốc hiện thân vong hồng p h ò n g ă n lại không có mớn ư người hỗ trợ xếp hàng đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có trên lầu xuyên đài đi ngươi ta muốn nhìn lão mã một mặt nghiêm túc nói ăn ngon không biết có hay không cơ hội này viễn chu lâu ngươi vậy mà đi viễn chu lâu lần trước ta ăn một lần thịt dê đấu thật là nhớ mãi không quên a loại kia tươi non cảm giác loại kia để người thèm nhỏ g i ả i mỹ vị thần tiên đến đều muốn dừng lại khen hai câu tiểu tử ngươi xin phép nghỉ chính là đi ăn viễn chu lâu một viên đá d â y lên ngàn cơn sóng còn đang đi làm các đồng nghiệp lập tức liền bắt đầu bắt quái nói c h u y ệ n phiếm từ bọn hắn la mã xếp hàng nghĩa rộng đến viễn chu lâu cơm đến cùng tốt bao nhiêu ăn nếu để cho mã thiên hưu biết sợ là muốn nhảy chân nói bọn hắn lượng công việc không báo h ò a mà lúc này xếp tại lạc bắc văn cùng mã thiên hưu người phía trước là cái du lịch chủ l o c k quét phong n i c n a m du tàu ở trong núi là cái tại toàn bình đài đều có tài khoản võng hồng đương nhiên cũng hôm nay là hắn lần đầu tiên tới hải cầm vì thỏa mãn mình đám f a n hâm mộ lòng hiếu kỳ ngày đầu tiên hành trình trực tiếp liền an bài viễn chu lâu đây quách phong làm video có cái đặc điểm lớn nhất hắn đặc biệt thích tại các loại cảnh điểm tiệm cơm ngẫu nhiên phỏng vấn ven đường người hỏi bọn hắn liên quan tới cảnh điểm hoặc là phòng ăn cách nhìn bởi vì đặc biệt có tiết mục hiệu quả cho nên mỗi lần phát ra lượng cũng rất cao dưới mắt quách phong đã làm tốt giai đoạn trước làm việc tiếp xuống chính là phỏng vấn người qua đường khâu bởi vì viễn chu lâu xếp hàng đã thành đặc sắc cho nên hắn quyết định xếp hàng k â u cũng tới cái phỏng vấn đây người đầu tiên vẫn là lựa chọn mã Thiên không có ý tứ ta là làm video có thể phỏng vấn ngơi ư hạ liên quan tới viễn chu lâu cách nhìn sao cầm điện thoại di động q u á c h phong cũng không có trực tiếp đối mã thiên ưu mà là đem ống kính nghiêng về không ai địa phương đây cũng là thời gian dài đập video tích lũy xuống kinh nghiệm phỏng vấn mã thiên ưu xứng sở đài truyền hình phỏng vấn hắn ngược lại là tiếp và qua nhưng kia cũng là sớm chuẩn bị tốt bản thảo đây đặt lớn trên đường cái nơi nào xuất hiện phỏng vấn sau lưng lạc bắc văn còn tại hướng ăn dưa bảy bên trong phát tin tức ngầm đầu một cái phát hiện người phía trước nhìn quen mắt lại nghe xong phỏng vấn lúc này mới nhớ tới người kia là ai đánh chữ tốc độ tay độ càng nhanh、quá. Các người ơ ngươi i ai? phải phải ai?、Có、minh tinh giúp ta muốn cái đoán láo sao? nào Không còn muôn tên. Lần xem má m ta Thế thể ta sau gặp gặp ký có Có ngươi ăn、cơm. Nghe nói tranh tranh viễn ngươi nên sẽ không gặp phải nàng đi. Vậy nhưng、so、gặp gặp cơm. đi phải đi. phải thích chú có má tô tứ. Vậy lâu, láo sẽ so ý bên trong cha nhóm bắt đầu phát huy sức tưởng tượng nói ai đều có ta ngược lại là nghĩ gặp phải tô tranh tranh ta gặp cái kia dù tàu ở trong núi bản thân hắn so trong video xem ra gầy một chút quả nhiên bên trên kính khiến người trở nên béo lạc bắc văn còn là lần đầu tiên cùng võng hồng tiếp xúc gần g i nội tâm vẫn có chút nhỏ kích động loại này làm video võng hồng cùng minh tinh còn không giống bình thường đều là tương đối bình dị gần ui mà lại tương đối mà nói nhận ra bọn hắn người cũ n g ít, ứng đối không có như vậy phiền phước cho nên thái độ cũng rất tốt cho nên lạc bắc văn dự định tại mã thiên ưu nói dứt lời sau chủ động bắt chuyện lại muốn cái ký tên cái gì đây đội sắp xếp liền càng có giá trị bất quá bị phỏng vấn mã thiên ưu nhưng không biết cái gì võng hồng hắn đ ơn thuần tưởng rằng không phải đài truyền hình loại hình ngay từ đầu có chút mẫu b ư ớ c lập tức liền tiến vào bị phỏng vấn t r ạ thái liên quan tới viện chu lâu nó làm hại c ầ m ăn uống ngành nghề người nổi bật ta cho rằng lão bản của nơi này là có tương đương năng lực cùng tư cách tin tưởng nó đang kiến trì cùng điều tra nghiên cứu phương diện đều là con mắt tinh đ ờ i bắt đầu chậm rãi mà nói bình thường các loại đường hoàng nói nhiều mã thiên y ê u đã sớm hạ bút thành văn nhưng cái này khiến quách phong cùng lạc bắc văn mắt tròn v á n g cái gì người nổi bật cái gì điều tra nghiên cứu hắn chính là muốn nghe xem mọi người vì sao tới dùng cơm ăn chưa ăn qua làm sao làm cho cùng cái gì trên tv thăm hỏi tiết mục một giả rồi động lòng người cũng bắt đầu nói chuyện cũng không thể để người ngậm miệng quách phong chỉ có thể đi theo gật gật đầu phối hợp với đối phương trong lòng kêu k h ổ đây nghe đều là long quốc chữ hợp lại cùng nhau làm sao như vậy cao đại thượng đây mới vừa rồi còn nghĩ đến c h o hỏi lạc bắc văn hiện đang tính toán ngậm miệng cũng không thể để người ta biết hắn cùng lao mã nhận biết cứ như vậy không lâu sau đội ngũ lại bắt đầu hướng phía trước di động không ít ba người rốt c ụ c tiến vào viễn chu trong lầu phỏng vấn cũng liền thuận lý thành trương kết thúc đây trong nhà ăn mùi thơm là đánh vừa vào cửa liền có thể nghe được gặp loại kia đến từ dầu trên thực phẩm hương khí liền xem như không có trông thấy vật thật cũng ý nguyên có thể tưởng tượng ra bộ dáng mang theo một cỗ ma ma mùi vị mã thiên hữu vớt vớt cái mũi của mình hắn không thế nào có thể ăn c a y tê dại mùi vị cũng không quá đi mỗi lần nếm thử đều là thất bại chấm dứt đây cũng dẫn đến hắn trông thấy trái ớt đã cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ đứng tại đây viễn chu lâu bên trong nghe hương c a y sơn g s ư ờ n hương vị mã thiên hữu nhìn chằm chằm bên cạnh trên bàn kia một phần phần kim hoàng sắt sơn sườn lại có điểm nghĩ nếm thử hương vị cứ việc một đống lớn đỏ rực trái ớt nhìn qua tựa hồ rất là có thể kích thích vị giác nhưng nhìn người khác bắt đầu ăn không hề cố kị hình tượng g á n g vẻ đổi thành ai sợ cũng là sắp nhịn không được c ò nguyên có một đạo khác một m đạo đồ ăn n t x à bản còn ở trong lòng oán trách bảo bối khuê nữ mã thiên ưu hiện tại có chút đói lúc này tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người lay hay là bay lên Cùng trước đó một tuần khác biệt, tại trong thực khách tuần trong nhìn giữa một biệt, tại rất thấy đó đã khó học ở sinh đảng bởi viên ì chính h vào k a giảng ngày nghỉ hàng cũng không sinh tiểu sinh lại Sinh i vẫn đến ăn nào. quý, đều mặc mỹ học học học cấp thúc, thực kệ kết là là là thể v xếp đã mặc dù thời gian tương đối mà nói dư giả tự do rất nhiều bất quá đây vừa khai giảng khó tránh khỏi còn có một số việc phải xử lý trên cơ bản cũng không gặp được bóng dáng cho nên trước đó đang ăn hàng trong diễn đàn không ít học sinh đảng đều đang ai thán đi học trong lúc đó muốn ăn lần trước viễn chu lâu nhưng quá khó trừ phi có thể gặp được thứ hai đến thứ năm ngày nghỉ không phải cũng chỉ có thể nghỉ đông và nghỉ h ẹ lại ăn lâu lao bàn cơm bất quá có g i a t r ư ở n g ngược lại là có lỏng nếu là đem viễn chu lâu đồ ăn làm khích lệ hải tử học tập ban thường như vậy đối với có ăn hàng thuộc tính hải tử có thể coi là cái lựa chọn tốt mặc dù chỉ có thể mua về lốt nhưng là đã mười phần có sức hấp dẫn cho nên hôm nay trong thực khách không ít là đến du lịch thậm chí là chuyên môn lưu đã hơn nửa ngày thời gian dùng để xếp hàng ăn cơm chỉ ở buổi tối lại dự lưu lại thời gian làm khác nghe nói có du lịch công lực đã đem viễn chu lâu làm hải cầm một cái cảnh điểm đến giới thiệu thậm chí đề cử đẳng cấp cũng khá cao đặc biệt là nhằm vào ăn hàng đến nói đã là nhất định phải đến đánh thẻ một lần địa phương a chương d ba trăm sáu mươi năm làm mộng đẹp đâu chương ba trăm sáu mươi năm làm mộng đẹp đâu lại chờ một lúc lâu rốt cuộc đến phiên mã thiên yêu võng hồng quách phong bởi vì là được ăn cho nên sớm liền chuẩn bị tốt điện thoại di động tới tới lui lui đập không ít tài liệu mã thiên yêu cùng lạc bắc văn là lốt hai người ngồi trên ghế lại bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ lão bản ngừng dừng lại tan tầm ta không phải ngươi lão bản đừng lao quấn lấy lao bản của ta lão bản thực tế là nhịn không được mã thiên hữu lại trận mắt nhân viên tan tầm không nguyện ý thấy lão bản hắn ông chủ này càng không muốn nhìn thấy công nhân viên của mình dù sao trên mặt của đối phương đã đem bắt quái hai chữ ấ n đến rõ ràng rất nhanh hai người lốt gói phục vụ liền tốt mã thiên hữu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liền rời đi viễn chu lâu không biết còn tưởng rằng là tại trốn nợ ai bắt quái không còn về nhà lạc bắc văn có chút mất mát khó được bắt quá i đề tài nhưng là người người trên tay mang theo cái túi này ăn ngon tâm tình lập tức lại tốt quay vòng lên mà mã thiên ưu đi ra viễn chu lâu bốn phía nhìn một chút rốt cục nhìn thấy tài xế của mình lái xe chậm dai h ư ớ n g hắn l á i tới mã tổng mời lái xe ma lưu xuống xe cho mã thiên ưu mở cửa xe bọn người ngồi v ư n g hắn mới trở lại phòng điều khiển một lần nữa khởi động xe mã thiên ưu dựa vào cái ghế n g h e trên thân trong túi nhựa phát ra mùi thơm vậy mà cảm thấy phá lệ an tâm bình thường mặc dù làm việc không đến mức đặc biệt bận đ i ệ nhưng là kỳ thật áp lực cũng coi như không nhỏ trong đầu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút liên quan tới chuyện công việc dẫn đến hắn thường xuyên mất ngủ hiện tại ngồi ở trong xe nghe hương c â y x ư ơ n g sừng tia thấm vào ruột gan hương khí vậy mà vừa ngủ lao lưu ta ngủ một lát nhi về đến nhà gọi ta m ỹ mắt thực tế là nhịn không được mã thiên lưu dặn dò câu liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lái xe lão lưu nhẹ gật đầu không nói chuyện bọn hắn dòng này không nói nhiều mới là nhất tốt bất quá từ vừa mới bắt đầu hắn liền vừa lái xe một bên nghe hương khí b ụ ộ c làm sao đều cảm thấy có chút đói mặc dù hắn biết đây là nhà mình mã tổng cho khuê nữ của mình mua nghe nói là cái gì viễn chu lâu vốn cho rằng là giống trên t v loại kia vong hồng phòng ăn đồ vật không nghĩ tới mua về mới biết được liền bình thường xào rau cùng xương sườn cũng không biết kẻ có tiền làm sao đột nhiên liền phản phát quy chân lên đương nhiên hiếu kỳ thì hiếu kỳ xe vẫn là phải thật tốt mở về nhà ít nhất phải nửa giờ lộ trình đầy đủ l á o bản ngủ một giấc mã thiên hữu rất nhanh liền tại trong xe ngủ thuận tiện làm cái m ộ n g đẹp cả phòng hương c â y xương sườn xếp hàng sắp xếp mấy vòng từng cái đều là kim hoàng long ánh từng cái đều có trái ớt đoạn làm bạn trong đó hương khí quay trúng quanh tại bên cạnh hắn hương vị càng phát ra nồng động, thậm chí còn có khối cực kỳ lớn xương sườn bẩy trên bản t mã tổng về đến nhà mã tổng lái xe đậu xe ở cửa biệt thự quay đầu nhẹ nhàng hô mã thiên yêu sương sườn an ngon a tháng sau ta công ty đổi thành bán hương c â y sương sườn nhất định có thể bán chạy nhưng mã thiên yêu còn ở trong mơ một bên nói chuyện hoang đường một bên liếm liếm khoe miệng mã tổng ta cái công ty bằng buôn bán bên trong đều không có thực phẩm tương quan mặt đ ế n lại lái xe lão lưu hoài nghi nhà mình lão bản đây là bởi vì trong xe hương vị quá thơm dẫn đến làm cái gì không được m ộ n thử nghĩ bọn hắn lao bản công ty đột nhiên đổi thành bán hương tay sương sườn hắn đây lái xe có phải là cũng phải đổi thành loại kê bán quả và xe càng nghĩ càng thấy đến quá mức quả thực là họa đẹp không nhìn lão lưu tranh thủ thời gian rắc cuống họng đem mã thiên y ê u cho kêu lên bất quá lao lưu có thể lý giải bọn hắn tổng giám đốc làm cái này mộng kia trong xe mùi thơm người bình thường thật chịu không được hắn đều muốn đi xem đến cùng đồ vật như thế nào có thể ăn ngon như vậy nhưng là vì công việc của mình hắn vẫn là nhịn xuống a a về đến nhà rồi mặt mũi tràn đầy mê mang mã thiên y ê u rốt c u ộ c ngồi dậy ngay lập tức ngược lại là trước nhìn một chút bên cạnh mình đặt vào túi nhựa hoàn hảo không chút tổn hại không có người chạm qua vết tích ai ta chính làm mộng đấy đâu mơ mơ mà mã thiên ưu mang theo túi nhựa liền tiến nhà mình b i t h ự bảo mẫu ruộng a di mặc tạp dề liền ra nên tiếp mã thiên ưu nhìn thấy kia túi nhựa còn một mặt ngạc nhiên vốn định nhận lấy hỗ trợ cầm lại bị mã thiên ưu cho cự t u y ệ t ta kia không may khuê nữ đâu khi nhìn đến khuê nữ trước đó hắn cũng không thể để người khác đụng cái này túi nhựa tiểu thư một mực tại trong phòng nói là hôm nay có chuyện quan trọng cho nên ta liền không có đi quá dày ruộng a di chỉ chỉ trên lầu phòng nàng bình thường liền phụ trách làm một chút cơm làm một chút điểm tâm việc nhà là người khác tới làm cho nên người vẫn là rất thanh nhàn được rồi ta đi lên mưa ã Thiên Yêu tiêu đi qua hành lại tới n gõ gõ cửa vẫn không có đáp lại đây nhưng làm mã thiên yu dọa sợ chẳng lẽ choáng ở bên trong rồi vừa muốn đại lược gõ cửa cửa đột nhiên liền mở mã vũ tiêu đỉnh lấy mắt quầm thâm đi ra mặc một bộ đáng yêu con tỏ áo ngủ giống như là vừa chịu xong đêm tại ngủ bủ lão ba ngươi làm gì a còn buồn ngủ mã vũ tiêu nói chuyện hữu khí vô lực cảm giác cả người đều tại phiêu đồng dạng bất quá một giây sau nàng đột nhiên hít mũi một cái bốn phía tìm được cái gì cuối cùng ánh mắt rơi vào mã thiên hưu trong tay túi ngựa bên trên đây là cái gì t h ư ơ n g quá a mã vũ tiêu nguyên bản cặp mắt vô t h ầ n lập tức liền thả ánh sáng giống như là trong bóng đêm nhìn thấy cái gì có thể chứng cứu mình đồ vật đồng dạng liên tiếp k h ỏ miệng đều cùng tiến lên vệm người tiểu nha đầu này không phải ngươi để ta đi mua cái gì viễn chu lâu gói phục vụ sao tối hôn qua nói thì ra ngươi liền quên rồi mã thiên hưu nghe xong khá lắm khuê nữ của mình đây là quý nhân hay quên sự tình tối hôm qua nói lời hôm nay liền không nhận rồi a hắc hắc hắc hắc kỳ thật hắc hắc lao ba tốt nhất mã vũ tiêu giống là nhớ tới cái gì lập tức cho mình lao ba một cái ôm chương ba trăm sáu mươi sáu cũng không phải là không thể ăn chương ba trăm sáu mươi sáu cũng không phải là không thể ăn lao ba là ta quá tùy hứng một cái ôm qua đi mã vũ tiêu nhỏ giọng thầm thì nhưng là mã thiên hưu thế nhưng là nghe được rõ ràng a cái gì ngươi đã làm gì chuyện xấu rồi n g ư ơ i n g ư ơ i mã thiên hữu trong lòng cả kinh từ nhỏ đây khuê nữ liền không phải cho bọn hắn phu thê lượng mất lo nhảy lên đầu lật ngói đã là vấn đề nhỏ thường thường không đi ra cho hắn gặp rắc rối kia liền nhất định là trước kia gặp rắc rối quá lớn dẫn đến không dám tiếp tục chỉ có thể yên tĩnh mấy thiên tị tránh đầu sóng ngọn gió về sau bên trên học cũng là ba ngày hai đầu bị gọi ra trường lão sư cùng thầy chủ nhiệm mặt một lần so một lần đen liền xem như trường tư kia quản lý cũng là tương đương nghiêm ngặt chỉ có thể nói hạnh tốt chính mình bảo bối này khuê nữ học giỏi lão sư cuối cùng cũng đã thành thói quen nàng gặp rắc rối sự tình chỉ cần không phải trên nguyên tắc sai lầm cuối cùng cũng đều là phê bình giáo dục liền xong việc cho nên đây bất thình lình đến bên trên một câu như vậy mã thiên hưu trái tim tựa hồ cũng thiếu nhảy hai nhịp đây chính là khi c ò n bé gặp rắc rối về sau chuyên dụng câu một trong nghĩ cái gì đâu mới không có a ta nói là đây túi ăn mã vũ tiêu mặt đỏ lên nhớ tới khi c ò n bé mình tựa hồ sát thực thường xuyên gặp rắc rối sau liền nói bên trên một câu như vậy tranh thủ thời gian giải thích một chút làm lửa này g mã vũ tiêu sở dĩ để cha hắn ra ngoài xếp hàng là bởi vì tiếp cái tờ đơn cùng nào đó công ty hợp tác diễn luyện trợ giút bọn hắn tiến hành an ninh mạng kiểm、tra. có ý tuyển cái ban đêm không có người trực ban thời điểm chịu cả một cái suốt đêm liên tới mọi nơi lý đằng sau làm việc đã đến xế chiều thời gian mà mã thiên hưu gần nhất đang nghỉ phép mỗi ngày trong nhà lắc lư mã vũ tiêu vì không phải bị phát hiện mình suốt đêm sự tình tránh khỏi bị các loại nhắc tới liền tìm cách đem người chi đi kết quả vừa hay nhìn thấy viễn chu lâu tin tức dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong vừa vận nàng cũng muốn nếm thử một hòn đá ném hai chim nhất cử lương tiện nói làm liền làm ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia a ngươi liền bỏ được để cha ngươi ta đi xếp hàng a a ta còn gặp công ty của chúng ta thanh niên nha bọn hắn còn cho cười ta nói chọc giận ngươi sinh khí ai ngươi nói sớm lúc này hai cha con đã ngồi tại mã vũ tiêu gian phòng bên trong mã thiên yêu mặt có chút đỏ không biết có phải hay không là tức giận đến còn không phải trước đó ngươi cùng ta cãi nhau làm ngươi nếu là không phải ngăn cản ta tiếp tục công việc bây giờ ta cũng không cần thiết đẩy ra ngươi mã vũ tiêu cũng cảm thấy bị khuất làm việc cần chuyên chú hơi bị đánh gãy một điểm khả năng liền thất bại trong g ă n t ứ c nàng hiện tại ngược lại cũng là có chút điểm hối hận không nên bất cẩn như vậy bất quá mặc dù hai người cũng còn thảo luận xếp hàng chuyện này nhưng ánh mắt lại đã sớm đều chuyển rời đến trên bàn túi ngựa lúc này khoảng cách đây hương c a y sương sần cùng mang tây x à o nấm khẩu bắc g i a n nổi đã qua hơn nửa giờ cũng sớm đã không có kia c ỗ nhiệt khí nhưng làm ù i thơm lại như cũ tại làm xong kiểm điểm mã vũ tiêu đứng người lên sơ sơ cái túi ấm ấm áp không tính lạnh cũng không tính nóng trình độ nếu không vẫn là ăn trước điểm đỉnh lấy mắt còn thâm mã vũ tiêu nghĩ lên mình trên cơ bản không có ăn cái gì chỉ là lúc d ạ n g sáng uống một chút cà phê gặm hai ngụm bánh m í t quy tiền này cũng không thế nào dễ kiếm ăn ăn ăn ngươi chỉ có biết ăn ai ăn dũng a di cầm chiếc đua cùng đĩa tới mã thiên hưu đến giữa cổng hướng về phía dưới lầu hô một tiếng từ xa liền nghe tới ứng h ò a âm thanh không bao lâu chiếc đũa cùng đĩa liền đưa đến mã vũ tiêu gian phòng bên trong đương nhiên trừ cái đó ra còn đưa mấy cái há c ả o tôm cùng nhỏ dương mối hương c a y s ư ơ n g sườn mang t â y xào nấm cầu b ắ c mặt chay phối hợp đến vẫn là rất phù hợp đâu c ầ m chiếc đũa mã vũ tiêu liếc mắt nhìn trên b à n há c ả o tôm về sau lại đưa ánh mắt rơi vào giao hàng phía trên mặc dù không có vừa ra nổi thời điểm kia cô nóng hội k ì n h nhưng là hương c a y s ư ơ n g sườn màu sắc xem ra một chút đều sẽ không cảm thấy kém kim hoàng sắc cùng đỏ dựng bất luận nhìn thế nào đều hoàn toàn phù hợp ăn ngon cái từ này lão ba người tới trước một kh nhìn xuống động trước chiếc đuôi xúc động mã vũ tiêu quay đầu nhìn một chút cha của mình lại phát hiện đối phương không biết từ lúc nào đã dùng chiếc đua kẹp một khối da hừ chờ ngươi nói ta đã sớm chết đói ngươi là không có qua bên kia nhi xếp hàng người kia à không biết còn tưởng rằng kia là đưa miễn phí trứng gà đội ngũ mã thiên lưu một mặt t i ê u ngạo tại viễn chu lâu thời điểm hắn liền nghĩ đến thử đây sương sườn kia là thật hương hắn lúc đó tuân thủ ước định không ăn vụng hiện tại cũng không tính ăn vụng đây gọi quang minh chính đại thôi đi vậy ngươi ăn mà bất quá chính ngươi không có phát hiện sao ngươi bây giờ toàn thân trên dưới đều tản ra một lượng hương tay sương sườn hương vị mã vũ tiêu buông xuống chiếc đuôi tìm cây ra g ầ n đem xóa xuống tóc đâm cái đuôi ngựa thuận tiện chế nhạo cha của mình nghĩ đến k i a trong nhà ăn hẳn là khắp nơi đều là hương c â y sương sần mùi thơm cho nên người này ra liền sẽ mang lên chút mùi thơm đột nhiên cảm thấy nếu như viễn chu lâu ra nước hoa sẽ là cái lựa chọn tốt đây hương c â y sương sần mùi vị tuyệt đối có thể để cho một đám người ngửi qua đều si mê với đây á n lạc mã thiên lưu hiện tại không phải lo lắng cho mình khuê nữ để ý tới hay không hắn cho nên tự nhiên cũng cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng trực tiếp đem tia một khối nhỏ hương tay sương sần đưa vào miệm c ò、so、nếu mang là đội thanh bình thường hắn khả năng sớm liền không nhịn được muốn uống hơn mấy chén nước mới được nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tiếp tục lại ăn thêm hai ngụm phối hợp tê dại cùng tay còn có mặt tươi cẩn thận nhấm nhác còn có một chút điểm về ngọn kỳ thật đại đa số thời điểm tại cần sách tươi trong thức ăn chỉ cần để lên như vậy một chút điểm đường liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ đã không đoạt danh tiếng còn có thể để vị tươi càng thêm đ ộ t x u ấ t dư vị vô tận có thể nói chỉ muốn nắm giữ dùng tốt lượng đây là một cái vạn dùng lại dùng tốt tiểu khiếu môn tương đương không thôi lắm điều lấy xương cốt mã thiên hữu h í ế mắt hắn cũng không nghĩ tới một nhà vong h ồ n g phòng ăn vậy mà thật có thể làm ra ăn ngon như vậy mỹ vị mặc dù trước đó bị phỏng vấn thời điểm hắn hơn phân nửa đều là nói vậy lại không nghĩ rằng trên thực tế người ta phòng ăn chính là danh phủ kỳ thực hắn nói những cái kia khen ngợi thậm chí đều không đủ để bày tỏ đạt hắn tâm tình bây giờ cha có hay không ăn ngon thật ta? con mắt đều lại. mặc ắ t đều nheo lại. m dù là mã vũ tiêu để cha của mình đi viễn chu lâu nhưng là nàng kỳ thật đối với những n à y đột nhiên bạo lửa đồ vật đều không có hứng thú gì dù sao nàng cũng coi là internet ngành nghề một viên đối với những n à y có thể bởi vì lưu lượng mà lẫn lộn đồ vật thiên nhiên có sẵn lấy như vậy một chút điểm hoài nghi người đứa nhỏ này người để ta đi mua cái kia có thể ăn không ngon sao người tranh thủ thời gian nếm thử chẳng phải sẽ biết rồi mã thiên hữu không thôi đem thức ăn còn dư xương cốt bỏ vào trong đĩa nhỏ kỳ thật hắn cảm thấy đây xương cốt cũng không phải là không thể ăn chương ba trăm sáu mươi bảy làm việc đều đầm chính chương ba trăm sáu mươi bảy làm việc đều đ o ọ n chính lão ba công ty gần nhất hiệu quả và lợi ích không tốt mã vũ tiêu nhìn xem mình lão phụ thân nói đủ xương cốt lại bắt đầu gắm điều lên chết b ú a biết chính là đồ vật ăn ngon không biết còn tưởng rằng bao lâu chưa ăn qua thịt muốn ngươi hao tâm tổn trí a ngươi thành thành thật thật khi ngươi làm khách vẫn là cái gì khách đi thôi đừng nói mong nếm thử đã liên tiếp ăn hai ba khối xương sườn mã thiên ưu miệng đã hoàn toàn tê d ạ i nhưng lại căn bản không dừng được loại này ăn cảm giác đê mê liền rất chân thực lại thêm trong này vung không ít bạch chi ma càng là cho nguyên bản liền hương khí bốn phía xương sườn dạy hoa trên đấm. Nha. mã vũ tiêu cầm lấy c h i ế c đũa chọn cái cách nàng gần nhất xương sườn trực tiếp ném vào miệng bên trong bởi vì đã g i a nổi n một đoạn thời gian cho nên xương sườn mặt ngoài ăn đã dậy chưa như vậy sốt g i ò n nhưng cũng sẽ không mềm lún cắn một cái x u ố n g dưới bên trong mềm đạn vẫn như cũ tại trái ớt cùng thanh hoa tiêu phụ trợ hạng mỗi nhấm nuốt một chút xương sườn thịt tươi non đều phá lệ rõ ràng cùng trước đó nếm qua những cái k i a tựa hồ hoàn toàn không giống vậy mà thật có chút tá ngon đây trái ớt cũng không tính tay ngay cả lao ba ngươi đều có thể ăn lao bản này có chút bản lãnh n ữ khi y nguyên mang theo điểm chế n ạ o nhưng mã Miệng、mặc m dù nhấm nuốt không ngừng nhưng khỏe miệng thật cũng có chút b í t lên đây nếu là trong nhà a di hoặc là lao ba nấu cơm có loại tiêu chuẩn này tia thật không biết nên c ó bao nhiêu hạnh phúc dưới mắt ăn xong một khối xương s ư ờ n phía trên thịt đã hoàn toàn bị mã vũ tiêu g ặ m đến không còn một mảnh mà xương kia cũng xốp giòn xốp giòn thậm chí lắm điều so thịt còn muốn hương trong bất chi bất giác hai cha con ai cũng không nói thêm mà là bắt đầu yên lặng gặm xương cốt mã thiên hữ liếc mắt nhìn bảo bối của mình quê nữ trong lòng mừng thầm lần này không phải nói chính mình có phải hay không công ty hiệu quả và lợi ích không phải tốt đi còn không phải đi theo hắm cùng một chỗ lắm điều xương cốt. Đều nói danh bất hư bình thường ngược lại là rất khó gặp được được xương tụng cái này thành ngự a sự tình ngược lại là đây viễn chu lâu tuyệt đối được cho không có không lâu sau đây một phần hương t â y xương s ư ờ n liền bị hai cha con ăn đến bảy tám phần nếu không phải mã thiên hữu ăn c â y không quá đi khả năng còn sẽ cân nhắc nếm thử trái ớt đoạn hương vị chớ ăn xương s ư ờ n cái kia mang tây x à o nấm khẩu bắt ngươi còn không có ăn đâu vừa chịu xong đêm không ăn chút đồ ăn bổ sung bổ sung dinh dưỡng không thể được miệng bên trong c ắ n xương sườn mã thiên hữu chỉ vì khuê n ữ của mình đi dùng nữa biết rồi ta vừa rồi liền nghĩ mang tây xảo nấm khẩu bắt rồi ho khăn một tiế mã vũ tiêu trực tiếp dùng chiếc đũa kẹp phiến nấm khẩu bắc đến miệng bên trong vốn cho là chỉ có nặng dầu nặng cay hương cay xương sườn mới là mỹ vị nhưng vượt qua mã vũ tiêu đ ằ n g trước nấm khẩu bắc tươi cùng thịt tươi hoàn toàn khác biệt đó là một loại để người ăn một miếng liền khó mà quên hương vị độ dày vừa mới phù hợp nấm khẩu bắc phiến tại răng nhấm nuốt thời điểm mang theo một chút xíu l ự c cản lại cũng sẽ không để người cảm thấy cắn tốn sức vị giác bên trên cảm nhận được trừ vị tươi bên ngoài liền vẫn là vị tươi nấm khẩu bắc bản thân hương vị rất n h ẹ rất nhạt lại làm cho cả đạo đồ ăn trở nên càng thêm có đặc điểm tựa hồ ăn đây nấm khẩu bắc về sau lại đột nhiên lý giải vì cái gì có nhiều chỗ đối với ăn nấm có cố chấp như vậy loại này khắp nơi đều có thể mua được nấm khẩu bắc còn đều có như thế tươi ngon đây nếu là dùng những cái kia chỉ có nơi đó mới có thể ăn được nấm vừa tưởng tượng lấy mình còn chưa từng ăn được qua mỹ vị mã vũ tiêu lại chọn khối m a n g tây kỳ thật tương đối sơ ư n g sườn nàng không thế nào thích ăn m a n g tây những vật này luôn cảm thấy không có mùi gì nhưng hôm nay viễn chu lâu cơm này đồ ăn đã có chút phá vỡ nàng nhận biết vậy cái này măng tây tự nhiên cũng là không thể không nếm thử nếu không luôn cảm thấy tựa hồ thua thật lớn các thành đoạn măng tây tự nhiên rất tốt cửa vào. bởi vì tại xào rau trước đó đã sớm đem l á o rơi bộ phận tất cả đều gọt sạch sẽ cho nên mã vũ tiêu chỉ cảm thấy măng tây đặc biệt giòn non không có chút nào không cắn nổi địa phương cả đạo món ăn gia vị không nặng không có, có cái ó c gì đặc biệt đột xuất hương vị hương liệu lại có thể vẹn vẹn bằng vào nguyên liệu nấu ăn bản thân để nếm qua người căn bản không dừng được thừa dịp mã thiên lưu còn tại gặm sương sườn mã vũ tiêu ma lưu liền đem đồ ăn hướng mình trong mâm lay không ít cho tiện cầm cái ruộng a di bao ha cào tôm đậu tây nhân bánh nàng yêu nhất có ăn ngon như vậy vậy ta cũng tới điểm nhìn thấy khuê nữ của mình bộ dạng này mã thiên l ăn ngon ăn ngon thật cái này viễn chu lâu đến cùng nơi nào xuất hiện hải cầm những cái này phòng ngăn lớn đám thợ cả liền không có một cái có thể so ra mà vượt mã thiên ưu nghĩ lên mình vừa rồi làm động đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nếu như không có người ta viễn chu lâu đầu bếp trình độ mở tiệm cơm đoán chừng đều kiên trì không được bao lâu ta xem người ta nói l a o bản này trước kia tại cửa đồn công an bán hoành thánh sau đó vẫn là cái cái gì thiên tài đầu bếp vẫn là cái gì đầu bếp đồng môn sư huynh đệ dù sao tặc lưu bức mã vũ tiêu gặm một cái trong tay lớn há cào tôm da mỏng nhân mạnh lớn thịt còn nhiều mặc dù không phải vừa c h ứ n g tốt mà là một lần nữa làm năm qua nhưng nàng cảm thấy tựa hồ càng ăn ngon hơn chút phối hợp bên trên măng tây x à o nấm cầu bắc mùi vị kia ai đến đều muốn mơ hồ một hồi là rất ngưu bức ngươi nếu là cũng có thể lợi hại như vậy vậy ta cũng yên lòng lời nói xoay chuyển mã thiên hưu vẫn là đang lo lắng mình quê nữ nhường cho con nữ nhập chức công ty của mình xử lý lấy hắn hiểu rõ nhất ngành nghề cho hải tử một cái xác định mỹ h ả o tương lai tựa hồ là hắn cái này khi phụ thân có thể cho tốt nhất sinh hoạt chỉ cần nha đầu này đừng nghĩ lấy lập nghiệp đều dễ nói nhưng đã nhiều năm như vậy lúc trước cảm thấy không đáng tin cậy làm việc hiện tại tựa hồ bị hải tử mình làm cho sinh động cùng nó tiếp tục phản đối số g d ư ớ i không bằng vẫn là buông tay làm cho đối phương xông ra một mảnh bầu trời vậy ta nấu cơm khẳng định là so ra kém nhưng là mạng m lưới kỹ thuật ta đây chính là cả nước cầm quá thưởng miệng bên trong há c ả o tôm còn không ăn xong mã vũ tiêu lại thừa cơ kẹp khối xương sườn trở về lần này trong mâm coi như thật chỉ còn lại trái ớt đoạn cùng thanh hoa tiêu được thôi ngươi thích liền đi làm tương lai coi như thất nghiệp cha ngươi ta cũng nuôi nổi ngươi thật mã vũ tiêu chừng mắt nhìn nghĩ không ra mình lao ba đột nhiên liền nghị thông suốt rồi đương nhiên là thật cha ngươi ta có thể lừa ngươi nói cho ngươi đi xếp hàng liền đi hải hẳn là để ruộng a di cùng ta cùng đi xếp hàng dạng này còn có thể nhiều mua chút một bên ăn xương sườn một bên nói t h ầ m mã thiên hưu cảm thấy mình lúc này nhất định rất đẹp t r a i dù sao cũng là cái khéo hiểu lòng người lao phụ thân hình tượng lao ba và thuế dạng này lao mụ trở về ta liền không phải cáo ngươi trạng mã vũ tiêu há c ả o tôm ăn xong trong chén đồ ăn cũng không còn một mảnh suốt đêm sau mọi mệnh tựa hồ cũng q u t sạch cáo trạng cáo cái gì trạng cha ngươi ta làm việc đều đầm chính tối hôm qua ngươi rút ba cây khói uống hai bình có cạ có lạ vẫn là chương ba trăm sáu mươi tám đồ nhắm chương ba trăm sáu mươi tám đồ nhắm lạc bác văn trên đường đi về nhà bởi vì thuận tiện xử lý chút sự tình cho nên chỉ hoan đến bây giờ từ lão bản của hắn đi về sau đến bây giờ quá khứ mấy giờ viễn chu lâu vật mua được đã sớm lạnh nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác về sớm nhà mình lao ba cũng không phải tại chỉ có thể trở về nhìn xem để lão mụ một lần nữa phục nổ một chút hẳn là cũng sẽ không khó ăn mặc dù hắn còn không có hưởng qua nhưng là tại trong nhà ăn xếp hàng thời điểm hắn nhưng là nhìn thấy từng bảy người ăn như hổ đói không quan tâm nam nữ vẫn là già thiếu xương kia gặm đến đều gọi một sạch sẽ cuối cùng trong mâm t h ử a chỉ có trái ớt đoạn giảm thật đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái trong nhà ăn đều không ai cơm t h ử a đồ ăn t h ử a liền như xem cuối xem cùng nếu không phải nghĩ đến nhà mình lao ba tính bướm canh mình vạn nhất ăn quá ngon mình không cần thật ăn nhiều vậy coi như hống không tốt coi như lại hương coi như lại nghị ăn cũng vẫn là nhịn xuống bởi vì lạc bắc văn không biết lái xe cho nên hắn cho tới bây giờ đều là ngồi xe buýt xe hoặc là tàu điện ngầm đón xe đắt như vậy hắn nhưng không đủ sức vội v a n g hạ tàu điện ngầm ra tàu điện ngầm miệng sắt trời đã sớm tối xuống cứ như vậy thuận đường đi bên trên mấy phút rất nhanh liền có thể trông thấy từ nhà tiểu khu đại môn đây là một mảnh phi thường phổ thông cũng không có gì đặc sắc khu dân cư nhỏ hoặc là nói cứng có cái gì đặc sắc đó chính là cổng bên ngoài tường rào có không ít thân cây đặc biệt thô đại thụ mùa hè thời điểm cây xanh dơ mát không ít người đều thích chạy tới hóng mát trừ cái đó ra đã không có tinh mỹ tường đây cũng không có cấp cao nguyên bộ công Có chỉ c là vô ù n gác đơn giản g cổng vọng, viện mọi trong tin còn cung người bình thường rèn thụ tức hột, một chút có cấp lão u yêu thiếu. tiểu y nay ệ n Đương nhiên, bọn nhỏ yêu nhất thang trượt cũng không Nha, thể trượt thể khí hôm dục có lạc giới. A, làm s triệu bọc lấy thật dày áo khoác ngồi tại cửa tiểu khu nhìn thấy lạc bắc văn liền cười ha hạ lên tiếng chào hỏi ban đêm gió lớn đứng bên ngoài bên trên một hồi người liền muốn lạnh đến phát r u n đây áo khoác tuyệt đối là không thể thiếu hơn nữa còn muốn tại trong quần áo rắn lên ấm bà bảo, bảo võ trang đầy đủ mới có thể dễ chịu chút bình thường lạc bắc văn tan t ầ m về nhà đều muốn khoảng bảy giờ hôm nay đây mới sáu giờ đèn đường vừa mới sáng lên trời vẫn chưa hoàn toàn đen hiện ra một vòng màu xanh đậm trong suốt thậm chí còn có thể thấy rõ ràng chân trời mây hôm nay nghỉ ngơi ra ngoài xử lý chuyện ngươi bận điệu a bởi vì bên trên tàu điện ngầm t r ư ớ c lại mua chút hoa quả cho nên lạc bắc văn hai tay đều mang theo đồ vật vô ý thức liền đem mang theo hương cây s ư ơ n g sừng cái túi rơ lên lại bông xuống xem như bắt chuyện qua nhưng cứ như vậy trong một giây lát lao triệu đã nghe lấy một lượng mùi thơm từ cái mũi bên cạnh trợt lấy lên ma ma cay cay nghe giống như là thịt vỡ tổ thịt, ăn ngon thịt. tiểu lạc n g ư ơ i mua cái gì cho n g ư ơ i cha mua đồ nhắm lao triệu thuận mùi vị nghe đi thậm chí bước chân còn đi theo hướng phía trước đi vài bước nếu không phải hắn bây giờ còn tại đi làm không chừng liền phải đổi tới đi thấy nhiều biết rộng hai lần hắn tới chỗ này đi làm lâu như vậy không thấy ai mang theo tốt như vậy nghe hương vị giao hàng kể bên này có thể lốp cửa hàng hắn những năm này đều nghe lần tuyệt đối không có tốt như vậy nghe đây rốt cuộc là cái kia mua hắn cũng muốn ăn đúng a mua cho cha ta uống rượu hương c a y sương sườn lạc bắc văn không có quay đầu chỉ là hô một c ú họng đây nhưng làm lao triệu gấp đến độ hắn hiện tại cũng muốn giờ đúng ăn một chút mại hà còn đang đi làm chỉ có thể âm thầm ghi lại chuyện này lần sau trông thấy đây tiểu lạc nhất định hỏi một chút cái kia mua lạc bác văn hử phát điệu tiếp tục hướng nhà đi bởi vì viện tử rất lớn vẫn là phải đi bên trên mấy phút có thể đi lấy đi tới lạc bác văn luôn cảm thấy không thích hợp đây đêm hôm khuya khoác trong viện không ít người có rất nhiều vừa tan tầm cùng hắn cùng một chỗ vào cửa đi vào trong có rất nhiều mang theo hải tử ra chơi đi phương hướng hoàn toàn tương phản còn có sao không nhi trong sân tản bộ phương hướng không chừng nhưng những người này mỗi khi đi qua bên cạnh hắn thời điểm luôn, luôn sẽ đưa ánh mắt chuyển hướng hắn thật lâu không mu Trên bất còn mang theo một tia theo h i quá cũng lời suy nghĩ nhiều lạc bắc văn tiếp tục bước nhanh đi đến nhà mình dưới lầu đi hai bước thang lầu từ người lâu đi đến đại sảnh bên trong chờ lấy thang máy đến cùng hắn cùng nhau chờ còn có hai người trẻ tuổi cùng một cái lao thái thái thoạt nhìn như là nhận biết lẫn nhau nói một chút chuyện thứ đề lúc đầu lạc bắc văn vừa tới thời điểm ba người kia còn trò chuyện đang vui kết quả không đầy một lát liền biến thành nhỏ giọng thầm thì liễu dĩu xì xào bàn tán lần này lại đem lạc bắc văn cho cả sẽ không hôm nay đây là thế nào rồi thật chẳng lẽ chính là mình nơi nào quá gây cho người chú ý rồi đi nhanh lên đến bên cạnh một mặt t r ư ớ c cái gương lớn lạc bắc văn tử cẩn thận mảnh nhìn một chút mình tóc bất loạn quần áo cũng coi như trình tề tức không có phá cũng không có chỗ kỳ quái gì trên mặt cũng sạch sẽ thậm chí sau lư nhưng lại quay đầu ba người kia còn đang thì thầm nói chuyện thỉnh thoảng nhìn hắn hai mắt bị phát hiện về sau còn một mặt xấu hổ thật là quá quái lạ lúc này thang máy đến cửa mở ra thời điểm bên trong không ai bốn người liền đứng xếp hàng đều tiến thang máy lạc bắc văn theo tầng mười lăm ba người khác thì là tại lầu mười tầng đ ứ n g trong chốc lát thang máy rất nhanh liền đóng cửa lại bắt đầu đi lên vận hành cứ việc trong lòng phạm nói thầm nhưng là lạc bắc văn cảm thấy vẫn là không thèm để ý tương đối tốt dù sao một hồi liền nhìn không thấy những người này lập tức đến nhà trong lúc nhất thời xung quanh chỉ có thể nghe tới thang máy vận hành t h a nhâm vừa rồi ba người tất cả đều giữ im lặng nhưng vẫn là lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi lạc bác văn cảm giác đến thời gian quá khó chịu đến cùng là chuyện gì xảy ra cái kia không có ý tứ rốt cuộc một người trẻ tuổi vỗ vỗ lạc bác văn bạ vai cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đến lạc bác văn cảm thấy những người này rốt cuộc nguyện ý nhắc nhở mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế là tranh thủ thời gian quay đầu lạc bác văn nhìn xem nói chuyện người kia có chuyện gì sao tận lực không phải làm cho đối phương nhìn ra hắn vội vàng tâm tình dọc theo con đường này đến cùng là chuyện ra sao mà lại hiện tại hắn mới nhớ tới tàu điện ngầm bên trên cũng là cảm nhận được các loại ánh mắt kỳ quái nhưng lúc ấy nhiều người cũng liền không nghĩ khác đây xuống xe về sau cảm thụ mới trở nên rõ ràng không có ý tứ chúng ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi đồ trên tay là nơi nào mua thơm q u á a nghe là vị tay tựa như là thịt chương ba trăm sáu mươi chín sẽ chọn đồ vật chương ba trăm sáu mươi chín sẽ chọn đồ vật liền chuyện này lạc bắc văn một mặt một b ư ớ c thì ra ba người này đặt chỗ này nói thầm lường này chính là tại thảo luận hắn ăn chỗ nào mua liền chút chuyện này kết quả làm cho hắn không hiểu thấu một đoạn như vậy thời gian thực tế là nghĩ quá nhiều đúng vậy a đại ca thuận tiện nói cho một chút không phải Khi、thật chúng ta ba vừa rồi đã nghe thấy đích l ầ m b ầ m hồi lâu cũng không biết người đây là cái kia mua muốn hỏi nhưng là một mực không có ý tứ hỏi người trẻ tuổi nói nuốt nước miếng con mắt ngược lại là một mực hướng lạc bắc văn trong tay túi nhựa bên trên nhìn còn lại hai người cũng đều cười trên mặt biểu lộ tựa như là t o mò đặc biệt mạnh hài từ đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ nếu không phải lạc bắc văn xem bọn hắn ba đều không thế nào gầy còn tưởng rằng đây có phải hay không là rất lâu chưa ăn no kết quả không đợi lạc bắc văn mở miệng lần nữa thang máy liền đến mười tầng cửa lại nhanh như vậy nhanh mở ra dựa theo di vãng tất cả mọi người là liên tục không ngừng muốn đi ra ngoài. nhưng ba người này một điểm không có muốn hạ thang máy ý tứ làm cho đứng tại cửa ra vào lạc bắc văn tranh thủ thời gian dùng tay để chặt mở cửa n ư t b ấm ngươi nói đây là hương t â y s ư ơ n g s ư ờ n tại tinh thần bắt lộ số một trăm viễn chu lâu mua rất nổi danh cái kia không biết có thể lên mạng điều tra thêm bất quá rất khó khăn mua suy tư một lát lạc bắc văn lại bổ sung một câu viễn chu lâu đúng lạc bắc văn phất phất tay ra hiệu ba người bọn hắn tranh thủ thời gian hạ thang máy ba người này mới như ở trong ngộng mới tỉnh luôn miệng nói t ạ a đúng có phải là còn có cái gì đồ ăn cảm giác có cố không giống vị tươi khẳng định không phải hoa quả người tuổi trẻ kia vốn định ra thang máy kết quả bước chân vừa bước ra liền ngừng lại cái này khiến lạc bắc văn không thể không bội phục đây cái gì cái mùi a thật là dùng tốt đồng dạng cũng là viễn chu lâu viễn chu lâu đồ vật các ngươi mua liền đúng khó ăn không được đáp lại một câu ba người này rốt cục miệng đầy nói lời cảm tạ ra thang máy tại cửa thang máy đóng lại trước đó lạc bắc văn chỉ nghe thấy viễn chu lâu là cái gì q u o n hai còn có nghe nói ăn thật ngon hai câu này sau đó cửa liền hoàn toàn q u a n bế nguyên lai、like、trên đường đi đều là nghe thấy mùi thơm rồi lúc này trong thang máy chỉ còn lại hắn lạc bắc văn một người không gian thu hẹp bên trong quả thật làm cho hương c â y xương sần mùi thơm trở nên càng thêm đột xuất không ít đặc biệt là loại kia thanh hoa tiêu mùi thơm để người có chút muốn ngừng mà không được mà lạc bắc văn từ tiến viễn chu lâu bắt đầu vẫn tại nghe cỗ này hương khí đến đằng sau xử lý sự t ì n h bên trên tàu điện ngầm lại đến về nhà cái m ù i mấy hồ đã hoàn toàn thích đứng hương vị thành một loại chuyện đương nhiên tồn tại hương khí nhưng người khác liền không giống coi như mùi thơm không có vừa g i a nổi n thời điểm mãnh liệt như vậy nhưng cũng có thể trong không khí thoải mái mà đón được liền càng đừng đề cập hơi bịt kín chút địa phương kia、yeah, lực sát t ư ơ n g tuyệt đối mạnh lạc bắc Hắn ngoài, trong vội vã đi ra ngoài, từ trong túi ra từ lúc ậ t trong trở thanh thuộc tôn ra ra chìa khóa, Nha. Vừa vào cửa, lao ba, lao ba Bác chuyển nhà Hà không phải mình mở môn. âm mà vào Văn quen đến, bạn đánh cửa tôn đại gia. là đại đại lại về l này tôn đại gia chính một mặt đắc ý ngồi ở trên ghế salon chính đối đại môn phương hướng c h ậ n nhìn một nửa tóc phát giống như cũng bởi vì đèn mà phản lấy ánh sáng thậm chí xem ra thần thái sáng láng về phần hắn lao ba đang ngồi ở cái ghế gập bên trên l ạ c bác văn chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của hắn đồng dạng đều là có hơn p h n nửa tóc trắng vị này tóc xem ra liền không thế nào tinh thần đều nằm sớp tại đỉnh đầu giống như là quả cầu da xì hơi bất quá coi như không nhìn thấy biểu lộ lạc bác văn cũng biết mình lao ba cái này cờ d ở cái sọt lại thua đến chưa hiện tại khẳng định ngay tại vắt hết góc muốn đem bản cờ này lại rơi không đúng không đúng không đúng không đúng ta vừa rồi liền không nên như thế đi ta xe hẳn là trở về lạc bác văn lão ba lạc kính thành vỗ đùi trực tiếp từ ghế gập bên trên đứng lên đưa tay liền đi cầm quân cờ tôn đại ra nơi nào chịu gấp vội vươn tay ra bảo vệ bàn cờ người cái thẳng vô lại a thua liền muốn đi lại ngươi cùng máy tính xuống dưới a món đồ kia ngươi yêu đi lại hắn đều không xen vào ngươi ta đây không gọi đi lại ta đây gọi trải qua nghĩ sâu tính kỹ ta hai cái lao đầu bắt đầu nói nhau nhau lạc bác văn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen đóng cửa lại r ắ c cuống họng kêu lên mẹ ngay sau đó liền nghe tới từ trong phòng bếp chuyển ra tiếng đáp lại bác văn à, nhanh rửa tay cơn tốt kia cái gì đổ bỏ viễn chu lâu đồ ăn ngươi mua về rồi đi ra phòng bếp lạc bác văn mụ mụ phương nguyện vẫn buộc lên tạp rể từ phòng bếp bên trong đi ra bình thường trong nhà đều là làm cha lạc kính thành tới làm nhưng là bởi vì hôm nay tìm tôn đại gia đến luận bàn kỳ nghệ liền đổi thành phương nguyện mẫn xuống bếp đương nhiên đây không có nghĩa là phương nguyện mẫn chủ nghệ kém vừa v ậ n tương phản phương nguyện mẫn lúc còn trẻ là tiệm cơm n ấ u bếp làm cả một đời n ấ u bếp mấy năm trước rốt cục về hưu về nhà nấu cơm kiên là không thể nào làm chỉ có ngẫu nhiên đến hào hứng hoặc là có chuyện mới có thể một lần nữa tay cầm môi mẹ có chút mát mẹ nếu không ngươi một lần nữa hâm nóng đem một cái túi hoa quả để qua một bên thay dép xong nhìn trên bàn đã bày đ ầ y mỹ thực không lọt vào mắt hai cái ngay tại c á i lộn lao đầu l ạ c bác văn đem mua được giao hàng đưa cho mình lão mụ còn có thể so mẹ ngươi làm tốt ăn phương nguyện mẫn hơi n ế c khỏe môi lên, lên. mặc dù nàng không phải cái gì đặc biệt lợi hại có danh tiếng đầu bếp nhưng cũng là tại phòng bếp làm việc mấy chục năm bình thường tiệm cơm đầu bếp nàng đều có lòng tin làm hạ thấp đi t h ú n g chi là cái gì võng hồng phòng ăn trước đó toàn ra đi mấy cửa tiệm ăn cơm liền ngay cả cái gọi là đặc sắc đồ ăn bí chế đồ ăn đều có thể nếm ra một hai làm thế nào đều bị phương nguyện mẫn nói ra thậm chí thiếu cái gì c h ì n h tự đ ề u biết thuộc về dùng hành động thực tế thuyết minh cái gì là gừng càng g i à càng tay bất quá lần này phương nguyện mẫn tiếp nhận cái túi thời điểm cẩn thận ngửi ngửi biểu lộ để lạc bắc văn có chút hiếu kỳ thế nào mẹ có phải là rất tốt n ử hạ ta đây chính là bị người nhìn một đường trên thang máy còn có người hỏi ta cái kia mua mang trên mặt chút kiêu ngạo đây chính là hắn đề nghị muốn thử một chút phòng ăn mặc dù là cầm đưa cho hắn lao ba khi đổ nhắm mà lại chỉ có một phần nhưng là chí ít có thể nói do ánh mắt của hắn không có vấn đề tiểu từ túi lớn lên sẽ chọn đồ vật mang theo tán dương phương nguyện mẫn cười cười ta đi phục nổ một chút c a m đoan để ngươi cha hài lòng r ử a tay đi thôi được rồi lạc bác văn lên tiếng liền đi r ử a tay sau lưng hai cái lao đầu còn đang vì đi lại sự tỉnh l ạ n nhải bất quá hiển nhiên hai người đều mệt mọi thanh em so vừa rồi nhỏ không ít chờ lạc bắc văn tẩy xong tay đi đến phòng khách hai lao đầu vậy mà ngoan ngoan an vị ở trên ghế salon cùng nhau mà nhìn xem lạc bắc văn bắc văn a ngươi nghe mùi thơm này không chương ba trăm bảy mươi am hiểu nhất chương ba trăm bảy mươi am hiểu nhất hai cái lao đầu hưng ơ phấn ngồi ở trên ghế salon cũng không phải cãi nhau cũng dứt khoát cờ cứ như vậy ngoan ngoan ngồi ở kia đầu hướng phòng bếp phương hướng thân phản phất dạng này có thể thấy nhiều biết rộng đến chút hương vị đồng dạng cha tôn đại gia ta mua hương tay sơn sườn còn có cái mang tây xảo nấm k h u bắc chính là lạy chút mẹ ta tại kia một lần nữa làm làm các ngươi dọn dẹp một chút rất nhanh liền có thể ăn cơm lạc bắc văn nhìn thức ăn trên bàn giấm đường s ư ơ n g sườn cá nhúng trong dầu ớt sang xào cải trắng thịt bò kho cặp váy hải sàn canh còn trộn lẫn cái dưa leo mỗi một dạng lượng cũng không tính là nhiều lại thêm hắn mua kia hai loại có thể hào hào ăn một bữa cũng sẽ không còn lại quá nhiều giấm đường s ư ơ n g sườn màu sắc chỉ nhìn cũng rất không tệ có thể mơ hồ nghe được một phần nhỏ chua ngọt hương vị mà lạc bắc văn lão mụ thích dùng truyền thống phương pháp làm đồ ăn cho nên dùng chính là tự chế giấm đường nước mà không có thêm suốt cà chua kia lớn n h ấ t t r o n g c bản trăng l mỹ thực mùi thơm kỳ thật đối với ăn hàng đến nói đều là có tương đối lớn lực hấp dẫn thế nhưng là lúc này trong phòng bếp chuyển ra dầu trên âm thanh càng phát ra rõ ràng tiện thể lấy hương khí lời phòng cho dù có máy hút khói toa trấn hương vị kia cũng y nguyên rất là mạnh mẽ ai nha bắc văn a ta nghe ngươi c à ả nói mặc dù ngươi không biết làm cơm nhưng là tiểu tử ngươi am hiểu nhất điểm giao hàng nói là ngươi ở nhà điểm giao hàng k i a liền không có một cái khó ăn xem ra ngươi lốp trở về cũng không kém à. tôn đại gia sáng sụp cười lạc bắc văn hít sâu một hơi nghĩ nửa ngày nhưng cũng là tìm không thấy cái gì phản bác lý do dù sao người ta nói không sai hán lạc bắc văn ở công ty người xưng giao hàng nhỏ hạt nhân có thể tinh chuẩn từ giao hàng phần mềm bên trên tìm ra chân chính đáng giá mua cửa hàng cùng bữa ăn phẩm không chỉ chính mình cùng đồng sự cơm trưa thậm chí đã từng trợ giúp công ty bộ phận hành chính điểm qua vô số lần trả chiều đến nay không sai mình là công ty điểm giao hàng tuyệt đối cứng giả trong nhà tự nhiên cũng giống như vậy nghiêm ngặt nói đến tựa hồ cũng coi là cái rất không tệ sinh hoạt kỹ năng ai bảo hắn không biết làm cơm đâu ai nha lao tôn ngươi cũng đừng khen hắn lao bà tử cơm này làm sao còn chưa làm tốt gấp người ta đi nón g nó lạc kính thành bám một chút từ trên ghế xã lòn đứng lên không có chút nào chậm chạp động tác chạy chậm đến liền đi phòng bếp tôn đại gia hắn thua mấy bản thừa dịp người không phải tại lạc bác văn muốn nắm giữ điểm tướng đến có thể chế dễ ước mình lời của cha đề ai đừng đề cập hạ tám bản hắn lại rơi năm bản còn lại hai bản không phải nói là ngang tay còn có cuối cùng một bản còn không có ẩm bị xong đâu đây không nghe thấy thấy mùi thơm tôn đại gia bạch nhãn liên tục đứa nhỏ này khi còn bé làm chuyện xấu muốn bị cáo ra trường hiện nay ra trường lao hết t h ả liền phản đi qua lao đầu tự làm chuyện xấu đều muốn nói cho làm con trai cũng coi là cái tuần hoàn hắn người này một chút cờ cứ như vậy đây không phải cũng liền ngài còn nguyện ý cùng hắn hạ chờ một lúc ăn bữa ngon cho ngài đền bù đền bù lạc bắc văn xấu hổ cười một tiếng đánh cờ yêu q u ỷ nợ đây tại trong vòng k i a c ũ n g không phải cái gì thanh danh tốt cũng liền tôn đại gia cùng lạc bắc văn lao ba làm nửa đời người bằng hữu mới có thể chịu mà nói chuyện ở giữa lạc kính thành mỹ tư tư liền bưng kim sán sán hương ôi ta lão bà thật lợi hại nhìn đây xương sườn màu sắc rất dễ nhìn phục nổ không có chút nào sẽ rán trái ớt đều xinh đẹp như vậy thật tuyệt miệng đây đều là lời linh n g ọ n tôn đại gia lặng lẽ tằng hắng một cái nhìn lạc b ắ t văn đối phương không phản ứng chút nào hiện nhưng đã miễn dịch hắn vẫn luôn cảm thấy mình lao ba hẳn là viết q u y ể n sách danh tự liền gọi như thế nào h n g mình đ ấ u bếp lao bà nấu cơm bất quá có sao nói vậy đây hương c a y xương sườn lạnh về sau、so、hương vị chính là so vừa g i a nổi n thời điểm phải kém hơn chút cứ việc y nguyên mùi thơm nứt mũi thiếu khuyết kia phần khói lựa chi khí hương vị cũng phải nhạt bên ch cỗ này tại viễn chu trong lầu nghe được mùi thơm lại xuất hiện lần nữa lập tức liền đem k i a phần hương khí cho một lần nữa tìm trở về không thể không nói đây lao đầu bếp vẫn là có một thanh bản trải đ ổ i thành cha hắn đến làm tám thành là muốn làm gia vị khách nhi không đầy một lát phương nguyện mẫn cũng bưng k i a bàn mang tây xào nấm khẩu bắc đi ra là kính thành vội vàng nên đón nhận lấy đây không làm cơm liền muốn làm chút khác sống mới được dọn dẹp một chút ăn cơm đi lấy xuống tạp dề phương nguyện mẫn một mặt chờ mong vừa rồi nàng thế nhưng là vụng trộm nếm một khối hương cây sơn sườn gọi là một cái ăn ngon nàng thậm chí đặc biệt nghĩ nếm thử đây vừa ra tốt tốt tốt ăn cơm ăn cơm hắc hắc lạc kính thành vui vẻ đến giống như là đứa bé từ bên cạnh trong ngăn tủ móc ra hai bình địa còn có hai lon co la bảy ở trên mặt b à n đ â y đủ n h ắ m có vẫn là phải uống chút rượu mới được bất quá rượu thứ này không thể uống nhiều ngẫu nhiên cao h ứ n g uống chút xem như di tỉnh uống nhiều nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt thế là rất nhanh bốn người an vị tại bên cạnh bàn ăn lạc kính thành đem bia mình lưu lại một bình cho tôn đại gia một bình c ó c ả có lạ thì là đặt ở lão bà của mình cùng nhi từ trước mặt tới tới, tới. lão tôn tranh thủ thời gian nếm thử ta lão bà tay người、A. cơ hội khó được can đoan ngươi khen không g i t miệm l ạ c kính thành kêu gọi bằng hữu tranh thủ thời gian ăn cơm sau đó mình dùng chiếc đuôi trực tiếp kẹp một viên kẹo giấm x ư ơ n g sần đưa đến miệng bên trong nô、no, nô、no. ăn ngon à, lao tôn tranh thủ thời gian đầy chua ngọt ngon miệng vừa đúng đây giấm đường nước che phủ đã không quá nồng cũng không nhạt ôi nhưng khai vị liên tục tán thưởng l ạ c kính thành lại bắt đầu mình cỡ lớn khen khen hiện trường mặc dù hắn hiện tại rất m u ố n phi thường nghĩ siêu cấp nghĩ nếm thử cái t i ê u hương tay sương sần cùng mang tây xảo nâm khâu bắc một cái tiêu hương vô cùng một cái xem ra tươi non vô cùng nhưng nếu là ăn chức lão bạ của mình sinh khí làm sao lạc kính thành vẫn là tự hiểu rõ muộn ăn trong một giây lát thời gian có thể tốt qua rất nhiều tôn đại gia là lạc kính thành lão bằng hữu còn có thể không biết đối phương cái gì tâm tư tranh thủ thời gian cũng cầm lấy chiếc đũa ăn vài miếng thật to tán thưởng cái gì giấm đường xương sườn chua cay n g o n miệng cá nhúng trong dầu ớt tươi non hương c a y thịt bò kho tương đương n g o n miệng sang xào cải tráng hỏa hầu vừa vặn càng là đối với kia cặp váy hải sản canh khen không rứt miệng hàm hương tươi non cảm giác rất tốt lạc bắc văn cũng cùng theo khen nghe được phương nguyện vẫn cười đến không ngậm miệng được các người thích g n nha liền ăn nhiều một chút lao tô p ba trăm bảy mươi một hậu sinh khả phí chương ba trăm bảy mươi một hậu sinh khả phí phương nguyện mẫn bây giờ cũng là tóc hoa dâm niên kỷ bất quá nàng cũng không thích màu trắng cho nên luôn luôn sẽ định kỳ nhiễm một nhiễm tóc lại thêm bảo dưỡng thật tốt tâm tính trẻ tuổi nhìn xem niên kỷ một chút cũng không giống như là về hưu thật lâu dáng vẻ cho nên phong cách hành sự bên trên nàng ngược lại là nhìn rất thoáng làm sao cao hứng làm sao tới cũng t ỷ như nàng cảm thấy mình nhi tử mua được giao hàng ăn thật ngon vậy sẽ phải ăn trước lại nói về phần có phải là làm tốt hơn chính mình ăn đây hương cây xương sườn thật đúng là làm sao ta làm ăn ngon nhiều các ngươi làm sao không nếm thử a vui vẻ nhai lấy xương sườn phương nguyện mẫn kiên là thật tâm cảm thấy hậu sinh khả hủy a năm đó nàng làm sao không có gặp được một cái có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật lao sư đâu không chừng tài nấu nướng của mình còn có thể nâng cao một bước đây nấu cơm người cũng không biết có phải hay không là rất lớn tuổi đây xương sườn đừng nhìn chính là cái đồ ăn thường ngày kia cũng đều là muốn khảo nghiệm đầu bếp trình độ về phần đây xương sườn đây tuyệt đối là lao đầu bếp mới có thể làm ra đến hạ đao ổn hung hát chuẩn không có một chút do dự dùng sức cũng dùng đều là xảo b ị c h mà cắt ra đến xương sườn lớn nhỏ đều đều tại chế tắc về sau cũng y nguyên ngắn cửa và phù hợp đây đều là kinh nghiệm tích tụ ra đến về p h ầ n hương vị càng không cần nói thêm từ mặn tươi cay tê dại nhiều cái góc độ đến xem kia cũng là nhất đẳng kỹ thuật cùng kinh nghiệm ăn một thanh các loại làm đồ ăn trình tự còn có phối liệu dùng lượng đều đã trong lòng nàng có cái đại khái chỉ có thể cảm thán tinh chuẩn hoàn mỹ trên b à n cơm người khác nhìn nhau lập tức cười ha ha một tiếng ba s o n g chiếc đũa đồng thời đều vươn hướng hương c a y s ư ơ n g sườn muốn nói đây hương c a y s ư ơ n g sườn mặc dù là phục nổ so với vừa ra nổi thời điểm hỏa hầu khẳng định là muốn qua chút nhưng là phương nguyện mẫn nói thế nào cũng coi là kinh nghiệm phong phú tại phạm vi năng lực của nàng bên trong tất cả đều là đem ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất cho nên lúc này mấy người đem xương sần nhét vào miệng chỉ cảm thấy sắc ngoài tươi hương s ú c giòn hay ý giả dích mà xương sần bên trong lại không chút nào chịu ảnh hưởng chất thịt tươi non c ă n g đầy tuyệt đối được s ơ n g tụng ăn ngon bên trong ăn cực kỳ ngon thế nào có phải là ăn thật ngon đây nhất định là cái có kinh nghiệm đầu bếp làm không tầm thường phương nguyện mẫn nhìn xem biểu tình của những người khác thường cái đều là hài lòng khuôn mặt tươi cười không phải tại gật đầu chính là tại hít mắt đôi kia khối nhỏ xương cốt so sánh dùng x ư c dù sao đây x ư ơ n g sừng cũng chỉ là một phần mà thôi bốn người bọn họ phân đây một phần nói thế nào cũng là có chút điểm hồi hộp khó được ăn được một khối nói thế nào cũng không thể lãng phí đây x ư ơ n g cốt tuyệt đối là muốn cố gắng gặm một gặm mới được mẹ ăn ngon là ăn ngon so ra kém ngươi làm ăn ngon a lạc bác văn là cái hảo hải tử thật sâu h i ể u được ai nấu cơm liền khen ai đạo lý này mà lại g i ả n g thật hắn l a o mụ làm cơm xác thực không kém chỉ là sách ít đến người ta làm nhưng so với ta ăn ngon nhiều ngươi tiểu tử này bình thường miệng lưỡi chân chu thì thôi cùng mẹ còn tới một bộ này không thể không nói phương nguyện vẫn vẫn là đối câu nói này rất hưởng thụ nhưng cũng là rất có tự mình hiểu lấy ăn ngon chính là ăn ngon mạnh hơn nàng cũng là thật loại này đối với h ỏ a hầu nằm giữ đối với nguyên liệu nấu ăn lý giải mới có thể làm ra như thế để vị giác mê luyến mỹ thực nô、no. được rồi thật ăn ngon lạc bắc văn nhất thời nghe lời từ viễn chu lâu mua cái này hương c a y xương sườn đúng là quá hợp khẩu vị mặc độ c h a y độ còn có kia có chút n h a là loại kia để người có thể thật lâu dư vị lại cũng sẽ không quá đột xuất trình độ sắc ca ta sống như thế lớn số tuổi còn là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy hương cây xương tiểu là ca người ở đâu mua ăn đến chính vui vẻ tôn đại gia thấy nấu cơm người không có ý kiến đến gì tranh thủ thời gian hỏi một câu về sau nhiều mua chút cho lão bà của mình tiếp hải tử cũng nếm thử đồ tốt nhưng không thể tự kiềm chế được hưởng viễn chu lâu a lao tôn ngươi không biết sao bình thường ngươi không phải rất thích xoát video a lạc kính thành gặm xong một khối xương sườn lại vội vàng kẹp chiếc đ ú a mang tây x à o nấm cầu bắc vậy mà cũng là đồng dạng để người không khỏi tán thưởng hương vị mang tây tươi non ngoại tầng bao vây lấy khiếm nước cũng là độ dày đều đều cùng hương tay xương sườn loại này khẩu vị tương đối đồ ăn hoàn toàn tương phản dựa vào chính là một cỗ bản thân vị loại kia mang tây cùng nấm khẩu bắc tươi hương bị một món ăn hiện ra đến vô cùng nhò nhuyễn, nhuyễn cắn một cái đi lên g i ò non n cùng tươi non cùng tồn tại hơi mỏng khiếm nước cũng làm cho cảm giác trở nên chân nhẵn nhóm này hợp cho dù ai đến đều muốn cam bái hạ phong viễn chu lâu là cái gì a ta soát video ta xưa nay không nhìn những n à y v o n g hồng đồ và ta kia không phải đều là gạt người sao tôn đại gia vương xuống vừa mới gặm xong xương cốt dù sao cũng là tại nhà khác ăn cơm không tốt lắm ý tứ b u ô n g tay được chân lại ăn một chút phương nguyện mẫn làm đồ ăn về sau mới lại kẹp khối xương、xượng. cũng không phải tất cả võng hồng đều gạt người cũng có chân tài thực học đây không phải viễn chu lâu chính、là. người ta lão bản còn rất trẻ nhìn xem cũng liền chừng hai mươi tuổi không đến ba mươi vội vàng ăn m a n g tây xảo nấm khâu bắc lạp bắc văn đặc biệt thích kia xem ra xanh biếc xanh biếc m a n g tây bắt đầu ăn không chỉ có ăn ngon cảm giác cũng động răng nhấm nuốt quá trình đều có thể mang đến cho hắn một tia vui vẻ để hắn trong thời gian ngắn thậm chí manh động học nấu cơm suy nghĩ À, đâu bếp còn trẻ như vậy lầm đi phương nguyện mẫn nghe xong k i a thật là cả người đều chấn kinh ăn ngon như vậy hương c a y sơn ư sườn vậy mà là cái hơn hai mươi tuổi không đến ba mươi tuổi tiểu hòa tự làm nàng lúc đầu coi là nói thế nào cũng hẳn là một cái năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g đầu bếp trẻ lại cũng ít nhất phải bốn mươi lăm tuổi trở lên chỉ có có như thế kinh nghiệm nhiều năm mới có thể làm đến đem món ăn hương vị nắm chắc đến như thế tinh chuẩn không có lầm à bọn hắn lao bản chính là người trẻ tuổi đồng thời cũng là đầu bếp chỉ một mình hắn nấu cơm thường người kế tiếp giúp đỡ chủ làm tạp vụ còn có cái chiêu đãi khác h nhân không phải một ngày liền kinh doanh như vậy chút thời gian thời gian nói chuyện trên b à n xương s ư ờ n đã không có hơn p h nửa n chỉ còn lại lẹ tẻ mấy cái mà một bên mang tây xào nấm khẩu bắc cũng vẹn vẹn chỉ còn lại một ít khối nấm khẩu bắc từ không nghĩ tới đây đồ ăn có thể không có nhanh như vậy. Cái này. Thật là hậu khả nói y t h lạc i bác văn trơ mắt nhìn xem cuối cùng một khối xương sườn bị mình lao ba nhét vào miệng bên trong cảm giác lòng của mình đều nát chương ba trăm bảy mươi hai mắt gấu mèo chương ba trăm bảy mươi hai mắt gấu mèo reng reng reng sáng sớm lâu viễn chu điện thoại đồng hồ báo thức liên vang hôm nay so bình thường lên được sớm một chút chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay đưa nguyên liệu nấu ăn thời gian sớm tựa hồ là liêu vệ thiên công ty phối đưa lộ tuyến coi ưu hóa cũng coi là có thể sớm hơn đem mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đưa đến đối với lâu viễn chu ngược lại là không có ý kiến đến gì bí đao hầm thịt bò cùng điệu tam tiên đã sớm muốn làm đ ầ y hai món ăn lâu viễn chu rủi rủi con mắt lại rỗi lưng một cái khó được đại bản quất hôm nay còn không có rời giường đánh thức hắn thực tế là đáng giá chúc mừng đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra trời đã tờ mờ sáng bên ngoài còn có thể nghe tới chim hót không biết Nắm c hôm ặ t thời g nay mặt h đưa sôi hàng tiểu h ỏ a từ trước đó tới qua mấy lần vóc người cao lớn thuộc về đi trên đường tuyệt đối sẽ bị người liên tục quay đầu trình độ mặc dù tiểu từ này chỉ là thuật lại bất quá lâu viễn chu nghe được đây liêu vệ thiên lại thèm ha <haha>, ha tốt nói cho liêu tổng ta biết lâu viễn chu cười đem người đưa lên xe quay người liền bắt đầu đi chuẩn bị chỉnh đốn xuống thịt bò hôm nay cái này bí đao hầm thịt bò vừa đến muốn uống canh thứ hai cũng có thể ăn thịt bò tại loại này r é tháng t ba thời gian bên trong ăn một bữa cũng coi là tương đương hạnh phúc lựa chọn chế tắc lên mặc dù không phải p h i ê n phức nhưng là đây thịt bò cần sớm ngâm trí ít bốn giờ cho nên sớm một chút đưa tới nguyên liệu nấu ăn cũng là chuyện tốt chờ lâu viễn chu đem tất cả thịt bò đều chuẩn bị thỏa đáng ngâm vào chậu lớn bên trong thời điểm tiêu quan hồng cùng tống thắng cũng đến giờ làm việc k h ô n a tiêu quan hồng một bên ng hiển nhiên lại là chơi game đến rất khuya cái này nghiện net thiếu niên liền xem như lại mệt mỏi đều quên không được chơi game cũng coi là tương đương một lòng mà tống thắng cũng là một mặt thủ dũ lâu viễn chu đi ra bếp sau thời điểm liền thấy hai người tất cả đều đỉnh lấy lớn mắt còn thâm rất giống là loại nào đó bảo hộ động vật hai người thế nào lại thành mắt gấu m h o rồi lâu viễn chu xoa xoa tay từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình bây giờ cách làm nhân viên bữa ăn thời gian còn sớm lại đến hắn ông chủ này mỗi ngày thích nhất m ò c á thời gian ta chơi của tôi hắn thế nào ta nhưng không biết ta lại là ngáp một cái ta tối hôm qua nghiên cứu một chút liên quan tới nấu nướng một chút thư tịch không có chú ý thời gian không cẩn thận liền chịu đêm đơn giản giải thích tống thắng hiện nhưng đã nên qua điểm tâm t h ở i áo khoác hắn lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc cái này khiến còn tại ăn há cào tôm tiêu quan hồng không thể không tăng tốc ăn há cào tôm tốc độ quả thực là hướng miệng bên trong nhét tốt một khối to cùng theo đứng người lên chuẩn bị làm việc nấu nướng thư t ta. như có điều suy nghĩ lâu viễn chu cảm giác đến giống như xác thực có thể mua chút quay về chuyện đến phong phú một chút mình về sau làm đông cải dạng cũng có thể càng nhiều nhìn một chút thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại lại mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm nhìn cổ phiếu mới nhất giá cả đây tiếp cận hai tuần thời gian lâu viễn chu mua cổ phiếu chướng 7 ả y t khoảng cách bán đi còn có một tuần nhiều thời giờ gấp đội tự hồ i hoàn toàn không là vấn đề xem ra mua sách tiền đầy đủ nhàn nhã từ mua sắm phần mềm bên trong chọn lựa chút xem ra không sai thư tịch lâu viễn chu trực tiếp liền hạ đơn trở lại nhìn thời gian thời điểm đã tiếp cận mười một giờ tống thắng đến chuẩn bị cơm chưa còn có buổi chiều nguyên liệu nấu ăn tốt đến tựa hồ càng là đến giữa chưa càng có tinh thần tống thắng cùng tiêu quan hồng hai người đã sớm làm song sống liền đợi đến nhìn lâu lão bản nấu cơm ta cũng giúp đỡ tẩy tẩy đồ ăn a tiêu quan hồng y nguyên dùng đến các loại lý do theo vào phong bếp dù sao mỗi ngày nhìn lâu lão bản nấu cơm là một loại hưởng thụ lúc này lâu viễn chu đã đem một khối ngâm mấy canh giờ trâu khối cơ thịt từ trong chậu vứt ra ngâm x o n g trong chậu nước đều là đỏ rực mà thịt xem ra thì là tương đương mới mẹ đây trâu chân sau khối cơ thịt bên trên là có không ít da thịt đây bí đao hầm thịt bò bên trong thịt bò chính là món loại này da thịt nhiều bộ phận mới có thể ăn ngon đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải làm cho tốt ăn ngon bí đao hầm thịt bò cần hầm đầy đủ thời gian khiến cái này trâu trên thịt da thịt cảm giác trở nên không còn là cắn tốn sức nhi mà là tiến miệng có thể cảm giác được một loại mang theo dẻo dai mềm n u cảm giác đó mới là món ăn này chỗ tinh hoa ăn được một thanh một ngày đều có thể đắm chìm trong mỹ thực trong hoa lạc ngâm tốt thịt tiếp xuống tự nhiên đây thịt thật cũng không tất yếu cắt đến quá mức bé nhỏ hoặc là cẩn thận thuận thịt hoa văn mở ra về sau lâu viễn chu rất nhanh liền đem thịt cắt thành khối lớn ngay sau đó là nên l chắc nước cho thịt chắc nước đã là dễ như t r ở bàn tay nước lạnh nhập nổi chắc nước là cơ bản nhất không đầy một lát trong n ồ i phù mạt liền phiêu lên không ít lâu viễn chu liền dùng đại lậu môi đem thịt tất cả đều vớt ra thuận tiện thanh tẩy một lần lão bản h à n h g ừ n g cái gì đều chuẩn bị kỹ càng tống thắng hiện đang thái thịt cũng coi là tốc độ so với ban đầu nhanh hơn không ít mặc dù khoảng cách người chuyên nghiệp còn có không ít khoảng cách nhưng cũng đầy đủ được rồi vất vả tiêu quan nhẹ gật đầu lâu viễn chu liếc về phía sau một cái tiêu q u a n hồng phát hiện đối phương tẩy quả cả gọi là một cái cẩn thận lại nghiêm túc ừ m rửa sạch sẽ chút vì nhiều đợi một hồi lại không lộ vẻ vướng bận tiêu q u a n hồng cũng coi là dùng hết biện pháp tốt a không còn để ý tiêu q u a n hồng lâu viễn chu tiếp tục cùng trước mắt c h â u khối cơ thịt p h â n đấu chắc tốt nước thịt tiếp xuống chính là muốn nhập nồi áp suất cùng chắc nước không giống nồi áp suất bên trong nước muốn dùng nước sôi khối thịt bỏ vào trong nồi về sau thêm chút hành lá cùng một điểm miếng gừng Đắp lên nắp lên liền nồi, có thắng ể b đến ầ i đem tất cả thịt đều cắt gọn lúc này lâu viễn chu mở ra vừa rồi nổi áp suất kia thịt hương khí theo nắp nổi mở ra lập tức liền đem toàn bộ phòng bếp đều chiếm linh xuống dưới ngay cả bên cạnh tiêu quan hồng cùng tống thắng cách có đoạn khoảng cách đều nghe được rõ ràng nước bọt chảy r ò n g chương 373, địa tam tiên chương 373, địa tam tiên đi theo lâu lão bản những ngày này cảm giác so ta nửa đời trước n g ư ờ i qua mỹ vị đều nhiều tiêu quan hồng y nguyên cùng quả cà so sánh dùng sức nhưng là tay tốc độ hiển nhiên so trước đó chậm lại cả người đều nghiêng thân thể hướng nổi áp suất phương hướng nhìn xác thực biểu hiện rất đồng ý một bên tống thắng cũng nhẹ gật đầu công việc này hắn cảm thấy nhất định là mình đời trước làm cái gì thiên đại hào sự đời này mới có thể có tốt như vậy lãnh ngộ lâu viễn chu nhìn một chút nồi áp suất bên trong trong suốt canh lộ ra nhàn nhạt màu vàng phía trên còn tung bay vắn g dầu thịt bò màu sắc đã cùng bình thường nhìn thấy không sai biệt lắm thế là dùng thỉa vớt lên một khối nhỏ lấy thêm chiếc đũa nhẹ nhàng đâm một cái đây chiếc đũa rất dễ dàng liền lập tức sâu xuyên qua xem ra có thể ra nổi lạc tống thắng bí đao đi ra sao tốt la bản khối này ngươi thấy thế nào tống thắng đem một m ả n g lớn bí đao đặt ở trên thớt ra đều đã gọt sạch sẽ nhưng còn không có bỏ đi là lâu viễn chu trước đó dặn dò không nên động có thể nhìn một chút bí đao lâu viễn chu cầm lấy đao, đem bí đao cắt thành mấy khối lớn. thuần thế lại đem n h ư ơ n g cùng tử cũng cho bỏ đi cuối cùng c ắ t khối đ â y bí đao khối không thể cắt quá dày nếu không rất khó để thịt bò hương vị có thể thấm vào nhưng cũng không thể cắt quá mỏng h ầ m đến thời gian lâu đây mỏng bí đao rất dễ dàng liền trở nên vỡ nát vô luận là cảm giác vẫn là giác quan bên trên đều không tốt c ắ t gọn bí đao liền có thể đem vừa rồi chuẩn bị cho tốt thịt liên tiếp canh cùng một c h ô rót vào c h à o bên trong lại đem bí đao đổ vào khai hoàn ấu mang theo thanh hương bí đao mặc dù hương vị không có thịt bò bản thân lớn như vậy nhưng là vừa vào nồi, tựa hồ liền để thịt bò hương vị cũng biến thành càng thêm thoải mái nấu trong chốc l đắp l phố, phố hoặc hoặc mặc á i n kệ là trường học vẫn là đơn vị không quan tâm là học sinh hay là nhân viên tóm lại tại hải cầm người khẳng định là có một ngày như vậy sẽ tại bữa ăn đơn bên trên nhìn thấy món ăn này có thể thấy được nó truyền bá rộng bất quá phổ biến đồ ăn không có nghĩa là dễ dàng làm đây điệu tam tiên chính là như thế mặc dù tựa hồ đối với đao công không có có ý tứ gì nhưng ở hỏa hầu phương diện yêu cầu lại cực cao lâu viễn chu đưa tay từ tiêu quan hồng rửa sạch quả c à trồng bên trong chọn mấy cái từng cái bỏ đi cuốn bỏ đi ra sau đó liền cắt lên cồn đao khối động t á c thành thạo nước chảy m â y trôi bên cạnh tống thắng đưa qua khoai tây đều là g ọ t xong ra đồng dạng cắt thành cồn đao khối nhọn tiêu bỏ đi không muốn bộ phận cắt đoạn đây điệu tam tiên cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền toàn bộ giải quyết tiếp xuống chính là cần nhất kinh nghiệm cùng kỹ thuật bộ phận lên nổi lâu viễn chu hướng trong nổi thả không ý dầu khai hỏa tiêu quan hồng lúc này rốt c Đưa đ ầ rất nhanh trong nồi hơn phân nửa n dầu liền nóng lên đại khái sáu bảy thành nóng thời điểm lâu viễn chu liền đem cắt gọn khoai tây khối cẩn thận từng ly từng tý đổ vào trong nồi nguyên bản coi như bình tĩnh trong chảo dầu lập tức liền kích thích đến vô số dầu bong bóng ầm ầm thành âm nương theo lấy khoai tây tiêu hương trong lúc nhất thời tiêu quan hồng lại có điểm muốn ăn cọ khoai tây thấy trong nổi tình huống không sai bị lắm lâu viễn chu liền cây đốt cho đóng lại đây điệu tam tiên bên trong khoai tây chỉ cần cạnh góc mang theo giòn xác nhưng là những địa phương khác đều muốn mềm nhu mới tốt cho nên nhiệt độ thấp dùng dầu đem khoai tây nổ quen mới là lựa chọn tốt nhất cũng là nắm giữ hỏa hầu chỗ khó một trong hơi không cẩn thận khả năng liền nổ quá mức chậm d ã i dầu ấm dần dần thấp xuống nguyên bản còn nghe rất là làm ầm ý chảo dầu cũng biến thành yên tĩnh hạ nổi khoai tây khối từng cái cũng bắt đầu tung bay ở dầu trên mặt đây chính là da nổi tín hiệu lúc này vớt ra khoai tây khối cùng trong ấn tượng nổ khoai tây khác biệt còn là rất lớn màu sắc xem ra mặc dù so vào nổi thời điểm muốn sâu chút nhưng không có kim sán sán nhưng là toàn bộ khoai tây khối cũng đã quen lâu viễn chu dùng chiếc đũa kẹp một khối tiểu nhân thổi thổi nhẹ nhàng khẽ cắn mềm nhún khoai tây mang theo dầu trên qua đi mùi t h ơ m át lúc này không cần khác gia vị dù chỉ là một nhỏ đem hạt m u ố i tử kia bắt đầu ăn đều hương cực kỳ đương nhiên đây khoai tây nổ thành dạng này cũng không có kết thúc hiện tại n u cảm giác mặc dù có nhưng vàng và giòn bên cạnh còn chưa có đi ra cho nên phục nổ một lần cũng là nhất định phải đồng dạng là sáu bảy thành nóng dầu ấm, vừa mới nổ tốt khoai. tây khối lần nữa bỏ vào trong nồi đây kích thích đến dầu bong bóng tựa hồ so vừa rồi còn muốn càng nhiều rất nhanh màu vàng nhạt khoai tây khối từng cái đều phủ thêm kim hoàng sắc áo ngoài lâu lão bản nổ ra đến có thể trước cho tan đ ế n một cái không phải thực tế là kìm nén không được tiêu quan hồng vẫn là quyết định lên tiếng vì chính mình tranh thủ một chút đây nổ khoai tây hương vị thực tế là hương đến không được có thể a chờ một lúc điệu tam tiên làm tốt người ăn ít một khối chính là đùa với tiêu quan hồng lâu viễn chu thấy vớt ra khoai tây khối màu sắc từng cái chính là đẹp mắt thời điểm ma lưu dùng chiếc đua kẹp một khối khoai tây đến bên cạnh chén nhỏ c h gật gật sắc sắc bốn phía nhìn một chút tiêu quan hồng từ bên cạnh mối bình bên trong suốt ra mũi nhỏ n vung ném một cái rất hạt mối từ tại khoai tây khối bên trên sau đó thả lại thìa cầm lấy chiếc đuối liền đem khoai tây khối kẹp vừa mới vung hạt mối từ rất ít nhưng cũng đầy đủ để hắn nếm ra hương vị chờ từng cái khoai tây khối nhiệt độ không còn cao như vậy rốt cục có thể ngọt ăn nhẹ nhàng cắn lên đi giang dẫn đầu cảm giác được một tia ấm áp sau đó chính là ca thử một tiếng khoai tây khối bên ngoài giòn xác bị cắn mở bên trong vẫn mềm mềm n u nhu tiểu tiểu hạt muối ngẫu nhiên xuất hiện tại vị giác bên trên lưu lại một tia vị mặn nhi cùng khoai tây tiêu hương mềm n u quả nhiên tương đương hợp mặc dù cảm giác so với cọn g khoai tây là còn muốn nhu bên trên rất nhiều nhưng hương vị lại rất giống thậm chí so cọn g khoai tây mang đến cảm giác còn muốn hạnh phúc không ít tiêu quan hồng hiện tại thậm chí cảm thấy đến đây giữa chưa trực tiếp ăn nổ khoai tây cũng không phải không được dám vẻ lâu viễn chu không để ý đến tiêu con hồng cảm giác vẫn là để chính hắn tiếp tục cùng khoai tây phiến nổi điên tương đối tốt dù sao hắn triệu chứng này cũng không phải một ngày hai ngày đoán chừng đằng sau cũng còn muốn tiếp tục kéo dài mà hắn bên này quả c à cùng ớt xanh còn muốn tiếp tục qua dầu gọt ra quả c à cũng sớm đã không phải từ sắc mà là nhìn qua phá lệ tươi mát lục sắc có điểm giống là gọt ra dưa leo nhưng làm à u sắc hơi sâu bên trên như vậy một chút điểm nhập nồi quả c à khối một dạng để trong chảo dầu nổi lên cái này đến cái khác bong bóng thanh ấm nghe vào tựa hồ so nổ khoai tây phải lớn hơn một chút đồng dạng là con lửa thao tác không thể để cho dầu ấm quá cao. nếu không quả c à cảm giác liền sẽ trở nên q u á cứng mấy phút sau bình tĩnh lại dầu trên mặt tung bay chút lục bên trong mang theo màu vàng nhạt quả c à khối màu sắc nhìn xem để người có chút hiếu kỳ cũng không biết đây quả c à trực tiếp nổ ăn tốt ăn không ngon đã sớm ở một bên đem khoai tây khối ăn xong tiêu quan hồng ở một bên nhỏ g i ọ n lầm ầ m hắn cũng không dám để lâu viễn chu nghe thấy không phải cao thấp muốn cho hắn khối quả c à nhét miệng bên trong nếm thử trong n ồ i quả c à khối y nguyên tái diễn trước đó khoai tây khối thao tác vớt ra chờ đợi dầu ấm lên cao về sau lần nữa đem quả cả thấm vào trong nồi thanh âm này ở bên cạnh nghe phá l rất nhanh đây quả cà liền có thể ra nổi một lần nữa vứt ra quả cà khối so với vừa rồi trở nên càng thêm kim sán sáng chút nhưng vỏ ngoài vẫn là bao nhiêu giữ lại một vòng xanh biếp lâu v i ê n chu thừa dịp lúc này trong n ồ i dầu ấ m phù hợp đem sớm chuẩn bị tốt nhọn tiêu đổ vào trong n ồ i mấy giây sau lập tức vứt ra đây qua dầu liền kết thúc nếu là thời gian dài đây nhọn tiêu liền sẽ có một loại tiêu hồ hư ơ n g vị cũng coi là khảo nghiệm hỏa hầu một vòng đến tận đây nguyên liệu nấu a n toàn bộ qua dầu trong phòng bếp bốn phía đều tràn ngập dầu trên tiêu hương mặc dù không có nổ thịt như thế để người thèm nhỏ rãi nhưng cũng tuyệt đối nói lên được phi lâu viễn chu đem nguyên bản trong n ồ i dầu đổ ra thêm chút ngọn nguồn dầu trong n ồ i quen thuộc hành gừng tỏi mặt nhập n ồ i xào hương tỏi mặt cùng hành mặt mùi thơm quen thuộc mà tự nhiên một điểm hoàng tịu nhập n ồ i một đoàn ngọn lửa nhỏ liền từ trong n ồ i thoát ra một bên tiêu quan hồng cùng tống thắng mặc kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy tràng diện này rất là đặc sắc càng đừng đề cập đây mang đến mùi thơm hòa diễm tán đi lâu viễn chu hướng trong n ồ i ngược lại chút bây giờ trong phòng bếp phòng lớn xương canh nguyên liệu đều là l i u vệ thiên tạng nói là liền bị lấy ra nấu canh Trước lúc này, lâu viễn chu vẫn cho là cái này đuổi chỉ có buôn bán bên ngoài lối ra loại hình đồ vật mới có nguyên lai、like、ăn uống vậy mà cũng có r ồ i lên canh xương hầm về sau n ồ i nhiệt độ một chút liền hàng không ít lại đến điểm xì dầu cùng đường vừa đi vừa về trong nồi quáy nguyên bản nhàn nhạt màu trắng n h i ễ một m vòng màu tương không đầy một lát trong nồi một lần nữa s ô i trào lên lúc này đem vừa rồi nổ tốt khoai tây khối quả ca khối còn có nhọn tiêu toàn bộ đổ vào trong nồi bắt đầu là x à o lúc này trong không khí hương vị bắt đầu càng lúc càng giống là trong ấn tượng đ i ệ tam tiên hương vị lâu viễn chu một bên xảo lấy đồ ăn một bên hướng trong nồi một chút bột ngọt cùng b rõ ràng sóc t r ả o cường độ theo tống thắng tương đương chỉ lớn nhưng là đây nổi cùng cái s ẻ n tại lâu viễn chu trong tay cảm giác nhưng lại vững như vậy khi nếu như đổi thành hắn lúc này bếp lò bên trên hẳn là có các loại bay bắn ra đồ ăn cùng nước canh quang là tưởng tượng một chút cũng đã là tai nạn chờ lật x à o đến không sai biệt lắm một môi lớn sớm câu tốt khiếm nước bắt đầu chậm dãi suối trong nồi nguyên bản còn nhìn xem mỏng manh nước canh rất nhanh liền bắt đầu trở nên đậm đặc cái nổi lại như thế điên hơn mấy lần tất cả đồ ăn bên ngoài đều chùm lên một tầng sáng tinh, tinh. một bước cuối cùng đến bên trên chút tỏi mạt lật sao hai lần g i a nổi đứng ở một bên tiêu quan hồng cùng tống thắng lúc này vội vàng cầm chiếc đua sớm chuẩn bị kỹ càng hiện tại đã không phải là một lúc bắt đầu bây giờ đây g i a nổi sau、so、thử đồ ăn khâu đã thành thiết yếu chỉ cần lâu viễn chu một ánh mắt hai người khác lập tức liền minh m ạ c h tiêu quan hồng nhớ kỹ ăn ít một khối nha trêu chọc một câu lâu viễn chu c ư ờ i tủm tỉm mà nhìn xem đối phương thứ cơm chưa bên trong trừ lạc trông thấy ăn đã tới không kịp nghĩ khác tiêu quan hồng một chiếc đua tự nhiên là t r ư ớ c kẹp dụ người nhất khoai tây lúc này điệu tam tiên bên trong khoai tây màu sắc xo、so、vừa rồi sâu không ít thổi thổi chờ một chút đây nhiệt độ hạ. Tiêu quan hồng mới cắn một cái. nhập miệng khoai tây mềm nhu mà tươi k i a sàn sạt nhu nhu cảm giác quả thực có thể phong thần phản phất ăn hết chính là không phải khoai tây mà là nóng kem ri lại nhai lên một n g a i khoai tây khối cạnh góc vẫn còn có chút hơi giòn cừng rắn ngược lại thành đáng giá nhất cẩn thận nhấm nháp địa phương mang theo chút dầu c h i ê n qua đi tiêu hương phối hợp mặn tươi cùng b ề cam là hoàn toàn khác với vừa rồi đơn thuần dầu c h i ê n khoai tây mỹ vị yếu ớt tiêu hương mềm nhu mà tươi nhóm này hợp phối hợp lại hương vị cùng cảm giác là tiêu quan hồng chưa từng có nên qua đây khoai tây ăn ngon trước kia đi học thời điểm ăn đ i ệ tam tiên cùng đây hoàn toàn không phải một cái mụi vị cái kia khoai tây、à. n giống đến n ỗ g i như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng một bên tống thắng cũng đi theo nhẹ gật đầu thưởng thức vừa rồi ăn hết quả cả đồng dạng mềm nhu quả cả cùng khoai tây khối cảm giác còn là không giống nhau tương đối mà nói nước càng thêm phong phú chút cũng có rau quả sợi cảm giác mà lại bởi vì quả cả nó bản thân đặc điểm hiện tại đã hoàn toàn hấp thu nước canh hương vị lại thêm nguyên vốn là có yếu ớt trong veo cảm giác đây quả cà bắt đầu ăn hoàn toàn chính là dư vị vô tận menu mặn tươi cùng rau quả trong e o rất khó tưởng tượng đây vậy mà thật là đ ị a tam tiên căn cứ tống thắng quan sát lâu viễn chu tại chính thức làm đồ ăn thời điểm đều tương đối khảo cứu cho nên đoán chừng đây chính là chính tông đ ị a tam tiên hương vị cùng trên đường những cái kia vì đồ bất việc hoàn toàn không giống ăn ngon là được quy củ cũ lâu viễn chu lúc này dối lưng một cái mà hắn nói quy củ cũ ý tứ cũng rất đơn giản lập tức ăn cơm đem đồ ăn mang sang đi cơm thịt tốt tốt đến tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó hai người ma lưu r i ê n phần mình chuẩn bị khoảng cách vừa rồi thịt bò cùng bí đao vào nồi đã trôi qua một đoạn thời gian bốn phía thịt bò canh hương khí đã càng ngày càng rõ ràng mở ra nắp n ồ i nồng mùi thơm khắp nơi thơm nào ngạt trong nồi hiện tại chỉ như ngực ư ngực bốc lên b ằ n g âm đặc biệt giống như là mất ngủ thời điểm một chút trắng tạm âm nghe vào đã chữa trị lại ấm áp càng đừng đề cập còn mang theo thịt bò cùng bí đao hương khí gặp r a n ồ i lâu viễn chu lại hướng trong suốt vung chút bột ngọt cùng u ố i lại thêm ném một cái nem trắng bột hồ tiêu mùi vị kia lập tức nghe đi lên lại không giống đem sớm liền chuẩn bị tốt lớn chén canh lấy tới bên trong đã s bí đao hầm thịt bò cũng liền làm tốt chương ba trăm bảy mươi lăm bí đao hầm thịt bò chương ba trăm bảy mươi lăm bí đao hầm thịt bò vừa ra nổi bí đao hầm thịt bò nhìn xem cũng là người ta phá lệ có m u ố n ăn hơi mở canh cùng canh thịt dê khác biệt toàn bộ màu sắc là mang theo thiện thiện màu vàng tung bay ở tô mỹ bên trên váng dầu cùng lục s ắ t hành cùng r a u t h ơ m h ò a lẫn nhìn một chút liền biết đây canh hương vị tuyệt đối không sai tìm cái bàn ăn lâu viễn chu liền đem đây bí đao hầm thịt bò cũng bưng ra ngoài lão bản ngồi chỗ này mới ra phòng bếp tiêu quan hồng ngay tại cạnh góc bên cạnh bản c h à hỏi lâu lâu viễn chu liếc nhìn ngoài phòng hôm nay đội ngũ y nguyên vẫn là dài như vậy không có thay đổi gì mấy cái người tất cả ngồi xuống thu xếp tốt tống thắng lại đứng lên cho hai người khác t h n h canh cũng không phải nói hắn thích chiếu cấu người chỉ là hiện tại mỗi lần nghĩ lên tiền lương của mình nhớ tới hôm qua tiêu quan hồng vừa cho mình t ă n g kia hai mươi hắn luôn cảm thấy canh thịnh thiếu kia cũng là đ ố i tiền t r ì n h tiền không tôn trọng tạ ơn đương nhiên đầu tiên cầm tới canh vẫn là lâu lão bản dù sao tại đây viễn chu lâu, lâu lão bản mới là bên ngoài kim chủ tiêu quan hồng đương nhiên tịnh không để ý những này hắn nào biết được tống thắng trong đầu đang suy nghĩ gì hắn chỉ biết mình hiện tại vội vã uống một thanh nóng hầm h ậ p bí đao hầm thịt bò canh vừa ra nổi thịt bò canh mùi thơm phá lệ mê người coi như cách không tính gần hương vị kia cũng đã sớm vây quanh cái mùi c u ố n mấy vòng càng là ăn không được càng nghĩ sớm một chút nếm thử hương vị chờ tiêu quan hồng cầm tới thuộc về mình chén kia canh thời điểm hắn đã sớm nắm ở trong tay thìa liền kìm nén không được hưng phấn trực tiếp tại trong b á t của mình nhẹ nhàng múc hai lần không biết đến cùng là hải cầm người thói quen vẫn là long quốc người thói quen tại ăn canh thời điểm tổng lạ ưa thích dùng thìa nhỏ tại trong bắt của mình trên dưới lần hai lần lại thổi, thổi. vừa đến có thể để cho canh càng nhanh hạ nhiệt độ thứ hai cũng có thể nhìn thấy trong suốt nguyên liệu n ấ u ăn ngược lại là càng khiến người ta đúng vị đạo sinh ra chờ mong tống thắng cho mỗi người trong chén trừ thịnh t ố t canh cũng còn có một khối thịt bò chén canh không lớn cho nên đây thịt bò tại trong chén ngược lại là phá lệ rõ ràng màu sắc so với canh thịt dê bên trong thịt dê muốn sâu bên trên một chút mà lại r a thịt cũng nhiều đương nhiên lúc này trong chén r a thịt cũng sớm đã bị hầm đến cảm giác mềm nát ngay cả nhìn qua đều mang chút hơi mờ ý vị bên cạnh cùng một chỗ bị múc tiến đến bí đao khối nhìn xem óng ánh sáng long lanh khổ người so thịt bò muốn nh tiêu quan hồng đột nhiên không biết nên từ đâu hạ miệng đến tột cùng là tới trước một c a n h vẫn là ăn trước thịt thậm chí k ê u bi đao nhìn xem đều rất là ăn ngon dáng vẻ giờ phút này hận không thể tất cả đều cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong bất quá do dự cũng cư như vậy một giây tiêu quan hồng vẫn là quyết định trước uống canh dù sao món ăn này phần tinh hoa nhất kỳ thật chính là canh hơi mở canh uống vào miệng bên trong chỉ cần trong một giây lát nước canh vị tươi nhi bị hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn trừ một chút xíu dâu trắng tiêu mang theo chút cay đ ộ n bên ngoài mặn cùng tươi chiếm cứ chủ đạo đương nhiên canh trình thể uống vẫn là rất thanh đạm vị mặn cũng tương đối nhẹ. chủ đánh chính là một cái nhấm nháp nguyên chất nguyên vị trải qua nồi áp suất đun n h ư sau canh tuyệt đối sẽ không nước dùng quá nước mặc dù không giống câu qua khiếm như thế nồng hậu dày đặc nhưng vị giác chính là có thể thưởng thức được trong đó hưng ơ phần kia lạp dồ tê in tại đun n h ư qua đi đặc hữu cảm giác dù chỉ là nhấp biễu một cái đều thuần hương vô cùng trong sút u váng dầu không nhiều u ố n g vào miệng bên trong sẽ không cảm thấy quá mức dầu mỡ ngược lại càng thêm có thể làm nổi bật lên nó tươi ngon tinh tế nếm đến còn có đến từ bí đao về ngọt cảm giác cũng như ẩn như hiện tiểu tiểu một thanh bí đao hầm thịt bò canh bên trong lại tựa hộ như có được vô hạn mỹ lực để vị giác vì đó khuất xem ra thật hài lòng lâu viễn chu nhìn xem tiêu quan hồng kia tràn ngập vẻ mặt kinh hỷ dù nhưng đã thành thói quen đối phương kia lúc ăn cơm đợi các loại biểu lộ nhưng là không thể không nói nhìn xem còn thật vui vẻ dù sao cũng là bởi vì đồ vật ăn ngon mới sẽ như thế dễ uống a l ã o bản nếu là sáng sớm rời giường có thể uống như thế một chén canh có thể hạnh phúc cả ngày đi liếm liếm khỏe miệng của mình tiêu quan hồng nghĩ đến đây canh nếu là dùng để nấu bát mì đầu lại phối hợp cái trứng ốc liếp đây không thơm nhiên rồi sau đó nghĩ lại hạt i ể u thiếu gia này ăn cơm làm sao c à ngày càng đơn giản rồi trước kia nhưng không phải như vậy cái gì hải sâm bảo ngư đều ăn được l ư ử i nhắc lại ăn nghĩ đến đây cũng là trở về mỹ thực v ố n vị không nhất định nguyên liệu nấu ăn quý mới tốt ăn đây ăn cơm giảng cứu vẫn là ăn ngon đối với hắn loại này không có gì truy cầu người mà nói như là vì trang b ư ớ c ngược lại cũng rất không cần phải canh dễ uống như vậy còn lại thịt bò cùng bí đao tự nhiên cũng sẽ không kém một bên tống thắng hiện tại ăn mỹ thực phương diện ngược lại là người nòng tính hắn cho mọi người t h ị n h xong canh mình lập tức liền ngồi xuống đây cái thứ nhất liền hướng về phía trong chén thịt bò đi đây thịt đun như thời gian đủ dài liền xem như có da thịt cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng cảm giác ngược lại bởi vì da thịt hòa tan khiến cho tươi non nhục c à n bên trong nhiều chút thoải mái trượt thậm chí tại trong miệng nhấm nuốt thời điểm còn có một loại cảm giác đặc biệt cùng thịt bò cảm nhận khác biệt mang theo chút m ư ợ mà mang theo chút mềm đ u khiến cho chỉnh thể cảm giác đều phong phú không ít lúc này lại đến thêm một khối bí đao hương vị liền càng đáng giá phẩm vị đây bí đao cũng sớm đã mềm nát vô cùng dùng thiệu hoặc là c h i ế c đũa nhẹ nhàng đâm một cái rất dễ dàng gỡ xuống một khối nhỏ tống thắng cười cảm thán nói một bên tiêu quan hồng nghe ngược lại là một mặt nghi vấn có loại thuyết phắt này có vừa mới xuất hiện không hổ là ngươi chậm rãi gật gật đầu nhưng cũng một chút cũng không ảnh hưởng tiêu quan hồng ăn cơm hắn lại uống hạ mấy mục canh tiện thể lấy đến một thanh điệu tam tiên cứ việc trên bàn điệu tam tiên đã ra nổi một đoạn thời gian ngắn nhưng y nguyên vẫn là chỉ có thể nhìn thấy kiếm nước con anh loại ánh sáng bàn ngọn nguồn một chút canh nước đều không gặp được đây cũng là kiểm nghiệm tru nghệ trình độ trọng yếu một vòng nếu là khiếm nước không thể h ả o h ả o bao k h o a phía trên đồ ăn cảm giác tất nhiên là giảm bớt đi nhiều kẹp ra một khối quả c à tiêu quan hồng vẹn vẹn từ hình thái bên trên nhìn liền biết bắt đầu ăn tuyệt đối vừa mềm lại n u bao vây lấy một tầng khiếm nước quả c à màu sắc cùng khoai tây hơi tiếp cận nhưng vẫn là mang theo ném một cái rất lục sắc chờ đưa vào miệng bên trong như thế một n g a i mềm hương hoạt tươi một dạng đều không ít hơn nữa còn đều có cấp độ đây quả cả cơ hồ là vào miệng tan đi coi như không dùng răng đi cắn cũng có thể cảm giác được nó ở trong miệng chậm rãi hòa tan mà ra mùi thơm tại vị giác bên trên bắt đầu lan tràn cuối cùng nhập nồi tỏi m ặ n càng đem hương khí đẩy hướng một cái độ cao mới hơi nhai lên mấy ngụm có chút về ngọt cảm giác bắt đầu lan tràn khiến cho mặn tươi hương vị càng thêm một suất chương ba trăm bảy mươi sáu quá không đáng tin tệ chương ba trăm bảy mươi sáu quá không đáng tin tệ phối cơm tuyệt lúc này tiêu quan hồng đem một lớn chiếc đũa điệu tam tiên kẹp tiến trong b á t của mình không ít khiếm nước cứ như vậy cùng theo sen lẫn trong cơm phía trên để nguyên bản liền nóng ánh sáng long lành cơm lộ ra càng để cho người muốn ăn mở rộng ăn một miếng xuống dưới tựa hồ hết thẻ phiền não đều bị ném sau g ó t lại ăn thêm một trong miệng mặt tiêu loại k i a mang theo hơi cay lại có một tia trong veo hư ơ n g vị làm mặn tươi bên trong điều hòa vừa vặn ba loại nguyên liệu nấu ăn lẫn nhau thành k i ể u tựa hồ thiếu ai cũng không hoàn chỉnh ta liền bội phục lâu la bản có thể đem đặc biệt thứ đơn giản làm được ăn cực kỳ ngon nhìn xem cùng bên ngoài bán tựa hồ là một vật kết quả ăn một miếng a thông suốt toàn thằng a một bên ăn một bên khen ti Tâm, ta cũng vui vẻ, đều tốt. khi mắt lâu viễn chu hiện tại xác thực rất vui vẻ bởi vì hắn liếc mắt nhìn điện thoại bên trên giao dịch phần mềm cổ phiếu của hắn hôm nay lại là một cái mức tới hạn đây nếu là bỏ qua có thể để cho hắn vui điên bất quá bây giờ để nói chỉ cần an tâm đem hệ thống nhiệm vụ làm tốt ban thưởng tiền lại thêm đầu tư chính là cái chính hướng tuần hoàn đúng là đi hướng nhân sinh đỉnh phong không phải làm rộng cho nên hào hào kinh doanh mình nhà ăn nhỏ h ả o h ả o nấu cơm để mỗi một cái ăn được món ăn người đều cao hứng vui vẻ như vậy hết t h ầ đều rất hoà n mỹ lão bản ngươi thật quá vĩ đại tiếp tục khen tiêu quan hồng lại liếc một chút tống thắng đối phương lại là ngậm miệng cái gì đều không nói i ê n lặng đã ăn sạch một chén cơm uống hai bát canh còn có thật nhiều điệu tam tiên một cái chớp mắt ấy chén thứ hai cơm đều ăn xong m ư ỡ i ngụm dựa vào ngươi lão hổ ly này ta mới bất lão hai người đấu lấy miệng nhưng nhìn trước mắt ở giữa khoảng cách một giờ chiều kinh doanh không bao lâu chỉ có thể nắm chặt thời gian khô nhanh hơn một chút cơm không bao lâu bọn hắn liền nên đón hôm nay nhóm đầu ti hôm nay viễn chu lâu giống như thường ngày vừa mở cửa liền kín người hết chỗ nhưng cũng như cũ tại huyền náo bên trong bảo trì lấy ngay n g ắ n trật tự có người là chuyên môn vì đ ế m thử đây bí đao hầm thịt bò mà đến cũng có người ô m hiếu kỳ tâm lý tìm tới dù sao đây đ ị a tam tiên vẫn có thể bị viễn chu lâu làm ra hoa gì đến chờ mong người vẫn là không b t nguyên bản đi ngang qua viễn chu lâu những người đi đường đối với đội ngũ thật dài này còn có chút hiếu kỳ chụp ảnh vây xem thậm chí còn có gia nhập đủ loại tất cả đều có nhưng là đến bây giờ tựa hồ cũng sớm đã thành thói quen rất nhanh nhóm đầu tiên tiến vào viễn chu lâu các thực khách liền đạt được thuộc về một bàn địa tam tiên liền cùng tiêu quan hồng đoán trước đồng dạng bắt đầu kinh doanh không đến hai giờ hải cầm nóng lục soát trên bảng danh sách liền có thêm một đầu địa tam tiên cùng cơm là tuyệt phối từ đầu bên trong trừ có khen hôm nay viễn chu lâu địa tam tiên làm tốt ăn còn có các loại đầu bếp phát cách làm công lực ngoài ra còn có một nhóm người tận sức tại đ ê m viễn chu lâu cùng cơm ăn tuyệt phối cái từ này đầu c h ố n g đi tới mà vào lúc này hải cầm thành phố nào đó trong vườn trẻ làm ấu sư nghiêm nhã lâm ngay tại chiếu khán ngủ trưa bọn nhỏ nhỏ nghiêm hôm nay sở văn, văn phụ mẫu muốn một đại khái nửa giờ tới đón hải tử nói là hai người trong công ty đều có chút việc đồng sự lục vũ san nhẹ nhàng đi đến nghiêm nhã lâm bên người đưa cho nàng một cái quả táo nhỏ lại muốn tối nay a đứa nhỏ này phụ mẫu nhìn làm việc rất bận tiếp nhận quả táo nghiêm nhã lâm cắn một n g ũ i nhỏ ngọt ngào mang theo một chút xíu vị chua lại không khiến người ta cảm thấy chán é t ngược lại càng là thêm điểm hạng trong vườn trẻ lão sư thường xuyên đều lại bởi vì hải tử ra trường không thể kịp thời tới đón hải tử cho nên muốn kéo lên một hồi mới có thể tan tầm ngược lại cũng đã không có gì kỳ quái ai nha ai nói không phải đâu hiện tại trẻ tuổi ra trường thêm cái ban cái gì quá bình thường ngựa trắng ngươi ăn cái gì đâu lao sư không phải dạy ngươi không nên tùy tiện cầm lấy đồ vật liền nhét miệng bên trong sao đồng sự lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy một cái tiểu bằng hữu len lén nằm ở trên giường c h e kín chăn m ệ n lộ ra đầu miệng bên trong kéo kẹt kéo kẹt tan vụng lấy thứ gì đây nhưng làm hay vị lao sư dọa sợ còn tốt tới gần xem xét chỉ là nhỏ bánh mít quy chính là nhà trẻ phát đồ ăn vặt một phen nhỏ giọng giáo dục thời gian nghỉ t r ư a cũng kết thúc nó lao sư của hắn nhóm cũng cùng theo hỗ trợ mang các tiểu bằng hữu rời giường rửa mặt là một nhà trẻ lao sư nghiêm nhã lâm vẫn là rất thích tiểu hài tự ở độ tuổi này tiểu bằng hữu thiên chân v Mặc dù đại đề bộ phận vấn ấ r tiểu ngây thơ, có đ ô khi nhưng h cũng có t nói ra để nàng cái này đại nhân cũng không biết nên trả lời như thế nào nhân sinh chết lý. ngược lại cũng cái đại biết lời lại coi là đi làm thời điểm ra trả để là làm chết thế lý, v i Tiểu vẻ một trong. bằng h ư u tại rời giường quán sau khi tám là ăn điểm tâm nhỏ thời gian mỗi ngày nhà trẻ chuẩn bị đều không giống có đôi khi là nhỏ bánh gà tổ có đôi khi là hoa quả đều là chút thích hợp tiểu bằng h ư u ăn đồ vật hôm nay có sữa bỏ uống nha còn có ốm ai nhỏ bánh bích quy nghiêm nhã lâm một bên cho bọn nhỏ phân phát ăn một bên cười híp mắt vẫn nhìn xung quanh vừa hay nhìn thấy sở văn văn ngồi tại bên cạnh chính nhìn chằm chằm lao sư trong tay nhỏ bánh bích quy sở văn văn hôm nay ba ba của ngươi cùng mụ mụ muốn tối nay tới đón ngươi lao sư chơi với ngươi có được hay không đi đến sở văn văn bên người nghiêm nhã lâm ngồi sổm người xuống ôn nu nói ừ m t h ố t ta biết ba ba mụ mụ bể bộn nhiều việc tiểu bằng hưu sở văn văn nhẹ gật đầu nàng là trong lớp tương đối văn tính hải tử một trong rất hiểu chuyện cũng sẽ không vô duyên vô cớ khóc giống là các lao sư đặc biệt thích cái chủng loại kia tiểu bằng hưu ngoan nha vũ vô, vô tiểu bằng hữu b ả vai nghiêm nhã lâm liền đi giúp đỡ phân phát điểm tâm đi thẳng đến ăn xong điểm tâm cái này liền đến cho các tiểu bằng hữu giờ đi học hôm nay ă n bài chính là vẽ một chút nghiêm nhã lâm thích nhất bên trên chính là vẽ một chút khóa bởi vì các tiểu bằng hữu sức tưởng tượng phong phú vô cùng luôn luôn có thể làm cho nàng hiểu ý cười một tiếng hôm nay hội họa chủ đề tương đối tự do là họa ra mình thích có thể là người nhà có thể là đồ chơi có thể là thích gạ n i ề m nhân vật tóm lại thích là được nghiêm lao sư ta vẽ xong vẽ một chút h ó a bắt đầu sau một đoạn thời gian rốt cục có một cái tiểu bằng hữu g i lên tay nghiêm nhã lâm xem xét là sở văn văn. thật là lợi hại để lão sư nhìn xem ngươi họa chính là cái gì đối với sở văn văn nghiêm nhã lâm rất là yên tâm đứa nhỏ này tựa hồ i hội họa thiên phú không tồi tại trong lớp đều là số một số hai chỉ là cầm tới họa về sau nàng liền bắt đầu phạm lên nói t h ầ m h ả o hai tử ngươi đây là họa nhìn xem họa bên trong r i ê n g phần mình có năm cái cánh tay một nam một nữ nghiêm nhã lâm không thể không trầm tư chí ít cũng hẳn là hai bên đối xứng một cái đi cha mẹ ta sở văn văn một mặt bình tĩnh nàng nhìn ra lão sư của mình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ba ba mụ mụ hoa đến rất tốt đây này mụ mụ rất xinh đẹp ba, ba cũng rất xuất khí thế nhưng là vì cái gì ba ba mụ mụ của ngươi sẽ có nhiều như vậy cánh tay đâu là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao mà lại trong tay bọn họ đều cầm ách ăn họa bên trong bị sở văn văn nói là ba mẹ mình một nam một nữ đều vui vẻ cười nếu như không phải mỗi người có năm cái cánh tay đây cũng là một chương rất ưu tú h ò a tác bất quá đây cũng không phải muốn cho cho p h ụ định tiểu bằng hưu dù sao ở độ tuổi này hài tử sức sáng tạo vô hạn trước đó để vẽ xong ăn cũng c o vẽ ra đến mọc ra cánh hamburger đừng nói nhìn xem còn rất đẹp năm cái nhiều không nhưng ba ba mụ mụ lần trước ăn tự phục vụ thời điểm nói hận không thể dài mười cái tay hiện tại hắn hai cộng lại s á t thực có mười cái tay a a chẳng trách ba ba mụ mụ bình thường làm việc rất vất vả cho nên gặp được ăn ngon liền nghĩ ăn nhiều một chút rất bình thường nghiêm nhã lâm nhẹ gật đầu quả nhiên hải t ử vẽ ra đến đều là có nguyên nhân làm việc vất vả mẹ ta nàng cùng ta cha hôm nay đi cái kia siêu cấp nổi danh viễn chu lâu xếp hàng đi ăn cơm sáng sớm nói với ta muốn ăn xong mới đến t i ế p ta để ta ngoan n g o ã n mang cho ta phao phụ ăn cho nên bọn hắn mới không khổ cực nghiêm lão sư vất vả bị môi sở văn văn ngược lại là thành thật nên nói không nên nói đ ề u nói viễn chu lâu con mắt chừng đến thật to nghiêm nhã lâm không nghĩ tới nguyên lai tiểu bằng hữu cũng biết nàng mong nhớ ngày đem viễn chu lâu mà lại ra chừng còn vì ăn chỗ ấy cơm không đến đúng hạn tiếp hải tử quá không đáng tin c ậ y a chương ba trăm bảy mươi bảy thật t h ê thảm chương ba trăm bảy mươi bảy thật t h ê thảm lao công ta đói đói rồi ngươi không phải vừa ăn một bao khoai tây trên nửa cái hamburger còn có một phần gà mễ hoa sao ngươi đều nói là vừa rồi chưa ăn no chịu đ ư ợ c ta thật t h ê thảm a ngươi kia là thèm ngươi ăn xò ta nhiều viễn chu lâu bên ngoài đội ngũ thật dài đã chỉ còn lại không tới một nửa người còn đ a n g chờ những người này bởi vì sắp xếp ở phía sau vị trí cho nên bình thường đều sẽ tự mang đồ ăn vặt hoặc là điểm cái giao hàng ăn đây cũng sớm đã là viễn chu lâu xếp hàng c ô n g lược bên trong tất đ ộ c nội dung một trong sở khải cùng lão bà của mình lưu già hai người đã sớm thèm nhỏ d ạ i viễn chu lâu thật lâu lại hà thời gian chính là không khớp đành phải hết kéo lại kéo muốn chờ lúc nào góp cái xảo kết quả tối hôm qua viễn chu lâu món ăn mới đơn nhất ra hai người này coi như thật ngồi không yên bọn hắn một cái thích nhất đ i ệ u tam tiên một cái đại ái bí đao cùng thịt bò hai thứ này nguyên liệu nấu ăn mới công bố ra men u quả thực là vì bọn họ h a i đo thân mà làm trước khi kết hôn hai người này vì ăn một miếng có thể hơn nửa đêm đi đường đến ngoại ô liền vin đếm thử trong truyền thuyết trong đêm ẩn hiện đỉnh cấp đồ nướng cũng có thể bởi vì là một m cái dò xét cửa hàng video liền lâm thời mua lấy một t r ư ờ n g vé xe lửa đã không có cha công l ư ợ c cũng không có đặt trước khách sạn cứ như vậy vừa xung động nói đi là đi may mắn bây giờ mạng lưới phát đặt chờ thêm xe lửa lại cha ngược lại cũng được chờ kết hôn sinh hải tử hai người cuối cùng là thu liễ một chút nhưng cũng không sống yên mấy năm khuê nữ hiểu chuyện lớn lên điểm hai cái m è o thèm ăn bản tính liền lại lộ ra văn văn a ba ba mụ mụ hiện tại bởi vì ăn không được muốn ăn đồ vật tâm tình thật không tốt làm sao nha tối hôm qua khi nhìn đến viễn chu lâu menu n về sau sở khải cùng lưu giả hai người trốn ở trong góc hợp lại kế đây menu n chính là vì hai người bọn hắn đo thân mà làm không đi đều nói không đi qua công ty có thể xin phép nghỉ hải tử đưa đi nhà trẻ có lao sư hỗ trợ nhìn xem muộn trong một giây lát hẳn là cũng vấn đề không lớn a vậy các ngươi liền đi ăn chứ sao sở văn văn ôm đồ chơi liếc nhìn ba của mình biểu tình kia liền cùng lần trước n g h ĩ nếm con của nàng đồng gói phục vụ thời điểm cơ h ộ i là giống nhau như lúc ba ba đem ngươi đưa đi nhà trẻ m u ộ n một hồi tới đón ngươi đừng sợ à đến lúc đó mua cho ngươi phao phủ ăn lưu giả cũng ở một bên ăn ủi dù sao khi mẹ vẫn là phải đối hải t ử phụ trách kia là ngươi muốn ăn phao phủ rõ ràng tuổi con nhỏ sở văn văn lại luôn nói chuyện nhất châm kiến huyết nhiều năm về sau cha mẹ của nàng càng nghĩ cũng đều là hai người bọn h ắ n công lao phu thê lưỡng riêng phần mình tặng háng một cái ngược lại cũng coi là ngầm thừa nhận thế là sáng sớm hôm nay sở khải cùng lưu giả phu thê lưỡng xin nghị xong đưa h chờ vội vàng chạy đến thời điểm miễn cưỡng xếp tại nửa đoạn sau vẫn chưa tới cuối cùng vị trí văn văn hiện tại hẳn là ăn xong buổi chiều điểm tâm không biết ăn cái gì phao phủ bánh kếp bánh trứng nướng bởi vì nói bụng lưu giả đã bắt đầu tiến vào ảo tưởng giai đoạn ăn cái gì nhà trẻ không phải đều sớm công bố sao lao công ngươi nói bọn hắn có thể hay không đang ăn bí đao hầm thịt bò ai phía trước nhưng nhanh lên a đây đều đói ngốc một cái sở khải vớt vớt bụng của mình lom xuống dưới chỉ có thể lôi kéo lao bà của mình nhìn xem bên cạnh cửa sổ đằng sau ăn cơm các thực khách cái bàn kêu bên trên đặt vào gói phục vụ tựa hồ cũng đang loay không biết có phải hay không là thèm ăn mắt nổi đom đóm ước chừng sau một tiếng đây phu thê l ư ơ n g cuối cùng là tại viễn chu lâu một cái góc vắng vẻ bên trong ngồi xuống hở lao công hai khuê nữ lao sư phát tin tức tới vừa ghi món ăn xong lưu giả kéo sở khải thế nào rồi tiểu nha đầu gặp rắc rối rồi không thể đi cảm giác trái tim để lọt nhảy vẫn c h ợ m một nhịp sở khải nghĩ nghĩ nếu là xảy ra chuyện khẳng định liền gọi điện thoại gửi tin tức nói do vấn đề không lớn cái kia nghiêm lão sư hỏi、tốt、ăn không ngon a cái gì tốt ăn không ngon trong lúc nhất thời hai người lẫn nhau nhìn đối phương con mắt nháy nha nháy gần như đồng thời liền minh bạch chuyện gì xảy ra người khuê nữ lại bán hai ta cái gì ta khuê nữ kia không phải cũng là người khuê nữ sao cắt làm sao ta thật vất vả cây lập nên hình tượng toàn hủy lưu g i ả ngoái đầu lại mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng là nói đùa con mắt vững vàng nhìn chằm chằm nơi xa vội vàng mang thức ăn lên tiêu con hồng liền đợi đến đối phương hướng nàng đi tới đừng lo lắng lần này không phải hủy cũng có lần sau sở khải ngược lại là bình tĩnh con mắt nhìn một chút bên cạnh sắt vách trên bản vừa mới lên đồ ăn không bao lâu địa tam tiên còn có không ít kia đều đều k i ế m nước phá lệ trong suốt khoảng cách thật xa liền có thể nghe được hàm hương vị hẳn cái này đ ị a tam tiên kẻ yêu thích xem như không n g ừ n công t a ta lưu giả đột nhiên hưng phấn vô vô lao công của mình chỉ thấy tiêu quan hồng nện bước tự tin bước chân thật liền dừng ở bên cạnh bọn họ hai vị gói phục vụ mời c h ậ m dùng nhanh chóng mà e m ai buông xuống tất cả mọi thứ tiêu quan hồng lập tức quay người rời đi trên b à n bí đao hầm thịt bò cùng đ ị a tam tiên còn tại hô hô b ư ớ c hơi nóng lưu giả vội vàng lấy điện thoại di động ra răng rắc liền đập một chương ngươi chừng nào thì trước khi ăn cơm cũng phải chụp ảnh rồi cầm chiếc đũa còn không có bắt đầu ăn s l ã o bà hắn trước tiết nhưng không có cái này yêu thích a nghiêm lão sư không phải hỏi tốt ăn không ngon sao đập tới cho nàng nhìn xem liền biết lạc chương ba trăm bảy mươi tám làm người muốn phúc hậu chương ba trăm bảy mươi tám làm người muốn phúc hậu ta là m người muốn phúc hậu sở khải nhỏ giọng thầm thì dù sao bọn hắn đây coi như là trộm đạo ra ăn một bữa mặc dù bị phát hiện cũng vẫn là phải khiêm tốn chút thế nhưng là ta cảm thấy ta bần cùng ngôn ngữ cũng không thể thể hiện ra những n à y đồ ăn tốt bao nhiêu ăn chỉ có ảnh chụp tài năng v ẽ mặt thành thật lưu giảng ý nghĩ tại cho nghiêm lão sư phát tin tức đằng sau thêm một câu tặc ăn ngon mặc dù mình còn không có ăn nhưng là quang xem ra liền đã biết khó ăn không được một hồi còn muốn vội vàng ăn cơm nơi nào còn có thời gian về tin tức n g ư ờ i nói cũng không s a i ăn cơm đi vậy mà tán thành lão bà của mình thuyết pháp sở khải gật gật đầu suy nghĩ cũng sớm đã ở trước mắt điệu tam tiên phía trên là một nghĩ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều ăn điệu tam tiên người sở khải đối với điệu tam tiên yêu cầu cũng không t a o lắm chỉ cần nguyên liệu nấu ăn mới mẻ khiếm nước trong suốt mặn tươi hương vị vừa đúng lại thêm hỏa hầu nắm giữ được tốt là được bất quá đừng nhìn yêu cầu này tựa hồ rất đơn giản người ngoài nghề cảm thấy sự tính đơn giản đến đạo. người trong nghề liền muốn môn thật là muốn xem môn đạo. sở khải đối ở trước mắt điệu tam tiên vẫn là rất hài lòng vừa mới ra nổi điệu tam tiên bọc lấy một tầm lòng anh kiếm nước không nhiều không ít vừa vặn cuối cùng ra nổi thời điểm thả tỏi mặt cũng là điểm mắt t r í mút đã không có sinh tỏi loại kia đặc biệt gây mũi hương vị cùng cảm giác nhưng cũng so hoàn toàn xào quen tỏi nhiều hơn một chút phong vị còn có thể để cả đạo đồ ăn nhìn xem chỉnh thể t ị n h lệ không ít đầu tiên là ăn một miếng khoai tây sở khải con mắt lại đột nhiên sáng lên một cái thật lâu không có ăn được qua thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn điệu tam tiên mạn tươi n u nhưng lại nổ vàng và giòn Khoai thậm chí tây nu nu thậm chí dùng đầy lại lại mềm mềm u điệu là tam h đem k o tiên trong ta nếu có thể có cái này tay nghề đợi ta quang bán điệu tam tiên ta đều có thể phát tải tuy nói là cái ăn hàng nhưng sở khải trong đầu lại vẫn còn có chút địa phương bảo lưu lấy đối với kiếm tiền trách nhiệm dù sao có tiền mới có thể ăn được càng thật tốt hơn ăn vậy ngươi về nhà luyện nhiều một chút không chừng về hưu về sau liền có thể có loại trình độ này không ăn điệu tam tiên lưu già nhìn lão công của mình dáng vẻ liền biết mùi vị kia tuyệt đối không kém p h à m là có điểm kia để hắn không hài lòng hắn đã sớm yên lặng tiếp tục ăn có chút ăn hàng chính là như vậy mặc dù bắt bẻ nhưng là cũng sẽ không ngay trước mặt nói như thế nào làm sao không tốt sẽ chỉ yên lặng tận lực ăn xong lại lần sau không còn đến còn nếu như có thể ăn được để bọn hắn hài lòng đồ vật như vậy miệm bạ kèn chắc chắ Đồ tốt chính lưu à nên đ ợ giả khe lệ. Trừ ta phi cái gì đ khẽ hừ một tiếng trong miệng nàng ăn chính là bí đao hầm thịt bò trong trẹo thịt bò canh uống vào miệng bên trong ấm áp thịt b ò vị tươi nhi không gì s á n h kịp đặc biệt là đã hầm đến mềm nát g ầ n bắt đầu ăn chân bóng không có chút nào không cắn nổi dấu hiệu bí đao càng không cần nhắc tới nhu liền một chữ tại đây rét tháng ba thời tiết bên trong một chén canh và o bụng ngàn vạn nghĩ sầu cũng đều biến thành lúc này trong lòng ấm áp để người nhịn không được hơi nết khỏe môi lên lên trong lòng yên lặng tán thưởng một câu ăn ngon hai người từ đó lại không có nói nhiều một câu có đôi khi không nói gì là cao tản dương năm giờ dưới c h i ề u nghiêm nhã lâm đang cùng sở văn, văn tại nhà trẻ trong viện chân bóng bậc thang xung quanh còn có mấy cái gia trưởng không tới đón hải tử cũng đi theo các lao sư khác chơi lấy tr bảo an đại ca đứng tại cửa ra vào nhàm chán nhìn xem người chung quanh chỉ cần nhà trẻ hải tử cùng các lao sư còn chưa đi hắn liền muốn ở chỗ này đứng bất quá bình thường mà nói tại sáu điểm trước đó khẳng định liền có thể trở về nhà ngồi bảo an đại ca hôm nay cũng vất vả a đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc bảo an quay đầu quả nhiên là nhận biết sở văn văn phụ mẫu đến a mau vào đi thôi nhẹ gật đầu bảo an để hai người tiến việt tử trong lòng vẫn còn là kỳ quái làm sao phu thê lương cùng đi tiếp hải tử rồi hôm nay là cái gì đặc thù thời gian bất quá sở khải cùng lưu g i à nhưng không có độc tâm thuật hai người bọn họ một nhân thủ bên trong mang theo phao phủ một người cầm vừa mua nhỏ đồ chơi cười nhẹ nhàng đi tìm khuê nữ của mình văn văn lưu g i à hô một tiếng đang đứng tại thang trượt bên cạnh sở văn văn quay đầu một mặt bình tĩnh tay nhỏ một chỉ lão sư cha mẹ ta bọn h ắ năn trở về thanh âm không lớn không nhỏ nhưng là tại người không nhiều trong s â n nhỏ ngược lại là nghe được phá lệ rõ ràng xung quanh lão sư cùng mấy cái những người bạn nhỏ khác đều dừng lại hướng cổng phương hướng nhìn lại tất cả mọi người biết đây hai mẹo thèm ăn đi xếp hàng ăn viễn chu lâu ta tốt khuê nữ ngươi nhỏ dọ một chút sở khải nghe xong mồ hôi chán đều xuống tới vội vàng đem trong tay đồ chơi d ơ lên đi đến mấy bước thuận thế liền nhét vào sở văn văn trong tay hình ảnh đập đến rất t ố t ta nhìn xem s ắ c thực ăn ngon nghiêm nhã lâm cười nhẹ nhàng nói nhưng ở một bên phu thê lượng nghe tới tựa hồ có như vậy ném một cái rất thú oán s ắ c thực ăn ngon viễn chu lâu danh phủ kỳ thực đồ ăn thường ngày cũng có thể làm ra làm cho không người nào có thể quên hương vị mặc dù hơi có điểm xấu hổ nhưng vẫn là muốn thực sự cầu thị lần sau có cơ hội còn dám làm như thế bất quá về sau sở khải cha mẹ muốn tới ở một đoạn thời gian cũng sẽ không cần muộn tiếp hải tử văn văn đáp ứng ngươi pha phủ lưu giả cũng mau đem đáp ứng phao phủ đưa cho sở văn văn đối phương tiếp nhận cái túi mở ra quay người liền cầm một cái đưa cho nghiêm nhã lâm nghiêm lão sư ăn một cái lý lao sư mau tới ăn sáng sáng yến yến mẹ ta mua phao phủ vừa v ẫ n rất tốt ăn các ngươi cũng tới nếm thử h i ệ n nhiên không có ý định cho mình mụ mụ lưu lại dù là một cái phao phủ không có không lâu sau một cái túi phao phủ đều bị sở văn văn cho chia xong nhà này cũng là hạn đ ị n h khoản bán xong liền không có phao phủ không còn ta về nhà lao sư gặp lại tiểu bằng hưu gặp lại rất là hài lòng sở văn văn lôi kéo mình ba ba tay liền chạy ra ngoài lưu giả cảm giác trong lòng mình đang dì máu khuê nữ của mình tiểu nha đầu này tuyệt đối là tại trả thù nghĩ đến đây cũng là nàng vừa rồi cho nghiêm lao sư phát hình ảnh trừng phạt chỉ có thể giả vợ như sự tình gì đều không có có một dạng cùng người khác chào hỏi theo ở phía sau rời đi nhà trẻ đêm nay nhiều một cái bởi vì không có ăn được phao phủ mà thương tâm ăn hàng cũng nhiều thêm một đôi bởi vì ăn viễn chu lâu mà vui vẻ vợ chồng tựa hồ xem như thật đáng mừng chương ba trăm bảy mươi chín lão bản của các ngươi người thật tốt chương ba trăm bảy mươi chín lão bản của các ngươi người thật tốt mệt mỏi a dỗi lưng một cái đã kết thúc kinh doanh viễn chu lâu bên trong liền chỉ còn lại lâu viễn chu một người tiêu quan hồng cùng tống thắng tại thu thập xong vệ sinh về sau liền vội vã đi nghe nói là tiêu quan hồng nhị ca còn là ai khẩn cấp yêu cầu nhìn thấy người ta lúc đầu coi là tiêu quan hồng chỉ sợ tỉ tỉ của hắn đâu tại không có một ai trong nhà ăn lâu viễn chu lẩm bẩm chỉ một mình hắn thực tế là lười nhắc lại nấu cơm dù sao dù chỉ là một người nghĩ ăn ngon cũng là muốn tốn nhiều sức lực nhưng lại ăn không nhiều cần thời gian kia là không có chút nào ít tổng hợp tính được vẫn là ra ngoài tìm ăn tương đối tốt vậy phần tại sao không phải điểm giao hàng hắn cũng không muốn chân t r ư ớ c ăn giao hàng chân sau ngay tại trên mạng x o á t đến người cưới hoặc là chủ quán phát cái đơn đặt hàng xin xót nói cái gì viễn chu lâu lão bản vậy mà điểm giao hàng coi như hắn là m ở tiệm cơm ngẫu nhiên cũng muốn trộn cái lời a cho nên cuối cùng lâu viễn chu vẫn là lựa chọn đi ra ngoài kiếm ăn bất quá môn này còn không có ra điện thoại ngược lại là văn g lên cầm lên xem xét vậy mà là đồng học đại bảo từ lần trước đưa tiễn bán dầu hỏa đại ra nhiều tiền hai người bọn hắn liền lại chưa từng gặp mặt mặc dù cũng thỉnh thoảng tại trên mạng tâm sự Nhưng đối phương tựa hồ đối tựa bể b uy ộ n nhiều việc, không phải tại tăng ca chính là tại tăng ca trên đường ta cũng phải việc, tại tại ca ca g ta một là làm à muốn cái chỉ còn kinh doanh mấy tiếng còn xong mấy đại n bản không g lao lực cho Thực phép. đ bảo luôn luôn nói như vậy, đáng vậy, thế nào tạm thời không có bản n có sự y Ui, đại b ả t hà ế n o nha lâu viễn chu một bên xuyên tới áo khoác một bên chuẩn bị đi ra ngoài rét tháng ba ban đêm lạnh đến quá mức đặc biệt là hải cầm gió la đập mặt đau nếu là xuyên được thiếu khẳng định là sẽ tàn bạo kết thúc đang chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn hôm nay không ai ăn trực đẩy ra cửa chính một hồi lâu gió thổi qua lâu viễn chu không khỏi đánh cái r u n r ơ dậy quả như lạnh cái kia vừa vặn a đến cửa hàng tìm ta a ta chỗ này có miễn phí ăn lậu phiếu ăn lậu a đối diện hiển nhiên thật cao hứng xem ra hôm nay đại bảo không cần tăng ca thành ta hiện tại liền đi qua ở đâu thấy ta ngay tại mới vừa vào cửa kia cửa chính nhanh lên a sớm lấy hảo cũng đừng qua chờ ta cút điện thoại lâu viễn chu tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân miễn phí nổi lầu đâu ai không yêu ba chân bốn cẳng lâu viễn chu không đầy một lát liền đến nơi đại bảo quả nhiên đang chờ hắn mặc màu lam vệ áo cầm trong tay á o khoác dù sao trong thương trường điều hòa không khí mở rất đủ đi chúng ta trong thương trường nhà kia tiệm lầu phục vụ tốt đây vừa nhìn thấy lâu viễn chu đại bảo liền lôi kéo hắn hướng thang máy đi đây cấp cao cửa hàng phân khu xem như khá là rõ ràng mặc dù cũng không ít ổn định giá nhãn hiệu và ở bất quá cơ bản đều tại một tầng hầm phụ tầng hai xa xỉ phẩm tập trung ở tầng dưới khu vực mà bọn hắn đi nhà này tiệm lầu tại tầng cao nhất xem như không thế nào bình dân nhưng cũng còn ăn đến lên trình độ hai người ngồi thang máy thẳng đến tầng cao nhất lúc này chính là thời gian ăn cơm mặc kệ cái nào cửa hàng cổng đều sắp xếp không ít người có ăn cá nướng cửa tiệm pha lê chính là mấy cái cự đại bể cá bên trong bơi lên các loại xem ra liền ăn thật n g o n cá không ít xếp hàng nhân thủ cơ cũng không nhìn phong cảnh cũng không phải nhìn liền nhìn chằm chằm những n à y cá nhìn trong đầu nghĩ tất cả đều là chờ một lúc điểm c á i gì cá nên thêm cái gì phối đồ ăn muốn hương c a y vẫn là tê c a y cá nướng cửa hàng bên cạnh là nhà sáng tạo cái mới vốn riêng đồ ăn là cái võng hồng phong ăn nghe nói đầu bếp du lịch long quốc không ít địa phương sau mới mở như thế một cửa tiệm muốn ăn cái gì loại hình đồ ăn cơ hồ đều có thể tại menu bên trên tìm tới bảng hiệu đồ ăn là vịt quay cùng chặt tiêu đầu cá lâu viễn chu tại trên mạng soát từng tới nhà bọn hắn video ngược lại là vẫn luôn thật tò mò nghĩ đến có cơ hội đến ăn một b ữ a bất quá nhìn một chút xếp hàng đội ngũ vẫn là từ bỏ có cơ hội nghiên cứu một chút người khác hình dung như thế nào đại khái cũng có thể đoán được cách làm đi lại mấy bức là nhà trà sữa cửa hàng mặc dù là thời gian ăn cơm nhưng trong tiệm cũng là đầy áp người lâu viễn chu nhìn thấy trong tủ kính còn có các loại tinh mỹ nhỏ t r à bánh giá cả cũng giống vậy mỹ lệ nhưng không thể không nói những n à y t r à bánh màu sắc phong phú đều là lòng quốc truyền thống điểm tâm làm chút sáng tạo cái mới chỉ xem màu sắc tạo hình đều thèm ăn không được nhiều người cũng là có đạo lý mà lại hướng phía trước liền đến bọn hắn mục đích mới mở tiệm lầu đại bảo người này có phải là cũng quá nhiều à? nhìn qua phía trước ố h ương ố h ương đám người đội ngũ kẻo mấy cái cua o mới miễn cương đứng được mở cũng may mắn mặt tiền cửa hàng là tại bên cạnh không phải tiệm khác sợ là phải tao hương trong thương h trường chuyên môn mỹ thực lâu tầng có cái ưu điểm đó chính là bốn phía phiêu hương phía trước cá nướng vốn riêng món ăn mùi thơm mặc dù không có lớn như vậy lại cũng vẫn là có thể thổi qua đến điểm nương theo lấy bộ cụ cục tiếng tê tựa hồ phá lệ hợp với tình hình đại bảo ngươi hôm nay thật đúng là khó được tan tầm sớm sơ sơ minh bụng lâu viễn chu bị đại bảo kéo đến tiệm lầu cổng số chín mươi chín đã tiến vào kế tiếp chính là bọn hắn nhiều thiệt thòi chúng ta tiêu tổng ta nói cho ngươi cũng không biết thế nào cảm giác từ lần trước ngươi đến kiêm chức về sau chúng ta tiêu tổng đột nhiên trở nên không có khó như vậy hầu hạ rồi còn bình dị gần gũi ta xế chiều hôm nay phản nản mỗi ngày tăng ca bị hắn nghe thấy ta coi là xong kết quả vừa rồi hắn gọi ta tới phòng làm việc cho ta nổi lộp phiếu còn nói với ta để người sớm lấy h ả o để ta trực tiếp tan tầm mang bằng hưu đến ăn vậy ta không phải liền trực tiếp gọi ngươi tới đại bảo đây máy hát vừa mở ra liền kéo không ngừng dù sao bọn hắn tiêu tổng vậy mà cho hắn cái này còn tôm nhỏ miễn phí ăn lẩu phiếu còn chi kỷ gọi người lấy hảo đây là cái gì thần tiên lão bản a vốn đang coi là phàn nàn tăng ca sẽ bị khai trừ đâu các ngươi tiêu tổng người nghe rất tốt mà lâu viễn chu gật gật đầu lần trước kiêm chức cho hắn nhiều tiền như vậy còn gián tiếp để cho mình tiếp cái khách hàng lớn nhẹ nhõm kiếm được một bút loại người này khẳng định là cái tốt lão bản số một trăm số một trăm có hay không tại tiêu tên ba lần liền qua hảo số một trăm tiệm lẩu cổng kêu tên viên thông lệ hô hảo trong tay bộ đàm cũng tại ẩm ẩm vang lên không ng chỗ này đâu chỗ này đâu đại bảo giơ tay lên mang theo lâu viễn chu tiến lên trước cho đối phương nhìn một chút hảo một bên phục vụ viên cười đem bọn hắn đưa vào phòng ăn cái này khoắn là có thể miễn phí ăn à? là gói phục vụ sao đột nhiên phát hiện q u ê n hỏi cái này nổi lẩu phiếu có thể ăn cái gì thế là đại bảo liền lấy ra phiếu hỏi phục vụ viên chỉ thấy phục vụ viên nguyên bản mỉm cười mặt đột nhiên cứng nhắc một chút sau đó lập tức đổi cái càng đ ụ cười s á n g lạ chương ba trăm tám mươi tùy tâm sử dụng chương ba trăm tám mươi tùy tâm sử dụng đại bảo người đây còn đặt trước bao phòng sao giờ phút này lâu v i ễ n chu cùng đồng học đại bảo ngồi tại một gian rõ ràng trang trí so bên ngoài tốt hơn không ít trong phòng t r u n g có trang trí họa có công nghệ vật trang trí còn có mấy cái tiếu d u n g chân thành phục vụ viên đứng ở đằng xa trên mặt một mực mang theo mỉm cười cứ như vậy nhìn lấy hai người bọn họ không có a ta làm sao có thời giờ dự đặt bao phòng a mà lại ta không biết tiệm này có bao phòng vốn đang coi là miễn phí ăn lẩu chỉ xứng ngồi tại xó xỉnh bên trong đâu cố ý t h ấ p giọng phục vụ viên đứng được không tính gần đây bao phòng vẫn là rất lớn cho nên nhỏ giọng nói chuyện bên kia cũng cơ bản nghe không rõ ràng nơi này nhìn xem nhưng không rẻ đừng đến lúc đó đơn độc thu ta b à o phòng phí đ ỗ n g nhiên đại bảo nhớ tới các loại xáo lộ đây trên tv nhưng gặp quá nhiều cái gì miễn phí cắt tóc nhưng là gội đầu nước gội đầu giá trị một n à n khối miễn phí ăn điểm tâm nhưng là chỗ ngồi phí năm trăm tất cả đều là xáo lộ hẳn là không thể a lâu viễn chu nhất thời nghe lời mặc dù đại bảo nói loại này xáo lộ xác thực rất phổ biến nhưng là nơi này tốt xấu là cái cấp cao cửa hàng loại k i a hố người xáo lộ nếu là tiến vào chiếm giữ đến nơi đây cửa hàng sợ là cũng phải bị truy cứu cái quản lý bất thiện trách nhiệm nhưng nhìn hắn cả ngày tăng ca g i vẻ đây cửa hàng hẳn là không đến m ứ ca Mấy muốn muốn mức lấy giây này phòng chúng ngoài chúng thông vị trí là đường nghèo. Cũng hỏi cái tiền cái hạ hạ, định ách, cho phổ à, là Là, là là là ta ta ta trí bao sao? vẫn vị không có không có ngài tiêu phí khoán là toàn bộ miễn phí mặc kệ là bao phòng vẫn là rượu toàn bộ đều miễn phí menu ngài có thể tự mình điểm cũng có thể nói với chúng ta không có bất kỳ cái gì phí tổn nhìn xem giống như là cái chức vị hơi cao điểm nữ phục vụ viên mang theo nghề nghiệp mỉm cười ngựa khi ôn nhu lại cẩn thận từng ly từng tí giải thích còn đem thức ăn trên bàn đơn hướng giữa hai người lắc lắc a vậy là tốt rồi rốt cuộc i ê n tâm đại bảo nhẹ gật đầu mở ra menu vô vô lâu viên tru muốn ăn cái gì liền điểm đi chúng ta tổng giám đốc nhìn tới hay là đáng tin cậy nghĩ đến lao bản mình nghiêm túc như vậy một người làm sao lại cho mình xáo lộ đồ đâu đại bảo cảm thấy mình có chút quá mức vẫn là khen khen một cái lao bản tương đối tốt đúng đúng tổng giám đốc anh minh thần võ xoái khí rộng lượng từ trước đến nay đều là vì nhân viên suy nghĩ tốt lao bản một cái khác phục vụ viên vội vàng đắp lời nụ cười kia sán lạng dáng vẻ để lâu viễn chu nghĩ lầm đây có phải hay không là cái gì bá tổng phim truyền hình hiện trường đóng phim chính mình có phải hay không n g ộ nhập quay chụp sân bãi loại giọng nói này làm sao nghe làm sao giống phim truyền hình bên trong vai phụ nhấc lên bá tổng lời kịch a ta nói tới ai ngươi cũng không biết đâu cảm giác đối phương không hiểu thấu đại bảo cũng không nghĩ nhiều dù sao bụng đã sớm một cuộc gọi liền thu xếp lấy cùng lâu viễn chu cùng một chỗ tranh thủ thời gian gọi món ăn mà bao cửa phòng hai cái ngay tại đứng gác phục vụ viên chính lặng lẽ quan sát đến một phía q u ả người lý vừa nay rồi r mời i bảo hôm nay cầm n ê tiêu tiêu tổng tới tra thực phái kiểm phí khoán chính là tiêu tổng phái tới kiểm tra thực hư không nghĩ tới hai n g tới ư bọn hắn giả bộ hắn n giả ư ợ cao lại là rất giống giống diễn rất một chút cũng không giống diện Người c a gầy phục vụ viên vụ trộm từ trên cửa cửa sổ thủy tinh liếc mắt nhìn bên trong ngồi hai người còn tại túi đầu gọi món ăn xung quanh vây quanh mấy cái đồng nghiệp của hắn từng cái nụ cười trên mặt xá lạ nhưng rõ ràng vẫn có chút hồi hộp người hiểu cái gì cái gì kiểm tra thực hư kia cũng là tiêu g i a chuyên dụng bữa ăn quán có thể cầm tới không phải người tiêu da chính là tiêu da thân bằng quản lý kia là lắc lư nơi đây s、so、a kiểm tra thực hư cần phải khó hầu hạ nhiều a kia lựa phỉnh ta làm gì a đây không phải sợ ngươi hồi hộp được được xem trọng cửa đi đợi sẽ có chỗ cần hỗ trợ bao dài dài ánh mắt một cái khác mập mạ phục vụ viên một mặt bình tĩnh bất quá hắn nhìn xem người ở bên trong trong lòng nổi lên nói thầm nhìn cái gì đâu ta cảm thấy bên trong người kia nhìn quen mắt cảm giác ở đâu gặp qua tới ta nhìn ngươi cũng thần trương xem ai đều nhìn quen mắt đáy nổi đến nhìn thấy đưa xe thức ăn cao g ầ y phục vụ viên đổi mau giúp một tay mở cửa để người đem đồ vật đưa đi vào nhà bọn hắn đáy nổi khẩu vị còn thật nhiều bất quá được hoan n ê n nhất vẫn là cái này mỡ bỏ đáy nổi đại bảo nhiệt tình giới thiệu tiệm lầu đặc sắc lâu viễn chu đi theo nhẹ gật đầu có giả đạ hắn vẫn là biết tiệm này trình độ được bưng lên bàn nồi lầu xem ra rất lớn bên trong thả nửa nồi nồi lầu liệu còn không có thêm canh c ù n g nồi lầu cùng đi còn có đại bộ phận nguyên liệu n ấ u ăn tất cả đều tương đương mới mẻ cái gì vị duật cùng phượng trào ma đô hoàng h ầ u loại hình cũng không ít mập châu quyển dê béo quyển những này cũng là một điểm không ít còn có vị châu y n dê o q u n à y là m i n g u y l â u viễn chu ăn lầu thời điểm đặc biệt yêu điểm ngoài ra, rau r a quả càng là thiếu không được rau cải xôi nhìn xem liền tương đều đều xem x dòng biển mầm đậu h ũ t trúc đậu phụ đông đại bảo kiểm điểm trên bàn nguyên liệu n ấ u ăn đủ loại mâm nhỏ đĩa tràn đầy bày cả b à n cơ bản đều là nửa phần lượng dù sao không đủ còn có thể lại điểm không biết coi là hai ta đói ba ngày ba đêm đâu ha ha ha lâu viễn chu lúc này cũng không thể không thừa nhận hắn cũng đói không có nghĩ tới đây mang thức ăn lên tốc độ nhanh chóng như vậy đây vừa điểm xong không có mấy phút vậy mà liền dân đủ hắn còn chưa có đi điều đồ chấm đâu Đi, điều đồ chấm đi Điều đại bảo, lâu đứng dậy chuẩn bị đi làm đồ chấm bảo Hắn vừa đại sau khi bảo ma quyền sát trưởng đi theo vào phòng cầm lấy một cái chén nhỏ trước tới điểm nhi đôi tắm tương sau đó một điểm dầu hậu có chút muối thêm chút tỏi giã ngược lại chút mẹ giấm lại là đậu nhự tương lại là đậu p h ộ n g nát dù sao lâu viễn chu nhìn xem đến hắn cơ hội là đem nhỏ liệu đài đồ vật tất cả đều thêm một lần trừ một chút không thích ăn cuối cùng dứt khoát lại cầm cái bát lại là một phần liệu hoàn toàn không giống quả nhiên ngươi thời đại học chính là chơi như vậy thật đúng là một điểm không thay đổi lâu viễn chu t h i ể n t h i ể n cười một tiếng đại bảo ăn lẩu chủ đánh chính là một cái vui vẻ vui vẻ đối tại cái gì công lực đều là nhìn xem liền quên bất quá lâu viễn chu vẫn là có mình một bộ đồ chấm phối hợp phương thức hắn hôm nay không nghĩ thêm đôi tám tương chỉ hướng trong bát của mình thả chút cơ bản mới cùng một ngọt về sau chính là t ỏ i mạ còn có chút đ ầ u p h n g nát ngược lại một chút tiểu m ẹ c â y cùng dầu v ừ n g cuối cùng thêm một chút xíu dầu hậu cùng đường tới sách lây cùng đại bảo d ọ n g đồ chấm hương vị căn bản là hai cái đường đi long quốc đối với ăn lẩu có rất nhiều giảng cứu chỉ là đồ chấm liền có thật nhiều khác biệt phe phái có yêu mến đôi tám tương có chỉ ăn làm đĩa trai ớt mặt có chuyên chú vào dầu đĩa còn có nghĩ thả cái gì liền thả cái gì chủ đánh một cái tùy tâm sử dụng rất nhanh hai người bưng riêng phần mình đồ chấm trở lại trên chỗ ngồi rốt cục muốn bắt đầu đêm nay chọn đồ hí ăn lẩu chương ba trăm tám mươi mốt ăn lẩu chương ba trăm tám mươi mốt ăn lẩu lâu viễn chu cùng đại bảo ngồi trở lại vị trí của mình. nồi lẩu đã toàn bộ trở nên đỏ dựng trong nồi tung bay mảng lớn trái ớt cùng các loại hương liệu thuộc về còn không có bắt đầu ăn nhưng là cái mũi cùng con mắt trước hết hảo hảo hưởng thụ một thanh điểm hơi cay ngươi thật sự là xem thường ta đại bảo rất là khâm phục mặc dù hắn không phải là phi thường có thể ăn cay nhưng lúc trước đi học lúc bọn hắn ký túc xá ra ngoài ăn lẩu kia cũng là nhất cay bắt đầu ăn tặc thoải mái đây nhưng cùng ta trước kia đi học thời điểm ăn cái t r ù n g loại kia không giống đây n ồ i lẩu thuộc về càng nấu càng cay vừa rồi sau khi vào cửa ta nhìn bàn khác đáy nổi hơi cay liền đủ lâu viễn chu làm sơ giải thích bên cạnh phục vụ viên cũng liền vị tiên sinh này nói đúng nhà ta đ ấ y nổi dùng tài liệu giảng cứu nấu đến lâu hương khí cùng hương vị đều là càng phát ra nồng đậm bình thường chúng ta cũng là sẽ đề nghị khách nhân điểm hơi cay hỗ trợ sửa sang lấy cái bản bên ngoài lại có người tiến đến đưa ướp lạnh đồ uống mặc dù luôn có người nói ăn lẩu không thể uống quá lạnh đồ uống nhưng ngẫu nhiên đến lần trước vẫn là không nhịn được không bao lâu n ồ i lẩu bắt đầu t ừng ự c t ừng ự c bốc lên bong bóng lâu viễn chu trong lòng cũng nổi lên một tia chờ mong dù sao hắn mị thực ra đ ã biểu hiện tiệm này còn thật là tốt ăn mà lại nguyên liệu nấu ăn mới mẻ hai vị cần chúng ta hỗ trợ thả nguyên liệu nấu ăn nhiệt tình phục vụ viên nháy máy mắt đại bảo cùng lâu viễn chu nhìn một chút lẫn nhau dùng ánh mắt xác nhận hạ đối phương y tứ phục vụ viên coi là đây là đáp ứng kết quả chỉ thấy đại bảo lắc đầu các ngươi ra ngoài bận điệu khác đi hai chúng ta có cần hỗ trợ liền gọi các ngươi thế nhưng là không dùng thế nhưng là chúng ta ăn miễn phí không có nhiều như vậy yêu cầu đi làm việc đi đi làm việc đi trực tiếp đứng người lên đại bảo đem mấy cái xem ra có chút lưu luyến không rời phục vụ viên đều cho mời ra ngoài đóng cửa một cái cả người đều thoải mái những người có tiền kia có phải là ăn cơm đều nhiều người như vậy hầu hạ、à. ta cảm giác bọn hắn nhìn ta chằm chằm ta cũng không nói đ ặ không, không tỏa h biết nguyên sao trước kia xưa nay không giảng cứu những ngày đại bảo lấy điện thoại cầm tay ra nghiêm túc tìm kiếm lấy lúc trước hắn tìm tới công lược ai nha không có như vậy phiền phức ăn trước những cái kêu mao đ ố loại hình bỏng như bị phỏng liền có thể quen phất phất tay lâu viễn chu cơ lấy chiếc đũa liền kẹp phiến mao đ ố tiến trong nồi a đúng đúng đúng là nói như vậy tại vị ruột ta đáng yêu vị ruột đồng dạng cũng là không có k h á c h khí đại bảo tương đương thích ăn những này giòn đổ vật mặc kệ là vị ruột vẫn là mao đ ố tại đã sôi trào n ồ i lẩu bên trong hơi như thế bỏng bên trên trong một giây lát đây màu sắc liền lập tức trở nên đẹp mắt tốt bắt đầu ăn một tầng hơi mỏng tương vất khỏa ở bên ngoài đ ấ y nổi hương khí tăng thêm bỏng quen sau bản thân mùi thơm bỏ vào trước mắt đồ chấm bên trong chấm một chấm lại là một tầng liêu chớp đưa vào miệng lại giòn lại non còn mang theo đồ chấm hương đại bảo dùng món thập c ẩ m đồ chấm mặc dù hương vị phức tạp chút nhưng là đối với hắn mà nói hương vị là một đỉnh một cảm giác càng là vô địch n ồ i lầu thật sự là vĩ đại phát minh a càng k h a i không thôi đại bảo hận không thể đem vị ruột đều nhét vào miệng bên trong trừ hai thứ này lâu viễn c h u điểm rong biển mầm cũng là có thể bỏng quen liền ăn bắt đầu ăn cũng là giòn thoải mãi cảm giác đồng dạng cũng là kéo kẹo kẹo kẹ càng là nhiều chút phong vị chờ hai người đem những này bỏng quen liền có thể ăn nguyên liệu nấu ăn ăn sạch tiếp xuống liền nên thả chút nhịn nấu vật đi vào lâu v i ê n chu dù sao là không nghĩ tới đại bảo g i a hỏa này còn đ i ể m p h n g t r à o với hắn mà nói đây gặm so sương s ư ờ n t ố n sức hắn càng thích ăn có thể trực tiếp cửa vào tỷ như vị truân bất quá đại bảo đối với nguyên liệu nấu ăn trình tự giảm cứu cũng không có tiếp tục bao lâu ăn được đằng sau đều là trông thấy cái gì liền hướng bên trong đều để lên một chút thuộc về không có kiên trì bao lâu liền lộ ra nguyên hình lâu viễn chu đã sớm quen thuộc mà lại ăn lẩu chính là vì vui vẻ có thể cùng hào hữu cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm thời gian là đáng giá nhất chân quý đến tương lai lão ngồi tại trên ghế xích đu nếu là hồi tưởng lại từng đoạn chân quý hữu nghị kia hơn phân nửa đều là nương theo lấy mỹ thực hương vị chín giờ tối lâu viễn chu cùng đại bảo rốt cục ăn uống no đủ từ tiệm lầu bên trong đi ra hai người trong tay cũng đều mang theo cái gì quả nhiên đ i ể m tâm nhỏ một loại tiệm này nhiệt tình như vậy sao lại ăn lại cầm vẫn là miễn phí miệng bên trong ăn một khối kẹo bạc hà lâu viễn chu vừa đi vừa quay đầu phát hiện đưa bọn hắn đi ra ngoài mấy cái kia phục vụ viên còn đứng tại chỗ vội vàng lại cái đầu dài chuyển trở、về. đúng vậy à bất quá ta xem ti vi kịch bên trên kẻ có tiền không phải đều giảng cứu tư lần sau đại khái khinh thường tại để ta biết quá nhiều đồ vật mấy người quay người trở lại trong tiệm lúc này thực khách đã thiếu hơn phân nửa vì có thể đúng giờ tan sở mấy người tranh thủ thời gian trở lại cương vị công tác chờ kinh doanh hoàn toàn kết thúc đã là mười giờ hơn mấy cái quan hệ tốt phục vụ viên tan tầm kết bạn hướng cửa hàng bên ngoài đi chính là đ à m bắt quái thời điểm tốt ta nói với các ngươi biểu ca ta cho ta mới nhất tin tức ẩ m cái kia viễn chu trong lầu có người của tiêu g i a tại kinh doanh có t r u y ề n môn tiêu g i a m u ố n mượn này tại ăn uống ngành nghề xâm nhập phát triển không phải làm sao lại nhập cổ phần ta tiệm lầu đều là dò đường ta thế nào nghe nói viễn chu lâu liền ba người tiêu g i a không phải về phần tự thân đi làm việc a mấy người lưu giữ chờ lấy thang máy cái khác tan tầm nhân viên cũng không ít người đang chờ khẳng định là lão bản ngữ bức tiêu ra quý tại thôi Dạng này mới chương ó t à n h ý. ba trăm tám mươi hai ảo giác chương ba trăm tám mươi hai ảo giác hôm nay menu thịt bò om rau cần xào t ô n cầu một t r ư ơ n g viên chu cửa lầu bảng đen ảnh chụp theo thường lệ xuất hiện tại ăn hàng trong diễn đàn ăn hàng nhóm cũng sớm đã quen thuộc loại nhịp điệu này chỉ là đây thịt bò om vừa xuất hiện nhưng cũng để trong diễn đàn thảo luận độ so bình thường còn muốn hơi cao một chút thịt bò om là ta nghĩ cái kia thịt bò om sao đại khái là a ta chỉ ăn qua mì ăn liền thịt bò om liền loại kia nhìn không thấy thịt cái gì thịt bò om bên trong có thịt bò sao ta vậy mà cũng không biết ta thịt bò om ta quen thuộc ta nhìn ta thịt bò om trong lúc nhất thời mọi người đối với thịt bò om món ăn này nhiệt tình vượt qua tất cả mọi người dự tính dù sao đây tựa hồ là cái tự mang lưu lượng chủ đề ai chưa ăn qua thịt bò om vị mì ăn liền không quan tâm là nhãn hiệu gì dù sao đều là chỉ ở đóng gói bên trên nhìn thấy qua thịt thành c h ụ chứ trong nhà mình làm hoặc là đi tiệm cơm chuyên môn điểm thật đúng là chưa thấy qua đứng đắn có thịt, thịt bò om cho nên chơi n g ạ n h nhiệt tình lập tức liền đem sự chú ý của mọi người toàn đều hấp dẫn tới các loại bảng hiệu thịt bò ong mì ăn liền hình ảnh khắp nơi bay bất quá kẻ cầm đầu lâu v i ễ n trụ nhưng không biết những này hắn về đến nhà về sau viết menu an vị tại nhà mình trên ghế salon ôm một bao lớn khoai tây chiên bắt đầu xem tv trước đó đại hỏa cái tia hình sự trinh sát kịch kỳ thật hết thể có hai bộ nghe nói là người đầu tư liền thích xem hình sự trinh sát kịch đầu tư yêu cầu cũng là lập tức đập hai bộ đối với k i n h chủ chỉ cần yêu cầu không quá phận không phải pháp đoàn làm phim là không có lý do cự tuyệt mà lại đập hai bộ có thể cầm hai phần tiền. lúc ấy không ít nghiệp nội nhân sĩ đều cảm thấy đây là kim chủ có tiền không có chỗ xài dù sao hình sự trinh sát kịch đập không tốt rất dễ dàng bị người xem phung vô não còn lập tức đập hai bộ tuyệt đối là không có bị hố qua nhưng là đồng thời lại ao ước bộ này kịch dù sao có thể có người nguyện ý đầu tư liền rất tốt nghe nói tiền cũng không ít kim chủ còn không có nhiều như vậy m ắ bệnh chỉ nhìn kịch bản liền đầu tư quả thực là trên đời này tốt nhất bên a nói không phải ao ước là giả thậm chí còn có người khắp nơi nghe ngóng đây là vị nào kim chủ nhưng vẫn luôn không có tin tức cứ như vậy tại cũng không coi trọng điều kiện tiên quyết chẳng ai ngờ rằng đây hình sự trinh sát kịch bản vậy mà thật liền lử dù sao từ đạo diễn đến biên kịch từ diễn viên đến các loại hậu cần cơ bản đều là nghiêm túc phụ trách thái độ thái độ ở chỗ này chất lượng nổi trội người xem con mắt tự nhiên cũng chính là sáng như tuyết lúc trước cảm thấy quyết định ngu xuẩn lập tức liền thành cử chỉ sáng suốt cũng là tiết kiệm người xem chờ đợi một bộ kịch thời gian thừa dịp nhiệt độ trực tiếp liền đem bộ hai cũng đ ẩ y ra hôm nay chính là thủ truyền bá ngày tv cùng mạng lưới bình đ à i đồng bộ truyền ra quen thuộc phiến đầu khúc vang lên lâu viễn chu ngay cả ăn hai ngụn khoai tây chiên tia cắn giòn cảm giác còn có khoai tây trên hương khí để người hận không thể một lần nhiều ăn vài miếng liền xem như vừa ăn xong lại ăn được khoai tây trên thời điểm cũng vẫn duy trì nhiệt tình khó trách đều nói giảm béo trên đường bành hóa thực phẩm là đại địch chủ yếu vẫn là bởi vì ăn ngon rất dễ dàng để người ăn nhiều đây bộ hai phim truyền hình bên trong kịch bản mở đầu liền hồi hộp kích thích từ phát hiện bản án đến bắt đến hung thủ ở giữa khó khăn chắc t r ở không ngừng tô tranh tranh đóng vai cảnh sát hình sự cùng các đồng nghiệp hợp lực phá án và bắt giam vụ án dáng vẻ rất là hiên ngang anh tư chỉ là đầy tô tranh tranh mang theo kính dâm dáng vẻ làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu lâu viễn chu một bên nhìn kịch một bên, nhét một mảnh khoai tây trên tiếng miệng bên trong hắn luôn cảm thấy giống như tại trong cửa hàng của mình nhìn thấy qua cùng dung mạo của nàng không sai biệt lắm nữ a khác h nhân mặc dù lúc ấy còn tại bếp sau nấu cơm chỉ là vội vàng liếp mấy cái nhưng xác thực rất có ấn tượng được rồi cảm giác ta đây là nhìn quá nhiều người ra ảo giác lại là ca thử một thành khoai tây trên bị cắn thành hai nửa mặt ngoài vung lấy liệu phấn mặn mặn không có cái khác hương vị cũng là không kém cõi chút nào tăng thêm là nguyên cắt ăn ngon là thật ăn ngon lần sau còn muốn ăn đêm nay bên trên nhìn hình sự chính xác kịch hậu quả chính là lâu viễn chu nằm ngủ về sau liền nằm mơ n g thấy Có、cảnh ó c sát hình sự đến tiệm của hắn bên trong nội ứng bởi vì tiếp vào manh mối nói tiệm của hắn bên trong có người bị tình nghi đến xếp hàng đi ăn cơm c ò n muốn cầu hắn phối hợp cùng một chỗ tìm kiếm người hiểm nghi thế là một đêm này lâu viễn chu ở trong mơ một bên làm lấy đồ ăn một bên suy nghĩ đến cùng cái nào ăn cơm chính là người hiểm nghi phạm tội cảnh sát này cũng không có nói với hắn đến cùng là nam nữ đây không ngủ đ ằ n s a o cứ như vậy thẳng đến trời tờ mờ sáng lâu viễn chu bị đại bản quất cho kêu lên mới thôi hắn ở trong mơ vẫn là không tìm được kia phạm nhân đến cùng là ai ngược lại là đã làm nhiều lần cơm lần này về sau mấy tuần men u cũng đều không cần n g h ĩ trực tiếp dập khuôn là được ai hình sự trinh sát kịch nhìn nhiều dễ dàng có di chứng n g á p một cái lâu viễn chu quyết định đêm nay sớm một chút xem hết không thể sắp sửa nhìn đằng trước không chừng đêm nay lại có thể mộng thấy cái gì bất quá khoai tây c h i ê n ngược lại là có thể lại đến thêm một chút tối hôm qua ăn chính là mối vị khoai tây chiên hôm nay mua lấy một bao cà chua lại đến cái thị t nướng vị khẩu vị nhiều một chút không dễ dàng ăn ngán mà chờ tiêu quan hồng cùng tống thắng đến lúc làm việc lâu viễn chu đang ngồi ở lầu một trong nhà ăn ăn du điệu và đậu hủ não ăn đến ăn đi hắn vẫn là thích nhất hai thứ này tới làm bữa sáng là tại p h ụ cận khu dân cư trong tiểu điểm mua bánh bậy ngâm ở đậu hủ não bên trong thực tế là quá thơm nếu không phải viễn chu lâu không thích hợp bán hắn đều muốn làm một lần bất quá giống như thuyền cửa hàng nhỏ ngược lại là có thể lão bản hôm nay men u thịt bò om vừa vào cửa tống thắng liền đối thịt bò om món ăn này sinh ra lớn lao hứng thú cũng là cùng trên mạng đám dân mạng một dạng ý nghĩ làm là chân chính làm công người đây thịt bò om vị mì ăn liền quả thực chính là nào đó đoạn thời gian sinh hoạt ảnh thu nhỏ thậm chí lên đại học thời điểm đi quán net cũng tới bên trên như vậy một thùng thực tế là khắc sâu ấ tượng đúng à thịt bò om nguyên liệu nấu ăn cái gì đều đưa tới cơm nước xong xuôi ta đi chuẩn bị ngay rồi một thanh xốp giòn bánh bày ăn vào miệng bên trong mặn mặn hương hương d ầ u chiến qua đi than nước tựa hồ có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mỹ lực nghĩ đến long quốc các lao tổ tông thật là quá lợi hại phát minh nhiều như vậy mỹ thực đối với hậu nhân thật là lớn lao tài phú có ý tứ rất chờ mong tống thắng đầy mắt đều là chờ mong không biết lâu lão b ả n làm được thịt bò om đến cùng là cái mùi gì đâu đúng tống thắng hôm nay hồi cuối để chính tiêu quan hồng làm đi người đi với ta bếp sau làm nguyên liệu nấu ăn liêu vệ thiên bên kia đưa tới đều là súng tôn phải xử lý h ạ một mạch đem còn lại đậu hủ nao uống sạch xanh xanh lâu viễn chu miệng bên trong ngậm nửa cái bánh quẩy đứng người lên bưng bắt liền hướng phòng bếp đi tống thắng liên tục gật đầu được rồi lao bản ta yêu lộ tôm so với nhàm chán quét rác làm việc tống thắng vậy vẫn là nguyện ý về phía sau chủ nhìn lâu lao bản nấu cơm cứ việc tiêu quan hồng dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn qua hắn lại cũng không thể g i a o động hắn vui chơi về sau chủ chạy quyết tâm cái này khiến tiêu quan hồng bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không hẳn là tinh tiến xuống bếp nghệ chương ba trăm tám mươi ba thịt bom chương ba trăm tám mươi ba thịt bom tống thắng đi theo lâu viễn chu đi tới bếp sau mỹ hảo một ngày từ giúp việc bếp n ú ớ c bắt đầu trước tiên đem hành gừng những n à y làm một chút tẩy tẩy rau cần không sai biệt lắm liền có thể làm tôm ta chưa xử lý xuống thịt bò ma lưu bắt đầu công tác chuẩn bị lâu viễn chu cùng tống thắng dặn dò vài câu liền bắt đầu làm hôm nay m ó n chính thịt bò om muốn thịt bò om ăn ngon đầu tiên bước đầu tiên chính là muốn lựa chọn phù hợp thịt bò lâu viễn chu để liêu vệ t i ê n đưa tới chính là châu khối cơ thịt tuy tiện cầm lấy một khối đều có thể phát hiện đây thịt có mập có gầy thịt hai bên đều mang ra thịt chỉ là đây mang theo da thịt thịt cắt ra đến đều khá xinh đẹp càng đừng đề cập làm thành thịt bò om sau dáng vẻ. không chỉ có là đẹp mắt ăn vào miệng bên trong cũng là cảm giác một cấp đ ộ n g lâu viễn chu chọn một khối lớn nhỏ phù hợp c h â u khối cơ thị trước sông tẩy một chút sau đó liền bỏ vào c h ả o bên trong trong n ồ i cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước lạnh cũng chính là cái gọi là nước lạnh vào n ồ i chắc nước đầy chắc nước không thể gấp để lên điểm dấm trắng cùng c h â n bì đ ắ p lên cái nắp mở châm lửa để trong n ồ i nước chậm rãi mở mới tốt mà trong lúc này lâu viễn chu liền tiếp tục đem buổi chiều muốn dùng đến khối cơ thị từng cái rửa sạch dùng càng lớn nổi đến chắc nước cùng bọn hắn nhân viên bữa ăn là tuyệt đối tách ra qua không sai biệt lắm mười mấy hai m ư ờ i phút lâu v i ê n chu để lộ nắp n ồ i một lượng thịt bò vốn vị liền từ trong nồi tan ra một phía không có bất kỳ cái gì gia vị vị thịt nhi cũng vẫn rất là hưng ơ n ồ n g lão bản cảm giác người coi như không mở cửa tiệm dù là bầy cái bẫy đều khả năng hấp dẫn không ít khác h nhân chính đang bận rộn tống thắng nghe được hương vị t h i ề n t h i ề n khen một câu hắn cảm thấy lâu lão bản tựa hồ sẽ một loại ma pháp thần kỳ bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn đến trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ mặc kệ là cái gì dù là không phải thả bất kỳ vật gì trong nồi đây lâu lão bản cũng có thể làm ra hương đến mê người mỹ thực quả thực là gian lận đồng, dạng. bay quay bán hàng a bay qua a cửa đồn công an mà ngần g đầu nghĩ nghĩ lâu viễn chu mặc dù cảm thấy kia đoạn thời gian rất không tệ nhưng là d ạ n g sáng rời giường thống khổ vẫn là rõ mồn một trước mắt tương đối mà nói vẫn là hiện tại mở tiệm thoải mái hơn mỗi tuần xong đ ừ n g đâu đây xào kỹ nước thịt bò lâu viễn chu lại cầm đi cọ rửa sạch sẽ về sau liền cầm lấy đao đến c ắ t khối cắt thịt cũng là môn học vấn không thể quá lớn không dễ dàng ngon miệng n h ì cũng không thể quá nhỏ trải qua đun n h ư về sau thịt sẽ so ngay từ đầu muốn nhỏ hơn một vòng cắt đến nhỏ g i á quan bên trên không dễ nhìn bắt đầu ăn cũng không đủ đã n i ề n lâu viễn chu cắt ra đến kh tương đối tốt nhìn mà đây thịt bản thân còn mang theo một tiêu màu hồng gây chú ý vừa nhìn liền biết đây là x u ấ t từ đầu bếp chi thủ các gọn thịt bò tiếp qua một lần nước về sau lâu viễn chu liền đem thịt bò khối bỏ vào trong tô dự bị t h u ậ n tiện lại đi nhìn nhìn n ồ i lớn bên trong chắc nước thịt thế nào ở bên ngoài quét dọn vệ sinh tiêu quan hồng thỉnh thoảng luôn luôn hướng trong phòng bếp nhìn vài lần hắn đều là không có chú ý bên ngoài xếp hàng thực tế là nhàm chán chờ tất cả thịt đều xào kỹ lâu viễn chu từng cái vớt ra đặc t r n g một chỗ trợ lấy có giành lại tiếp tục xử lý tiếp tục làm nhân viên bữa ăn lê nổi đốt dầu vừa mới c ắ t gọn hành cùng gừng liền ném vào trong nồi lâu viễn chu có đôi khi thật bội phục tống thắng làm việc luôn luôn như vậy vừa đúng cần dùng thời điểm đều là vừa và tốt để hắn cảm thấy đây n g ờ i như là phim truyền hình bên trong quan gia đồng dạng v i n h v i ê n biết tất cả mọi chuyện v i n h v i ê n cái gì đều có thể sớm làm tốt trong nồi hành gừng rất nhanh liền ra mùi thơm hành cạnh góc cũng đã bắt đầu trở nên khô vàng lâu viễn chu tiện tay đ à o một chút bị huyện đậu cả vỏ tương đến trong nồi chỉ thấy t h e o chảo giang lật x à o trong nồi hành gừng màu sắt thời gian dần qua trở nên càng phát ra hưởng luận còn có thể nhìn thấy chút trái ớt ở bên trong hành gừng mù mắt thấy trong nồi màu sắc càng ngày càng dễ nhìn lâu v i ê n chu đem vừa rồi cắt gọn thịt bò khối toàn đều cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong nồi dùng chảo giang bắt đầu ở trong nồi là xào nguyên bản vẫn là thịt màu hồng xem ra có chút sinh thịt bò khối rất nhanh liền trong nồi biến sắc thịt nạc tương màu đỏ cùng ra thịt kim sắc bên trong mang theo đỏ xem ra đã có chút thịt bò om ý tứ lúc này đến bên trên một môi lớn rượu gia vị một điểm sinh rút một chút xì dầu xoay một tiếng thịt bò khối màu tường càng là sâu không ít rượu gia vị mang đến hương vị càng là có chút để thần tính não theo là xào thịt bò khối h ỏ a sắc đ để nguyên bản còn ầm ầm n ồ i lập tức liền khôi phục bình tĩnh đây xương canh không thể thêm quá nhiều vừa mới không có quá ngư khối thịt trình độ là vừa vặn mở đại hỏa thêm điểm đường không bao lâu nước canh liền sôi trào trong nồi ủng ủng ủng ủng hiện ra vắng dầu mùi thịt hòa với hành gừng hương khí không ngừng tuân ra lúc này liền có thể ra n ồ i ngay cả canh mang theo thịt bò khối cùng một chỗ rót vào nồi áp suất bên trong đầy thịt bò ong t h ứ ăn còn cần có đường tiêu hương mùi vị cho nên xào đường phèn là á t không thể thiếu một điểm dầu một điểm đường phèn khai hỏa xào hóa này chút ít tiêu mà ngỏ hương khí cùng mùi thịt hoàn toàn khác biệt, mơ thấy hương vị không sai biệt lắm lâu viễn chu hướng trong nồi thêm chút nước về sau liền toàn bộ đều rót vào nồi áp suất bên trong đương nhiên một bước này cũng là khảo nghiệm đối với hỏa hầu nắm giữ hơi không cẩn thận mùi vị kia cũng không phải là tiêu hương mùi vị mà là h ồ vị cả đạo món ăn hương vị cũng liền hoàn toàn thay đổi nước c h ạ rót vào trong nồi về sau lâu viễn chu xuất ra thịt hầm thường dùng nhất đến liệu hộp đây liệu hộp bình thường đều là bẹp hình tròn chất liệu là ý n ộ t phía trên có rất nhiều lớn nhỏ giống nhau lỗ chỉ cần đem hương liệu phóng tới liệu trong hộp đắp kín trở ra nổi thời điểm liền không cần tốn sức nhi ngoài định mức vớt hương、liệu. trong gia đình cũng hữu dụng không tơ lửa vải để thay thế bất quá tương đối mà nói vẫn là ý luật càng cho thỏa đáng hơn một chút t â y quế b ạ chỉ si ân nít nhỏ giọng thầm thì lâu viễn chu đem cần dùng đến hương liệu đơn giản tắm một chút liền bỏ vào liệu trong hộp tới lần cuối điểm làm trái ớt đầy đủ đồ vật chuẩn bị đầy đủ liệu hộp được bỏ vào nồi áp suất bên trong lâu viễn chu đem nồi áp suất đắp lên cái nắp nhìn đồng hồ bên trên khí tiếp tục chuẩn bị xuống trương nguyên liệu nấu ăn lúc này tống thắng đã đem sự tình khác làm tốt ngay tại nghiêm túc bóc lấy tôm hôm nay liêu vệ thiên đưa tới đều là Sẽ không giống chương ó c ú t tôm một ba trăm n tám n n g lúc h mươi bốn rau cần xào tôm cầu chương ba trăm tám mươi bốn rau cần xào tôm cầu v món Chu lâu bếp sau bếp mãi mãi ăn. ăn này nghe thấy danh tự liền có thể tưởng tượng được ra hương vị là tương đối lệnh thanh đạm một món ăn nhưng là làm lại như cũng giáng cứu có đôi khi càng là xem ra đơn giản xem ra thanh đạm món ăn ngược lại yêu cầu tự hồ cao hơn chọn chút tống thắng đã xử lý tốt tôm càng xanh lâu v i ê n chu lần lượt tại tôm trên lưng dựng thẳng vạch một đ a o cũng chính là tục xứng cho tôm mở cõng về sau đây tôm cũng không thể trực tiếp ướp gia vị còn muốn dùng nước m u ố i ngâm chút thời gian sau sông rửa sạch sẽ mới được dạng này tôm làm được ăn cảm giác mới càng thêm giòn non tuyệt đối sẽ không xuất hiện ăn như nhún ra tình huống thừa dịp ngâm tôm thời gian lâu v i ê n chu đem rửa sạch rau cần cũng lấy ra cắt cắt. rất nhiều người đều không thích gan rau cần chủ nếu là bởi vì cảm thấy rau cần rất dễ dàng bắt đầu ăn có lão cảm giác gân cũng nhiều nhưng kỳ thật tốt rau cần bắt đầu ăn tương đương giòn non gân cũng ít chọn đúng chủng loại mới là c h ọ n yếu nhất liêu vệ thiên mỗi lần đưa tới nguyên liệu nấu ăn đều là nghiêm ngặt dựa theo lâu viễn chu yêu cầu hôm nay cũng không ngoại lệ rửa sạch rau cần từng cái màu sắc tươi lục giòn non dùng đao mổ mở thậm chí một điểm gân đều không nhìn thấy loại này rau cần mặc kệ là làm xào rau cũng tốt rau trộn cũng được chỉ là nương tựa theo cảm giác liền có thể tại một đám tuyển thủ bên trong tùy tiện thủ thắng rau cần xào tôm cầu bên trong rau cần bình thường đều là cắt đoạn bình thường trừ xào tôm cầu bên ngoài còn có thể dùng để rau trộn lạp xưởng hun khói hoặc là cụ lạc thuộc về tuyệt đối sướng hôm nay đây x à o tôm bóc vỏ vị để cho màu sắc càng đẹp mắt chút lâu viễn chu còn mua chút xanh đỏ tiêu không chỉ có màu sắc trong trẻo hưởng l u n cũng không có cái gì vị thay nhi để dùng cho thanh nhã màu sắc tăng thêm chút tịnh lệ màu sắc là thích hợp nhất bất quá cho nên đồng dạng đây xanh đỏ tiêu cũng bị cắt thành tơ mỏng dài đoạn kỳ thật cụ thể cắt thành bộ dáng gì cũng không có quá nhiều giảng cứu dù sao viễn chu lâu là một nhà ngẫu nhiên rất tùy hứng tiểu điếm không chừng ngày nào lâu viễn chu thích đem xanh đỏ tiêu cắt thành tròn cũng chưa chắc không thể có thể đồ ăn cắt gọn ngâm Đây t ô một trình đ còn muốn cẩn muốn h từng từng khô.、Tống、thắng, đợi chút như sạch phụ trách khô. ậ vậy n từng từng Tống nữa ngươi liền giống như vậy đem tôm sông rửa xẻ xẻ, ta đến ngâm nước, ngươi tí tôm ta Một ly lao lao rửa rửa đợi đem cọ sẽ, bên cho tống thắng biểu thị lâu viễn chu còn cho bên cạnh tống thắng giảng giải bây giờ tống thắng có thể giúp đỡ địa phương càng ngày càng nhiều một chút không thế nào ảnh hưởng món ăn chất lượng sống giao cho hắn đ ế n làm cũng hoàn toàn yên tâm được rồi l á c bản ta ghi lại tống thắng tự nhiên cũng là gật gật đầu hắn hiện tại rất mạnh tiền lương nơi tay đừng nói t h y tôn hắn hiện tại có thể mỗi ngày đem viễn chu lâu từ trong ra ngoài đều tẩy một lần đương nhiên lâu viễn chu cũng không biết hắn phần này nhi quyết tâm chẳng qua là cảm thấy mình thật là may mắn có thể gặp được tốt như vậy nhân viên đây về sau phúc lợi đãi nộn nhưng phải thật tốt đuổi theo dưới mắt cũng là không thời gian nghĩ nhiều khác lâu viễn chu đem lau khô tôm tìm cái y nuột bùn bỏ vào thêm chút cơ sở mối cùng một ngọt một chút xíu bột hồ tiêu ném một cái ném gừng nước hôn chút trứng gà thanh ở bên trong cuối cùng tăng thêm sinh phấn bắt trộn lẫn đều đều liền có thể đương nhiên cái này bao lấy hồ rán không thể quá dày dày bắt đầu ăn cảm giác Cuối cùng bắt trộn lẫn đều đều trong chén chỉ có chút ít hồ dán dán treo ở bát chiến vách, đều đều trộn lẫn trong rán rán trình hoàn toàn bắt bát ít treo thử độ hồ ở dư không có đây đã nói lên b ắ tống trộn lẫn đúng chỗ, có thể tiến tiếp. quét t lẫn đúng hành bản sinh dọn Lao đều chỗ, có bước kế tiếp. Lao bản vệ t có m u ố tẩy đồ ăn n sao. k h ô có、tống、thắng ố n g t hỗ trợ làm việc tiêu quan hồng hôm nay phá lệ chịu khó thậm chí tay chân ma lợi đến chính hắn cũng không nghĩ đến cũng không biết đến cùng là bởi vì làm đến thời gian lâu đã thuần t h ụ hay là bởi vì vội vã tiến bếp sau chính đem tất cả tỉnh đều đem ra có mau tới không đợi lâu viễn chu nói chuyện tống thắng vây vây tay ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian đến giúp đỡ kỳ thật hoàn toàn chính là vì để cái này tiểu thiếu ra tìm một chỗ đ ợ i dù sao thiếu ra vui vẻ hàn tống thắng tiền lương cũng liền cầm được yên tâm thoải mái tiếp xuống là rau cần xào tôn cầu món ăn này nơi quan trọng nhất lâu viễn chu vừa rồi hướng trong nồi thả nước lúc này nước đã bắt đầu sôi trào thả chút m u ố i t i ế n trong nồi về sau rau cần cùng xanh đỏ tiêu bị cùng một chỗ rót vào trong nồi nguyên vốn đã ủng ủng ủng vang lên n ồ i lập tức liền trở nên yên tĩnh không ít thanh tịnh trên mặt nước trôi xanh n h ạ t sắt rau cần cùng xanh đỏ tiêu không đầy một lát rau cần màu sắc liền cùng vừa rồi có chỗ khác nhau lúc này lâu viễn chu không chút do dự tr như thế vẫn chưa đủ vừa mới vớt ra rau cần mang theo một cô nóng kỉnh muốn lập tức bỏ vào nước lạnh trúng quá lạnh chỉ có l ạ n h tấu rau cần xào ra màu sắc mới có thể dài thời gian duy trì xanh biếc để các thực khách nhìn xem muốn ăn mở rộng mà t h ừ a dịp trong nồi nước còn nóng tôn cũng là muốn để đi vào bỏng bên trên như bị p h ỏ n g cùng thả rau cần khác biệt bởi vì tôm bên ngoài còn bọc lấy một tầng mỏng tương cùng một chỗ hạ nước sau trào r i a n g là không phải có thể tùy ý lật qua lật lại bất quá tôm trong nước thời gian cũng không cần quá dài ước chừng để tôm có cái mấy phần quen liền có thể vớt ra có thể để cho đằng sau trình tự tiết kiệm chút thời gian lúc này trong n ồ i vớt ra tôn phát ra tới hương vị còn không thế nào rõ ràng mặc dù vị tươi n h ư có lại bị sau lưng n ồ i áp suất bên trong thịt bỏ ong cho hoàn toàn ngăn chặn hương vị càng phát ra nồng đậm hương liệu hương vị không thể bỏ qua công lao thật là thơm a tiêu quan hồng hoàn toàn tựa như là từ nhỏ không thế nào nếm qua thịt đồng dạng đối nồi áp suất chảy nước miếng công việc trong tay mặc dù không dừng lại qua nhưng con mắt cũng không có từ cái n ồ i bên trên một hồi đứa nhỏ này khi còn bé thời gian trôi qua xem ra rất khổ lại là một số khổ hài nhi thì ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này khẳng định phải mà ngươi Đồng thắng nhỏ r ộ n g nhắc nhở lấy đường đường tiêu ra tiểu tiểu ra ở bên ngoài một bộ nhìn cái gì cũng giống như chưa ăn qua ráng vẻ đây nếu là chuyền đi hắn tiêu quan hồng không phải sĩ diện tiêu sở mặt mũi còn muốn không phải tiêu ra mặt mũi hướng nơi nào đặt nàng nhìn không thấy thuận nhượng nói tiêu quan hồng nhưng tự tin nàng t ỉ cả ngày vội vàng các loại nghiệp vụ khắp nơi bay hiện tại không chừng ở đâu không máy bay bên trên ngủ ga ngủ gật đâu đừng nhìn nàng người trước nữ cường nhân cách đối nhân xử thế tựa hồ rất có chừng mực phàm là ngày nào để nàng ngủ không tỉnh thần tiên đến nàng cũng dám trách mắng đi một ngày hai mươi bốn giờ nếu là mặc kệ nàng có thể ngủ trí ít m ư ơ i hai giờ chương ò n k ô n tính nghỉ g t r a Thịt h bò ba trăm tám mươi lăm tên dở hơi chương ba trăm tám mươi lăm tên dở hơi đã đây thịt bò om nhanh làm tốt rau cần xào tôm cầu tự nhiên cũng là tiến vào đến cuối cùng chế tắc khâu lâu viễn chu hướng trong nổi ngược lại một chút dầu đến nhuận nổi nguyên bản xem ra liền nặng cái nổi tại lâu viễn chu trong tay lại giống như là không có gì trọng lượng đừng dạng dễ dàng liền có thể bị cầm lấy tùy ý sử dụng điều này không khỏi làm cho tiêu quan hồng lần nữa c ả m thán muốn trở thành một cái tốt đầu bếp lực cánh tay là tuyệt đối không thể kém nếu là trên tay trên cánh tay không có một chút lực lượng xào r a u rất có thể liền xào bất động chớ nói chi là nhấc lên thả rất nhiều món ăn nổi suy nghĩ một chút mình mấy ngày nay rèn luyện lại t chỗ lười tiêu quan hồng không khỏi lại đem công việc trên tay nhi thêm một chút tình chí ít cũng coi là rèn luyện một thanh ban đêm đi phòng tập thể thao muốn bao nhiêu thêm điểm trọng lượng mới được đương nhiên cân ố i khả năng cũng phải ăn nhiều điểm không ăn no cái tia có sức lực n â n sát đâu lâu viên chu bên này nhuận lại lần nữa hướng cái nổi bên trong chút lạnh dầu nhìn xem dầu ấm chậm rãi lên cao chờ dầu ấm không sai biệt lắm có năm sáu phần mười nóng thời điểm liền đem qua nước tôm toàn bộ rót vào trong c h ả o dầu ấm ấm thanh n m tại tất cả mọi người bên thai quanh quẩn cũng không lâu lắm những n à y tôm liền trực tiếp cho vớt ra bởi vì lúc trước tôm đã qua một lần nước nóng bản thân liền đã có mấy phần quen cho nên tại trong c h ả o dầu không cần bao lâu thời gian liền có thể để tôm hoàn toàn c h í n m ọ n g làm làm một đạo vô l u ậ n là khẩu vị vẫn là màu sắc đều tương đối càng thêm thanh đạo món ăn nếu là dùng đại hỏa hoặc là dầu trên thời gian quái như vậy tôm màu sắc liền sẽ quá nặng thậm chí có thể sẽ xuất hiện tiêu s ắ c hương vị tự nhiên cũng làm u ố n giảm bớt đi nhiều cho nên như thế nào để tôm có thể tại một cái xinh đẹp màu sắc bên trong chậm rãi c h í n mọng cũng là một cái ưu tú đầu bếp nên thuần thục nắm giữ cơ bản kỹ xào đến tận đây rau cần xào tôm cầu món ăn này cũng liền chế tắc đến cuối cùng một bước chào bên trong lưu lại đầy đủ dầu lâu viễn chu đem c ắ t phiến hành gừng nhập n ồ i giống như bình thường xào đến hương khí b ố n phía lại hướng trong n ồ i rót nhiều như vậy rượu gia vị trong nồi hương vị p ạ c h một cái liền thay đổi tiếp xuống liền có thể đem đã hoàn toàn lạnh thấu rau cần cùng xanh đỏ ti lật xào trong lúc đó tự nhiên là thiếu không được muốn thả chút muối cùng bột ngọt thiện thiện chỉnh hương vị không cần bao lâu lại đem tôm rót vào trong nồi quần mình thành hình cầu tôm mang theo xem ra liền ăn ngon thiện thiện màu đỏ cùng trong nồi xanh biếc cùng một chỗ nhìn xem lật xào thời gian không cần quá lâu lâu viễn chu liền trong nồi xối bên trên chút hơi mỏng kiếm nước so với một dạng xào rau thời điểm gia nhập kiếm nước so ra lần này muốn ít hơn một chút là chân chân chính chính hơi mỏng một tầng đại lao cơm chưa nhìn qua liền óng ánh sáng long lanh ra đến nồi trước lâu viễn chu ước lượng xào mấy lần cái nồi tay phải chảo rang tiện tay vung lên rau cần x vừa mới xào kỹ rau cần xào tôm cầu cứ như vậy b à y ở trong mầm mơ hồ có thể thấy được màu trắng từ đó chậm rãi bay ra thanh thúy lục sắc điểm điểm đỏ rực còn có tôm cầu phấn bên trong mang đỏ hồng nhìn xem liền biết màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái diễm lệ bắt đầu ăn hương vị cũng tuyệt đối sẽ không kém còn có kia hơi mỏng một t ầ n g kiếm nước nhìn xem là ó n g ánh sáng long lanh sẽ không giống cái khác đồ ăn như thế có rõ ràng độ dày tựa như là thủy tinh sắc đồng dạng cho dù là tại ánh sáng tự phát hạ đều có thể phản lấy ánh sáng long ánh bưng ra ngoài đi nghĩ nếm thử liền nếm điểm lâu viễn chu đem n h hướng bên cạnh đầ vừa vặn đẩy lên tông thắng cùng tiêu quan hồng trước mặt kia lực đạo tựa như là tính toán tốt đồng dạng lâu lão bản nói đồ nha sao có thể không nếm thử ai có thể ngăn cản được lâu lão bản mỹ thực d ụ hoặc sớm liền chuẩn bị tốt chiếc đua hai người lập tức liền phân biệt kẹp lên rau cần cùng tôm cầu đây vừa ra nổi đồ ăn không phải nhân lúc còn nóng nếm thử đây tuyệt đối là phung phí của trời nói nghiêm trọng điểm đó chính là phải hối hận cả một đời lao ngồi tại trên g h ế xích đu đều muốn nghệ mình một thanh loại kia bởi vì chỉ thêm một chút xíu kiếm nước cho nên món ăn này bên trong mặc kệ là rau cần vẫn là tôm cầu Mặc dù có một tia khiếm nước cảm giác bắt đầu ăn lại như c ũ n h ẹ nhàng k h o a n khoái đã sẽ không cảm thấy hương vị nặng cũng không có dinh dính cảm giác rau cần cửa vào như thế khét cắn quả nhiên cùng bình thường n ế m qua những cái tia đã lao rau cần khác biệt rau cần bên trong nước đ â y đà lập tức liền có thể cắn nước mảy may không cảm giác được bất luận cái gì l ự c cản cũng không có quá nhiều sợi cảm giác nhưng là thuộc về rau cần hương vị ngược lại là không có chút nào ít tăng thêm có chút hành toàn hương dư vị mang theo rau quả thơ ngon tuyệt đối là sướng miệng chi tác mà tôn cầu chính như tưởng tượng bên trong đồng đạo non bên trong mang theo giòn cảm giác răng cắn lên đi có thể cảm nhận được một loại đàn hồi chất thịt càng là thơm ngon nhẹ nhàng k h o a n khoái nhàn nhạt thịt màu hồng nhìn qua để người cảnh đẹp ý vui mới mẹ tôm vô luận là hương vị vẫn là cảm giác đều là băng phẩm không thể bằng t r ì n h thể hương vị mặc dù lệnh thanh đ ạ m nhưng là rau cần hương khí cùng tôm tươi cảm giác phối hợp lại vừa đúng đó là một loại bắt đầu ăn thanh đ ạ m nhưng là dư vị vô tận hương vị tống thắng cùng tiêu quan hồng hai người cắt ăn một miếng về sau liếc nhìn nhau ta biết ngươi muốn làm gì ta khuyên ngươi bông xuống chất đũa liếc nhìn nhà mình tiểu thiếu ra tiểu động tác không ngừng liền nghĩ lại đến khỏ tôm cầu ta cũng trông thấy ngươi, ngươi ng hai ta cùng một chỗ mang sang đi chột dạ tiêu quan hồng tự nhiên không chịu thừa nhận ho nhẹ một tiếng đi theo tống thắng ra bếp sau đây hai tên dở hơi lâu viễn chu thở dài một hơi quay người đi hướng nổi áp suất bên cạnh lúc này bếp s a u đã tràn đầy thịt bò hương khí thịt bò ong hương vị so với vừa rồi rau cần xào tôn cầu muốn nồng đậm hơn mấy lần là một loại nghe đi lên cũng làm người ta trầm luân hương vị tươi hương tăng thêm hương liệu mang đến hương vị tăng thêm cùng quen thuộc phương diện k i a l i ề n hương vị hoàn toàn là hai việc khác nhau chậm rãi mở ra nắp nổi một cỗ hơi nước từ trong nổi tứ tán mà ra cùng lúc đó càng thêm bánh liệt hương khí cũng thuận thế tiến vào hương vị kia ngay cả chính lâu viễn chu nghe đều cảm thấy hương điên đem nổi áp suất bên trong thịt cùng nước canh một lần nữa đổ vào trào bên trong cẩn thận đem khối lớn hành gừng lửa đi ra lại hướng nước canh bên trong tăng thêm ném một cái ném đường trắng có thể để nguyên vốn là có vị tươi nhi cao hơn một tầng bất quá bỏ đường sách tươi cũng phải có cái độ bình thường chỉ cần một chút xíu liền có thể thả nhiều ngược lại sẽ đem nguyên bản tươi hương cho che lại hoàn toàn hoàn toàn ngược lại khai hỏa chậm rãi cho thịt bò ong thu nước lâu viễn chu còn hướng trong nổi thả chút một ngọt cùng vừa rồi rau cần xào tôm cầu đồng dạng thu nước thời điểm xối khiếm nước không thể quáo ổng một điểm là được. chào giang nhẹ nhàng trong nồi lạc xảo rất nhanh tất cả thịt bò đều k h ỏ a một tầng tương màu đỏ còn có thể nhìn thấy một tầng tương ớt tại dưới ánh đèn hiện ra điểm điểm bạch quang dùng chào giang đem khối lớn thịt bò từ trong nồi t h ị n h ra chuẩn bị kỹ càng n ồ i đất bên trong rất nhanh liền chất đầy thịt bò om khối cuối cùng đem trong nồi nước canh toàn bộ tưới vào trên thịt thịt bò om hoàn thành chương ba trăm tám mươi sáu không thể nung chiều chương ba trăm tám mươi sáu không thể nung chiều viễn chu lâu bên ngoài xếp hàng khách nhân cùng bình thường tựa hồ không có gì quá lớn khác biệt nói cứng không giống hôm nay mặc giải á o khoác người rõ ràng ít đi rất nhiều chủ yếu là hôm nay nhiệt độ có chút không hợp t h ó i thưởng hôm qua mới chỉ có mấy chuyến hôm nay một chút liền đến mười mấy độ đây lớn buổi trưa nhiệt độ càng là đạt tới hơn hai mươi nhưng là nhìn dự báo thời tiết xế chiều ngày mai bắt đầu gió lớn hạ nhiệt độ nhiệt độ không khí trở lại bốn năm độ tả hữu thậm chí càng trời mưa biến hóa tốc độ bị hoa hoa mặt nhanh hơn lúc lạnh lúc nóng dễ dàng nhất cảm bạo đây hải cầm thời tiết làm sao cứ như vậy tùy hứng liền cùng bên trong cái tia làm lão bản đồng dạng vừa vặn đứng tại viễn chu lâu cửa sổ bên cạnh một cái đại t h u c phương ứng tuyển cùng hào hữu của mình lẩm hắn chỉ thấy trong nhà ăn ba người trẻ tuổi ngồi trong phòng xó xình vị trí đang chuẩn bị ăn bọn hắn nhân viên bữa ăn trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy vừa rồi bưng tới đĩa cùng nồi đất đều là lớn phần nhìn xem liền ăn đến đã nghiền chỉ là dưới mắt hắn vị trí này khoảng cách quá xa vẹn vẹn nhìn thấy trong mâm xanh mơn mượn hẳn là rau cần trong suốt trong suốt màu sắc rất là đẹp mắt mà k i a n ồ i đất bên trong dĩ nhiên chính là thịt bò ông đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy bốc lên nhỏ n h ì cụ thể dạng gì căn bản không nhìn thấy ai nói không phải đúng a thật sự là phục ngày nắng to ta còn muốn ở chỗ này xếp hàng ta khuê nữ kỳ kỳ vai, vai nhất định phải ăn ti thêm bất tử nàng đại thúc phương ứng tuyển bằng hữu tự nhiên cũng là đại thúc dáng dấp mập mạp tên là sở h ả o trí chỉ thấy ô m mình lớn áo khoác dùng tay làm cây q u ạ t tại q u ạ t gió có loại một ngày nhập hạ ký thị cảm thôi đi ngươi à đừng ở chỗ này chiếm tiện nghi khoe mẹ ai không biết con mẹ nó ngươi thương ngươi nhất q u ê nữ làm việc sợ nàng mệt mỏi nấu cơm sợ nàng xấy lấy mỗi ngày tại vòng bằng hữu nói q u ê nữ của mình ưu tú ta đều chẳng muốn vạch t r ầ n ngươi hồ nói hiệu nói v ư a lao tử kia là cho nàng mặt m u i ai nhưng thật ra là cùng hai từ c á c nhau sở hạo trí rơi chân giấm một cái con miệng lên hủy khuất ba ba dáng vẻ để người nhìn cũng n h ị n không được bắt quái thế nào rồi thế nào hà nha các ngươi còn có thể cãi nhau phương ứng tuyển ôm cánh tay hắn so sở hạo trí muốn béo bên trên mấy vòng thuộc về loại kia xem ra chính là tính tình rất tốt dáng vẻ sự thật cũng là như thế chỉ là hắn lúc này một mặt xem kịch vui dáng vẻ đối với hảo hữu bắt quái ai có thể không hiểu kỳ hai người bọn hắn huynh đệ người đến số tuổi này riêng phần mình đều có mình mua bán nhỏ có người trong tiệm ngược lại cũng không cần mỗi ngày đi trong tiệm lợi ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ ra ăn một bữa cơm cũng là bình thường không phải sao hôm nay hai người bọn hắn chính là tới dùng cơm đây viễn chu lâu gần nhất thực tế là quá lửa mặc kệ là video ngắn vẫn là các loại từ truyền thông không ít người đều tại phát tương quan tin tức không hiếu kỳ kia cũng không thể cãi nhau nguyên nhân rất đơn giản ta đem khuê nữ giấu ở tủ lạnh phía dưới cùng nhất đông lạnh sầu riêng ăn một khối liền ăn một khối à. nàng vậy mà đều có thể phát hiện ta ăn một khối thế nào mà lòng đầy căm phẫn cộng thêm khó có thể tin biểu lộ đến nay hắn đều không nghĩ ra hắn khuê nữ lại còn đến qua sầu riêng có bao nhiêu khối sao thật không có ý nghĩa khoe miệng có giật hiển nhiên mất đi tiếp tục nghe ngóng hứng thú phương ứng tuyển c h ấ n mắt lại nhìn nhìn viễn chu trong lầu khoảng cách một giờ chiều còn có không đến thời gian nửa tiếng phương ứng tuyển cứ như vậy nghe mình hảo hữu đoán trách mình cùng khuê nữ c á i nhau nguyên nhân còn đếm kỹ trước kia các loại tội trạng rốt cuộc đời đến viễn chu lâu đại môn rộng mở k i a cái trẻ tuổi phục vụ viên từ phòng bên trong đi ra bắt đầu kinh doanh a mọi người theo trình tự vào cửa tiêu quan hồng dắt uống họng hô một câu sau đó liền bắt đầu dẫn đạo đội ngũ vào ă n sảnh phương ứng tuyển cùng sở hảo trí hai vị đại thúc là sắp xếp tại vị trí phía trước cho nên tự nhiên mà vậy là nhóm đầu tiên đi vào trong nhà ăn cũng là nhóm đầu tiên điểm lên bữa ăn、người thật không cho n g ư ờ i khuê nữ mang về ăn sao phương ứng tuyển ghi món ăn xong nhìn xem sở hạ o trí tại nguyên chỗ khiêu cái chân bắt chéo một mặt lòng đầy căm phẫn dáng vẻ cuối cùng ánh mắt lại rơi vào đối phương hai vai bao bên trên g i a hỏa này trước kia đi ra ngoài nhưng cho tới bây giờ không mang bao mặc kệ có mở hay không xe chìa khóa xe đều là trực tiếp cất trong túi điện thoại liền dùng tay cầm hai vai bao thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua mang cái gì mang không thể nung chiều sở hạ o trí ngữ khí cường n ạ n h nhưng lại mang theo chút t ậ n lực thành phần phương ứng liền nghe xong liền nghe được đây sở h ạ o trí phu t h ê lượng xem như tương đương đ i ệ n hình cái chủng loại kia đối hải tử cũng là tương đương bảo vệ đại nhi tử làm việc bị phái ra nước hiện tại chỉ có khuê nữ còn ở bên người vòng bằng h ư u bên trong mọi người đều biết đây sở h ạ o trí đây toàn g i a k i a là người người lao ước sở h ạ o trí yêu lao bà của mình cùng bọn nhỏ trái lại cũng giống như vậy coi như bình thường có cãi nhau trên cơ bản cũng đều là chẳng được bao lâu liền nên làm gì làm cái đó cho tới bây giờ không có cãi nhau cách đem đỡ hiện tại đại nhi tử không ở bên người sở hảo trí đối với k h ê nữ đó chính là càng sùng bất quá miệng ngược lại là rất kiên cường chọn món ăn không bao lâu. hai người gói phục vụ liền được bưng lên bàn lục thúy cùng với màu đỏ rau cần xào t ô n cầu còn có vừa nhìn liền biết đã sớm hầm đến mềm nát thịt bò h om vừa mới ra nổi bốc hơi nóng nhi mùi thơm từng cỗ từng cỗ ra bên ngoài phiêu liền xem như không phải đói người nghe thấy đều phải chảy nước miếng ai nha nhiều như vậy không kịp ăn chờ tiêu quan hồng đi sở h ạ o trí đột nhiên đến một câu như vậy a không kịp ăn ngươi nếu không ta giúp ngươi ăn phương ứng t u y ể n c h ế c đua đã cầm lên kẹp lấy một khối thịt bò om lại bị sở hảo trí một câu làm cho sẽ không l i ê n đối phương cái này thân thể một mình hắn ăn hai phần một mình bữa ăn khả năng còn nhiều hơn thêm một phần cơm kết quả hắn bây giờ nói hắn không kịp ăn khu khu không kịp ăn vừa vặn ta mang hộp cơm ta tùy tiện ăn hai ngụm còn lại mang về đột nhiên mặt đỏ rực sở hạo trí từ hai vai trong bọc lấy ra hai cái nhỏ hộp cơm thả ở trước mắt x o á t đến sạch sẽ mở ra cái nắp bắt đầu hướng trong hộp cơm lây đồ ăn xanh biết rau cần cùng tôm cầu bị rót vào trong hộp cơm hơn p h nữa n thịt bò om càng là khoa trường chỉ lưu lại mấy khối tại trong chén cái khác liên tiếp nước canh đều một mạch rót vào m ặ khác trong hộp cơm chứa lây ắp người sáng suốt đều lần sau không còn cùng ngươi đi ra ăn cơm lại trợn mắt phương ứng tuyển rốt cục đem thịt bò om đưa vào trong miệng của mình đầy thịt bò om cắt đến khổ người vừa vặn liền xem như nhét vào miệng bên trong sẽ không cảm thấy quá lớn cũng không phải sẽ có vẻ không phăng pháng cắn một cái xuống dưới lại tươi lại non thịt bò bắt đầu ăn một chút cũng không tủi khô cắn một cái xuống dưới thậm chí có thể cảm nhận được tươi non nhiều chất lỏng cẩn thận nhấm nháp một tia cay ý du tẩu tại trong miệng lại tương hương n ồ ẫ m ú có thể rõ ràng cảm nhận được đậu cả vỏ tương kia cô đặc biệt hương khí càng là nhấm ớt hương vị càng rõ ràng nhất ngoài ra tiêu đường vị ng chỉnh thể bên trên để thịt bò hương vị trở nên không còn đơn nhất có mặn có tươi có ngọt còn có hơi cay p h ù hợp hương khi cùng hương vị dung hợp đến tương đương hoàn mỹ không chút nào được một chương ba trăm tám mươi bảy đau lòng chương ba trăm tám mươi bảy đau lòng đây thịt bò ong cùng thịt bò ong mì ăn liền hoàn toàn không phải một loại đồ vật mà phương ứng tuyến hít mắt miệng bên trong nhai lấy vừa mới lại nhét vào miệng bên trong một khối thịt bò hắn giờ phút này quả thực là không nên quá hạnh phúc khối lớn thịt bò lúc đầu bắt đầu ăn liền ăn ngon mặc dù một phần người không nhiều nhưng là nhai lên tới hay là rất đá biển lúc này nhìn nhìn lại sở hạo trí trong chén hắn chỉ cho mình lưu lại hai khối nhỏ thịt bò cùng một chút xíu nước canh xem ra có chút hình dáng thế thảm vậy khẳng định không thể là một loại đồ vật nghĩ cái gì đâu lại nói ngươi cái này có thể ăn n o rồi làm làm hào hữu phương ứng tuyển vẫn có chút đau lòng đối phương hai người bọn hắn thế nhưng là sáng sớm liền đến xếp hàng ở giữa cũng không có ăn cái gì coi như cho khuê nữ mang cơm trở về cũng không thể tự kiểm chế chỉ ăn như thế điểm à. cần gì chứ sáng sớm lao bà cho ta trưng há c ả o tôm ta ăn một cái đợi một chút trở về trong nhà còn có cơm sở hạ o trí hiện tại cũng không chê trên mặt đột nhiên mang theo tiếu dung còn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp cơm đ ắ p kín cái nắp phương ứng tuyển hoài nghi nếu không phải sở hạ o trí khuê nữ bây giờ tại đi làm h ã n cao thấp cơm đều không ăn trực tiếp liền về nhà được ta liền không nên tin các ngươi hai c á i nhau vấn đề của ta lần hôm nay cái thứ ba bạch nhãn phương ứng tuyển quyết định thay cái đồ ăn thay đổi khẩu vị tương đối thịt bò hòm rau cần xào tôm cầu chỉ là nhìn màu sắc liền biết là thanh đạm hương vị phương u y ể n kẹp lên rau cần ăn một miếng nhai một ngai phát hiện vậy mà không có gân kia cắn một cái xuống dưới liền có thể cắn đứt cảm giác thực tế là để người có chút mê h ắ n trước kiên nến qua rau cần đều là mang theo gân thậm chí còn có một tầng không tốt muốn ra cái này rau cần làm sao như thế non a nhìn không được phát ra cảm thán phương ứng tuyển thậm chí rất muốn hỏi một câu đây rau cần cái k i a m u a cái gì chủng loại ta nếm thử thích ăn nhất rau cần sở hạ o trí thu hồi hộp cơm vội v a n g nếm nếm rau cần cắn ở trong miệng xác thực phá lệ thoải mái giòn mà lại rau cần hương vị cũng phi thường tốt tiệm này quả nhiên sẽ tuyển đ ồ ăn tốt rau cần chính là hẳn là dạng này cửa vào giòn ăn xứ miệng còn không có kỳ quái hương vị có chút quán cơm nhỏ cũng mặc kệ cảm giác một bên ăn một bên gật đầu sở hạ o trí hận không thể đem đây một đoạn ngắn rau cần chia mấy khối đến ăn dù sao hắn trong chén không có thừa nhiều ít hở đại ca ngươi ăn cơm nhanh như vậy a lúc này đến cho bên cạnh bàn đưa đồ ăn tiêu quan hồng vừa vặn đi ngang qua kìm lòng không đặng liền cảm t h á n một câu dù sao đây mang thức ăn lên mới không có mấy phút mặc kệ là rau cần xào tôm cầu vẫn là thịt kho tàu đều chỉ thừa cái đ ấ y chén tử không biết chính là coi là tất cả đều bị ăn hết dù sao tiến đây viễn chu lâu không có mấy người có thể ngồi xuống ăn cơm còn nghĩ đem cơm mang về ăn a ta ta ăn cơm chính là nhanh sở hạ trí trừng mắt nhìn chỉ có thể thừa nhận là mình ăn mà tiêu quan hồng gật đầu cười hắn cảm thấy tại phòng ăn làm việc vẫn là rất tốt nhìn người khác miệng lớn ăn cơm mình cũng cảm thấy hạnh phúc được lao sợ a lần sau ta thật là không phải cùng ngươi đi ra ăn cơm nói phương ứng t u y ể n đem mình hai phần đồ ăn hướng trước mặt mình xây dịch tận lực rời xa nhìn xem tựa hồ liền rất đói sợ hảo trí ngoài miệng nói ăn bốn cái há cào tôn không phải đói nhìn xem cái tia thân thể thấy thế nào làm sao giống đói đến, đến rất đ ứ n g a hai anh em ta ai cùng ai sở h ạ o chí rốt cục không thôi kẹp lên nổi đất bên trong thịt bò hòm đây thịt bởi vì tại nước canh bên trong tiểu tiểu ngâm trong chốc lát cho nên kẹp ra thời điểm bên ngoài k h ỏ a một tầng nước canh thích ăn thịt hầm n ế u biết đây quả thực là cực phẩm trạng thái trực tiếp đem cả khối thịt đưa vào miệng bên trong lập tức liền để vị g i á c cảm thấy được mỹ vị chỉ là canh tia nước liền bao hàm thịt cùng hương liệu hương khí thậm chí có thể nói áp suất mỹ vị đều ở bên trong càng đừng đề cập dùng răng nhai lên mấy ngụm tươi non đặn rằng rất là dư vị vô t ậ n thế nào có phải là ăn thật ngon phương ứng tuyển run lên l ô n g mày bọn hắn hai anh em không có chuyện thời điểm liền ra ăn chút ăn ngon đi phần lớn đều là giống viễn chu lâu dạng này nhà ăn nhỏ hương vị trên cơ bản đều thuộc về có thể ăn hoặc là ăn ngon phạm chủ dù sao có thể còn sống sót nhà ăn nhỏ quán cơm nhỏ đều muốn có chút thực lực ở trên người lại không tốt cũng phải giá cả tiện nghi mới được nhưng hôm nay mùi vị tia mùi thơm này tuyệt đối là nhà ăn nhỏ không có khả năng có tiêu chuẩn từ nguyên liệu nấu ăn đến thành phẩm chí ít tại hắn phương ứng tuyển trong nhận thức biết tuyệt đối là nhất đẳng ăn ngon ăn ngon thật ta còn không biết thịt bò nguyên lai、like、là cái này mùi vị cái quỷ gì ra trước kia trước ăn đều đ là cái、gì? Mặc dù trước khi đến liền nghe nói là cái gì. dù ế ngon liền n h hãy cầm phòng nhưng h e nói ăn lớn, đứng đầu bảng, cái mười là cầm gì, đầu sở ạ trí h ư như g cũng k ô n nghĩ tới. Thứ nhất chính là cùng n g g thứ tới, là ờ i giống. khác không như Ăn ngon như vậy ngươi liền ăn này một ít đủ rồi tiếp tục run lẩy bẩy lông mày phương ứng tuyển tăng tốc mình ăn cơm tốc độ thịt bò ao nước canh hơn phân nửa bị rót vào cơm bên trong bạch bạch cơm lập tức liền biến thành tương bên trong mang theo chút tương ớt giá vẻ được giống trên tivi đập cái chủng loại kia pha quay chậm bên trong mỹ thực lại là trước mắt chân thực tồn tại thậm chí còn mang theo h ư n g khí rau cần càng là từng ngụm từng ngụm ăn ở giữa đem giòn đạn, đạn tôn cầu cũng ăn vào miệng bên trong kia vị tơi ư n h ì kia giòn độ sao một cái thoải mái chữ cao minh h ắ c một người ăn một phần chính là thoải mái ta liền không phải đói đương nhiên đủ nuốt nước miếng sở hạo trí lại cảm giác bụng của mình tựa như là cô l ỗ lô gọi một chút thanh em không lớn liền chính hắn nghe thấy nhưng mới rồi hắn rõ ràng liền không phải đói thật không phải đói một chút cũng không phải đói cho nên đến cùng làm sao cứ như vậy một hồi bụng liền bắt đầu kháng nghị rồi ngươi chính mình nói không phải đói a nô、no. t h ự n g ư ơ i nói miệng bên trong nét h thịt bò om cùng một miệng lớn cơm phương ứng tuyền ăn đến vô cùng lo lắng thấy phía trước xếp hàng người đều sửng sốt một chút thấy thế nào đều giống như sợ hãi có người đến đoạt cơm của hắn đồng dạng tiểu t ử ngươi ăn nhanh như vậy làm gì cũng không thể là sợ ta đoạt ngươi ăn à. ta có thể như thế không có tiền đồ sợ hạo trí không phục lắm nắm lên chiếc đuối liền bắt đầu ăn lên còn lại thịt cùng đồ ăn n ồ i đất đáy chén nước canh còn thừa không nhiều mới vừa rồi còn có hai khối nhỏ thịt bò giờ phút này chỉ còn lại một khối kia thịt bò bên trên nguyên bản màu trắng ra thịt lúc này bọc lấy một tầng màu tương mặt trên còn có một chút giữ trái ớt nát hiển nhiên là đậu cả vỏ tương bên trong cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên thịt sở hạ o trí hiện tại cũng không dám giống trước đó như thế trực tiếp miệng lớn đem thịt nguyễn tiến miệng bên trong hắn lúc này lựa chọn ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn chậm rãi mà nhấm nháp b ù i vị để mỗi một phần mặn tươi tại trong miệng đầy đủ được đến nhấm ướt mà dù sao miệng quá lớn thịt quá nhỏ không đầy một lát liền tất cả đều ăn vào bụng nhìn lấy mình hảo hữu trong chén thịt sở hạ o trí đã đem vừa rồi lời của mình đã nói quên mất không còn một mảnh dù sao thân hình ở đây mà lại mặc dù không thể xem như nhân cao mã đại lại cũng có chút thân thể cường tráng uy tứ cho nên lúc này hắn len lén chuyển hào hữu đĩa động tác mọi người thấy đều nhất thanh n h ị sợ l ã o phương ta cảm thấy ngươi ăn không hết nói vậy ta đều ăn không đủ no sẽ không ngươi nhìn ngươi đều ở hơi t i ê n là để ngươi dọa đến hai cái đại ca bắt đầu cực hạn lôi kéo một cái nghĩ h ô n một chút c ơ m ăn một cái liền nhất định không chịu c á i nhau xem như khúc nhạc dạo ngắn cuối cùng phương ứng tuyền vẫn là cho sở hảo trí một khối nhỏ thịt bò hồng, dù sao đối phương khuê nữ là người y tá có đôi khi bận rộn kia thật một miếng cơm đều không kịp ăn còn có thể gặp phải điểm kỳ hoa người bệnh hảo hữu một lòng cho khuê nữ của mình mang ăn ngon trở về hắn cũng là có thể hiểu được kia khuê nữ còn gọi hắn một tiếng phương thúc ngẫm lại đều mềm lòng sở h ạ o trí rốt cuộc xem như đạt được vui vẻ ra mặt chọn khối tiểu nhân thịt bò om đến mình trong chén còn hứa hẹn lần sau mang đối phương đi ăn ngon cửa hàng hắn đến n mời khách xem như đáp lễ được rồi tranh thủ thời gian ăn ta liền nói ngươi ăn không đủ no đợi chút nữa lại tìm cửa tiệm ăn chút cũng đừng thật chính đem bị đói không thể không thể ai nha vẫn là lão phương ngươi vui tơi ư hớn hở sở hảo trí cảm thấy miệng bên trong thịt tựa hồ so vừa rồi càng hương không ít cũng không biết có phải hay không là người khác trong chén thịt chính là so với mình trong chén còn muốn hương đương nhiên cũng có thể là chỉ là bởi vì đây là mình hào hữu cho bất quá hai người lại nhảy quá trình ngược lại để ngồi cùng bàn người cũng đi theo đem cơm của mình che thật chặt sợ đây mập m ạ p ca thèm gấp ngay cả bọn hắn kẻ không quen biết cũng không bỏ qua người bên kia đều thèm ăn bắt đầu đoạt bằng hữu của mình cơm ngưng nhưng chú ý điểm sắc vách bàn đã điểm qua bữa ăn trang t r í viễn trêu chọc mờ câu nhìn một chút cùng mình cùng đi bằng hữu hai người hôm nay nghỉ vì tham gia n b ì n h thường các loại tiệm mới bọn hắn đều sẽ đi chiếu cố một chút còn có một chút mới đem bán mới l ạ đồ chơi đều thiếu không được thân ảnh của bọn hắn viễn chu lâu gầy dựng một đoạn như vậy thời gian bọn hắn mới đến đã coi như là tương đối trễ ngay từ đầu vốn cho rằng là phụ dung sớm n ở tối tàn tiểu điếm cũng là không nghĩ tới vậy mà lâu như vậy còn nhiệt độ không phải giảm thậm chí còn có tiến thêm một bước xu thế như thế để người hiếu kỳ tiểu điếm bọn hắn không phải tới một lần liền không phù hợp bọn hắn trào lưu nhân sĩ phong cách mà ngồi ở một bên bằng hữu nghe lời này khe khe hử một tiếng một mặt khinh thường ngươi yên tâm để ngươi ngó ngó ta mang tới tốt lắm đồ vật v ô vô mình cái này gọi nhậm hại phong người trẻ tuổi rất là tự tin chính đem thả ở bên người túi sách lớn mở ra vụt một chút chậm d ã i từ bên trong móc ra một cái phích nước nóng nhìn cái kia phí sức trình độ bên trong hiển nhiên còn nhường nhịn không ít tám thành vẫn là nước nóng cái này ngươi trong túi sách này làm sao thả thứ như vậy ngươi không phải nói là ngươi trong công việc dùng đồ vật sao con mắt dần dần chừng đến càng lúc càng lớn trang trí viễn hiện tại tận mắt nhìn thấy hảo hữu của mình đem một nửa cao kiểu cũ phích nước nóng từ trong bọc đem ra k i ấm nước màu sắc đặc biệt vui mừng không nói phía trên lại còn có loại kia phi thường cỗ có tuổi cảm giác hoa văn về phần đến cùng là hoa mẫu đơn vẫn là hoa hải đường cũng không trọng yếu trong lúc nhất thời trang trí viễn cũng không biết đến cùng là trở lại đại học thời đại vẫn là trở lại những năm bảy không tám mươi dù sao trong đầu hiện hiện một đám người mỗi người mang theo cái ấm nước đi trong sân c h ẳ n g cảnh nhà ta lúc làm việc cũng là muốn uống nước mặc dù không dùng cái này chính là ta từ mẹ ta nơi đó kéo đến đừng nhìn xấu xí cái này thế nhưng là thật giữ ấm hiệu quả tốt ta c ẩ nhậm t n t hải phong thời gian m nói chuyện tiêu quan hồng vừa vặn đến mắc lừa bữa ăn nhìn thấy trên bản mì ăn liền sừng sốt một chút lập tức thoáng nhìn nhìn thấy trong góc phích nước nóng lốp ăn có thể nhưng là cái này phích nước nóng các ngươi cần phải mình chú ý an toàn a tiêu quan hồng một bên hướng trên bàn bầy đĩa một bên dặn dò đồng thời trong lòng còn đang cảm thán cái này nghề phục vụ chính là để người mở mang hiểu biết còn có mang theo kiểu cũ phích nước nóng tới dùng cơm mang đồ uống đến thấy nhiều mang phích nước nóng còn có như thế lớn hoa văn thật chưa thấy qua rất phục ổ ngồi trang trí viễn liền vội vàng gật đầu đáp ứng thậm chí còn bồi cái khuôn mặt t ư ơ i cười đây nếu là đổi thành cái k h á c k h á c nhà ăn nhỏ không chừng phục vụ viên đã sớm cho sắp mặt nhìn vừa mới mang lên bàn hai phần gói phục vụ trực tiếp liền hấp dẫn lấy hai người ánh mắt đặc biệt là thịnh tại nồi đất bên trong thịt bò om nhìn màu sắc liền biết mùi vị kia tuyệt đối không kém càng đừng đề cập còn có một cỗ nồng đậm mùi thịt hòa với hương liệu khí tức không ngừng m à tại xung quanh khuếch tán ra tới sáng do nước canh c u ố n tại thịt bò bên ngoài mặc kệ là da thịt vẫn là thịt nạc bộ phận kia màu sắc đều cùng trên mạng những cái kia thêm lọc kính sau ảnh chụp đồng dạng để người nhìn liền không khỏi lưu lên nước bọt đã có thể tưởng tượng c n một thanh tươi non nhiều chất lòng cảm giác bên cạnh rau cần xào tôm cầu mặc dù xem ra màu sắc thanh nhã rất nhiều nhưng làm một chút cũng sẽ không cảm thấy xem ra ăn không ngon ngược lại có loại củng thịt bò om hoàn toàn khác biệt phong cách đẹp đây hai món ăn đặc t h u n g một chỗ có thể nói là rất tốt bổ sung nhìn xem liền ăn ngon ta hiện tại liền có chút hối hận ta không có sớm một chút đến nhậm hải phong xoa xoa tay một bộ lòng tràn đầy vui vẻ dáng vẻ khóe môi vịnh lên đến so vừa rồi còn lợi hại hơn rất nhiều ngươi đừng cười nhìn xem hải đến hoảng trang trí viễn nhìn xem nhậm hải phong lộ ra như vậy mỉm cười loại kia thầm cảm thấy cảm giác không ổn càng thêm mãnh cho nên nhậm hải phong cùng trang trí viễn không có ngồi cùng b à n người nhưng là cái b à n còn có chút chỗ trống chỉ thấy lúc này nhậm hải phong ý nguyên mặt mũi tràn đ ầ y mang theo t i ể u d u n g mỹ tư tư từ trong bọc lại móc ra hai cái thật to nhựa hô cơm về sau lại tại trong bọc mở ra xuất ra hai đại bao mì ăn liền thêm lượng không phải tăng giá cái chủng loại kia ta đội đều sắp xếp đây không ăn một lần chính tông thịt bò om mì ăn liền có thể làm sao ta cố ý tuyển cái bánh mì chất lượng tốt mì ăn liền không thả liệu bao trực tức âm tăng thêm đây một nồi đất thịt bò om nhiều hoàn mì a đã bắt đầu phá mì ăn liền cái túi nhậm hải phong cười đến sán chỉ để lại trang trí viễn mặt sạp lại hướng bên cạnh nhìn một chút người ta đều đang dùng cơm may mắn không có chú ý tới bên này chí ít sẽ không quá mất mặt hiện tại trang trí viễn nghiêm trọng hoài nghi đây nhậm hải phong chính là vì đập một t r ư ơ n g viễn chu lâu thịt bò ong phối hợp mì ăn liền ảnh chụp mới đến một hồi a ta chụp tấm hình đồ hướng vòng bằng hưu như thế một phát ải điểm này tán không phải vụ vụ mặc kệ già thiếu kia không phải đều muốn khen bên trên ta vài câu chương ba trăm tám mươi chín viễn chu lâu thịt bò ong mì ăn liền chương ba trăm tám mươi chín viễn chu lâu thịt bò o n mì ăn liền nhâm hải phong phá mì ăn liền tốc độ rất nhanh không đầy một lát liền đem hai khối lớn bánh mì phân biệt bỏ vào hai cái nhựa trong hộp cơm ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi cũng chuẩn bị cho ta một phần đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu trang trí viễn b u ố t b u ố t mình huyện thái dương sắc tức h đau ai nha đều là huynh đệ cảm ơn cái gì hoàn toàn không nghe ra đến chế nhạo n g ữ khí nhâm hải phong cầm lên trên mặt đất phích nước nóng bắt đầu hướng trong hộp cơm rót nước lúc này bên cạnh rốt cục có người chú ý tới bọn hắn ai mau nhìn bên kia có người mang cái phích nước nóng tiến đến suýt ngươi đừng lớn tiếng như vậy mặc dù nhậm hải phong tùy hứng khu vực phích nước nóng tới bất quá bản thân phích nước nóng không tính lớn mà lại tựa hồ giống như là tính toán tốt hai cái hộp cơm trang hơn phân nửa nước sau phích nước nóng liền hoàn toàn không đắp lên cái nắp chờ một lúc mì ăn liền là được rồi nhậm hải phong cờ ư i híp mắt một lần nữa đem phích nước nóng để dưới đất lần này không cần lo lắng bỏng đến người không thể không nói tiểu cũ phích nước nóng giữ ấm hiệu quả s á t thực rất tốt trang trí viễn thử một chút hộp cơm nhiệt độ khá nóng người dùng để làm mì ăn liền thích hợp nhất cực kỳ người đây là vừa ra đến trước cửa đốt nước sôi lại là một câu chế nhạo kết quả nhậm hải phong tưởng rằng tại khen hắn lập tức gật đầu đúng thế ta pha mì ăn liền đương nhiên muốn dùng nước nóng a điều kiện không cho phép đây cũng rất không tệ ha cái kia ta nếu không ăn trước chiếc đua đã cầm tại trên tay nhậm hải phong mặc dù toàn tâm toàn ý muốn làm một cái viễn chu lâu bả nhưng là hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là ăn cơm chỉnh hoạt nhi chỉ là tiện thể p h ụ ngươi bắt đầu ăn bắt đầu ăn nhận mệnh trang trí viễn cảm giác chỉ cần không phải để hắn đi theo cái này thuận tiện mặt đi ra kính liền theo đối phương giày vò đi hai người đều cầm lấy chiếc b ú a không hẹn mà cùng ăn trước thịt bò om từng cái cắt đến chỉnh tề khối thịt đều là thật xinh đẹp màu tương nhìn kỹ một chút còn mang theo như vậy một vòng màu đỏ so với thịt kho tẩu màu sắc muốn n h ạ t bên trên chút xem ra lại màu sắc càng thêm s á n g rõ trang trí viễn thích ăn nhất da thịt bộ phận hắn chọn khối da thịt chiếm so lớn trước ăn một miếng cắn quả nhiên là chất thịt tươi non yêu nhất da thịt bộ phận càng là phá lệ ăn ngon vị g i á c tại tiếp xúc đến thịt bò một khắc này lập tức liền trở nên hương p h ấ n lên sử dụng đến vừa đúng hương liệu để thịt hương vị phá lệ rõ ràng trải qua thời gian dài đun n h ư thịt cũng sớm đã trở nên mềm nhún có chút thơm ngon cùng vị cay tại trong miệng bồi hồi nhiều nhấm nuốt hơn mấy lần còn có thể cảm giác được một tia n u n u cảm giác thực tế là càng phẩm càng để người lưu luyến mỹ ăn liền p h i cái này quả thực là phung phí của trời a trang trí viễn ng nếu là hắn nói đây viễn chu lâu thịt bò ô n g nên phối hợp loại kia đặc cấp mặt điểm sư vừa mới làm được tay lau ký mặt lại thêm như vậy một cây vừa mới bỏng q u e n cây cải dầu lá cảm giác kia mới đúng vị về phần mì ăn liền vẫn là quên đi bất quá lại suy nghĩ kỹ một chút không chừng đặc cấp mặt điểm sư làm tay lau ký mặt còn không có đây viễn chu lâu đầu bếp làm tốt ăn đâu ô ta nếu là đi học thời điểm có thể tới loại này thịt bò mặt vậy ta khảo thí còn không nhiều kiểm tra mấy cái mát điểm à. nguyên lai、like、ta đi học thời điểm thành tích không tốt cũng là bởi vì ăn mì ăn liền không đúng đối mặt nhậm phong thần kỳ não máy kín trang trí viễn quyết định vẫn là lại nếm thử rau cần xào tôn cầu đi một chiếc b ú a kẹp lên mấy cây rau cần cùng một cái tôn cầu trang trí viễn trực tiếp cùng một chỗ đều nhét vào miệng bên trong răng như thế khét cắn rau cần giòn thoải mái cùng tôn cầu giòn đạn cùng một chỗ chuyển đến loại kia thần kỳ cảm giác tăng thêm nhẹ nhàng khoan khoái hương vị không khỏi làm trang trí viễn nhỏ giọng tán thưởng một chút a n ngon đây rau cần vậy mà một chút cũng không có để tôn cầu đoạt danh tiếng rõ ràng chỉ là rau quả kết quả cảm giác biết bao nói mùi vị kia vậy mà không chút thua kém lại kẹp chút rau cần ăn một miếng trang trí viễn lần nữa cảm thán sướng miệng, thanh thúy. không chút nào thua cái khác món ăn cúng tôm cầu phối hợp cũng là trong dự liệu ăn ngon nhưng cũng có một loại ngoài dự liệu kinh hỉ tôm bóc v ỏ đây đạn răng giòn non cảm giác rõ ràng cùng tôm lạnh không giống tuyệt đối là mới mẹ tôm mới có thể có cảm giác quả nhiên v i ê n chu lâu đồ ăn làm tốt ăn tiền đề chính là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ già trẻ không gạt lại thêm đầu bếp cao siêu chủ nghệ nghị kho ăn kia cũng không thể còn đắm chìm trong mỹ thực bên trong trang trí v i ê n hít mắt chờ hắn lại nhìn hảo hữu nhậm hải phong thời điểm đối diện đã bắt đầu xốc lên nhìn mì ăn liền thế nào ngươi còn băn khoăn ngươi mì ăn liền đâu tốt tốt có thể ăn nhậm hải phong xốc lên hộp cơm cái nắp bên trong mì ăn liền đã kinh biến đến mức mềm mềm mặc dù so ra kém nấu ra như vậy n u nhưng đã coi như là tiêu chuẩn mì ăn liền cảm giác không kịp chờ đợi đem trong đó một bát mì ăn liền p h ó n g tới trước mặt mình nhậm hải phong chính đem kia phần thịt b ò hong trực tiếp ngay cả canh mang thịt đều rót vào nhựa trong hộp cơm nguyên bản hơi mở mì ăn liền canh lập tức liền biến thành m u tương còn có thể nhìn thấy chút tương ớt phiêu tại mặt ngoài mà trong chén thịt kho tàu vừa v ừ n có thể đem viên, viên hộp cơm chải cái bảy tám phần nhìn qua trần đầy luôn cảm thấy vẫn là thiếu điểm cái gì. nhỏ giọng lẩm bẩm một câu n h â m hải phong xem xét rau cần lập tức nhớ tới kẹp mấy cây bày ở trong hộp cơm tựa hồ lập tức liền để đây cái gọi là thịt bò om mì ăn liền cao cấp rau cần đều thả bằng không ngơi lại thả hai cái tôn cầu được vốn là có chút chế nhạo ý tứ trang trí viễn ngược lại là không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền làm theo còn rất dáng vẻ hư p h ấ n thuận đường cầm điện thoại di động liền chụp hai phát còn lưỡn ra phiến nhìn ta phát vòng bằng hữu dựa theo kế hoạch nhậm hải phong đem trên tấm ảnh truyền đến bằng hữu của mình trong vòng hôm nay viễn chu lâu nhất tỉnh tử chính là ta chén à y thịt bò om mì ăn ph n h một hải phong h n xem như tâm nguyện. Người không thanh vào ạ i di bụng nhầm hải phong nguyên bản híp con mắt đột nhiên lại chừng hơi lớn chương ba trăm chín mươi mùi vị kia mới chính tông chương ba trăm chín mươi mùi vị kia mới chính tông đạn đạn mì ăn liền bị nhậm hải phong từ trong chén vớt ra tựa như là lò so đồng dạng một tiếng nhậm hải phong đem mặt này ăn vào miệng bên trong còn mang theo chút cứng rắn cảm giác mì ăn liền rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt hấp thu thịt bò om nước canh hương khí cửa vào mềm nhắn mà lại dẫn chút nồng đậm mùi thịt nguyên bản mì ăn liền đều mang một loại cửa vào liền có thể cảm nhận được mãnh liệt h à n g hương nhưng giờ phút này sớm đã bị chân chính thịt bò hương khí nơi bao bọc mà tươi bên trong mang theo hơi ngọt để nguyên vốn thuộc về than nước mỹ vị lần nữa tăng lên một cái cấp bậc lập tức giá trị mấy khối tiền mì ăn liền giống như trở thành xa hoa trong nhà ăn một đạo bảng hiệu đồ ăn duy nhất thiếu khuyết chính là một cái thật to mang theo kim sắc viền rĩa hoa văn đĩa cùng một cây xem ra hơi đắt lá rau ta đi đây mới gọi là thịt bò o u mà ta mùi vị kia mới chính tông bên ngoài bán mì ăn liền nếu là có vị này nhi ta tình nguyện một ngày ăn ba trận mì ăn、liền. ngươi h â nói g nhỏ g i chút công cộng trường hợp nghiêm cấm ồn lên, ào trang trí viễn ngay cả trong tay chiếc đuốc cũng không kịp buông xuống vội vàng dùng một cái tay khác làm cái im lặng động tác tiện thể đem mặt hướng tưởng phương hướng xoay xoay gánh không nổi người này ai ta nói cho ngươi đừng nhìn đây là trà trộn vào mì ăn liền bên trong một điểm không kém mặt thế nhưng là thật tiến mùi vị a cùng những cái này nhìn không thấy thịt mì ăn liền hoàn toàn không phải một cái h ư ơ n g vị ngươi cũng thử một chút thật ăn ngon a làm h i n h đệ không phải lừa ngươi mặt mũi tràn đầy đều là chân thành nhậm hải phong là thật cảm thấy mùi vị kia tuyệt có thể nghĩ ra đến phục khắc mì ăn liền mình cũng là lớn thông minh đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì viễn chu lâu lão b ả n tay người tốt đây mới là căn bản ta thử một chút ngươi đ ư n g gạt ta ăn không ngon ngươi trở nuốt nước miếng trang trí viễn kỳ thật có chút do dự dù sao đây thịt bò ong hương vị hắn cảm giác là vừa và tốt nếu như rót vào có canh mì ăn liền bên trong hương vị có thể hay không nhạt rất nhiều bất quá lại nhìn n ồ i đất bên trong nước canh không hề ít thậm chí cách xa điểm đều có thể nghe thấy kia c ỗ tựa hồ mang theo điểm mặn hương khí mà lại đây nhậm hải phong mặc dù thích trình h o ặ c nhi nhưng là vị giác là người bình thường tổng không đến mức nói mỏ nhìn kia vẻ mặt nghiêm túc cũng biết hẳn là không kém thế là trang trí viễn bưng qua mình kia phần mì ăn liền hướng kia còn mang theo b ỏ n người n h i ệ độ hộp cơm nhìn, nhìn bên trong canh đã bị đã hấp thu không ít do dự một chút cu bưng lên nhỏ n ồ i đất dùng chiếc đũa chậm rãi hướng bên trong đổ vào canh thịt cùng thịt bò ong khối rất nhanh nguyên bản màu vàng nhạt mặt toàn bộ đều nhiễm màu tương vung xuống đạn dông tuyết n ồ i đất trang trí viễn một lần nữa cầm lấy chiếc đũa vung lên một điểm mì ăn liền lại kẹp một khối thịt bò ong cùng một chỗ ăn vào miệng bên trong cửa vào kia một cái trước mắt trang trí viễn liền nếm ra quả nhiên chính như nhậm hải phong nói một loại như t r ư ớ c kia ăn mì ăn liền hoàn toàn không giống thể nghiệm bắt đầu ở trong miệng lan tràn ra khác không đề cập tới chỉ là kia khối lớn thịt nhai liền đừng đề cập có bao nhiều thoải mái ăn vào trong dự đoán sẽ trở thành n h ạ t hương vị cũng chưa từng xuất hiện ngâm nghĩ lại nguyên bản bánh mì bên trong liền chứa mỗi thành phần kể từ đó cũng là vừa đúng đây miệng vừa hạ xuống bởi vì nhiều mì ăn liền canh mặc kệ là thịt vẫn là mì ăn liền đều là nhiều chất lỏng mềm trượt nhiều nhai hơn mấy lần miệng bên trong hương khí đều thật lâu không tản đi hết m à t ư ơ i mềm non thịt bò om khối cùng đạn đạn mì ăn liền giờ phút này tổ hợp đã hoàn toàn không phải trong ấn tượng cái kia phổ thông mì ăn liền thậm chí so với túi hàng bên trên hình ảnh muốn tới đến càng thêm mê người ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi công việc này c à rất tốt trang trí v i ệ n không thể không thừa nhận đây coi như là cái mới lạ thể nghiệm liền xem như đem nhà khác làm thịt bò om p h ó n g tới mì ăn liền bên trong cái kia cũng tuyệt đối ra không được cái mùi này lúc đầu nhìn nồi đất đưa tới thời điểm cảm thấy phối mì ăn liền là nhất tuyệt bây giờ nhìn lại phối mì ăn liền tựa hồ cũng là tương đối tốt c h ú ý không được ta muốn tại vòng bằng hữu bên trong lại thêm mấy câu ngay cả lắm điều mấy n g ụ m lớn mì ăn liền nhậm hải phong đột nhiên lại cầm điện thoại di động lên muốn lại khen hơn mấy câu lại không nghĩ rằng vòng bằng hữu điểm tán số mới như thế một hồi liền đến hơn năm mươi phải biết hắn đây hảo hữu cũng liền hơn hai trăm cái bên trong còn có một cặp là chuyên môn phát quảng cáo không thế nào nói chuyện qua thậm chí còn có quán cơm nhỏ dùng để đặt trước cơm tiểu hảo cứ như vậy ăn hết cơm đây chút thời gian có thể có hơn năm mươi c á i tán tuyệt đối xem như bạo khoản vòng bằng h ư u đương nhiên phía d ư ớ i bình luận người cũng không ít cơ bản đều là đang hỏi viễn chu lâu tốt ăn không ngon cá biệt tán dương hạ chỉnh hoạt nhi chính tốt còn có hỏi có thể hay không mua hộ cho năm trăm tạ ơn các vị soái ca mỹ nữ đánh giá nhân số quá nhiều hồi phục không đến cùng một chỗ hồi phục hạ ăn ngon ăn rất ngon còn muốn ăn nhưng là mua hộ không được xếp hàng hết hạn mọi người lần sau đến nếm thử lòng tràn đầy v nhậm hải phong hiện tại đã cao hứng xấu ăn được ăn ngon vòng bằng hưu thu hoạch được đại lượng điểm tán thậm chí ngay cả hắn t h ầ m mến cái k i a n à n g đều điểm tán mỹ hảo một ngày từ tại viễn chu lâu ăn cơm bắt đầu bất quá để nhậm hải phong cùng trang trí viễn không nghĩ tới chính là nhậm hải phong cái này đổ rất nhanh liền tại mạng lưới bên trên lưu truyền ra đến đầu tiên là bị người phát đến ăn hàng diễn đàn bên trên sau đó chính là các cái bình đại điên cùng chuyện phát mạnh lưới chính là chân chính thịt bò ong mì ăn liền nên có dáng vẻ Vào lúc ban đêm, không ít thích cọ lưu lượng mỹ thực chủ blog liền bắt đầu mỹ ăn liền mỹ thực dạy học dù nhưng đã không tính là cái gì mới mẻ chủ đề nhưng cũng bởi vì viễn chu lâu tấm hình kia tiểu tiểu lựa một thanh nghe nói tại đây về sau trong vòng vài ngày các mua sắm bình đài mỹ ăn liền lượng tiêu thụ đột nhiên nên đón một cái tiểu nhân cao phong liên tuyến hạ siêu thị lượng tiêu thụ cũng hơi cao chút nhưng rất nhanh lại quy về bình tĩnh rất nhiều điện thương công ty và bình đài mỗi tháng đều có các loại lượng tiêu thụ báo cáo tổng kết nhưng là không ai có thể giải thích đây nguyên nhân trong đó mặc dù cũng có ăn hàng nhân viên đưa ra là bởi vì viễn chu lâu thịt bò om ăn ngon lại thêm các loại út chủ tuyên truyền cho nên để không ít người sinh ra bắt t r ư ớ c hành vi nhưng là cuối cùng nhưng cân nhắc đến ngành nghề tin tức cần chút cao đại thượng mạnh lưới cuối cùng cũng đều tính làm thường ngày tiêu thụ tiểu tiểu c ậ n sóng nhiều năm về sau viễn chu ôm vào một ngày nào đó đẩy ra h o à i cựu gói phục vụ trực tiếp liền đem cái này viễn chu lâu thịt b ỏ mặt bỏ vào men u bên trong quả thực lại là lửa một thanh chương ba trăm chín mươi một làm công người chương ba trăm chín mươi một làm công người chỉ chấp mắt lại đến thứ năm sáng sớm lâu viễn chu chính ở bên ngoài đi bộ mua điện tâm ăn từ khi hắn phát hiện khu dân cư bên trong ăn ngon tiệm bán đồ ăn sáng về sau hắn liền rốt cuộc không muốn làm điểm t â m ngáp một cái sáng nay không khí lạnh còn chưa tới nhiệt độ vừa vặn l a n h đạm tiểu phong thổi s á c thực có loại thấm vào ruột gan cảm giác lâu viễn chu nghĩ đến h ô m qua thịt bò om không biết vì cái gì đặc biệt nhiều người đều là lốt dẫn đến đằng ế n đ sau cơ bản không có bao nhiêu đường ăn người không đến 430 phòng ăn liền chỉ còn lại lẻ tẻ xếp hàng chờ lấy cầm bữa ăn người nghĩ đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vì cái gì một bên nói thầm lâu viễn chu đi tại bên đường trong hẻm nhỏ làm điểm tâm ra quậy đều đặc biệt sớm mặc kệ là có mặt tiền cửa hàng vẫn là đẩy xe đẩy nhỏ trên cơ bản nơi nào có người bọn hắn liền ở nơi nào bán dầu trên bánh ngọt tiểu điếm nhìn xem không ít người bánh đậu nhân bánh cùng đường trắng nhân bánh tựa hồ được hoan nghênh nhất lâu viễn c h u đi ngang qua thời điểm vừa hay nhìn thấy một cô nương trong tay bưng lấy vừa nổ ra đến không bao lâu dầu trên bánh ngọt thổi thổi sau đó cẩn thận từng ly từng tí liền cắn vừa ra nổi dầu trên bánh ngọt vỏ ngoài xốp giòn còn tương đương bỏng cô nương cũng chỉ là tiểu tiểu cắn một cái k h â vàng xốp giòn vỏ ngoài lập tức liền nước mấy cái người lộ ra bên trong bánh đậu bên trong nhân bánh cùng những cái kia cắn những viên viên kia m ộ t cái đ ề u không g ặ á đến h nơi lâu viễn chu cuối n g đây v n cùng vẫn là quyết định đi ăn đậu cùng bánh quậy coi như cùng hôm qua ăn đến một dạng cũng không quan trọng chủ yếu vẫn là bởi vì ăn ngon bất quá đến nơi lâu viễn chu từ xa đã nhìn thấy tống thắng ngay tại xếp hàng ngược lại là không nhìn thấy tiêu quan hồng cai bóng a không nghĩ tới bọn hắn cũng đến bên này nhi ăn cơm nghĩ đến hôm qua tống thắng trước khi tan việc hỏi hắn thích ăn n h ấ t đậu hủ não cửa hàng địa chỉ lâu viễn chu ngược lại là không nghĩ tới đối phương sớm như vậy liền đến mua rồi khoảng cách giờ làm việc còn sớm đâu một mặt hiếu kỳ lâu viễn chu ba chân bốn cẳng tiến lên trực tiếp vô vũ cuối hàng tống thắng đối phương không có chút nào phòng bị vừa quay đầu lại giật nảy mình lâu lão lão bản người làm sao sớm như vậy tới dùng cơm a tống thắng trông thấy lâu viễn chu thật là giật mình hắn vẫn cho là lâu viễn chu ăn cơm thời gian đại khái là tám chín giờ dù sao hôm qua đi làm sao khi vào cửa đã nhìn thấy đối phương tại ấn độ nhưng bây giờ mới hơn bảy điểm thế nào liền chạy tới rồi nhà hắn kia tiểu thiếu ra còn ở phía sau hào trong xe đánh lấy c h ợ t mắt đâu nhưng ngàn vạn không thể để cho hai người gặp ta thời gian ăn cơm không nhất định nhìn ta nhà cái kia đại bản quất mấy điểm đem ta đập quyết định nhú bay lâu v i ệ n chu hời hợt giải thích dù sao đây là lời nói thật từ khi có đại bản quất hắn căn bản không cần đồng hồ báo thức trên cơ bản tám điểm trước đó liền nhất định sẽ bị nệ tình đơn giản là sớm một chút hoặc là m u ộ n một chút khác nhau a biết tống thắng nhẹ gật đầu liền không nên nghe tiêu quan hồng nhất định phải đến ăn cái gì lâu lão bản thích ăn nhất nhà kia tiệ bán đồ ăn sáng hắn à hắn hắn g sáng sớm hôm nay ra ngoài chạy bộ sáng sớm ta không có đi liền nghĩ đến ăn cái này đậu hủ não tống thắng một bên cầm điện thoại di động lên điềm nhiên như không có việc gì đáp trả một bên cho tiêu quan hồng phát tin tức không đầy một lát hắn đã nhìn thấy chiếc kia quen thuộc xe siêu từ bên cạnh lái đi cửa sổ xe quan đến cực kỳ chặt chẽ t đáng tiếc ta mời ngươi tiệm này vừa vặn rất tốt ăn vừa vặn tâm sự tăng lương sự tỉnh lâu v i ệ n chu như có điều suy nghĩ vừa vặn hôm qua nghĩ đến muốn cho đây hai tên dở hơi để cao một chút đãi ngộ thừa cơ tâm sự tăng lương tốt tốt tốt nói chuyện tiền tống thắng coi như không phải buồn ngủ mặc dù v i ệ n chu lâu có thể chút tiền lương cùng tiêu ra cho hắn so không đáng kể chút nào nhưng là đối với tống thắng đến nói coi như chướng một khối tiền hắn đều cao hứng thiền a ai không yêu a thế là ở sau đó hơn nửa giờ thời gian bên trong lâu viễn chu cùng tống thắng ăn một bữa ăn cực kỳ ngon đậu hủ não còn có hương xốp giòn ngon miệm bánh quậy thuận tiện t r ư ớ n g chút tiền lương bởi vì lúc trước nói là kiêm chức lâu viễn chu còn hỏi muốn hay không mua bảo hiểm hiểm sự t ì n h bị tống thắng cho cự tuyệt dù sao vạn nhất cha một cái hoặc mua bảo hiểm đơn vị là cái nào đó tiêu thị tập đoàn không quá đi dáng vẻ mà một bên khác tiêu quan hồng chính buồn bực ngồi tại nào đó khách sạn chuyên môn vì hắn chuẩn bị trong nhà ăn nhìn xem tinh xào bữa sáng một điểm khẩu vị cũng không có vì cái gì khách sạn bên trong không có đậu hủ não là sẽ không làm à còn có đây bánh k h ỏ nhỏ như vậy có thể ăn no ách tiểu thiếu gia ngài là nói đậu hủ não đối với tiêu quan hồng linh hồn thảo vấn trực ban quản lý cái chán không chỗ ở đồ mồ hôi sáng sớm đến cái sông cha tại khách sạn cấp sao nhà hàng tây bên trong muốn bánh quẹt thì thôi có thể làm đậu hủ não là cái quỷ gì lại là nghĩ báo cảnh một ngày được rồi được rồi ta liền hỏi lên như vậy ngươi cũng đừng đi cho ta t ỉ cáo trạng đột nhiên nhớ tới tiêu sợ tấm kia sinh khí mặt tiêu quan hồng cảm thấy tại khách sạn bên trong vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt dù sao mình có tiền h o a đừng đến lúc đó nói hắn tiêu quan hồng ngay cả nhà mình khách sạn đều không bỏ qua mặc dù không có ăn được lâu lão bản thích ăn nhà tia đậu hủ não nhưng là tiêu quan hồng cũng không thế nào thất lạc bởi vì cửa tiệm kia có chỗ tốt người ta mỗi ngày sáng sớm đều mở kinh doanh mỗi ngày đều làm một dạng mỹ thực cùng cái nào đó phòng ngăn lão bản không giống đang lúc tiêu quan hồng cầm lấy một cây tinh tế thật dài bánh quậy bắt đầu ăn thời điểm tống thắng phát tới một cái tin lâu lão bản cho ta tăng lương á trái tim đen ưu ám dựa vào vì cái gì ta không có chướng hỏi ra cùng tất cả làm công người một dạng vấn đề tiêu quan hồng tựa hồ quên hắn căn bản không phải dựa vào viễn chu lâu tiền lương xung qua còn tốt ngay sau đó tống thắng lại phát một cái tin nói là hai người bọn hắn cùng một chỗ t r ư n g này mới khiến tiêu quan hồng ă n bánh quậy tâm lại yên ổn x u ố n g dưới tiểu thiếu gia có câu nói không biết nên không nên nói chứ ban quản lý mặc dù niên kỷ so tiêu quan hồng lớn hơn một chút bình thường cách đối nhân xử thế cũng rất khéo đưa đ ẩ y bất quá đối với tiêu quan hồng loại này tính tình hắn còn l à ưa thích có chuyện nói thẳng nói chứ sao tiêu quan hồng cắn một cái bánh quậy có chút cứng rắn quả nhiên không nên để làm c ơ m tây người tới làm cái này ngay hiện tại toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ ban n g ụ vị làm công người loại kia ai cần ngươi lo sửng sốt một chút tiêu quan hồng tại điện thoại trong diễn đàn nhìn một chút hôm nay viễn c h â u menu quyết định giữa t r ư a ăn nhiều một chút chương ba trăm chín mươi hai linh cảm chờ tiêu quan hồng bước vào v i ệ n chu lâu thời điểm trên mặt của hắn mang theo nồng đầm ý cười nếu không phải mới vừa rồi bị người nói ban mùi vị quá nặng hắn hiện tại chỉ sợ cười đến càng vui vẻ hơn dù sao tăng lương hay lão bản chủ động tăng lương đây không liền nói rõ đối với hắn làm việc khẳng định sao mà lại cũng không phải là bởi vì chính mình là người của tiêu g i a đơn thuần chính là khẳng định năng lực làm việc dù nhưng công việc này năng lực tự hồ có lẽ có chừng tống thắng hỗ trợ tăng thêm nhưng dù sao là tăng lương nguyên nhân không trọng yếu vui vẻ là được lão b ả n sớm mang theo tấm kia c ư ờ i thành như hoa biểu lộ tiêu quan hồng cùng ngay tại trong nhà ăn ngồi uống cà phê lâu viễn chu lên tiếng c h à o thuận tiện cũng liếc mắt nhìn đồng dạng tại uống cà phê tống thắng lớp này bên trên đến thật là tốt đến rồi uống một chén không phải lâu viễn chu tối hôm qua vừa mua cà phê cơ đến hàng nói là kiểu mới nhất hắn cũng không thế nào nghiên cứu đặt ở bếp sau trong phòng nghỉ tống thắng hôm nay vừa đến đã rất là hưng phấn nghiên cứu một vòng còn làm một chút hơi phức tạp ném một cái rất hoa văn dù sao uống lấy trong tay quả nhiên cà phê lâu viễn chu là rất hài lòng hương vị thậm chí so với bên ngoài những cái kia nhỏ tư phong cách quán cà phê còn muốn không ít đương nhiên trong này có cà phê cơ công lao có tống thắng công lao hẳn là cũng còn có vừa mua đặc biệt quý hạt đậu công lao hôm nay là ngày tháng tốt tăng lương còn có cực kỳ tốt cà phê cơ có thể dùng cũng tương tự cười thành một bó hoa tống thắng hiện đang nhìn cái gì đều rất thuận mắt chỉ cần tiền đúng chỗ tại phòng ăn khi phục vụ viên đều rất vui vẻ không được không được vừa ăn no nghe trong không khí cà phê hương khí tiêu quan hồng cũng là biết đây rất tốt uống giá vẻ thế nhưng là hắn vừa mới uống xong một ly cà phê lại uống một chén sợi là trái tim nhỏ muốn chịu không được vẫn là giữ lại bụng chờ ăn cơm buổi trưa tương đối thực tế lão bản buổi trưa hôm nay ăn dưa chua hầm thịt ba chỉ cùng r a u trộn ngó sen đầu có phải là có chút tế h ầ m bây giờ mặc cậy ngọn bùi tay đắng mặn đều có thể ăn tiêu quan hồng cũng không để ý nhưng là hắn nhìn diễn đàn trên có người hỏi như vậy ngẫm lại giống như cũng thế dưa chua tự nhiên không cần sách r a u trộn ngó sen đầu hẳn là cũng muốn thả giấm sẽ không r a u trộn ngó sen đầu bắt đầu ăn tương đối sớm miệng chua cảm giác sẽ không quá mạnh chủ yếu vẫn là phối hợp với thịt ba chỉ giải ngán cuối cùng một thanh cà phê và bụ nên dọn dẹp một chút làm đồ ăn đi vào bếp sau đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng túi đóng gói tốt dưa chua đây dưa chua là gần nhất rất được hoan n ê n nhãn hiệu bán mặc dù giá cảm u ố n hơi cao một chút điểm nhưng là chất lượng cực kỳ tốt các bảng hiệu dưa chua làm được rất có thể mang theo một chút xíu rất khó tránh khó ngửi m ù i đối với vị giác linh mẫn người mà nói sẽ khiến người ta cảm thấy phi thường không vui bất quá hôm nay đây tấm bảng hoàn toàn không có cùng loại hương vị mà lại chua độ cũng rất cao bắt đầu ăn tươi mát xứ miệng lâu viễn chu đã từng dùng để bao qua dưa chua sủi cạo loại tươi mát cảm giác chua cảm giác là bình thường dưa chua hoàn toàn làm không được. Tống thắng. về sau ngươi không dùng đánh t r ư ớ c quét vệ sinh liền trực tiếp đến bếp sau đi lại lần nữa trở lại phòng trước lâu viễn chu hướng về phía tống thắng vậy vây tay được rồi lắp bản nói xong tống thắng trực tiếp cầm trong tay cái trội ném cho tiêu q u a n hồng cơ hồ là nhảy nhảy nhót nhót liền theo lâu viễn chu tiến bếp sau g i a hỏa này về sau sẽ không đi kiểm tra cái đầu bếp trứng a khoanh tay bên trong cái trội tiêu q u a n hồng nhẹ nhàng xách một tiếng lấy hắn đôi tống thắng hiểu rõ không chừng thật đúng là có thể đi thi tất lại có thể coi như tăng lương tư bản hết thể đều có thể có thể ngươi hẳn là trước kia nhìn qua ta dùng dùng lửa đốt thịt ba chỉ ra lâu viễn chu chỉ vào mấy khối lớn đã cắt gọn mang ra thịt ba chỉ bình thường đầu bếp tại cho thịt chắc thủy chi trước đều sẽ dùng lửa đến cháy một chút thịt ba chỉ ra bộ phận đã có thể khứ trừ không tốt hương vị lại có thể thuận tiện đem lông cũng đốt sạch sẽ thiếu một bước này làm được thịt trên cơ bản cũng sẽ không ăn ngon yên tâm lão bản cái này giao cho ta tống thắng vô vô mình loại này sống lúc trước hắn liền sẽ làm nhìn mấy lần lâu lão bản thao tắc về sau cũng biết nên chú ý điểm thế là rửa sạch tay liền bắt đầu làm việc lâu viễn chu nhìn một chút tống thắng một bộ quy trình không có vấn đề gì liền căn dặn hạ đường nướng lớn thuận tiện cầm lấy một khối g i ữ a chưa nhân viên b ữ a ăn muốn ăn thịt ba chỉ liền tự mình cả lâu viễn chu tuyển một khối xem toàn thể rất xinh đẹp thịt ba chỉ khối qua hỏa chi về sau dùng dao đem ra đã đốt đen bộ phận nhẹ nhàng tạo lại dùng nước nóng đem thịt một lần nữa xông rửa sạch sẽ tiếp xuống chính là nhập nổi vẫn là nước lạnh vào n ồ i đây trong n ồ i nước là không có qua cả khối thịt cao độ lâu viễn chu đem rửa đi bụi b ằ m đại liêu bắt rác chờ ném vào trong nổi lại thêm chút hành gừng dâu tráng tiêu hoàng tiểu cùng rau cần cùng cà rốt mở nấu thừa dịp khoảng thời gian này lâu viễn chu chua không thể không nói chất lượng t ố t dưa chua cùng bình thường chính là không giống một mở túi ra loại kia tươi mát vị chua nhi đập vào mặt n g h e ngược lại là có chút khai vị đơn giản dùng thanh thủy cọ rửa một lần về sau lâu viễn chu liền cho cắt thành dưa chua kia chờ quay đầu lại thời điểm vừa rồi trong n ồ i nước đã mở thịt ba chỉ trong n ồ i lại cũng đã ra chút hương khí bất quá khoảng cách đem thịt ninh chín thời gian còn sớm cho nên lâu viễn chu đem trong n ồ i hương liệu chờ tất cả đều vớt ra còn lại canh cùng thịt trực tiếp đổ vào nồi áp suất bên trong lại đem đồng dạng phối liệu cùng muối cùng hoàng tịu đổ vào bên trên khí liền có thể nếu như tiếp tục dùng phổ thông nổi đến đun n h ư tối thiểu phải chờ thêm bốn năm mười phút mới được nhưng có nổi áp suất lại có thể tiết kiệm đại lượng thời gian làm xong những n à y lâu viễn chu quay đầu nhìn xem tống thắng bàn giao làm việc làm được cũng không tệ có một cái tốt nhân viên thật là tương đương bớt lo bất quá dưới mắt tại thịt r a nổi trước hãng tội hồ có một chút c h ố n g không thời gian tống thắng người ban đêm ăn bữa khuya thích ăn cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lâu viễn chu quyết định cho ngày mai thuyền cửa hàng nhỏ tìm kiếm hạ menu linh cảm tương đối viễn chu lâu đến nói bên kia làm cái gì muốn càng tự do một chút bữa ăn khuya、dạ. Công việc tham r o n g tay k ô n dừng tống thắng g lại, c o n nghĩ nghĩ, hắn bình h thường khảo ỳ t ậ cập t ghét nhất thực thời tham nghĩ gì, Long càng đừng gian, gì Đúng chính nhiều khuya nhìn h vấn ăn ban ăn muốn ăn. suy sao Quốc đều đề đề đêm cái cái là, lắm, dù bữa Mỹ k hạ ban đêm nghĩ ăn bữa khuya thời điểm không biết ăn cái gì lâu viễn chu nghĩ nghĩ dù sao chính hắn cũng là muốn ăn cho nên nói như vậy cũng không tính là nói láo hoàn toàn là ăn ngay nói thật chính là không nói toàn mặt thôi hoành thánh thịt nướng nồi đất bún gạo còn có bún úp xào rau gà rán cũng được lần trước nhìn người ăn đi già cũng thèm ăn không được cuối cùng vẫn là ăn bún thập cầm tay Muốn giống nói kể bên này ta kể chương c ba trăm chín mươi ba giữa chua hầm thịt ba chỉ chương ba trăm chín mươi ba giữa chua hầm thịt b à chỉ người muốn ăn đồ vật còn thật nhiều a lâu viễn chu nghe xong tống thắng đoạn này ý nghĩ chỉ có thể cảm khái trách không được nói dân dị thực vi thiên đâu đây một chuỗi dài ăn mặc kệ là cái nào đơn s á c ra đều tuyệt đối là có một nhóm lớn trung thực p a n hâm mộ mà lại đây một nhóm lớn menu bên trong có thuyết pháp cũng không ít tỷ như bún thập cầm c â y đừng nhìn cả nước các nơi đều có bún thập cầm c â y nhưng là khác biệt địa khu bún thập cầm c â y dáng dấp đều không giống hải cầm nơi này sớm nhất kiểu cũ bún thập cầm c â y chủ yếu ăn chính là miến bên trong phối hợp chút rau cải x ô i đậu hũ ngâm do b i ệ t kết nổ đậu phộng c h ở đem những này đều bỏ vào từng cái nhỏ giò bên trong trực tiếp tại thùng lớn bên cạnh kẹp lấy bằng quen cuối cùng dội lên chút canh chính là một bát nóng hầm h ầ ậ p kiểu cũ bún thập cầm tay về sau hải cầm bên này, bún thập cầm tay diễn sinh thành tự chọn đồ ăn tuyển thị tự chọn nước d không còn là chỉ có như vậy mấy loại phối đồ ăn thậm chí nhiều khi cũng sẽ không điểm biến có ít người cảm thấy cùng kiểu cũ bún thập c ẩ m c â y khác biệt rất lớn nhưng loại này bún thập c ẩ m c â y đã bị đại đa số người tiếp nhận ngược lại kiểu cũ bún thập c ẩ m c â y càng hiếm thấy hơn chút mà còn có cách làm bên trong bún thập c ẩ m c â y bên trong sẽ thả đại lượng tương vừng bình thường sẽ còn phối hợp các loại mặt đồ ăn cùng hoàn g tử cái gì cũng có thể tự do ăn chính là kiên một thanh sền s ệ tương vừng càng là có một nhóm lớn kẻ yêu thích bún gạo liền lại càng không cần phải nói cách làm hương vị có thể nói khác biệt địa phương đều hoàn toàn khác biệt kém duy nhất không nhiều đại khái cũng chỉ có bún gạo lúc nào làm một chút cũng không nhất định nhất định phải xào rau đúng hay không liền giống như trước đó làm điểm điểm tâm nhỏ cũng được hoặc là ngày nào làm chút í t ă n như cũng tại xử lý thịt ba chỉ tống thắng đã trong đầu mặc sức tưởng tượng lấy viễn chu lâu về sau mỹ thực thậm chí còn có chút chảy nước miếng lâu viễn chu cười nghĩ nghĩ con là nghĩ đến bún ốc liền có chút đau đầu cái này bún ốc nghĩ tốt ăn rất nhiều phối đồ ăn kia đều muốn sớm thật lâu liền tự mình làm nếu như mua có săn kia trên cơ bản rất khó cam đoan hư ơ n g vị cho nên trừ phi là chuyên môn liền làm cái này phẩm loại cửa hàng giống hắn loại này mỗi ngày đổi men u p h ò n g ăn trên cơ bản liền cùng loại này mì thực không có gì duyên phận đương nhiên nếu như là mình ăn đó chính là coi là chuyện khác về sau có cơ hội vẫn là có thể làm một chút người một nhà hưởng thụ một phen còn được cứ như vậy trò chuyện trong chốc lát nồi áp suất bên trong thịt rốt cũng tốt lâu viễn chu chậm r ã i mở ra nắp nồi theo hơi nước cùng một chỗ xuất hiện còn có càng thêm rõ ràng thịt ba chỉ phối hợp dâng hương liệu khí thức mùi vị k i a trước kia đã từng nghe được qua quen thuộc mà mỹ hảo dùng chiếc đuôi chọc chọc xác nhận thịt đã chín mọc lâu viễn chu liền đem cả khối thịt lấy ra thịnh tại trong chén đem thả đến trong tủ l thịt chờ ắ t t đã u ậ tất i n c cả sinh thịt ba chỉ đều hạ nổi vừa rồi bỏ vào trong tủ lạnh quen ngũ hoa cũng cơ bản đã thả lạnh từ trong tủ lạnh lấy ra băng băng lạnh lạnh chính là cắt miếng thời điểm tốt lâu viễn chu dùng đao nhanh chóng đem thịt ba chỉ đều cắt thành hơi dày thịt đây thịt ba chỉ cắt miếng cũng giảng cứu có thích hợp độ dày quá dày không dễ dàng n g o n miệng quá mỏng làm sau khi đi ra thịt sẽ trở nên càng nhỏ hơn bắt đầu ăn cũng cảm giác không tốt cắt xong lâu viễn chu đem những này thịt tiện tay một mã chỉnh chỉnh tề tề béo gầy dao nhau màu sắc nhìn xem liền để cho lòng người sàng khoái đặc biệt là đối vu cường bách trứng người mà nói loại kia thịt cắt đến độ dày đều đều tràn g cảnh cũng không thấy nhiều thịt cắt gọn tiếp xuống chính là kích xào trình tự lên nổi đốt dầu đương nhiên tại kích xào thịt trước đó còn trước tiên phải ở dầu bên trong chút ho Nguyên bản trong không bếp chỉ đầy một lát nguyên bản nhìn xem dầu cũng không nhiều lắm trong nồi nhiều hơn không ít từ thịt ba chỉ bên trong kích xào ra và dầu toàn bộ bếp sau bên trong đều mùi thơm nước núi lúc này chính là để vào xì dầu thời điểm tốt một m g ô i xì dầu vung tiến trong nồi dùng chảo rang đơn giản lật xào hai lần theo ngọn lửa nhỏ từ trong nồi giấy lên lại diệt xuống trong chảo dầu nguyên bản còn mang theo chút màu hồng nhạt thịt ba chỉ tất cả đều biến s á c thấy thế nào đều là càng phát ra tốt bắt đầu ăn liên đ ố i lấy trong không khí hương vị cũng phát sinh chuyển biến lúc này liền nên dưa chua nhập n ồ i sớm đã cắt gọn dưa chua tiêu một chút xíu vung vào trong nồi cùng thịt ba chỉ hôn cùng một chỗ trong ấn tượng dưa chua thịt ba chỉ liền có hình thức ban đầu bất quá đây xào dưa chua vẫn là cần chút không giống kỹ xảo bình thường xào rau thời điểm chỉ cần chào răng vừa đi vừa về lật x à o hoặc là ước lượng n ồ i liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà đây dưa chua cùng thịt ba chỉ tại lật x à o thời điểm cần tất cả đều mở ra để dưa chua cùng thịt ba chỉ đều đều bị nóng ước lượng mấy lần cái n ồ i để trong n ồ i dưa chua cùng thịt tập hợp một chỗ chào răng lại nhẹ nhàng xào mấy lần sau đem đồ ăn hương bốn phía mở ra vượt qua chút thời gian lặp lại động tác mới vừa rồi mấy phút sau dưa chua hương cùng thịt ba chỉ hương hỏa làm một thể t đủ đủ bất y quá nói xong tống thắng giật mình hắn lúc nào cũng biến thành cùng cái tia tiêu ra tiểu thiếu ra một dạng thẹp rồi trước kia hắn cũng sẽ không nói loại lời này chẳng lẽ bị truyền nhiễm rồi cũng không biết cái này có tính không thai nạn lao động không thể ăn không thể ăn hiện tại ăn nhưng không ngon miệng nhi lại nói còn không có thêm miến đâu lâu viễn chu vội vàng k h o á t tay c ả m g khái đây tống thắng cũng là càng ngày càng thèm trước k i a loại này lời kịch đều là tiêu quan hùng nói một bên nghĩ dùng tay bắt một nhọ đem miến bởi vì hôm nay này chủ yếu là dưa chua cùng thịt làm chủ miến làm phối đồ ăn cho nên thả thiếu chút không phải ít người ta bên trong là chuyên môn ăn món ăn này bên trong miến loại kia tự nhiên là muốn bao nhiêu thả chút mới có thể ăn được đã nghiền đem miến dùng c h ả o giang ép tiến trong canh lâu viễn chu đem nắp nổi đắp lên lại hầm trước mười mấy phút liền không sai bịt lắm bên ngoài giống như gió bắt đầu thổi tống thắng nhìn xem bếp sau cửa sổ chỉ thấy mặt ngoài không có gì l à cây nhánh cây bị thổi đến không ngừng vừa đi vừa về lắc lư ngẫu nhiên còn có thể nghe tới gió thổi qua thanh n â m đây hải c ẩ m muốn nói mùa đông nhiệt độ không tính thấp nhưng quét qua gió đó chính là có thể đem người thổi nốc trình độ không phải ven biển địa phương còn tốt một chút nếu là đến bờ biển thể trọng điểm nhẹ đều muốn bị gió lớn thổi mạnh đi cho nên lúc này bờ biển trên cơ bản không có người địa phương đi đi đều là không thế nào gặp qua biển du khách sau đó từ đây liền sẽ lưu lại một chút không thế nào mỹ hào ấn tượng dù sao không ai có thể tại gió lớn phía dưới cam đoan tóc của mình sẽ không biến thành ổ gà có chút áo ước phương nam rất nhiều nơi đều xuyên ngắn tay đi ta chỗ này tối thiểu tháng sáu phần mới có thể xuyên ngắn tay tống thắng lẩm bẩm trước đó bởi vì nghề nghiệp quan hệ luôn luôn muốn mặc lấy hư phục bây giờ ngược lại là mặc quần áo tự do liền nghĩ nhanh lên đến mùa hè có thể xuyên ngắn tay ăn kem hộp gặm dưa hấu n g ậ m lại liền cao hứng đúng vậy a không sai bịt lắm hải cầm chính là như thế cái thời tiết câu được câu không trò chuyện lâu viễn chu hiện tại ngay tại cắt lấy một hồi muốn dùng đến củ sen củ sen đây tuyệt đối là cái thứ tốt cách làm phong ph mặc kệ là nấu canh vẫn là x à o rau r a u trộn vẫn là dầu chiên đều ngon trước kia lâu viễn chu rất thích ăn phao tiêu ngó sen mang xem như trà dư tiểu hậu nhỏ đồ ăn vặt cũng tốt xem như lúc ăn cơm đ ợ i thức nhắm cũng tốt đều là tương đương khai vị mà lại loại kia phao tiêu cung cấp vị c a y nhi so với trái ớt cũng không chút thua kém bắt đầu ăn cũng đừng h a n g hái đồng lý còn có phao tiêu măng một loại nhỏ đồ ăn vặt liền xem như tại trên mạng cũng là nhân khí sản phẩm bắt đầu ăn giòn khoang miệng còn có thể cảm nhận được phao tiêu hương vị đối với thích bọn hắn người mà nói ăn là một loại hương thụ hôm nay muốn làm r a u trộn ngó sen đầu dùng chính là lớn củ sen lúc này đã bị tống thắng rửa sạch đi ra nhìn màu sắc mang theo chút nhu nhu bột củ sen sắc nghĩ đến làm thành ngó sen hộp kẹp thượng nhục nhân bánh cũng sẽ là cái lựa c h ọ n tốt nghĩ như vậy lần sau lại có mới menu hoàn mỹ vì để cho các thực khách bắt đầu ăn thuận tiện lâu v i ệ n chu đem củ sen cắt thành đ i ề u trạng đều không phải dày một hồi bắt đầu ăn liền sẽ cảm thấy thanh thúy ngon miệng đương nhiên đây củ sen vẫn là phải chắc nước mới được một điểm mới cùng dấm rót vào sớm chuẩn bị tốt trong nước các gọn củ sen đầu liền có thể cùng theo bỏ vào đây chắc nước thời gian cũng không thể quá dài thời gian dài cụ sen bắt đầu ăn cảm giác liền sẽ mềm mặt nước đá lâu viễn chu nhỏ giọng nói tống thắng tay chân ma lợi thả ra trong tay sống lập tức từ trong tủ lạnh xuất ra một thùng lớn nước đá rót vào một cái trong tô lâu viễn chu cũng vừa lúc đem sen đầu vớt ra cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào có nước đá trong chén đây nếu là mùa hè ăn được một thanh thoải mái a không chút suy nghĩ tống thắng thốt ra hiện tại hắn cảm thấy mình đầy động một chút lại nghĩ các món ăn ngon m a n bệnh tuyệt đối thuộc về tai nạn lao động quay đầu phải tìm tiêu quan hồng hào hào nói một chút xác thực mùa h è thời điểm làm nhiều chút g a o trộn loại hình đoán chừng rất được lâu viễn chu cũng đồng ý tống thắng c á c h nhìn dù sao ngày hôm qua cái trời liền rất nóng đáng tiếp đây vừa quay đầu liền đến không khí lạnh trong nước đá ngó sen đầu còn muốn tiếp tục băng một hồi bất quá trong nồi dưa chua hầm thịt ba chỉ mùi thơm đã càng ngày càng rõ ràng c ố này tươi mát vị chua nhi thấm vào ruột gan không nói lại cùng thịt ba chỉ phối hợp một chút có một loại trung hòa qua đi hương lâu viễn chu để lộ nắp n ồ i hương khí theo hơi nước cùng một chỗ hô hô ra bên ngoài bước lên trong nồi gục gục thanh âm tươi mát mà em hay trong nồi thịt ba chỉ cùng dưa trôi nhìn xem đã cơ bản không sai biệt lắm chị xem màu sắc liền biết rất nhanh liền có thể ra nổi Từ bên cạnh gia vị trong hộp múc một chút xíu bột hồ tiêu lâu viễn chu bỏ vào trong nồi dùng t h i a q u a y quáy lại lần nữa đắp lên cái nắp lại nhỏ nấu trước bốn năm phút liền làm tốt thừa dịp cái này lỗ hỏng đã băng tốt ngó sen đầu bị vớt ra khống làm trình độ bỏ vào sạch sẽ trong chén lâu viễn chu lên nồi đốt một chút dầu hạt cải làm trái ớt tia hoa tiêu cùng tỏi dung bỏ vào trong chén nhỏ nam thành nóng dầu hướng trong chén như thế một tưới ẩm ẩm tiếng vang rất là rõ ràng tê c a y mùi thơm cũng theo đó đánh tới nhưng lại hoàn toàn sẽ không cảm giác có sặc người hương vị chỉ cảm thấy đầy phòng hương khí ngược lại là cùng bên cạnh d theo tay cầm lên một s o n g chiếc đ ú a lâu viễn c h u tại trong chén đơn giản đẹp vừa rồi mấy thứ nhỏ liệu lật trộn lẫn sau đó thêm một chút muối dầu hầu cùng một chút x í u g i ấ m chua đi vào cuối cùng dọn một điểm dầu vừng đây dầu vừng tựa như là điểm mắt chi bút đồng dạng tựa hồ là lập tức liền kích phát đ â y đ i ề u tốt liêu chấp mùi thơm hướng lạnh tốt ngó sen đầu phía trên như thế một tưới rắc lên chút rau thơm lá chiếc đ ú a như thế vẩy lên đầy đủ làm tốt r a u trộn ngó sen đầu xem ra màu sắc nhẹ nhàng khoác khoái màu đỏ trái ớt kia cùng dao thơm phá lệ dễ thấy nhưng cũng sẽ không đạt rơi ng hôm nay làm sao không nhìn thấy tiêu quan hồng chạy tới nói muốn nếm thử làm tốt một món ăn lâu viễn chu lúc này mới nhớ tới làm sao bình thường nhất là tích cực tiêu quan hồng vậy mà không ở phía sau chủ chẳng lẽ là sinh bệnh rồi đúng nga khó trách hôm nay thế nào cảm giác an tĩnh như vậy tống thắng trừng mắt nhìn không nói hắn đều nhanh đem cái này tiểu thiếu ra cấp q u y ề n thực tế là sai lầm kia ngươi cũng đừng nếm không phải hắn muốn không cao hứng cầm chén hướng phía bên mình xê dịch lâu viễn chu cười nói xong đã nhìn thấy tống thắng sưu chạy ra bếp sau không đầy một lát liền mang theo tiêu quan hồng đi đến hắn ở bên ngoài đọc sách nhìn mê mẩn người dám tin rõ ràng chế n h ạ o t ô n g t h ă n g hướng về phía lâu viễn chu chỉ chỉ tiêu con hồng chỉ thấy trong tay đối phương cầm một bản tiểu bạch phòng bếp chỉ nam mặt mũi tràn đầy xấu hổ kia là sáng nay thần hắn tại một cái sách nhỏ b à y mua hiện tại các loại quầy hàng đều là biến đổi hoa hấp dẫn khách hàng đây sách nhỏ b à y cũng giống như vậy tại viễn chu lâu phải qua trên đường kia chủ quán lập cái nhỏ b ằ n g hiệu trên đó viết như thế nào trở thành kế tiếp viễn chu lâu đầu bếp đừng nói không ít người đều bị hấp dẫn đi qua xem xét khá lắm bán thực đơn đương nhiên cũng có chút nấu nương có quan hệ tiêu quan hồng nhất thời cũng không biết tại sao lại bị ma quỷ ám ảnh mua như vậy một cuốn sách làm xong việc liền bắt đầu say s ư ơ ngon n g lành nhìn lại bất quá cũng không phải bởi vì hắn có thể nhìn hiểu những cái k i a trong sách nói cái gì mà là nghe bếp sau bên trong bay ra mùi thơm lại phối hợp thêm trong sách những cái k i a đẹp mắt hình ảnh chiếu cố lấy c h ạ y nước miếng đi nào có mê mẩn ta nghe thấy dưa chua hầm thịt ba chỉ hương khí tốt ta ố t t ta chính là chính là ăn rất ngon à giống như vội vàng đem sách giấu ở phía sau tiêu quan hồng nóng lòng phủ nhận lâu viễn chu không có nhìn hai người đấu vóc mộm mà là lần nữa để lỗ nắp nổi đem làm tốt dưa chua hầm thịt ba chỉ trực tiếp rót vào sớm liền chuẩn bị tốt siêu trong tô m ả n g lớn thịt ba chỉ bên cạnh có đại lượng dưa chua cùng một chút miếng điểm suýt lấy kim hoàng sắc dưa chua xem ra phá lệ để người có muốn ăn cho nên vẫn là nếm thử đi chương ba trăm chín mươi lăm bỏ công sức chương ba trăm chín mươi lăm bỏ công sức không k h á c h k h í tiểu quan hồng để xếch xuống tại trong chén kẹp một chiếc đũa phía trên có một m ả n g lớn thịt ba chỉ cùng mấy cây dưa chua đây dưa chua chỉ là nhìn màu sắc liền như trước kia dưa chua không giống nhìn xem màu sắc đặc biệt nhẹ nhàng khoác khoái hào vô nhan sắc cảm đạm chi ý nói rõ dưa chua phẩm chất nhất lưu đầy đồ ăn cùng thịt tới gần bên miệng thời điểm có thể rõ ràng nghe được một cố dưa chua cùng thịt ba chỉ hương khí cắn một cái xuống dưới thịt ba chỉ phiến đã hoàn toàn hầm đến mềm nát rất có vào miệng tan đi xu thế nhất có dẻo dai chính là d a bộ phận lại cũng chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể thưởng thức được mỹ vị miệng bên trong thịt ba chỉ càng nhai càng thơm mà dưa chua cũng là cũng thế nhẹ nhàng khoan khoái dưa chua cắn vẫn có một tia giòn cảm giác trừ cái đó ra vậy mà cũng có thể nếm ra thịt hương khí tống r o ngon. Tiêu láo nào ăn ngon ăn hảo hảo ăn, láo n kinh điển. ăn quan hồng thắn mình nói nói nhạm, bản ăn không miến ăn, bản lần sau làm nhiều miến phiên bản g Tiêu Haha, thấy thả Đây sau, qua. sau A. một t câu lâu cảm cảm lúc cơm làm làm về là thắng ở một bên cũng là theo chân tán dương mặc dù m i ế n không phải nhân vật chính của hôm nay nhưng hắn một chút cũng sẽ không kém hấp thu dưa chua cùng thịt ba chỉ hương vị m i ế n tăng thêm quy đạn cảm giác bắt được vị giác quả thực là dễ dàng t ố t lần sau làm cười đáp lại Chính lâu viên chu ngược lại là trước nếm nếm bên cạnh r a u trộn ngó sen đầu đây ngó sen đầu cắt lấy so cọng khoai tây muốn thô một chút cắn một cái xuống dưới giòn dùng làm trái ớt kia làm được bản vốn không có như vậy tay miệng hơi tê dại hơi tay liền xem như không đáp phối món chính bắt đầu ăn cũng sẽ không cảm thấy có gánh vác lâu lão bản muốn ta nói ngươi coi như không cho ta tiền lương chỉ muốn cho ta nhân viên bữa ăn ta liền có thể ở chỗ này một mực làm xuống dưới hắc hắc bưng đi đột nhiên phát biểu không muốn tiền lương cũng được ngôn luận tiêu quan hồng bưng t i ê một chén lớn dưa cho hầm thị ba chỉ liền đi ra ngoài lão tiểu t ử ngươi tống thắng nghe xong doa đến vội vàng vứt xuống câu nói này về sau bưng r a u trộn ngó sen đầu đ u ổ i kịp tiểu thiếu ra hàn muốn giáo dục hạ đối phương không muốn tiền lương loại này không thể nói lung tung được sách có thể hay không có chút tiền đổ a lâu viễn chu lắc đầu cùng đi theo ra bếp sau đà mắt đến t r ư a mười hai năm mươi điểm viễn chu lâu bên ngoài xếp hàng người tất cả đều chăm chú bao lấy mình áo khoác áo khoác nghe gió thổi thanh âm cảm thụ được mình bụng sôi lộn rột ôi cái này gió lớn thật sự là phục cái này thời tiết hôm nay cái này dưa chua hầm thịt ba chỉ tuyệt đối ăn ngon ta vừa rồi nhìn bên trong kia hai phục vụ viên ăn đến gọi là một cái ăn như hổ đ ó i à đáng tiếc ta nghe không thấy hương vị xét tại phía trước đội ngũ người trẻ tuổi du hải lâm cùng đồng bạn của mình nói thầm bởi vì vị trí của hắn rất tốt cho nên nửa giờ trước hắn tận mắt thấy viên chu trong lầu có người bưng một cái cực lớn bắt chạy đến trên mặt còn tràn đầy một loại nụ cười hạnh phúc không cần nghĩ cũng biết hôm nay menu là dưa chua hầm thịt ba chỉ kia trong t ô chuẩn là bọn hắn nhân viên bữa ăn cẩn thận nhìn thấy còn có nhiệt khí ra bên ngoài bốc lên rõ ràng kia là vừa ra nổi mặc dù chính du hải l nhưng là hắn có thể rõ ràng nhìn thấy người ở bên trong ăn cơm dáng vẻ khi mắt một thanh tiết một thanh lại là dưa chùa lại là mảng lớn thịt ba chỉ bắt đầu ăn giống là căn bản không sợ bỏng miệng đồng dạng ăn đến cứ gọi là một cái hương a nghĩ đến nổi danh như vậy phòng ăn nhân viên bữa ăn lại có như thế chen lớn còn có thể tùy tiện ăn thực tế là không ngừng a ước húng chi nhìn như vậy bọn hắn mỗi ngày còn có thể ăn không giống nhau đây quả thực là chính là gian lận cái gì vận khí có thể đi vào loại địa phương này làm việc a c ũ n g hiền long quốc mỹ thực văn hóa có thể để lão bản của nơi này như thế tùy hứng phàm la đổi một ít quốc gia sợ là không ra mấy tuần cũng không có cái gì có thể làm mới mẹ đồ chơi rồi đáng tiếc hôm nay du hải lâm cùng đồng sự tới chỗ này xếp hàng không vì ăn cơm liền vì đem hôm nay gói phục vụ mua về công ty nghe thấy có làm được cái gì còn không phải là không thể ăn dù sao xếp hàng cũng cho tiền lương sắp xếp chứ sao du hải lâm cùng đồng sự hai người tại nguyên chỗ dậm chân gió mặc dù không có càng cạo càng lớn xu thế nhưng là siêu siêu gió lạnh kiên trì bền bị cạo luôn có thể để thân thể cảm nhận được k i a m một tia hàn ý nói đơn giản chính là đông lạnh tấu rét tháng ba thực tế là không thế nào tốt thời tiết hôm qua nóng chết người hôm nay lạnh muốn chết một hồi xuyên ngăn tay một hồi liền muốn bộ áo đông cổ đông bất quá còn tốt hai người xếp tại đội ngũ phía trước nhất vừa mở cửa bọn hắn liền có thể đi vào trong phòng ngày này chỉ cần thổi không đến l ê n gió cũng là sẽ không cảm giác quá lạnh biện lâm ta đói đồng sự xoa xoa tay nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng cách kinh doanh không có mấy phút nghe nói nhóm đầu tiên bữa ăn có thể rất nhanh cầm tới ta cũng đói ngươi cũng đừng nghĩ đến ăn vụng ăn làm việc liền không còn ngươi nhưng nghĩ rõ ràng đừng hại ta t h i ề n t h i ề n trận mắt du hải lâm thật đúng là sợ cái này đồng sự nhịn không được đem đồ vật ăn hai người bọn họ là công ty bộ hậu cần mà công ty nghề chính làm ibit data hiện tại chính là đầu gió bên trên heo bay gọi là một cái cao cho nên đối người mới khao khát cũng là trước nay chưa từng có mà vì có thể chiêu đến người thích hợp mới đồng thời lưu lại công ty kia thật là hạ công phu trừ tiền lương cao cùng cao phúc lợi bên ngoài bộ hậu cần cũng là hết sức làm cho tất cả nhân viên có thể không có có nỗi lo về sau an tâm làm việc trong nhà h à i tử không ai tiếp bộ hậu cần phái người đi không chỉ tiếp vào h à i tử còn cho mua nhỏ đồ chơi tiểu lễ vật trong nhà không ai còn có thể bồi một hồi làm một chút cơm thích xung quanh nhỏ phở l ì đem bán không có thời gian đi mua bộ hậu cần phái người mua m u a hộp trực tiếp bưng hộp nguyên bộ xung quanh theo bộ mua có muốn ăn mỹ thực mua không được không quan hệ bộ hậu cần phái người mua thế là du hải lâm cùng đồng sự liền được phái tới viễn chu lâu theo lý thuyết một người liền đủ rồi nhưng là lãnh đạo nghe nói viễn chu lâu đại danh về sau quyết định vẫn là phái hai người đến p h ò n g ngừa một người đến nhịn không được căn vụn còn có thể nhiều mua một phần nghĩ đến cũng coi là nhọc lòng mà trừ viễn chu lâu bên ngoài bọn hắn còn có đồng sự đi mua gần nhất rất hỏa đỗ đất nghe nói hãm liêu đặc biệt phong phú ngoài ra còn có đi mua bạ ạ sở cờ bánh gà tổ tất cả đều là hạ nghe nói dùng não nhiều người đều thích ăn đồ ngọt làm sao còn có người thích ăn đồ ăn thường ngày a dưa chua nhiều chua du hải lâm x o á t điện thoại di động lãnh đạo ở trong bầy hỏi phái đi ra người đều mua đến thế nào kết quả cái khác mấy tổ người cũng đã về công ty chỉ có du hải lâm bên này còn tại xếp hàng lãnh đạo viên chu lâu một giờ chiều mới kinh doanh chúng ta đã hàng trước nhất về công ty đoán chừng một giờ rưỡi không nhất định chúng ta tận lực nhanh lên du hải lâm vừa hồi phục xong tiêu quan hồng liền đi ra phòng ăn mở ra đại môn tuyên bố hôm nay kinh doanh bắt đầu rốt cục kích động tâm tay run dày du hải、lâm、lôi kéo đồng sự liền vào phòng nhanh chóng điểm xong đơn liền đợi đến trở về giao nộp chương 396, lòng thích cái đẹp mọi người đều có chương 396, lòng thích cái đẹp mọi người đều có ta nhanh lên về công ty đi thôi du hải lâm cùng đồng sự tại viễn chu lâu bên trong chờ ướp chừng mấy phút liền cầm tới bọn hắn gói phục vụ hai đ ạ i phần đã đóng gói tốt giao hàng cái túi thậm chí có thể cảm nhận được bên trong n h i ệ t k h í t ư ơ i mát dưa chua hương vị cũng là đập vào mặt trừ hai người bọn họ gói phục vụ bên ngoài còn có một cái phục vụ viên cũng giúp đỡ mang thức ăn lên cho nên du hải lâm cũng trông thấy đường thực khách người gói phục vụ một người một phần dưa chua hầm thịt ba chỉ đem mắt nhìn xa thịt cùng dưa chua đại khái nửa này nửa kia ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hơi mở màu tương miến cũng hôn ở trong đó quan xem ra liền biết đây đồ ăn làm được tương đương xinh đẹp phù hợp trước kia tại trên mạng nhìn qua các loại đẹp đồ tiêu chuẩn hoàn toàn không cần bất luận cái gì lọc kính liền có thể cảm nhận được một phần mỹ thực mỹ vị tuyệt đối coi là chất lượng thượng thừa điển hình bên cạnh một đĩa nhỏ từ dao trộn ngó sen đầu xem ra nhu p h ấ n phấn một tầng tương ớt khỏa ở bên ngoài cùng bên cạnh điểm suýt lấy dao thơm lá hô ứng lẫn nhau tôi mát cảm giác sôi n du hải lâm lập tức bị đồng sự đập một cái ai hỏi ngươi yêu hay không yêu nổi tiếng đồ ăn rồi đi đồng sự một mặt nhìn thần kim biểu lộ nhìn xem du hải lâm tới chỗ này mua gói phục vụ lại không phải cho hắn hai ăn yêu ăn cái gì không trọng yếu a a đi thôi một giờ rưỡi trước đó liền đến công ty nhà ăn hẳn là còn có cơm du hải lâm đây mới lấy lại tinh thần nhi đáng tiếc như thế đồ ăn ngon hắn ăn không được mặc dù mua hai phần nghe nói là có hai cái ăn hàng nghiên cứu phát minh đang chờ ăn trong lúc nhất thời du hải lâm có chút hối hận mình lên đại học thời điểm không có học cái tốt chuyên nghiệp đây nếu là học bít đạ tạ hoặc là c h ị nghiên cứu đâu còn dùng giúp người chân chạy mua cơm a hiện tại đó chính là người khác giúp hắn chân chạy muốn ăn cái gì ăn cái gì cũng chính là bộ hậu cần tiền lương còn nói còn nghe được dù sao công ty kiếm tiền các cương vị bình quân tiền lương đều so cái khác ngành n g ư ờ i cao không phải du hải lâm đại khái muốn đi một lần nữa học tập hai người đi ra v i ệ n chu lâu thời điểm bên ngoài xếp hàng người còn mê ngông nhiều nhìn không thấy cuối thuận đường bên cạnh đi lên phía trước từng đợt gió thổi qua giao hàng trong túi h ư ơ n g vị kia là hương khí tư tán đem xếp hàng người đều thèm ăn không được nhanh như vậy liền ra hàng trước nhé ta ôi đây dưa chua tuyệt, tuyệt nghe mùi vị kia chính là thật chua đồ ăn không có trách m ù i vị thịt ba chỉ thơm q u á a đây xếp hàng đã sớm là tốt không biết viễn chu lâu mua chính là nhà nào g i a chua một đường đi các loại đối thoại tầm tầng, tầng lớp lớp du hải lâm chỉ có thể nhắc nhở lấy đồng sự tăng tốc bước chân đừng chậm trễ thời gian biện lâm ta cảm giác toàn thành phố lớn mèo thèm ăn tất cả đều tại viễn chu cửa lầu đây đều cái gì a trông thấy ăn như thế thân rốt cuộc rời đi viễn chu lâu phạm vi xếp hàng đám người xa tại sau lưng quay đầu lại phát hiện còn có người đang nhìn bóng lưng của bọn hắn du hải lâm vội vàng đem ánh mắt chuyển trở về ngươi dám nói ngươi ở bên trong thời điểm một điểm nghĩ nếm thử tâm tư đều không có liếc qua đồng sự biểu lộ du hải lâm ở trong lòng hừ một tiếng vừa rồi hắn đều trông thấy đồng sự nhìn chằm chằm kia mới vừa lên món ăn cái bàn n u ố t nước miếng mặt mũi tràn đầy đều viết nghĩ đ ế n thử ba chữ chỉ là hắn người này bình thường đều là một bộ không thế nào thèm hình tượng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường muốn nói đây tại mỹ thực trước mặt đều có thể vị nhưng bất động cái kia đỉnh cái đều là ngon nhân yêu mỹ c h i tâm mọi người đều có đồng sự hao nhẹ một tiếng nơi này đẹp chỉ tự nhiên là mỹ thử lúc này xung quanh gió hơi nhỏ chút hai người đi trong chốc lát đến cao lầu san sát khu làm việc không khí nơi này so với tinh thần bắc lộ đến nói thiếu chút nhàn nhã nhiều chút internet ý vị bởi vì lúc nghỉ chưa ở giữa cơ bản đều là một giờ rưỡi chiều hoặc là hai điểm mới kết thúc cho nên hiện tại khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn mặc tùy ý người trẻ tuổi cơm nước s o n g xuôi chính hướng công ty đi xung quanh có chút điêu khắc xem ra cũng rất nhị thứ nguyên có rất nhiều du hải lâm không biết nhân vật lớn mô hình còn tại đó nghe nói là cái nào đó công ty cờ vào trò chơi nhân vật mà du hải lâm công ty tại một đám dễ thấy trong đại lâu xem ra không thế nào đột xuất nhưng thực lực vẫn là rất hùng hậu hai người tiến cao ốc đại sành quét thẻ tiến áp cơ về sau đúng lúc gặp phải bộ hậu cần quản lý la tỷ la tỷ viễn chu lâu gói phục vụ chúng ta mua về đội ngũ kia gọi là một cái lao dài đồng sự dẫn đầu phóng ra bước chân đây cho tới chưa nhưng làm hắn đông lạnh xấu la tỷ hai chúng ta thế nhưng là hàng trước nhất sáng sớm liền đi dù hải lâm cũng tranh thủ thời gian đến bên trên một câu bộ hậu cần làm việc chính là bảo hộ tốt những ngành khác đồng sự có thể an tâm làm việc đây chính là bọn họ công trạng tốt tốt tốt vất vả viết báo cáo thời điểm sẽ nhấc lên cưới híp mắt đáp lại la tỷ một mực cho người ta một loại ôn nhu đại tỷ cảm giác nàng luôn luôn có thể đem các đồng nghiệp chiếu cố thỏa đáng nếu là không c o nàng n toa c h ấ n bộ hậu cần sợ là đều m u ố n loạn bên trên một hồi d ư a c h u a hầm thịt ba chỉ la tỷ nghe trong không khí bắt đầu dần dần khuếch tán hương khí con mắt đột nhiên có ánh sáng trước đó an bài người đi viễn chu lâu thời điểm cũng không biết menu là cái gì dù sao mỗi ngày công tác của nàng cũng rất nhiều chỉ biết viễn chu lâu chỉ có thể mua gói phục vụ cho nên cũng liền không chú ý cụ thể là nội dung chỉ là đây trong không khí hương vị thực tế là quá quen thuộc nhẹ nhàng khoan khoái vị chua mê người thịt ba chỉ hương đó chính là nàng quê quán hương vị đúng la tỷ g i a chùa hầm thịt ba chỉ còn có một cái rau trộn ngó xen đầu ta xem người ta ăn đến gọi là một cái ăn như hồ đ o i a du hải lâm đè xuống thang máy nộp ấm sau lưng cũng lần lượt có những đồng nghiệp khác tại xếp hàng chờ thang máy mới vừa rồi còn không có một hai hành lang hiện tại đã có bảy tám người cái gì hương vị a thơm như vậy phu cận mở thì mới đây vị chua thơm q u á a là dưa chua giống như còn có vị thịt xung quanh lưu dữ thang máy vừa vặn đến một đám người nối đuôi nhau mà vào nhìn xem cửa thang máy chậm d ã i đ ó n g lại la tỷ là bộ hậu cần cho mọi người khai quật mới nhà hàng sao muốn vào ở ta công ty nhà ăn trên thang máy nào đó đồng sự rốt cục đoán được mùi t ô m là đến từ du hải lâm trong tay mang theo cái túi cũng là vội vàng hỏi đến bởi vì trước kia chính là như vậy công ty phòng ăn là có mấy cái ngăn miệng tất cả đều là khác biệt nhận t ổ u thương cho nên nếu như công ty nhân viên đại bộ phận đối cái nào đó ngăn miệng không hài lòng liền sẽ giải trừ hợp đồng một lần nữa đấu đ ầ u gần nhất vừa vặn có cái ngăn miệng bởi vì nguyên liệu nấu ăn không phải mới mẹ vừa mới bị đuổi đi không phải à đây là ta đồng sự điểm giao hàng cái này phòng ăn đầu bếp ta công ty hẳn là chiều không tới la tỷ y nguyên mang theo mỉm cười ăn ngay nói thật a la tỉ còn có ta công ty không giải quyết được phòng ăn thế nhưng là mùi vị kia thật thơm quá các đồng nghiệp nghe xong nhao nhao lộ ra một loại biểu tình thất vọng con mắt ngược lại là đều nhìn thấy du hải lâm trong tay cái túi du hải lâm nghe những lời này có chút nhịn không được cười bọn hắn la tỉ mặc dù năng lực làm việc mạnh nhưng nàng nếu là có bản sự đem viễn chu lâu đầu bếp chiêu đến công ty bọn họ nhà ăn nàng còn có thể ở chỗ này làm hậu cần đây viễn chu lâu phía sau nghe nói thế nhưng là tiêu ra tòa c h ấ n cái gì thực lực à dám cùng bọn hắn cướp người chương ba trăm chín mươi bảy chính là cái mùi này chương ba trăm chín mươi bảy chính là cái mùi này đáng tiếc theo linh một tiếng cửa thang máy vừa mở những đồng nghiệp khác nhóm lưu luyến không rời từng cái hạ thang máy cứ như vậy một hồi thời gian trong thang máy đã mùi thơm một phía bình thường bộ hậu cần ở đây phun thuốc làm sạch không khí hương vị đều bị hoàn toàn chìm không còn la tỷ hẳn là chỉ có một người chọn món ăn a cửa thang máy chậm rãi đóng lại chờ nó lần nữa vận hành thời điểm du hải lâm hỏi một câu vốn là chỉ có một người sau đến tin tức bộ tiểu lưu nghe nói liền đem một phần khác muốn đi la tỷ rất rõ ràng dưới tay mình ý tứ đây nếu là thêm ra một phần chẳng phải có thể tự mình ăn hết đáng tiếc không có cơ hội mấy phút sau ba người tới tin tức bộ hai phần gói phục vụ đều là nơi này nhân viên yêu cầu bất quá đến nơi phát hiện tin tức bộ không có người nào chỉ có mấy cái thanh niên tại chơi đ ù a máy tính tiểu triệu các ngươi lãnh đạo đâu còn có tiểu lưu đâu la tỷ ngắm nhìn bốn phía giờ làm việc thế nào đều không ai rồi à la tỷ vừa rồi lao đại tới đem người đều mang đến phân công ty bên kia hạng mục giống như có chút vấn đề à đúng lãnh đạo bảo hôm nay không trở lại điểm giao hàng chính các ngươi hắn đi trả lời tiểu lưu nâng đỡ mắt kính của mình thuận tiện hút hai lần c á n mũi có viêm mùi hắn chỉ có thể nghe được một chút xíu mùi thơm nhưng không nhiều được rồi không đợi la tỉ lên tiếng du hải lâm lập tức một cái khuôn mặt tươi cười hồi phục lôi kéo hai người khác quay đầu rời đi nhặt đại l ầ u ha ha ha trở lại thang máy du hải lâm nhịn không được thét dài một tiếng không có phí công xếp hàng a ngươi nhỏ giọng một chút nhỏ giọng một chút chú ý tưởng tượng đồng sự khó nén ý cười khoe miệng đều ép không được ngoài miệng nói chú ý hình tượng mình trên cơ bản cũng không có gì hình tượng khu khu ta kỳ thật giữa trưa cũng chưa ăn no la tỉ nhỏ khục một tiếng đây chính là quê hương mình mỹ thực rất lâu cũng chưa ăn nghe lên đến như vậy chính tông không phải ăn vài miếng nàng thế nhưng là không cam tâm cùng một chỗ cùng một chỗ đi la tỉ nhà ăn đi lên du hải lâm đệ xuống thang máy một ư ơ i năm tầng núp ấm công ty bọn họ một ư ơ i năm tầng là cái căn tin bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra nhân viên có thể ở bên trong ăn cơm cũng có thể uống xong chưa trả một ư ơ i năm tầng rất nhanh liền đến cửa thang máy mở ra liền có thể nhìn thấy phòng ăn toàn cảnh bởi vì cơm chưa thời gian đã nhanh kết thúc cho nên rất ít người ba người tìm cái không thấy được cạnh góc ngồi xuống la tỉ thuận tiện cầm mấy xong chiếc đ u a c ù n g bát thu xếp lấy đem hai phần gói phục vụ tất cả đều mở ra còn ấm, ấm áp hai phần gói phục vụ như thế vừa mở ra nguyên bản liền thương à o ngạt hương vị lập tức trở nên càng thêm r hoa、wow. trước kia du hải lâm là không tin những cái được gọi là sẽ phát sáng m ị thực thực tế là quá khoa trương làm sao có thể có có thể phát sáng ăn nhưng hôm nay hắn xem như thật kiến thức đến xuyên tấu h qua cửa sổ tia sáng rơi vào dưa chua hầm thịt ba chỉ phía trên chiếu bắn ra quang lộ ra cả đạo món ăn màu sắc đều sáng không ít tăng thêm lúc đầu xem toàn thể đi lên liền như nước trong keo lập tức lại giống như là thật đang phát sáng đ ồ n g dạng du hải lâm nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì sắp xếp cho tới chưa đội thật là quá đói cho nên xuất hiện ảo giác ta đi lại cho các ngươi cầm hai phần đồ ăn ta nhìn bên kia ngăn miệm còn không thu nhặt mang trên mặt ý cười la tỷ nhìn một lát đây khả quan dưa chua lại nghĩ tới thuộc hạ của mình đều là trẻ danh to sát hai cái này gói phục vụ sợ là ăn không đủ no thúng chi còn muốn tăng thêm phần của nàng thế là thả tay xuống bên trong bát đ u a c ũ n g nhanh bước rời đi la tỷ thật ônu đồng sự nhìn c h ầ m c h ầ m dưa chua thịt ba chỉ ngoài miệng nói là la tỷ ônu trong lòng nghĩ chính là tranh thủ thời gian ăn cơm đói vẫn là du hải lâm càng trực bạch tiếp tục đem còn lại rau trộn ngó sen đầu cũng mở ra không đầy một lát la tỷ mang theo một chén lớn cơm cùng hai mâm đồ ăn đi trở về du hải lâm nhìn một chút là khoai tây sương cùng nổ cả hộp tốt nhanh lên ăn đi buổi chiều còn làm việc muốn làm ma lưu b u ô n g xuống vừa lấy ra đồ ăn la t ỷ ngồi vào chỗ ngồi của mình cầm lấy chiếc đũa Tốt, ăn cơm vừa dứt lời ba người không hẹn mà cùng đều dùng chiếc đũa đi kẹp dưa chua hầm thịt ba chỉ tiểu tiểu xấu hổ một giây bèn nhìn nhau cười anh hùng sợ kiến lược đ ộ n g la t ỷ hít mắt nàng kẹp một lớn chiếc đũa dưa chua thịt ba chỉ đều không có cũng không phải không thích ăn thịt mà là món ăn này nàng yêu nhất chính là như thế một miệng lớn dưa chua cắt thành tia dưa chua cửa vào liền kích thích đối với cố hương hồi ức loại tia sảng khoái chua cảm giác tựa như là nàng quê quán người tính cách đồng dạng. Đi không về t h n giống chưa từng ngoặt. m n g vừa hạ x u với ị c trực h nhận cảm được bạch chua đây thịt ba chỉ hương chậm rãi đến tựa như là giấu ở ngay thẳng tính cách hạ tinh tế bỗng nhiên nhất phẩm chỉ có thể cảm giác ra một loại hào sảng cùng chất bạch không mang bất luận cái gì c o n con quân quấn mà khi tinh tế phẩm vị về sau mới có thể cảm nhận được trong đó ẩn tàng chân thành tha thiết chính là cái mùi này la tỷ bất chi bất giác lại phát hiện hốc mắt của mình có chút thứ át rời quê hương sông sáo đã trôi qua nhiều năm như vậy trừ tết xuân có thể trở về một chuyến bên ngoài mãi mãi cũng là phiêu bạt tại ngoại địa mặc dù đây dưa chua hầm thịt ba chỉ cũng không phải là cái gì hiếm lạ món ăn khả năng như thế hoàn nguyên quê quán hương vị nhiều năm như vậy vẫn là đầu một lần phá phất trước mắt liền xuất hiện mình khi còn bé bỏ gốc cây kia đi tọa kia cầu còn có nắm tay mình mang mình về nhà phụ mẫu la tỷ đây là nhà ngươi hương đồ ăn、à. n gật ư thường, dưa ờ i tới cái hải tại mới, loại kia khoái lại phối cảm thấy ăn ngon không? Hoàn toàn không có chú ý tới có cái gì gì thường. Dù hải lâm còn chỉ, còn chút chua chua, cạnh lâm thơm mang thấy toàn thịt thịt theo bắt rất trộn không? Hoàn không hoan hoan hỉ hỉ nhẹ nhàng khoan khoái vị chua, lại phối hợp đây ăn ăn ăn ngon bên ngó sen gì ý dị dù vị ba vừa vừa rau đầu đầu, v y mà m là ộ chút cũng cảm chính không thấy dính. như thế không Hoàn hương nhất toàn Ăn ngon, nào ăn không ngon? quán là quê quán hương vị, nhất đẳng. Gật đầu ẳ n g Gật đ la tỉ lại ăn mấy n g ụ m lớn dưa chua lại nhét bên trên khối thịt ba chỉ phản phất mình đã đưa thân vào trong nhà k i u cảm giác quen thuộc q u e n quẩn ở trong lòng thật lâu không cách nào tàn đi không xem qua vành mắt thật cũng không tiếp tục đỏ xuống dưới dù sao vừa qua xong năm trở về nhà nhưng là ban đêm khẳng định phải gọi điện thoại trở về nói một chút hôm nay đây chính t ô n g quê hương đồ ăn ta cũng cảm thấy ăn ngon không hổ là lên bảng phong ăn ngay cả la tỉ đều như thế tán đồng ta thật là nhặt được tiện nghi hhh ắ ắ du hải lâm cùng một cái khác đồng sự nhìn nhau cười một tiếng lần sau phải t r ả có loại chuyện tốt này bọn hắn còn đi chương ba trăm chín mươi tám canh chua mặt lá chương ba trăm chín mươi tám canh chua mặt lá du hải lâm cùng la tỉ ba người bọn hắn ngay tại vui vẻ ăn dưa cho hầm thịt ba chỉ Ngẫu nhiên đến bên trên như vậy mấy không ố cuối i rau đầu, trộn tất ngó sen đầu, ăn được. Cuối cùng được đều cả k h có ò còn n mảnh nhớ một mới rốt cục nhớ tới cục c cơm ở canteen Cái có ở ăn không ăn.、Cái、này, không đồ so sánh liền không có thương tổn mặc dù còn không có ăn no có thể ăn xong viễn chu lâu mỹ vị hiện tại lại ăn cơm ở căn tin đồ ăn mặc dù không đến mức không cách nào nuốt xuống nhưng là trình độ thực tế là tranh lệch quá lớn cứ việc đây nhà ăn ngăn trong miệng khoai tây xương sườn cùng nổ cả hộp bình thường vẫn là rất được h o à n n g ê n khoai tây mềm nu xương sườn thịt cũng không ít mặn nhạc phù hợp tia nổ cả trong hộp thịt càng là nhét tràn đầy sợ nhân viên ăn không đủ no nhưng tương đối dưa chua hầm thịt ba chỉ mặc kệ là hương vị hay là hương khí tất cả đều phải kém hơn rất nhiều tại không có đối với lúc trước đây hai món ăn thuộc về ăn ngon phạm trù có so sánh đại khái chỉ có thể coi là có thể ăn trình độ la tỷ từ sang thành kiệm có a đồng sự ăn một miếng sương sườn g ặ m g ặ m sương cốt bên trên thịt vẫn là cho ra cái kết luận này khó cũng phải vượt qua viễn c h u lâu kia là hải cầm xếp hạng thứ nhất phòng ngăn các ngươi tổng không đến mức để ta đi tìm giống như hắn trình độ đầu bếp tới đi sách làm không tốt không chỉ là hải cầm thứ nhất la tỷ ăn một miếng nổ ca hộ tựa hồ hơi có chút dầu mỡ nhưng là sờ lấy lương tâm giảng không k ó ăn chính là không có viễn chu lâu ăn ngon mà thôi ba người còn tại nói t h ầ m điện thoại phát ra âm thanh la tỷ xem xét là trước kia điểm viễn chu lâu cái kia đồng sự la tỷ ngày mai còn có thể điểm viễn chu lâu gói phục vụ sao sách đây thế nào còn nhớ thương nữa nha không có ăn được còn muốn tiếp tục ăn ba người đều nhìn thấy tin tức dù sao đây hai phần bữa ăn nguyên vốn cũng không phải là bọn hắn đơn thuần n h ặ t nhạnh chỗ tốt kia、yeah, bằng không hai người các ngươi ngày mai tiếp tục xếp hàng dù sao tiền lương chiếu cho nhỏ giọng nói la tỷ cố gắng ăn nổ cả hộp có chút hối hận cầm nhiều thế nhưng là ngày mai viễn chu lâu không phải kinh doanh a bọn ba biết hắn đã sớm đổi thành một tuần đừng ngày.、Một、trận người trong nhất không đến cùng ăn không thời đã đổi được sớm một Một trầm mặc, mấy người trong lúc nhất thời không biết đến cùng là lúc vào i nghiệm ễ n hoán lớn chút, còn chu chút, lâu l nghĩ đến lại có ăn uống ngành nghề một tuần đừng ngày h lại có một ba lúc ban đêm hải cầm thành phố cồn phong gào thét trên cây thật vất v ả mọc ra một điểm lá cây trong vòng một đêm rơi đ ầ y đất đường phố bên cạnh cây ngô đồng bên trên lại lần nữa trở nên chùi lùi thật vất v ả có như vậy điểm mùa xuân cảm giác lập tức lại biến mất không thấy gì nữa lâu viễn chu một đêm này ngủ được cũng rất là an ổn hoàn toàn không có bị gió thổi thanh âm ảnh hưởng đến giấc ngủ chất lượng một giấc liền đến ngày thứ hai hôm nay là thuyền cửa hàng nhỏ kinh doanh thời gian mặc dù là ban đêm mới mở cửa bất quá hôm nay phải làm cho tốt ăn dầu dội mặt cho nên muốn sớm đường tốt mặt mới được mặt này đường tốt dầu dội mặt mới có thể gân đạo ăn ngon bất quá tại chuẩn bị kinh doanh dùng mặt trước đó lâu viễn chu vẫn là quyết định muốn cho mình làm một chút ăn b ữ i tối hôm qua hắn tan tầm về sau đi một chuyến siêu thị chứ mua chút mình thích ăn đồ v ậ t cùng hoa quả bên ngoài còn mua chút hoành thanh ra vừa vặn lấy ra làm hôm nay bữa sáng canh chua mặt lá đây canhua mặt lá không phải hải cầm thành phố phổ biến bữa sáng nhưng không ít tuổi trẻ người đều thích mua nhanh ăn mặc dù cũng có người cho rằng đây là bao hoành thánh sau phế liệu lại một chút cũng không ảnh hưởng nó mỹ vị hôm qua dưa chua hầm thịt ba chỉ để lâu viễn chu cảm giác đối chua không ăn đủ thế là sớm liền kế hoạch tốt sáng sớm lại muốn đến dừng lại canh chua mặt lá hảo hảo vượt qua một thanh nghiện đem có sắn hoành thánh ra cắt hơn mấy đào biến thành hình tam giác mặt phiến dự bị về sau lên n ồ i nấu nước thừa dịp nước nóng công phu điều một cái ăn ngon nước dùng đối với canh chua mặt lá để nói mặc dù chua là chủ yếu nhưng muốn chỉnh thể ăn ngon nhất định phải làm cho mặn hương vị đầy đủ mới được cho nên đây nước dùng đứng núi chịu xào liền muốn nhiều thả điểm d hương hương lúc h này g dầu v trong nổi nước vừa vặn xôi chảo lâu viễn chu đem các gọn mặt phiến phân lượt bỏ vào trong nước nóng bởi vì mặt phiến cũng không dày cho nên rất nhanh liền bắt đầu nổi trên mặt nước múc ra điểm canh nóng rót vào trong chén đơn giản khoé u một chút sau đó lại ra đến n ồ i trước trong n ồ i tới một điểm nước lạnh ra n ồ i rót vào trong chén mặt phiến từng cái hơi mờ hình trong chén cơm cuộn rong biển cùng tôn khô phá lệ dễ thấy lâu viễn chu hướng trong chén lại nhỏ lên một chút x í u nước ép ớt dùng thiện như thế một v á i mùi thơm sông vào mũi màu t ư ơ n g nước dùng bên trong n ồ i lơ lửng lóng ánh mặt phiến váng dầu hiện ra ánh sáng cùng r a u thơm cùng hành thái lẫn nhau chiếu rọi lâu viễn chu thiện thiện múc một mũm nhỏ canh đưa vào miệng bên trong tại đây chợ tấm còn lạnh thời tiết bên trong tựa hồ là một loại khó nói lên lời hạnh phúc chua mạn tươi cay mỗi một loại hương vị tinh tế nh dung hợp lại cùng nhau không chút nào đột ngột có chút ngọt chỉ có tại dư vị thời điểm mới có thể cảm giác được lại làm cho cái khác hương vị trở nên càng thêm n u hóa ăn canh lại đến thêm một thanh mặt phiến giống như là trượt vào miệng bên trong mặt này phiến mềm bên trong mang theo một tia nhai kỉnh không nhiều nhưng cũng để mặt phiến không đến mức quá mức mềm nát hấp thu nước canh hương vị mặt phiến so với hoành thanh đến nói thiếu hãm liêu mùi thịt lại làm cho càng nhiều than thủy hương khí tại trong miệng vang vọng thật lâu ăn hai n g ụ m lâu viễn chu nhớ tới trong tủ lạnh còn có tự mình làm thịt bò kho lấy ra cắt vài miếng phối hợp với canh chua mặt lá ăn vậy mà có một phong vị khác vừa ăn bữa sáng, lâu viễn chu nhìn điện thoại bên trên cổ phiếu giao dịch phần mềm cuối tuần chính là cổ phiếu bán đi thời gian hắn không có ý định kéo tới cuối cùng tìm cái không sai biệt lắm thời điểm liền chuẩn bị xuất thủ đây ba tuần xu hướng tăng đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm t r ụ khó trách luôn có người nằm mơ dựa vào đầu tư cổ phiếu đến một đêm trận i à u hắn đây mặc dù còn tính không được nhưng cũng có thể lý giải bởi vì hiện tại hệ thống nhiệm vụ ban thưởng là mỗi ngày cấp cho g i n g tệ cho nên hắn ngay từ đầu cũng sẽ ở cầm tới tiền ngày thứ hai cũng trực tiếp đầu nhập thị trường chứng khoán đáng tiếc về sau thời gian này cổ phiếu khai trương liền tăng trần mua cũng mua không phải đi vào, chỉ có thể coi như thôi. như thế dừng lại thao tác xuống tới tăng thêm hệ thống hiện tại cho ban thường hắn hiện tại thật là không lo ăn uống chạy thường thường tập trung lúc nào ra ngoài lữ cái du lịch ăn thịt bò kho uống vào canh chua mặt lá lâu viễn chu tính toán nếu có thể có cái hoàn chỉnh ngày nghỉ có thể đi ra ngoài chơi một chút nhưng là quay đầu lại nghĩ như vậy giống như vừa mới thả xong một tháng ngày nghỉ không bao lâu nếu là lại nghỉ cũng không biết trên mạng sẽ xuất hiện cái gì không hợp thói thường nóng lục x o á t Trước không phải nghĩ nhiều như vậy chuẩn bị đ ư ờ n g mặt vung xuống t r ê n canh lâu viễn chu l o n miệng chuẩn bị làm việc chương ba trăm chín mươi chín tuyệt không tăng ca chương ba trăm chín mươi chín t u y ệ t không tăng ca đây thủ công dầu dội mặt muốn làm tốt vậy sẽ phải sớm được mặt thả đến thời gian đầy đủ làm được mới có thể ăn ngon cho nên lâu viễn chu d ậ y sớm liền muốn bắt đầu chuẩn bị ngược lại cũng không cần phí quá nhiều thời gian chậu lớn bên trong để lên bột mì sau gia nhập thiết yếu mới cùng tẩy rửa có hai thứ này gia nhập mì vắt gân đạo liền có căn đoan chỉ là lượng không thể nhiều về sau gia nhập nước cấm đến trong chậu lâu viễn chu bắt đầu dùng tay n h à o bột mì bất quá nước lượng tuyệt đối không thể nhiều muốn để mặt vỏ ra tương đối cứng rắn một chút mì sợi mới có thể ăn ngon trong c h ậ u mặt ngay từ đầu phấn trạng bắt đầu chậm rãi biến thành rạp đông mặt phiến hình cuối cùng rốt cục chậm rãi thành trong ấn tượng viên viên đoàn hình vò tốt mặt để ở một bên đường một hồi lâu viễn chu lại đi v ò mới mì vắt như thế nhiều lần rất nhanh liền chuẩn bị đầy đủ mặt may mắn thuyền cửa hàng nhỏ ban đêm người không nhiều vò sau mặt lâu viễn chu may mắn địa phương lệch cũng không có người nào không cần chuẩn bị nhiều như vậy tương đối viễn chu lâu nhưng thực tế là quá dễ dàng t h i ề n rỗi lưng một cái lâu viễn chu đem ban đầu đường tốt mì vắt vỏ thành một cái lớn dài mảnh về sau nắm chặt thành mấy cái lớn nhỏ đồng đều một mặt nắm bờ mì xuất ra chảy cán bột lại lấy tới mặt nắm bột mì lâu viễn chu thuần thục đem nó lau kỹ thành hơi dài hình bầu dục d à y m ặ t phiến thả ở bên cạnh trong â m lại cẩn thận ở bên ngoài soát bên trên một tầng dầu ăn toàn bộ mặt đều như thế xử lý tốt về sau lại tại đĩa bên ngoài chùm lên giữ t ơ i màng liền có thể bỏ vào tủ lạnh tiếp tục đường mặt mà lâu viễn chu sớm chuẩn bị làm việc cũng toàn bộ hoàn thành còn lại đợi buổi tối hiện làm lạc lại dối lưng một cái lâu viễn chu đi đến trong nhà ăn nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn xem người khác vội vàng đi làm thân ảnh mình lại có điểm khốn ngáp một cái cơ p u liền cùng ngoài cửa đi ngang qua người đi đường bốn mắt nhìn nhau. lâu viễn chu trừ xấu hổ cười một tiếng lập tức chạy về lầu hai bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọn khác cùng lúc đó chín chân trên đường thích hải minh ngồi s ồ m ở sách cũ trong tiệm nhàm chán liếc nhìn các loại sách cũ từ báo chí đến mãn gạ từ sách giáo khoa đến phổ cập khoa học tạp chí hắn đã đem trong tiệm mình cảm thấy hứng thú đồ vật tất cả đều lật một lần nhưng tên kia gọi thuyền cửa hàng nhỏ cửa hàng y nguyên đại môn khóa chặt hoàn toàn không có, có người muốn đi mở cửa dáng vẻ đầu tuần ăn được á p huyết canh miếm thực tế là để hắn hồn khiên mộng nhiễu đây trong thời trong lại đầy áp người không phải để hắn tiến thế là thứ sáu tuần này thích hải minh nói cái gì cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp mời một ngày nghỉ đông ngồi chờ liền không tin ăn không được ta nói tiểu hoa tử ngươi đến cùng có mua hay không sách cũ chủ tiệm phương vạn hỉ ngồi tại quầy thu ngân bên cạnh gầm lấy hạt dưa một mặt bất đắc dĩ hỏi người trẻ tuổi này sáng sớm có thể khách tới người vốn đang để hắn cao h ứ n g tới kết quả hiện tại mấy giờ trôi qua trong phòng này sách bị hắn lật toàn bộ cũng không thấy hắn đối sách cảm thấy hứng thú quăng nhìn chằm chằm ngoài cửa đi nhớ không lầm đầu tuần năm hắn gặp qua người trẻ tuổi này chính là đến hỏi sát vách thuyền cửa hàng nhỏ lúc nào người mở cửa một trong coi như hắn phương vạn hỉ không thế nào thông minh hiện tại cũng có thể biết người này chính là đến ngồi xuống kia cửa hàng mua mua a a đúng n g ư ơ i chỗ này cũng có thể thuê a ta ngay tại trong tiệm nhìn được hay không thích hải minh cũng có chút m ệ t mọi sáng sớm liền ăn há cào tôm liền chạy ra khỏi đến hiện tại cũng giữa t r ư a mặc dù không có đói đến cho váng thế nhưng thật là đứng không vững nghĩ nghỉ ngơi một chút có thể thuê ngươi nói sớm đến cho ngươi cái mã chát ngươi lại quét cái mã ngươi nhìn bao lâu quét bao nhiêu tiền thay đổi vừa rồi b i lộ phương bạn h ỷ cười h i ế p mắt chỉ chỉ treo trên tường giá cả biểu đem mã c h á t hướng trên mặt đất như thế vừa để xuống trong tay mã hai triệu liền đưa tới đối phương trước mắt thích hải minh thật cũng không k h á c h khí trực tiếp quét tám giờ ai c h ờ một chút ra đây nhưng mở không phải đã trễ như vậy a phương bạn h ỷ xem xét giá cả kém chút nhảy dựng lên tăng ca là không thể nào tăng ca tuyệt đối không thể tăng ca nguyên nên mấy điểm tan tầm liền mấy điểm tan tầm đừng quản ta là được đem mã c h á t khét kéo thích hải minh đặt mông liền ngồi xuống t i ệ tay cầm một bản như thế nào ăn được mỹ thực liền lật lên bây giờ trách người thật nhiều nắm một cái hạt dưa phương bạn hỉ đi ra cửa hàng của mình cùng sắt vách ngũ kim điếm lao bản kim a n đúng lúc đụng cái đối mặt n g ư ờ i trong tiệm lại có người đang đọc sách kim a n một mặt ngạc nhiên bình thường đây sách cũ trong tiệm mặc dù cũng có khách bất quá nhiều nửa sẽ không lưu lại thật lâu hoặc là bán sách hoặc là chính là tìm sách mặc kệ tìm được hay không không bao lâu liền sẽ rời đi loại này trực tiếp ngồi s ồ m ở trong tiệm đọc sách rất ít không biết lấy ở đâu ta cũng hoài nghi có phải là cái kia đem kim a n kéo qua một bên phương bạn hỉ dùng tay che miệm nhỏ giọng nói cái nào một mặt một bức kim ăn trong tay kẹo que cũng còn không có mở ra hôm nay chính là nho vị nội ứng liên cảnh sát phá án không phải liền thích nội ứng sao trên tv loại kia bắt người trước đó trước tiên ở xung quanh giám thị rõ ràng là phim truyền hình nhìn nhiều phương bạn hỉ một mặt cẩn thận từng ly từng t í lại bị kim an sáng loáng trào nợ nụ cười ha ha ha ha ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu xem chút phá án người ta cảnh sát nếu thật là bắt người còn có thể để ngươi phát hiện giọng rất lớn kim an thanh âm trực tiếp liền truyền vào thích hải minh trong lỗ thai ta muốn là cảnh sát l i ề n tốt thích hải minh thật cũng không khách khí trực tiếp cũng giống một c ú họng phương bạn hỉ nguyên bản còn cẩn thận từng ly từng tý biểu lộ trực tiếp liền biến thành thất vọng ai không có ý nghĩa tiếp tục gặm lấy hạt dưa phương vạn h ỷ cùng kim a n ánh mắt tất cả đều rơi xuống k i a thuyền cửa hàng nhỏ cửa trên đầu ngươi nói thật có ăn ngon như vậy đây sáng sớm liền đến ngồi sổn có chút không hợp t h ó i thưởng ta thế nào b i ế ta t ta lại chưa ăn qua ngươi sẽ không hỏi bên trong người kia a trận mắt kim a n trực tiếp quay người tiến sách cũ cửa hàng vô vô thích hải minh bà vai thật ăn ngon như vậy thuộc tay móc ra một cái quýt mụi vị kẹo que đưa tới kim a n ngược lại là rất g i ả n g cứu tuyệt đối không phải hỏi không ăn ngon thật ăn ngon ta từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy áp huyết cành miến phan hâm mộ quy đạn v ị hàng mới mẻ vị ruột c cửa thực. vào tươi hương quả、thực. một mặt hướng tới ước mơ biểu lộ thích hải minh quả thực tựa như là n h ậ p mê phản phất kia mị thực đang ở trước mắt thấy kim a n đều sức sở thật ăn ngon như vậy đến ta chỗ này địa phương rách nát mở tiệm nếu không ta ban đêm tối nay đóng cửa cũng đi nếm thử rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ kim a n hướng về phía cổng phương vạn hỉ giống một cúm họng đối phương thở dài một tiếng bằng cái gì phải vì một bát ăn tăng ca chừng bốn trăm quái nhân thật nhiều chừng bốn trăm quái nhân thật nhiều hải cầm thiên tượng là hải từ mặt biến hóa muốn bao nhiêu nhanh có bao nhanh buổi sáng còn tại thổi mạnh gió bốn phía đều có thể trông thấy có người mũ bị thổi đến đầy trời chạy đây đến buổi chiều lại trời trong gió nhẹ tựa hồ trước đó cái gì đều không có phát sinh đ ồ n g dạng thậm chí thể cảm giác nhiệt độ đều cao chút thích hải minh ngồi tại sách cũ trong tiệm có thể rõ ràng cảm thụ đến nhiệt độ không khí biến hóa rõ ràng trước đó kia cũ nát cánh cửa ầm ầm bị gió thổi phải làm cho người bực bội giờ phút này cũng đã nửa ngày đều không động tới người người này có thể hay không tự giác một chút thế nào còn tại ta trong tiệm ăn có hơn bán rồi người cửa hàng không muốn rồi phương vạn hỉ nguyên ngồi tại trước quầy thu tiền cái đài này bên trên bảy biện vừa mới giao hàng tiệu ca đưa tới cơm trứng trên cùng cà chua trứng xem xét chính là loại tiêm mì ăn liền trực tiếp làm nóng tốt liền lấy ra đến thậm chí đưa một cây lòng nướng giá cả tiện nghi bề ngoài cũng còn tốt ngươi không phải cũng đang dùng cơm sao nhiều người ăn cơm náo nhiệt ta kia tiệm nát cũng không có gì có thể trộm ngồi tại cửa ra và hướng về phía đường đi ngũ kim điếm lao bản kim ăn ăn lấy trong tay cơm hộp hắn vẫn có chút tự mình hiểu lấy cách sách đều xa xa chắc chắn sẽ không đem giàu cái gì làm trên sách hắn cũng không muốn bồi thường tiền ăn đến hắn tìm khắp nơi nước rốt cục trong góc nhìn thấy một bình nhỏ nước suối trực tiếp cầm lên uống liền hai ngụm mà ngồi ở một bên thích hải minh n ă n g má nhìn hai người ăn đến tận hứng mình cũng cảm thấy bụng c g ủ ngụp ngủ gục réo lên không ngừng sáng sớm ăn kia chút đồ vật căn bản kiên trì không được bao lâu lão bản ta cũng muốn điểm giao hàng nhỏ giọng nói thuận tiện đem tay giơ lên rất như là lên lớp trả lời vấn đề học sinh được a tiểu h o a tử n g ư ơ i điểm thôi đừng đem ta sách làm dơ là được cũng đừng điểm những cái kia giàu mỡ hoặc là hương vị quá lớn bụt úp tuyệt đối không được tựa hồn nhiên nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức phương bạn hỉ trong tay chiếc đũa đều hơi kém không có bắt được một bên kim ăn bỗng nhiên một k h ụ c đều khiến người cảm thấy trong này khẳng định có nội t ì n h khác t i ê n tâm lão bản ta điểm cái hamburger đều mang theo g ă n g tay thích hải minh lúc này là thật nhịn không được trẻ danh to sắc không ăn cơm kia thật là muốn xảy ra chuyện đói mắc lỗi ba người cứ như vậy vốn tại sách cũ trong tiệm ngẫu nhiên ngũ kim điếm lao bản kim ăn sẽ trở về tiệm của mình tương đối mà nói sinh ý so sách cũ cửa hàng tốt nhiều bất quá sách cũ cửa hàng cũng sẽ không hoàn toàn không có, có khách lúc nghỉ chưa ở giữa không ít học sinh bộ dáng sẽ đến trong tiệm đãi điểm mạng ạ t h u ê một chút cũ phụ đạo sách cũng coi là tương đối được Phương hỉ vạn hì hì thích ạ i lặng, lặng có k n hải â n khác h t minh tại cầm tới mình hamburger giao hàng về sau cũng đi theo kim ăn ngồi xổm ở sách cửa tiệm hai người tựa như là cửa như thần chỉ trượt lại đến một con đường bị phương vạn hỉ h u n g h ă n g mắng một trận cũng thờ ơ chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này vị trí có thể đem phụ cận thấy nhìn một cái không sót gì so với sách cũ trong tiệm phong cảnh tốt hơn một chút cũng không lo lắng đem sách làm bẩn kỳ thật nơi này ban ngày người còn thật nhiều làm sao đến ban đêm liền ngay cả quỷ đều nhìn không thấy rồi cắn một cái nóng hầm hập hamburger thích hải minh hỏi kim an đối phương mặc dù nhìn xem một bộ không thế nào thân mật g á n g v ẻ nhưng là người kỳ thật không sai đều tại một cái khác quảng trường hoạt động đâu bên tia cửa hàng cũng nhiều ban đêm đều mở đến rất khuya xe cũng nhiều chút bên này nhi a từ trước kia bắt đầu liền rất yên tĩnh đây đường cái khoảng cách đường phố chính cũng、xa. cư dân bên trong láo nhân nhiều ngay cả quảng trường múa đều không có địa phương nhảy thế nào có thể náo nhiệt kim a n cơm hộp trên cơ bản đã không hắn điểm chính là cả tím ngư hương cùng thịt băng hương cá thích hải minh suy đoán đối phương hẳn là rất thích cách làm này tiểu h o a tử ngươi liền vì ăn ban đều không l i ê lạc đem cơm hộp nội tình cào đến không còn một mảnh kim an đứng dậy đem một đống đồ vật tất cả đều ném vào cách đó không xa trong thùng rác thoải mái nhàn nhã lại đi trở về sờ mó túi giống như là nước chảy mây trôi muốn châm một điếu thuốc kết quả móc ra chính là kẹo que một cái người, người chỉ có thể dùng răng cắn mở giấy đói đem đường nhét vào miệm trong không có chuyện nhiều năm giả không mời cũng lãng phí một năm có vài ngày đâu đại ca ngươi là không có ăn được kia áp huyết cành miến ăn một miếng đời này đều không thể quyết được còn muốn ăn h u n g hăng cắn một cái trong tay hamburger nguyên bản liền không thế nào lớn hamburger lập tức thiếu một khối lớn bên trong xa lát tương cùng chua dưa leo nhìn xem cũng không nhiều lắm lá rau cũng không phải ít vạn nhất không mở cửa đâu bất thình lình phương vạn hỉ từ phía sau s n g ra người thuộc m è o a đi đường không có động tinh a kim a n không cao hứng nhi nhả dành một câu quay đầu liền về trong cửa hàng của mình vừa vạn khách tới không mở cửa ta cũng không có cách nào a nhưng là vạn nhất mở cửa đâu đúng hay không tiếp tục ăn lấy hamburger thích hải minh bị phương vạn hỉ đây hỏi một chút trong lòng có chút hư cái kia người tốt nhà mở tiệm một tuần liền tới một lần vẫn là tại loại này không thế nào được hoan g n ê n trên đường thậm chí là đêm khuya mới mở nghĩ đến thực tế là không đáng tin cậy nhưng chén kia áp huyết canh miến mang cho hắn rung động đủ để cho nó tạm thời quên mất những này dù là có thể lại ăn thêm một lần là được rõ ràng tất cả hương vị đều là quen thuộc nhưng chén kia chính là không giống mạn vị tươi đẹp cửa vào giòn đạn vị ruột đến nay đều làm cho không người nào có thể quên đây nếu có thể đơn độc ra một cái gì đồ ăn vặt đoan chừng mu Ai, bây giờ trách người thật nhiều phương vạn h ỷ lắc đầu trở lại trên vị trí của mình tiếp tục ngồi gặm hạt dưa cứ như vậy đến trưa thích hải minh cùng đi tiệm sách bên trong nhìn xem sách một hồi lại đi cổng cùng kim a n nói chuyện phiếm mắt thấy sắc trời càng ngày càng m u ộ n người chung quanh cũng càng ngày càng ít nó cửa hàng của hắn lần lượt cũng bắt đầu đóng cửa khóa cửa hàng nguyên bản coi như có điểm nhân khí đường đi dần dần trở nên yên tĩnh trở lại thậm chí ngay cả đi ngang qua xe cũng so với ban đầu ít đi rất nhiều thật không hạ ban ta đây mở tiệm sách vì chính là có thể nghĩ tan tầm liền tan tầm a phương vạn hỉ đem hôm nay mang hạt dưa tất cả đều gặm xong dựa theo thường ngày chính là nên tan tầm điểm nhưng hôm nay hai tôn môn thần ngồi sổm tại cửa ra vào sửng sốt không phải để tan tầm nghĩ tan tầm liền tan tầm như vậy không nghĩ tan tầm không phải cũng không giới b a n rồi đúng hay không ngươi bây giờ không nghĩ tan tầm ngồi sổm tại cửa ra vào kim a n hiện tại không ăn kẹo que hắn dự định giữ lại bụng chờ lấy ăn trong truyền thuyết ăn rất ngon áp huyết cành miến n ó ta đây là làm cái gì nghiệt bên kia cũng không biết mấy điểm mới đến người muốn chờ tới khi nào phương vạn hỉ vô đủi quyết định điểm cái giao hàng đưa chút hạt g i tới lần trước nhìn cái kia thuyền cửa hàng nhỏ người tới thời điểm không tính là muộn chờ một chút thì chờ một chút đi nhưng đây nhất đẳng thời gian liền đi tới hơn tám giờ tối đèn đường cũng sớm đã sáng lên trên đường còn mở cửa liền chỉ còn lại sách cũ cửa hàng cùng ngũ kim điếm tan tầm người đi đường nhìn cũng không nhìn tất cả đều là trực tiếp thẳng đến mình mục đích lao tử muốn tan tầm đã đói đến s ắ p báo cảnh phương vạn hỉ giống lớn một tiếng thích hải minh cùng kim a n cũng là không có khí lực gì ngăn cản đây đều hơn tám giờ tối còn không mở cửa ai thụ được đều đi đều đi muốn tan tầm xuất ra cuối cùng khí lực phương vạn hỉ đem cổng kim a n cho đạp một cước ngầm đầu một cái lại trông thấy một người trẻ tuổi mang theo bao lớn bao nhỏ hướng chỗ này đi cuối cùng dừng ở thuyền cửa hàng nhỏ trước cửa chương bốn trăm linh một không kịp chờ đợi chương bốn trăm linh một không kịp chờ đợi lâu viễn chu ngâm nga bài hát mang theo đêm nay muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn cùng sớm chuẩn bị tốt mặt đi tại bên lề đường ban đêm chín chân đường phố tương đương yên tĩnh ngẫu nhiên đá phải một cục đá đều có thể phát ra không nhỏ tiếng vang bất quá hôm nay đây đều nhanh chín điểm lâu viễn chu vậy mà phát hiện còn có hai cửa hàng mở cửa thậm chí cổng còn có bóng người thực tế là khó được nhớ tới hai lần trước đến thời điểm cái điểm này căn bản ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy cũng không có dừng lại lâu mang theo đồ vật lâu viễn chu đi tới thuyền cửa hàng nhỏ cổng mở cửa liền vào phòng đem đồ vật đều phóng tới phòng bếp về sau trở về đóng cửa lại phát hiện bên kia lối vào cửa hàng người tựa hồ cũng tại hướng trong tiệm mình nhìn ta tiệm này có cái gì như nhìn không biết chuyện ra sao nhưng là lâu viễn chu cũng không thèm để ý hiện tại muốn đi chuẩn bị xuống dầu dội mặt cần dùng đến liêu c h ấ p mới được dù là đến gầy dựng thời điểm không ai đến ăn thái độ này vẫn là phải đoàn chính dự lưu thời gian k i a là khá đầy đủ bất quá cứ như vậy một lát công phu đào bân văn cũng vội vàng tới làm bởi vì một tuần mới kinh doanh một lần đây vệ sinh hay là muốn làm một chút mặc kệ là phòng bếp vẫn là phòng ăn khu vực may mắn cũng không lớn dọn dẹp t cho nên lâu viễn chu làm cho đối phương không cần tới quá sớm ngươi là bảo hôm nay ăn dầu dội mặt đào bân văn vẫn thật không dám tin tưởng mình làm việc tiệm này thật sự là một tuần bên trên một ngày ban làm đồ vật còn không giống ừ đúng thế nhẹ gật đầu lâu viễn chu chỉ, chỉ còn h ỉ c chưa kịp phóng tới phòng bếp nguyên liệu nấu ăn được lão bản ngươi ngồi trước một lát ta đem phòng bếp chỉnh đốn xuống ngươi lại đi đào bân văn vén tay h á o lên để lâu viễn chu trước ngồi nguyên liệu nấu ăn cái gì bỏ vào tủ lạnh hắn thì là tay chân ma lợi liền tiến phòng bếp lâu viễn chu cũng không có chối từ trước đó đã dạy qua hẳn là đều làm thế nào hắn liền an tâm ngồi tại trong nhà ăn nhìn qua bên ngoài trên đường phong cảnh bất quá đây bên ngoài đen xì xì cũng chỉ có kia sách cũ cửa hàng cùng ngũ kim điếm có thể nhìn thấy ánh đèn trừ bóng người cũng không có gì có thể nhìn nhưng lâu viễn chu luôn cảm thấy bên kia ba người giống như vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm nhìn bên này thấy hắn có điểm tâm bên trong mau mau ban đêm có cảnh sát cũng là không thế nào sợ hãi yên lặng lẩm bẩm cây bên này mặc dù ban đêm không có người nào nhưng phụ cận giám sát cũng không phải ít chị ăn cũng không có vấn đề gì lâu viễn chu nghĩ ngược lại cũng coi là thoải mái chờ đào bân văn tử phong b ế t ra đã gần mười điểm lâu viễn chu vội vàng đi vào bếp sau rửa tay một cái chuẩn bị một phen liền lấy ra sớm phối tốt hương liệu cái túi đầy trong túi đặt vào nhỏ hồi hương thảo quả hoa tiêu trái ớt chờ hương liệu dùng nước máy đơn giản cọ rửa về sau liền đặt ở một bên lên nồi gia nhập một chút xíu dầu đem phối tốt hương liệu tất cả đều rót vào trong nồi lốp bốp thanh âm bắt đầu ở tiểu tiểu trong phòng bếp q u a n quẩn có chút hương khí cũng chầm chậm từ trong nồi bay ra là một loại để người có chút hướng về hương khí thuyền cửa hàng nhỏ phòng bếp so với viễn chu lâu muốn nhỏ rất nhiều bất quá nên có đều vẫn là có hương khí chầm c h ầ m từ trong nồi tràn ra hương vị càng ngày càng hương lâu viễn chu thừa dịp mùi thơm lớn nhất thời điểm lập tức hướng trong nồi đổ vào hương giấm x o ạ t tiếng vang lập tức để trong nồi trở nên yên tĩnh không ít hương khí bên trong cũng nhiều chút giấm c h u a hương dùng lửa nhỏ tiếp tục nấu chín hương khí hương vị so với vừa rồi càng phát ra trở nên nu hóa chút không có chua sót cảm giác hương giấm sẽ tại trong miệng dừng lại càng lâu trải qua như thế gia công hương mùi giấm đạo so với trực tiếp sử dụng muốn càng thêm vừa miệng mà lại bắt đầu ăn sẽ không để cho dấm chiếm thừa phong ngược lại có thể giải á n nếu là khách nhân thích cũng có thể tự mình ngoài định mức mình thêm giấm. không ít địa phương đối với dầu dội mặt phải t r ă n g thả giấm cũng còn có khác biệt thuyết pháp bất quá hải cầm nơi này càng quen thuộc thả một chút ai mấy vị chúng ta còn chưa tới kinh doanh thời gian a không có ý tứ a ngay tại nấu chín gia vị lâu viễn chu đột nhiên nghe phía bên ngoài đào bân văn nói chuyện với người khác thanh â m thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra phòng bếp chỉ thấy ba người ngay tại thuyền cửa hàng nhỏ cổng muốn tiến đến mà đào bân văn cầm cái chổi ngay tại quét rác cẩn thận ngóng nó cảm giác mấy cái này khách nhân cùng vừa rồi hắn nhìn thấy sách cũ cửa tịa bóng người rất giống lại nhìn nơi xa mới vừa rồi còn đèn sáng hai nhà c Các n、so、mười giờ tối kinh doanh không có ý tư à, đây vệ sinh còn không có làm xong cũng không tiện để các người tiền đến đào bân văn kính nghiệp đáp trả chủ nếu là bởi vì lâu viễn chu dặn dò qua không đến mười điểm không tiếp đại khách nhân qua dạng sáng hai giờ cũng tuyệt không c ấ p ban mà lại cũng xác thực ngay tại làm vệ sinh cũng không thể để khách nhân tiến đến nhấc lên chân a còn mười phút chờ một chút đi phương v ạ n hỉ ngược lại là một bộ không phải bộ dáng gấp gáp hắn dù sao là một m chút cũng không có nghe thấy cái gì áp huyết canh miến hương vị chỉ cần có thể kinh doanh để ta nhiều chờ mấy giờ ta cũng có thể chờ kích động nhất thích hải minh ăn ngay nói thật hắn cũng chờ một ngày nơi nào còn kém mười phút trong phòng bếp lâu viễn chu cái đầu dài rút về không nghĩ tới hôm nay đây còn không có mở cửa đâu liền khách tới cũng không biết nơi nào nghe nói tiệm của mình thu tầm mắt lại trong nồi hương giấm cùng hương liệu đã nâu đến không sai biệt l ắ m ừng c ngực mùi thơm càng lúc càng đồng n ặ n lâu viễn chu một dội nước lạnh x u ố dưới thế giới lại yên tính chút Chua hương vị lúc ậ p t l i này ít đi rất tại. từ đi đó nhiều, lại nhưng hương khí lại như khí l cũ liêu chấp màu sắc so với vừa rồi muốn trông tốt không ít xì dầu gia nhập để liêu chấp màu tương đầm đầm còn có một cỗ tương hương hương vị đến lúc đó làm được dầu r ộ i mặt tất nhiên sẽ màu sắc sắn g rõ cuối cùng gia nhập bột ngọt cùng đường sách tươi đây dầu dội mặt thiết yếu l i ê u chấp cũng coi là chế tác hoàn tất lão bản mười điểm kinh doanh a ba bát dầu dội mặt a đào bân văn thanh n â m từ bên ngoài chuyển đến tựa hồ ba cái tia thực khách đã không kịp chờ đợi Trưng được. được. biết ba bát dầu dội mặt lâu v i ê n chu rắc cuống họng trả lời một câu t ừ trong túi xuất ra sớm hôn hợp tốt trái ớt mặt đây trái ớt mặt là thô mảnh hai loại trái ớt mặt lại thêm quen hạt vừng hôn hợp mặt là thô mảnh hai loại trái ớt t ạ i thêm quen hạt vừng hôn hợp mặt là thô so với đơn nhất trái ớt mặt đến nói muốn tốt rất nhiều mà những n à y trái ớt mặt cũng là hắn tự mình làm viễn chu lâu bếp sau bên trong còn cất giữ không í t bất quá mỗi lần hắn làm được cũng cũng không nhiều dù sao thả quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng hương vị kể từ đó phối liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn tất dưới mắt liền nên làm kéo mặt đã đường tốt mặt mỗi một phiến nhìn qua đều chân sang sáng lúc này chính là kéo mặt thời điểm tốt xuất ra trong đó một mảnh dài hình bầu dục trước mặt lâu viễn chu hai cánh tay riêng phần mình nắm một bên hai tay hướng phía hai bên r i ê n phần mình dùng đến xào kình mà kéo một phát hất lên mặt vừa vặn vùng trên bảng phát ra thanh em qu thanh âm như trước liền cùng bên đường các loại diện than đồng d ạ n g thanh thúy mà để người quen thuộc xem ra tiệm này mặt là hiện làm a không tệ không tệ giờ phút này phương vạn h ỷ cùng kim a n ngồi tại thích hải minh đối diện ba cái đại nam nhân ghé vào một b à n lộ ra cái bản tựa hồ có chút tú chân nhưng cũng không có cách hết thể liền hai cái bản đào bân văn biểu thị muốn cho khách nhân khác lưu địa phương mới được mặc dù dựa theo thời gian này cùng khu vực đến nói có hay không khách nhân rất khó nói nhưng ba người cũng không có cơ cầu thành thành thật, thật ngồi tại nguyên chỗ chờ mình giàu dội mặt không phải a hoa kế các ngươi đầu tuần không phải đi làm v ị n g canh n g n sao làm sao thành dầu r ộ i mặt rồi chỉ có thích hải minh còn đang xoắn suýt với hắn áp huyết cành miến dù sao vì chính là kia một thanh hiện tại cửa hàng mở kết quả nói cho hắn không bán áp huyết cành miến đến rồi đây cái gì không hợp thói thường cửa hàng a hắn vừa mới biết được đổi menu thời điểm liền đã đầu đầy dấu chấm hỏi hắn gặp qua một cửa tiệm cái gì đều bán cũng đã gặp chỉ bán một hai dạng nhưng là mỗi tuần bán khác biệt đồ vật còn chỉ có một dạng cửa hàng tuyệt đối là lần đầu thấy ngay cả kia cái gì đồ bỏ viễn chu lâu người ta một tuần còn tối thiểu làm bốn ngày v i đâu tiểu hoạ tử ngươi thế nào như thế chục đâu chỉ có g ầ n ấy nhi cửa hàng mặt tiền n khẳng định không phải trông cậy vào nơi này kiếm tiền nguyện ý làm cái gì liền làm cái gì có thể ăn được cũng không tệ hắn đã áp huyết canh m i ế n làm tốt ăn như vậy dầu dội mặt hẳn là cũng sẽ không kém kim a n ngược lại là nghĩ rất thoáng mặc dù cùng ngay từ đầu chờ mong không giống nhưng bây giờ hắn thật đói cũng chờ đến lúc này quản hắn là áp huyết canh m i ế n vẫn là dầu dội mặt liền xem như mì ăn liền cái k i a cũng muốn nếm thử nếm xong ăn không ngon lại mắng cũng không mượn vạn nhất ăn ngon đâu không ăn vậy coi như thật là thua thiệt cũng không biết người trẻ tuổi này đang xoăn s u í cái gì ăn ngon là được a không phải trông cậy vào kiếm tiền còn mở cái gì cửa hàng v â n v â n thích hải minh nhỏ giọng thầm thì lại tựa hộp như phát hiện cái gì ta nói ngươi sẽ không nói chính ngươi a nghi ngờ nhìn xem kim an đối phương miệng bên trong kẹo que hiện tại là tranh vị cách hơi gần một chút liền có thể nghe được loại kia rõ ràng hương vị không phải đâu trông cậy vào nơi này mở tiệm kiếm tiền sớm nói chết rồi phương vạn hỉ cầm trong tay cái xem ra đ i ề u k h ắ c đến mười phần tinh tế tiểu thạch đầu một bên thưởng thức một bên liền chen lời cái này khiến thích hải minh đưa ánh mắt cũng chuyển hướng đối phương đây phương vạn hỉ nhìn xem thân hình gậy gò con mắt không lớn lại không có gì thần mang theo cái tơ vàng ngọc tính vẫn là rơi sơn cảm giác tối thiểu mang ba bốn năm mà mặc trên người áo khoác xem ra cũng không phải cái gì vừa mua mặt hàng nhưng cũng coi như sạch sẽ bên trong ô vương áo sơ mi là trên thị trường thường thấy nhất khoản tiền chắc chắn vẫn là đen đỏ ô vông có như vậy điểm internet lập trình viên phong cách lại nhìn bên cạnh kim an cao lớn t h u k ị c h dâu ria xùm s o à m tóc xem ra hẳn là vừa mới cắt qua thợ cắt tóc trình độ có hạn cắt đến so chó g ặ m đến mạnh một chút nhưng cũng có hạn quần áo càng là bình thường màu xám đen lớn áo lông để hắn nguyên bản liền cường tráng thân hình lộ ra càng thêm công k ề bên trong mặt chính là phổ thông áo lông nhìn xem đều lên cầu nói tóm lại trước mắt hai người này nhìn không ra cái gì đại la trong nhà có một chút tiền không có chuyện làm điểm mua bán nhỏ không phải ở nhà nhàm chán có phòng cho thuê l i ề n thích ra đến cùng người t á n gấu đúng không láo vạn mắt thấy sách cũ chủ tiệm cùng ngũ kim điếm lao bản hai người cùng một chỗ nói chuyện thích hải minh đột nhiên cảm thấy ban ngày còn lo lắng hai nhà này cửa hàng có thể hay không đóng cửa mình có chút hơi thừa không có chuyện vẫn là đừng mù nhọc lòng m ặ t tới rồi đào bân văn đúng lúc đó đánh gãy ba người đối thoại không biết hắn lúc nào tiến phòng bếp dưới mắt lại từ trong phòng bếp bưng ra một cái bàn ăn phía trên tràn đầy bảy biện ba cái mâm lớn mỗi cái trong mâm đều một chút liền có thể nhìn thấy đun sôi lục sắc cây cải、dầu. tại dưới ánh đèn còn có thể p h ả n quang bên cạnh r a u giá từng khoả lại dài lại sung mãn kim hoàng sắc đậu giá đô lúc này vậy mà xem ra phá lệ để người có muốn ăn mà tại đây cây cải dầu cùng đậu giá đô ở giữa một lớn phần hiển nhiên là vừa mới ra nổi mặt liền ở trong đó mặt này cùng bình thường trong tiệm ăn được phổ thông mì sợi khác biệt cũng không phải là loại kia tương đối mảnh mà là rộng rãi nguyên một cây đặc biệt dài quanh co khúc hiệu gấp lại tại trong chén còn có thể nhìn ra tốt hơn nhìn nếp vốn bình thường đều là đầu bếp kéo mặt kéo ra đến mà tại phía trên vắt mì chan đây đóng một tầng hành thái trái ớt mặt tỏi mặt chờ ph l o a n thoáng có thể nghe được thấy hế ẩm hương khí bất quá luôn cảm thấy vẫn là thiếu chút cái gì không phải dầu dội mặt sao kim a n nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn mì sợi một mặt nghi vấn mặc dù xem ra vắt mì này không khó làm ăn nhưng nhìn qua cùng phổ thông mặt không có gì khác biệt thậm chí vẫn là không có quấy mở cái chủng loại kia đến n h ư ờ n g một chút ta lúc này đột nhiên truyền tới một thanh â m xa lạ phương vạn hỉ cùng thích hải minh thuận phương hướng của thanh â m nhìn lại chính là trong phòng bếp đi tới đầu bếp buộc lên tập rể trên mặt mang theo khẩu trang một tay bưng miệm nổi lớn liền đi ra xem xét liền lực cánh tay kinh người cẩn thận tránh g a điểm lại là một tiếng nhắc nhở ba người lập tức không hẹn mà cùng đem thân thể về sau c h u y ệ n làm cho cả cái b ả n trở lại đến một cái cực lớn không gian mà cái k i a đầu bếp bưng nổi xoặt một tiếng hướng nó bên trong một cái trong mâm ngược lại một sóng lớn dầu nóng vừa mới nhìn qua tựa hồ vẫn chỉ là một bát phổ thông m ị sợi mặt lập tức liền thay đổi theo kia một tiếng dầu dội thanh nhâm mà đến là trái ớt mặt bởi vì nhiệt độ cao mà bị kích phát ra đến hương vị trong đó còn mang theo hạt vừng cùng tỏi hương khí thương quá thích hải minh nhỏ giọng thầm thì sau đó hắn phát hiện trước mắt cái này đầu bếp tựa hồ nhìn mình một chút sau đó ánh mắt h i lại lại là rầm rầm hai tiếng mặt khác hai bát mì bên trong cũng rội dầu nóng trước sau không đến mười mấy giây ba chén lớn xem ra bình thường mặt đột nhiên liền hương khí b ố n phía ẩm ẩm tiếng vang còn ở bên thai nhỏ r ộ n g quanh quần trong không khí để người vui vẻ hương khí cũng càng thêm nồng đậm chương bốn trăm linh ba dầu r ộ i mặt chương bốn trăm linh ba dầu r ộ i mặt nhân lúc còn nóng ăn lâu viễn chu lưu lại câu nói này liền xoay người chuẩn bị trở về phòng bếp cũng không phải hắn không muốn xem lấy các thực khách hưởng thụ mỹ thực mà là tiền t í n h này vẫn có chút nhỏ mình còn bưng cái nổi không bằng sớm một chút về phòng bếp mò cá tới thực tế mà lại chính hắn cũng, cũng c ta, ta bân bân hắn bay、okay. thủ thế lâu viễn chu gật gật đầu dù sao lúc đầu cũng chuẩn bị nhân viên phần dù sao hắn cũng sớm đã quen thuộc nhà ai phòng ăn nhân viên không ăn nhiều điểm đâu nhìn thấy đầu bếp về p h ò n g bếp còn bên cạnh phục vụ viên cũng một mặt đắc ý g á n g vẻ kim ăn trên mặt buồn cười n ở hoa ha ha chỉ là nghe hương vị liền không tầm thường phục vụ viên này chính mình cũng ăn cơm khẳng định hương a không kịp chờ đợi đem mình kia phần dầu r ộ i mặt hướng trước mắt của mình xê dịch nhịn không được nuốt nước miếng trong mâm dầu nóng còn không có hoàn toàn tán đi nhật khí ầm ầm tiếng vang còn tại trong phạm vi nhỏ nghe được rõ ràng mà con mắt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bàn ngọn nguồn váng dầu đang không ngừng b ố c lên tiểu tiểu bong bóng từng sợi sương mù màu trắng theo tiếng vang chậm rãi từ trong mâm phiêu thẳng ra mang nấu cơm là cái này đào bân văn dơ ngón tay cái lên nhịn không được t á n g dương hắn nhưng là trông mong một tuần lễ rốt cục chờ đến thứ sáu ban đêm đi làm liền cùng khi còn bé ngóng trông được nghỉ hệ loại tâm tình này là một dạng lòng tràn đầy vui vẻ tiểu họa từ ngươi nhìn ngươi không luồng công chờ đợi hướng về phía thích hải minh chỉ chỉ trên bàn dầu r ộ i mặt hắn nhưng không có ý định c h ắ c k h í xác thực nghe cái này mùi thơm ta cũng không phải suy nghĩ gì áp huyết canh miến vẫn là trước mắt trọng yếu l i ê n vội vàng gật đầu ứng h ò a thích hải minh cũng là cảm thấy ăn ngon là được sách mặt này xem xét liền ăn ngon không có phí công tăng ca một bên phương vạn h ỷ cũng là gật gật đầu viên kia không n g u y ệ n ý tăng ca tâm tựa hồ đột nhiên được đến ă n u ủi hắn cầm lấy chiếc đ u a từ bàn ngọn nguồn đi lên như thế kẹp lấy lật một cái thô thô mụy sợi bị mang theo tới ư dầu nóng chai ớt mặt cùng tỏi mặt bị trộn lẫn mở cây cải dầu cùng r a u giá cũng dính vào màu đỏ vắng dầu nguyên bản liền hô hô ra bên ngoài b ư ớ c lên hương khí theo chiếc đ u a rung động trở nên càng thêm rõ ràng thật đúng là địa đạo là hoàn chỉnh một cây mặt phương vạn hỉ chiếc đũa kẹp lấy trong mâm trước mặt tìm nửa ngày cũng không thấy có đoạn địa phương mà mặt này cũng không phải sẽ đặc biệt dày có thể thấy được đầu bếp tay nghề tương đương đúng chỗ. mà kim an lúc này đã không có công phu trả lời phương vạn hỉ hắn vừa mới kẹp lên mỹ sợi đưa đến miệng bên trong hương gọi là một cái thật là thơm vừa mới ra nổi tới dầu mặt còn nóng h ổ i k ì n h chính đủ thổi đến lạnh chút nhập miệng khét cắn hắc gân đạo mặt này không phải dày nhưng không dễ giàn đoạn trái ớt cùng tỏi mặt hành thái bởi vì dầu nóng quan hệ lúc này mùi thơm đã tràn ngập qua miệng một tia không t h ế nào dễ dàng phát giác ra được nhàn nhạt chua hương vào lúc này mang đến một tia nhẹ nhàng k h o a n khoái tăng thêm cùng mặt cùng một chỗ đun sôi cây cải dầu cùng g a o giá thực tế là mỹ vị tập hợp mặt này thật là gần nói lần thứ nhất ăn được như thế đ dùng khăn giấy lau long miệng thích hải minh cảm thấy như thế gân đạo cảm giác nhất định là cái gì đặc biệt quý mặt mới có thể làm đến l ã o bản mặt của ngươi rất đắt sao ngồi ở một bên q u ầ y thu ngân đào bân văn tựa hồ cũng rất muốn biết vấn đề này dứt khoát r ắ t cuốn g họng hỏi hô cái gì đâu chính là phổ thông bột mì đúng lúc đem đào bân văn kia phần dầu dội mặt đem ra lâu v i ệ n chu trừng mắt nhìn khẩu trang còn mang theo hắn tạm thời không muốn bị nhận ra ha ha khách nhân hỏi ta hỗ trợ hô một chút đào bân văn tiếp nhận mình cái đĩa kia mặt mặt này đã tới qua dầu nóng hương khí vụt vụt ra bên ngoài b ư c lên cũng không có công phu lại nói khác từ từ ăn lâu viễn chu hướng về phía mặt khác ba cái khách nhân cười cười tranh thủ thời gian liền về phòng bếp mặt của hắn cũng làm tốt không phải nhân lúc còn nóng ăn coi như thua thiệt lao bản người tay người này chạy chỗ này mở cái gì cửa hàng à chuyển sang nơi khác bảo đảm ngươi phát tài kim an hiện tại là được hoan nghênh tâm đây một mâm lớn một hồi liền thiếu tối thiểu một phần ba khoe miệng trái ớt mặt đều có thể thấy rõ ràng đồng cảm tinh thần bắc lộ trên có một dãy nhà tiệm mì nén qua nhà hắn dầu dội mặt kia dầu tưới vào trên mặt thời điểm đều không thế nào nóng cảm giác cũng không được cùng đây kém xa khó được đỡ hạ kính mắt phương vạn hỉ bình thường một bộ không có tinh thần gì dáng vẻ bây giờ lại tinh thần phân chấn lập tức liền đem kính mắt đỡ đến nó hẳn là tại vị trí mà không phải thoạt nhìn như là muốn từ trên mặt rơi xuống đồng dạng vừa rồi có người còn nói không muốn tới ăn ai nói ai biết được hai cá biệt cửa hàng lão bản bắt đầu hiện trường đấu vó mồm đào bân văn hoàn toàn không hứng thú quản thích hải minh cũng đắm chìm trong dầu dội trên mặt đến trong vui sướng thậm chí cảm thấy mình rất tính mắt tôi đi không phải cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này phục vụ viên thêm một bát nữa dầu dội mặt nhiều thả đ i ể m t r á i ớt kim an bưng lên đĩa đem còn lại mì sợi cùng đồ ăn một mạch nhét vào miệng bên trong lau miệng cảm thấy chưa ăn no vung xuống chiếc đua giống lớn một tiếng ta cũng phải một bát bình thường liệu là được một mặt chấn định phương vạn hỉ cảm thấy mình không thể đang dùng cơm bên trên rơi hạ phòng bình thường sách cũ cửa hàng sinh ý không có ngũ kim điếm tốt liền t ô i cùng một cái bàn ăn cơm nếu là còn có thể so bất quá Đây chẳng phải là thật mất mặt. hải hải sao vậy ta cũng ăn ta suy nghĩ nhiều yếu điểm đậu giá đỗ không thả cây cải dầu được hay không thích hải minh nhìn qua còn thừa lại gần một nửa dầu dội mặt vớt vớt bụng cảm thấy xác thực chưa ăn no lại đến b á t không thiệt t ỏ i được a quét mã quét mã lão bản ba bát dầu dội mặt một bát nhiều trái ớt một bát không muốn cây cải dầu đổi giao giá không lần đầu đào bân văn trực tiếp đem kẹp lấy mã hai triệu nhỏ bài thai đẩy về phía trước để ba người hiện tại thanh toán mình thì là túi đầu cùng trong mâm cây kia thật dài mặt so sánh dùng x ư c a biết chính ôn tại phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong ăn dầu dội mặt lâu viễn chu lên tiếng không nghĩ tới hôm nay đây ba cái khách nhân lượng cơm ăn rất lớn chương bốn trăm linh bốn đây hợp lý sao chương bốn trăm linh bốn đây hợp lý sao ban đêm hải cầm gió thổi cạo đến càng thêm không kiêng nể gì cả nguyên bản tại phương vạn hỉ ba người còn không có t i ế n thuyền cửa hàng nhỏ thời điểm gió còn không thế nào lớn nhưng lúc này bên ngoài thì là đổi một bộ quang cảnh có thể nghe tới gió thổi qua cửa phát ra k ế tâm thanh nếu như nửa đêm không người có lẽ nghe sẽ có chút khủng bố ý vị nhưng bây giờ thuyền cửa hàng nhỏ bên trong đèn sáng ba cái thực khách thêm lên một cái phục vụ viên chính hưng p h n ăn dầu dội mặt pha lê bên trên một tầng x ư ơ n g m ụ để cảnh sắc bên ngoài trở nên càng thêm mông lung không ít nhưng đây chín chân đường phố ban đêm lúc đầu cũng không có gì có thể thưởng thức cũng là sẽ không tổn thất cái gì mặt này nếu là thả tinh thần bắc lộ chỗ kia tối thiểu số này kim an vũ bản đã buông xuống chiếc đua tay phải bút họa chữ số h i ệ n nhiên hắn ý tứ là muốn tại cái số này đằng sau lại thêm chữ số không không có ở bên kia nhi ăn cơm xong quá đắt đáy chén đã ăn sạch sẽ thích hải minh liếm liếm khoẻ miệng quả nhiên đi theo lại muốn một bát là đúng mặc dù bình thường hắn khả năng đây một tô mì sợi liền đủ rồi nhưng hôm nay không biết thế nào thật là khẩu vị mở rộng thêm một bát nữa hoàn toàn không có vấn đề mặc dù bên kia tương đối cao bưng nhưng là những cái kia đại lý giá cả vẫn là cùng những địa phương khác một dạng nhà về phần tiệm khác kia liền phương v ạ n hỉ ăn hạ tối hậu một thanh mặt đáy chén còn lại một cây đậu nành mầm rút hai mắt cảm thấy không thể lãng phí lập tức cơ lấy chiếc đuốc cũng đưa vào miệng bên trong về sau cả người mới phát giác được thoải mái chút cái kia viễn chu lâu không phải giá cả rất công đạo sao ở một bên ăn d ầ dội mặt đảo bân văn nghe tới cái đề tài này nhịn không được cũng xen vào m dù sao trong phòng này liền bốn người lao bản tại phòng bếp không phải nói chuyện p h i ế m cỡ nào nhàm chán chỗ kia nơi nào là ta có thể đi hắn cái gì kinh doanh thời gian a hiện tại là thứ hai đến thứ năm vẫn là một giờ chiều bắt đầu kinh doanh chúng ta không xem chút à nha ăn tết i thời điểm hắn nghỉ so với chúng ta còn sớm muốn ăn a không có cơ hội ăn kim a n ánh mắt không chỗ ở hướng phòng bếp phương hướng nhìn trong lòng liền mong mỏi vừa rồi cái kia đầu bếp tranh thủ thời gian lại đem mới có dầu dội mặt cho bưng lên thèm chung bị móc ra đến kia liền không dễ dàng như vậy trở về ngươi không phải nói ngươi đối mỹ thực không có hứng thú sao làm sao viên chu lâu lúc nào kinh doanh nghiên cứu đến như thế thấu triệt một bên phương vạn hỉ nhẹ hư một tiếng hắn cùng kim a n hai người cũng coi là nhiều năm quen biết mặc dù không phải kết giao bằng hữu nhận biết nhưng là sách cũ cửa hàng cùng ngũ kim điếm sát bên gần như vậy nghĩ chưa quen thuộc đều không được nào có quen thuộc ta chính là cả ngày xuất video nhìn những cái kia trong video nói ta liền vừa nói như vậy mà thôi ho nhẹ một tiếng kim a n lúc này mới ý thức được mình lời nói được hơi nhiều vội vàng cầm lấy chiếc đuối làm bộ tại trong mâm tìm chút gì ăn đáng tiếc sạch sẽ ngay cả cái g a o giá đều không có lưu lại tại người trong cửa tiệm sách khác phòng ăn không tốt lắm ha t hải í c h h m n các ngươi không khí h biết có như vậy m chúng ta lão bản này à rất quái đây kinh doanh thời gian nói muộn cũng không tính quá muộn dù sao không ít ban đêm sạp hàng chính là ăn khuya điểm mới ra ngoài kết quả d ạ n g sáng hai giờ liền đóng cửa a hơn nữa còn ở loại địa phương này nhìn thấy sau lưng lão bản mình hẳn là còn chưa làm tốt cơm đào bân văn cũng bắt đầu bắt khoái người đây khi nhân viên làm gì cũng phải cùng lão bản nâng nâng ý kiến n g ư ờ i nghĩ thoáng cửa một đoạn thời gian chỉ chúng ta ba nhiều quặn cụ ai cảm thấy khá là đáng tiếc kim an vô vô đùi a n ngon như vậy dầu dội mặt hắn cũng không muốn để tiệm này đóng cửa về sau lúc nào rảnh rỗi liền đến ăn một b ữ a cũng là lựa chọn tốt đây ta cũng chính là cái kiêm chức lão bản để làm gì ta làm gì là được đào bân văn ấp úng thuận tiện đem ba người trên bàn đĩa tất cả đều thu đi lúc đầu hắn đây đi làm trên cơ bản không dùng thế nào làm công việc bẩn t h u mật nhọc mấy giờ bên trong cũng không có mấy bản khác h nhân còn có thể cọ đ ỗ n g nhiên ăn cực kỳ n g o n cơm muốn là bởi vì chính mình nói nhiều bị lao bản đổi việc kia được không bù mất mặt tốt mấy người còn tại nói thầm rời đi đào bân văn thanh n â m từ đằng xa c h u y ể n đến ngay sau đó đã nhìn thấy hắn bưng bàn ăn đi ra tay chân ma lợi đem ba đĩa dầu dội mặt bỏ lên trên b à n Y vị h n h nguyên vẫn là vừa rồi quy trình kia buộc lên tạp dề mang theo khẩu trang đầu bếp kim l á o bản bưng nổi cho mỗi người trong mâm r ộ i lên đủ lượng dầu nóng loại kia trái ớt cùng tỏi mặt bị nhiệt độ cao tẩy lễ hương khí lần nữa đánh tới để người đang ngồi đều điên cuồng、so Bơ lấy chiếc đũa kẹp lên m ì sợi liền khoái khoái ngay sau đó tiểu tiểu gian phòng bên trong liền chuyển đến tư trượt tư trượt ăn mì thanh âm giờ phút này n g a y vào tựa như là im ắng t h n g dương thanh âm càng là lớn càng có thể đại biểu đối với đây dầu dội mặt hương vị khẳng định đào bân văn nhìn mấy người ăn phải cao hứng cũng trở lại vị trí bên trên tiếp tục ăn mặt của mình vừa rồi đĩa cũng phải chờ ăn mì xong lại soát trong lúc nhất thời thuyền cửa hàng nhỏ bên trong trừ ăn ra mặt tư trượt âm thanh bên ngoài cũng chỉ có bát đĩa va chạm thanh âm nổi lên một phía trong không khí trái ớt tiêu hương cùng toán hương nghe đi lên phá lệ mê người ngẫu nhiên sẽ còn bay tới một trận giấm hư khí kia là đảo bân văn kia phần thêm đại lượng giấm mặt phát ra mà đến đây ăn dầu dội mặt luôn luôn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy dính cho nên đều sẽ phối hợp chút rau xanh đến giành án tỉ như mỗi người trong mâm cây cải dầu cùng rau giá đều là cùng mặt cùng một chỗ vào nồi nấu ra không phải cần gì ngoài định mức phối liệu cùng dầu dội mặt cùng một chỗ có thể nói là tương ư ơ n g đ hoàn mỹ tổ hợp phối hợp bao quát giọng liêu chấp bên trong sẽ thả chút hương giấm cũng là cân nhắc đến có chút vị chua có thể để dầu mỡ cảm giác giảm xuống không ít nhưng cũng là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận bất quá đào bân văn nhưng là đối với giấm tình hữu đ ộ c t r ú n g giấm hương vị có thể làm cho hắn khẩu vị mở rộng thúng chi vốn là tương đối tốt ăn dầu dội mặt bên tay hắn kia bình giấm theo thích hải minh như có lẽ đã thiếu tối thiểu một phần tư lượng mặt này kéo tới thật đúng là tốt độ dày phù hợp gân đạo thoải mái trượt còn không dễ giàn đoạn ta hiện tại thật là hận không thể đem tiệm này giới thiệu cho tất cả người ta còn vẹn vẹn là như thế một lát sau hơn phân nửa dầu dội mặt lại mất tung ảnh hắn cũng là rốt cục cảm thấy bụng bắt đầu có chút nọ bụng dấu hiệu đừng vị khách nhân này c h í n h ta ăn là được cũng đừng tuyên truyền nha bất t ì n h lình lâu viễn chu thanh â m truyền tới từ phía bên cạnh để mấy người tiểu tiểu lấy làm kinh hãi a ta không nghe lầm chứ không phải chúng ta cho ngươi tuyên truyền còn không tốt sao ngươi xem một chút ngươi chỗ này đều không có khách nhân phương vạn hỉ miệng bên trong cắn một nhỏ cây r a u giá loại này g ò n cảm giác hắn thật là rất ưa thích nhưng so với g a o giá trước mắt cái này đầu bếp kim ê lão b ả n người h i ệ n nhiên càng khiến người ta để ý thế nào còn có người không nguyện ý để nhà mình cửa hàng bị người khác biết ra đây hợp lý sao chương bốn trăm linh năm mò cá chương bốn trăm linh năm mò cá không biết lúc nào đứng tại cửa phòng bếp lâu viên chu vừa lên tiếng liền để mấy cái thực khách tiểu tiểu giật này mình dù sao đều vùi đầu khổ ăn đâu kia dầu r ộ i mặt giờ phút này trong mắt bọn hắn không phải đệ nhất thế giới kia đều nói không đi qua lão bản có người cho ngươi tuyên truyền còn không tốt nhiều người mới có thể kiếm tiền nha đào bân vân tay bên trong đĩa giờ phút này chỉ còn lại một chút cây cải dầu cùng g a o giá mặc dù hắn tư tâm là hy vọng không có gì sống có thể làm nhưng là nghĩ đến vạn nhất lao bản này bởi vì sinh ý không tốt đóng cửa mình đây không phải đã ném kiêm r ư ớ c lại không có ăn đồ ăn ngon địa phương nghĩ như thế nào vẫn là phải khuyên đ ủ lao bản lao động làm giàu một tuần tối thiểu muốn lên sáu ngày ban a để người hỗ trợ tuyên truyền hạ chờ danh tiếng chuyển ra liền nhiều thêm mấy ngày ban đừng đừng đừng mấy vị tuyệt đối đừng tuyên truyền các người nhìn ta đây nhỏ tiệm nát các người một tuyên truyền người nhiều đâu còn có địa phương ngồi đúng hay không mang theo khẩu trang lâu viễn chu phi thường cố gắng muốn ngăn cản những thực khách này tự phát tuyên truyền chuyện này hắn bây giờ có thể nhìn ra được trong phòng mấy cái này đều là tính toán muốn trở về cùng thân bằng giới thiệu thậm chí còn chuẩn bị lên mạng phát bài p o t đây đối với h ắ n cái này muốn sờ cá người mà nói quả thực là tai nạn dù sao hệ thống nhiệm vụ trước mắt liền yêu cầu thuyền cửa hàng nhỏ một tuần chỉ ở khoảng thời gian này gây dựng mà kinh doanh kết thúc liền có hai mươi vạn dòng tệ tới sổ chờ hiện tại nhiệm vụ hoàn thành về sau phần thưởng này còn lại biến thành thường trú như vậy càng nghĩ tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết người càng ít càng tốt màu cá coi như kín người hết chỗ một đêm kia bên trên mấy giờ tiền kiếm được còn không bằng trên thị trường chứng khoán một phút trướng đến nhiều trước mắt viễn chu lâu mỗi ngày đến khách nhân đã đủ、nhiều. tại chín n k chân đường phố nơi này mở tiệm cảm giác cùng viễn chu lâu hoàn toàn không giống thiếu chút ồn ào náo động nhiều chút yên tĩnh lại một chút cũng không ít khói lửa cho nên tương đối mà nói mặc dù vẫn là tại kinh doanh càng kim n g là an cảm thấy lao bản này có phải là đắc tội người nào hoặc là thiếu sạch nợ chỉ có thể tại mỗi tuần cố định thời gian vụn trộm kinh doanh thuận tiện kiếm tiền điểm nhưng tựa hồ rất không có khả năng thích hải minh không nghĩ tới lao bản này có cái gì nỗi khổ mà là trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đ ê m trước đó mình phát bài viết nói tại chín chân đường phố phát hiện m ị thực tiểu điếm thiếp mời cho biên tập lão bản ngươi là bởi vì lời sao chỉ có đào bân văn hắn trực tiếp hỏi lên bị trực kích linh hồn lâu viễn chu sửng sốt một chút ở đây bốn người khác cũng coi là minh bạch ha ha chẳng lẽ thật là phú nhị đại đến mở tiệm a chơi lại có tiền lại có tài thượng t i ê n làm sao như thế không công bằng lão bản ngươi còn thiếu bằng hưu không phải ngươi đều như thế lời còn mở tiệm cũng không biết đến cùng có tính không dấm lòng bốn người ngươi một lời ta một câu lâu viễn chu rốt cục nhẹ nhàng thở ra xem ra mấy người này là không phải sẽ ra ngoài tuyên truyền lười là lười một chút nấu cơm ăn ngon là được thật t i ế n cửa hàng khách nhân ta khẳng định hào hào chiêu đãi các ngươi chậm ăn a thừa cơ chạy đi lâu viễn chu trở lại bếp sau hắn quyết định muốn cho trong tiệm làm cái loại kia thiếp trên tường bố cáo một loại đồ vật đã mình tiệm này đã kỳ hoa lại kỳ hoa một chút cũng không có gì mà một bên khác mấy cái thực khách cũng không có đem sự t ì n h vừa rồi để ở trong lòng m ị thực trước mắt vẫn là trước không b à n lại nói đào bân văn ăn xong mình phần thu thập xong liền đi dựa trên bát ngược lại cũng coi là nhà thuận đường nhìn thấy lao bản mình trốn ở trong góc soát điện thoại cảm khái quả nhi không bao lâu thích hải minh ba người rốt cục ăn no nê ngay cả khoe miệng đều treo dầu bụng tròn trịa dù sao kỳ thật một phần dầu dội mặt liền không phải ít hai phần tuyệt đối so với bình thường người ăn đến đều muốn nhiều không ít cảm giác chưa mai không cần ăn cơm kim ăn s ở lấy mình p h ì n h lên bụng một lát h ắ n hẳn là cái gì cũng ăn không vô không đợi người khác nói chuyện thuyền cửa hàng nhỏ cửa gỗ đột nhiên liền bị từ bên ngoài đ ẩ y ra băng băng lạnh gió lập tức thổi tới đám người cái h ốt cùng trên mặt t lạnh quá thích hải minh hướng cổng nhìn lại một cái đi lại tập tến đầy người mùi rượu nam nhân lào đạo đi đến tia bước chân bước đi đến rất có l đây là uống bao nhiêu a thấy thế đào bân văn mau tới t r ư ớ c n â n g mặc dù lúc trước hắn không có tại ăn uống ngành nghề làm việc kinh lịch nhưng là có tại tiệm ăn uống cùng bằng hữu uống say kinh lịch hắn gây chú ý vừa nhìn liền biết người trước mắt này cơ bản vẫn còn tự mình biết mình xay nhưng là không biết xay đến trình độ nào trạng thái không không có uống bao nhiêu liền liền một bình nam nhân ngã trái ngã phải đi đến bị đào bân văn cho dịu đến bên cạnh bàn ngồi xuống một bình uống tới như vậy cái gì tiểu lượng nha phương v ạ n hỉ nhỏ giọng thầm thì nhìn thời gian đã đến mười một giờ đ ặ t ở thường ngày hắn cũng sớm đã chui vào t r o n g chăn bắt đầu chơi đùa mà bây giờ hắn lại vừa ăn no hôm nay cao hứng ca môn kết hôn đến đến c h é n cháo ta để ta lão bà tới đón ta nam nhân từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp liền bắt đầu gọi điện thoại hoàn toàn không cho đảo bân văn thời gian giải thích bọn hắn nơi này không có cháo lão bà ta uống nhiều chóng đầu ngươi tới đón ta đi ta tại chín chân đường phố đâu cái gì thuyền cửa hàng nhỏ tựa hồ coi như thanh tỉnh nam nhân gọi điện thoại mặc dù nói chuyện chậm rãi nhưng cũng trật tự rõ ràng chờ cút điện thoại hắn đã nhìn thấy người trong phòng đều tại nhìn hắn、Ngo. phục vụ viên ta cháo đâu nhìn quanh một chút nam nhân nhìn thấy sắt vách trên bàn bày chính là đĩa có chút chần trở hải cầm nhưng vô dụng đĩa múc cháo thói quen tiên sinh chúng ta chỗ này không b á n cháo hôm nay là dầu dội mặt ngươi xem ở lão bà ngươi trước khi đến ăn trước bàn mặt không ăn nhưng hối hận đào bân văn tranh thủ thời gian làm lên chào hàng người này tiến đến liền không có lý do lại để cho hắn chống không bụng ra ngoài dầu dội mặt dầu dội mặt cửa hàng vì tên là gì bên trong có cái thuyền chữ á kỳ quái nam nhân lộ ra nghi hoặc biểu lộ nhưng vẫn là thuận tay quét mã hai triều muốn một phần dầu dội mặt chương bốn trăm linh sáu đáng tiếc chương bốn trăm linh sáu đáng tiếc lão bản một bát dầu dội mặt đào bân văn thuần thục hô h ả o hắn hiện tại luôn có loại h ảo giác mình bây giờ đã thành ăn uống ngành nghề thuần thục công thậm chí cảm thấy đến hô câu nói này thời điểm có chút ít vi phong tựa như là phim truyền hình bên trong loại kia cấp cao phòng ăn như thế có thể hướng về phía đầu bếp hô phải thề món m ăn gì khách nhân thích gì loại hình không sai biệt lắm nên về nhà lạc nhìn một chút điện thoại thích hải minh tính toán muốn lên tuyến chơi game bây giờ ăn uống no đủ lại ngồi ở chỗ này cùng một đám đại lao ra mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không có ý gì chủ yếu vẫn là bởi vì ăn no rốt cuộc ăn không vô mà lại đây dầu dội mặt cũng không thể mang về làm điểm tâm thời gian lâu dài mặc kệ là hương vị hay là mặt trạng thái đều không được chỉ có thể dẹp đường h ồ i phủ a nhà ngươi ở đây phương bạn hỉ xem ra cũng là chuẩn bị về nhà đã bắt đầu chỉnh lý quần áo nhà ta cách gần đó ngoặt mấy vòng nhi liền đến thích hải minh nghĩ đến nếu không phải cách gần đó hắn cũng không có khả năng ngồi xổm ở chỗ này muộn như vậy kia vẫn được không phải bên ngoài gió lớn nhưng chịu không được ta cũng về nhà gật gật đầu p h cũng không quay đầu lại phương vạn hỉ dẫn đầu đi ra thuyền cửa hàng nhỏ bên ngoài gió hô hô đi đến gạo còn liền lập tức môn này liền đóng lại nhà hắn cũng tại phụ cận về sau đ o á n chừng sẽ trở thành khách q u e n đi kim a n cười tựa hồ rất vui vẻ đào bân văn ở một bên cũng rất vui vẻ đây là hắn lần thứ nhất thấy có thể ăn như vậy người ba mâm lớn dầu dội mặt cũng không phải loại kia tú chân một nhỏ phần đây nói ra cũng là đ ể tài nói chuyện nghĩ đến đều nói ăn uống nghiệp có thể nhìn thấy đủ loại người cũng là một điểm không sai vậy đại ca nhà ngươi đâu ở chỗ này phụ cận không phải đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài thích hải minh cũng cùng đi theo một câu nói thế nào cùng cái này gọi kim a n đại ca cũng coi là ở chung một này cảm giác là cái rất sảng khoánh người nhiều người bằng hưu tựa hồ cũng là lựa chọt nhà ta không phải tại phụ cận đáng tiếc thích hải minh lắc đầu không ngừng kề bên này hắn giờ làm việc cũng sẽ không đến kề bên này vậy sau này chạm mặt cơ hội đoán chừng sẽ không quá nhiều nhà ta liền trên lầu ta liền dư thừa hỏi đột nhiên có chút hờn d ỗ i cảm giác thích hải minh cũng quay người mở ra thuyền cửa hàng nhỏ cái kia cửa gỗ cuối tuần ta còn tới a cuối tuần sẽ không còn đổi men u a trước khi đi thích hải minh giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đóng lại vừa mới khe cửa mở ra nhìn xem đào bân văn hỏi một câu ai biết được đại khải là nhú may đào bân văn cũng chỉ có thể biểu thị không rõ ràng lão bản tâm tư ngươi đừng đoán đ o á n cũng đoán không t r ú n g quản hắn là cái gì dù sao khẳng định ăn ngon là được lẩm bẩm một câu thích hải minh lần nữa mở ra cửa phòng bên ngoài gió hô hô mà qua thậm chí còn có thể nhìn thấy lá cây tại không trung đi lòng vòng v ộ i qua t còn tốt ăn dầu dội m ặ t không thế nào lạnh tranh thủ thời gian che kín áo khoác thích hải minh chạy chậm rời đi cứ như vậy một lát sau thuyền cửa hàng nhỏ bên trong liền yên tĩnh trở lại cái kia có chút uống say nam nhân một tay chống đỡ cái cằm con mắt thỉnh thoảng h i p mắt hai lần nhìn qua tựa hồ rất k h ô n dám vẻ đừng ngủ a xoài ca chúng ta chỗ này đóng cửa nhưng sợt một hồi lao bà ngươi đến rồi hoàn toàn không nghĩ phiền phức cảnh sát thúc thúc đào bân văn vỗ vỗ bờ vai của nam nhân này phải biết hán tử say thế nhưng là chết chìm chết chìm hắn nhưng mang không nổi cái này đầu nam nhân nhìn xem một m tám là có không có chuyện ngủ ta giúp ngươi đem hắn ném ra ha <cười> ha kim an hiện tại vừa ăn xong hai bát dầu dội mặt chính là có sức lực thời điểm đừng đừng đừng ném ra vạn nhất xảy ra chuyện không thể được chỉ có thể báo cảnh tựa hồ rất có kinh nghiệm đào bân văn lại nhìn một chút cái này uống say nam nhân bất quá tựa hồ cùng trong ấn tượng hán tử say còn không giống lắm trước mắt họa kế này rất tiến tĩnh mà tốt trong phòng bếp lâu viễn chu tiếng la để đào bân văn tỉnh táo lại lập tức liền xoay người rời đi giống như trước đó hai đ i ể mì m sợi bị bưng ra chỉ là xanh biếc cây cải dầu nhìn xem liền tương đương mê người kim ăn đây còn là lần đầu tiên cảm thấy rau quả xem ra như thế để người có muốn ăn nguyên bản hắn thật không thích nhất hoan rau giá bởi vì bên ngoài rất nhiều phòng ăn tóm lại là dùng rau giá đến bổ sung đầy chén cái gì cá nhúng trong dầu ớt cái gì lông hết u y vượng chiếc búa i chụp tới phía dưới tất cả đều là thật dày rau giá về phần đây rau giá đến cùng là vì cảm giác giải n g n còn là vì cái gì khác hắn cũng mặc kệ chỉ cảm thấy ăn không ngon duy chỉ có hôm nay, mặc kệ là r a u giá cũng tốt cây cải dầu cũng được đi theo dầu dội mặt cùng một chỗ ăn vậy mà ăn ra trong e o ăn ra mỹ vị cũng không biết đồ ăn là nơi nào mua có loại muốn địa chỉ xúc động ta cơm c h i ê n đến rồi một bên uống say nam nhân nghe tới tiếng vang mở to mắt nhìn xem trên bàn kia một mâm mì sợi do dự một lát nói một câu x o á y ca là dầu dội mặt uống một bình liền ngay cả mặt cùng cơm đều không phân rõ rồi kim an cười ha ha nhìn thấy lâu viễn chu từ phòng bếp đi tới cười vui vẻ hơn dầu dội mặt dội dầu khâu mới là trọng đầu hí để hắn lại nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không c í n h mang theo khẩu trang lâu viễn chu liếc nhìn mới tới khách nhân vẫn là phần đỉnh lấy cái n ồ i đến kim a n trước mặt lại là s o á t một tiếng trái ớt cùng tỏi mặt trải qua dầu nóng tẩy l ệ sau mùi thơm lần nữa tràn ngập trong không khí hương đến không được kim a n sớm liền cầm lấy chiếc đ u ũ i trở lấy cái gì mùi gì thơm như vậy bên cạnh uống say nam nhân lập tức liền đem một mực mê mẩn trừng trừng con mắt cho mở ra đào bân văn cũng không phát hiện nguyên lai、like、đây người mắt vẫn còn lớn dầu dội mặt ngươi vừa rồi điểm đào bân văn vị đây cái nam nhân cùng một chỗ nhìn xem lâu viễn chu đem trong nổi dầu nóng dốc vào trước mắt trong h m sau một khắc hương kh h ả o h ả o ăn dáng vẻ tựa hồ rượu so vừa rồi tỉnh tối thiểu một nửa nam nhân lập tức bốn phía nhìn nhìn chuẩn xác không sai lầm cầm lấy để ở một bên một thứ tính chiếc đũa thật giống như trước đó hoàn toàn không uống say quá đồng dạng động tác m a lợi bán cháo địa phương làm sao dầu dội mặt thơm như vậy đâu thân thể động tác mặc dù rất cấp tốc nhưng đầu góc tựa hồ vẫn là không c ó quay lại lúc này nam nhân một bên nói thầm trong tay chiếc đũa tại trong mâm đơn giản l ậ t trộn lẫn mấy lần mặt ngoài trái ớt mặt cùng tỏi mạt hành thái tất cả đều bị quấy đều phía trên mắt mì cũng đều khỏi xăng tại cây cải dầu cùng dao giá vật làm lại liếc nhìn cái này mới vừa tới hắn từ say lâu v i ê n chu đã sớm ngờ tới khoảng thời gian này mở tiệm nhất định sẽ có uống say người đến cũng không có gì giật mình vẫn được trời lạnh nha đi ngang qua đói khẳng định liền muốn ăn chút gì không kim a n y nguyên miệng lớn ăn mì đầu bất quá so với vừa rồi tốc độ muốn c h ấ m không ít dù sao bụng đã không có vừa rồi như vậy đói hiện tại còn có thể ăn hết hoàn toàn là bởi vì mì sợi ăn quá ngon mà hắn lại rất thèm không có nói thêm cái gì lâu v i ê n chu hướng về phía kim a n cười cười liền về phòng b ế p đi đào bân văn thì là dứt khoác ngồi xuống cái này uống say nam nhân đối diện Bất quá chương bốn nhân trăm ạ i n h n không bảy đổi menu một đ c h i ơ n g b ê n t r o n Chương g 407, đ ổ i m e n u c h ư ơ n g 407, đổi menu nam nhân không biết có phải hay không là mình uống nhiều nguyên nhân vậy mà cảm thấy phần này dầu dội mặt là mình chưa từng có hưởng thụ qua m ỹ thực gân đạo cảm giác tại răng nhọn nở rộ mỗi cắn một cái đều có thể cảm nhận được k i a phần đặc biệt n g a i cảm giác thực tế là quá tuyệt Cứ v i ệ những cái kia đặc biệt hương là tùy tiện liền có thể phân biệt ra được còn có nhàn nhạt giấm hương vị hương vần không phải chắt c h á t miệng nhưng cũng không phải sẽ có vẻ phá lệ hồi nộp ngược lại là để dội nhập dầu lộ ra sẽ không như vậy dính miệng rõ ràng tồn tại cảm không có mạnh như vậy lại tương đối quan trọng t ừ n g một cắn đến từ bột mì đun sôi sau mùi vị cũng từng chút từng chút bày ra tại các loại hương liệu cùng phối liệu làm nổi b ậ t hạ vẫn hương vị riêng một n g ọ n cờ thỏa t h ỏ a x ê vị coi như cái khác hương vị lại có đặc điểm cũng sẽ không che đậy kín mì sợi bản thân kinh diễm đây bán cháo địa phương dầu dội mặt thật đúng là ăn ngon g ố g say đây cái nam nhân y nguyên tin tưởng vững chắc mình đi vào một nhà phố bán cháo dù là đã ăn được mỹ vị dầu dội mặt trong đầu nghĩ đến vẫn là cháo g ố g say đầu lưới còn dùng rất tốt k h á t liền đào bân văn miệng nghiêng đầu nhìn kim an v ị đại ca này lại là vô cùng lo lắng đem một mâm lớn dầu dội mặt ăn bảy tám phần dưới mắt cũng chỉ thừa bàn ngọn nguồn cùng một điểm mì sợi cùng chút cây cải dầu đại ca ngươi không thể thêm một bát nữa a ta cảm thấy chúng ta lão bản chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không phải rất nhiều dáng vẻ trêu chọc một câu đào bân văn đã nhìn thấy đối phương khoát tay náo không phải điểm không phải điểm ăn xong những này liền đã đủ chống đỡ lại ăn liền không lễ phép ta đem những này ăn xong cũng muốn về nhà đi kim a n nói ngáp một cái hiện tại thời gian này điểm đối với hắn mà nói đã rất h u y a trừ cùng bằng hưu uống rượu ăn cơm thả trước kia hắn sớm liền ngủ mất vất kim an nhìn một chút uống say đây cái nam nhân rõ ràng vừa rồi một bộ làm gì đều phản ứng chậm nửa nhịp dáng vẻ kết quả hiện tại cái kia hai tay ma lợi đến không được dùng c h i ế c búa gọi là một cái xuất thần nhập hóa một hồi kẹp lên mì sợi ăn một miếng một hồi làm chút r a u giá về sau lại là cây cải dầu thêm mì sợi cùng một chỗ nhập miệng thỉnh thoảng cũng bởi vì trái ớt có chút c a y lẻ lươi h o a n một chút dù sao chỉ xem ăn cơm dáng vẻ một chút cũng không giống như là uống say thực sự là âm thầm cảm thán một câu kim an đã cảm thấy tựa hồ cổng có đỏ lam quang đang n y chăm chú nhìn lại quả nhiên là xe cảnh sát, đi ngang qua. Làm cảnh sát đêm hôm khuya Nói, tiếp tục ăn n tiếp dội tục mặt, lấy dầu hôm ư n nói hẳn là trật lẽ lên quăng lại ngừng g theo trật h lý là lẽ làm lại lại, mà đỏ k n g đầy ộ t lát, t h u y ề nay c ử hàng nhỏ Hôm liền n cửa ra. a lại bị mở ra. Hôm nay vẫn là áp huyết canh miến không phải quả nhiên đi tới hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát hiện nhiên bị gió cào đến có chút lạnh hai người đều tại xoa tay ôi cảnh sát đồng chí các ngươi lại tới rồi hôm nay lão bản của chúng ta làm chính là dầu dội mặt đ ổ i menu đào bân văn xem xét là người quen trước hai tuần liền tới qua triệu cảnh sát cùng gừng cảnh sát hai người này vì có thể thứ sáu bởi tối tới ăn một bữa thuyền cửa hàng nhỏ kia là chuyên môn bắt lấy nửa đêm đến bên trên lộ ra phá lệ tích cực lại đổi lao bản của các ngươi thật là đủ tùy hứng hai phần lốt phiền phức nhanh lên a vị bằng hữu này ngươi uống nhiều rượu a lao triệu điểm bữa ăn lấy điện thoại di động ra bắt đầu quét mã hít hả phát hiện nam nhân bên cạnh trên thân mang theo một cỗ mùi rượu đây là bọn hắn mỗi lúc trời tối tuần tra đều có thể nghe được hương vị uống không nhiều không nhìn ăn mì đâu nam nhân kia lúc này nói chuyện so vừa rồi lưu l o t nhiều đào bân văn cùng kim an nghe đều cảm thấy thật kỳ thế nào đây dầu dội mặt còn có thể tỉnh rượu làm gì Xách, tựa như là... Lão triệu quét xong mã. lại thúc giục đào bân văn đối phương liên tục gật đầu hướng về phía phòng bếp chính là dừng lại hô bởi vì thuyền cửa hàng nhỏ không lớn hai cảnh sát sau khi đi vào phòng lại lộ ra hẹp nhỏ đi rất nhiều hai người mặc dù xem như khách quen nhưng đứng vẫn cảm thấy có chút c â u n ệ chỉ có thể nhìn chằm chằm cái kia uống rượu nam nhân nhìn hai mắt đối phương lúc này dầu dội mặt ăn vẫn chưa tới một nửa cứ việc tay ma lợi cực kỳ nhưng là tựa hồ ăn cơm tốc độ chính là chậm cùng kim ăn kia ê là so sánh rõ ràng cái s o đã đều ăn đến sạch sẽ bên này còn có không ít không ăn ăn đến thật là hương vừa rồi đi ngang qua đồ nướng một con phố thời điểm liền đã nghe thấy bụng cụ cụ gọi dưới mắt khoảng cách gần nhìn xem dầu dội mặt cũng là thèm ăn không được đừng nhìn mặt này bên trong không có thịt phóng tầm mắt nhìn tới chính là mặt cùng đồ ăn nhưng tựa hồ chính là thần kỳ như vậy những cái kia lại là thì là lại là trái ớt đồ nướng tựa hồ hoàn toàn so ra kém như thế một tô m ì tới thực tế cứ như vậy chăm chú nhìn mấy phút đem uống say nam nhân thấy đều có chút sợ hãi đào bân văn rốt c ụ c cầm hai cái túi nhựa đi ra đưa cho lão triệu bọn hắn vất và ha nhẹ gật đầu lao triệu mang theo khương bách phong đi ra thuyền cửa hàng nhỏ chờ kim ăn lại h đỏ làm quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa ngược lại là cửa lại đột nhiên bị mở ra một nữ nhân thỏ đầu vào nhìn t r u n g quanh tại nhìn thấy k i a uống say nam nhân thời điểm rốt cục thở phào một cái lữ hải kinh n g ư ơ i n h a uống nhiều liền gọi điện thoại cho ta có ý tứ gì cứ việc ngữ khí không hề tốt đẹp gì nhưng nữ nhân trên mặt cũng không có quá nhiều ghét bỏ nha xoay ca lão bà ngươi tới đón ngươi kim an triệt để buông xuống trong tay c h i ế c b ú a chuẩn bị trở về nhà trước khi đi còn t r e o chọc một câu mới mới không phải ai là lão bà của hắn nha chớ nói lung tung hai ta còn chưa có kết hôn mà không nghĩ tới nữ nhân mặt đỏ lên vừa rồi khí thế lập tức toàn không còn chương bốn trăm linh tám uống bao nhiêu chương bốn trăm linh tám uống bao nhiêu a không có kết hôn đó chính là nam nữ bằng hữu kim an đã đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài nữ nhân kia nghe câu nói này vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt đi đến gọi lữ hải kinh nam nhân bên cạnh hung hăng vỗ một cái như ngươi loại này một bình rượu ngược lại hàng học cái gì uống rượu a còn có tâm tư chạy tới ăn mì tìm về vừa rồi khí thế nữ nhân mặt vẫn còn là y nguyên đỏ đỏ kim an kém chút cười ra tiếng đem áo khoác che kín liền đi ra ngoài thuyền cửa hàng nhỏ bên trong lập tức yên tinh chút cái gì nguyên lai、like、chúng ta còn chưa kết hôn sao k i u bằng không hiện tại đi đăng ký đột nhiên xuất hiện một câu tại đào bân văn người ngoài này nghe tới đây thỏa thỏa là cầu hôn tiết ấu ngươi ai ai muốn gả cho ngươi còn có nhà ai cục dân chính m ộ ư ơ i hai giờ khuya còn mở cửa ngươi uống bao nhiêu bằng hưu của ngươi kết hôn uống chút rượu thì thôi làm sao không phải đem ngươi đưa về nhà nữ nhân liếc mắt nhìn bên cạnh đào bân văn phát hiện đối phương một mặt bắt quái vội vàng hãy ngó qua chỗ khác muốn lôi kéo bạn trai mình rời đi thân ái cái này cháo hảo hảo ăn a dáng dấp cùng mỹ sợi đồng dạo lữ hải kinh chỉ mình còn không ăn xong mì sợi mang theo chút tán dương nữ khí lại nói có chút làm cười ta nhìn dung mạo ngươi liền rất giống mì sợi t h i ề n t h i ề n chợt mắt nhưng nữ nhân biểu lộ cũng không có quá lớn ghét bỏ ý vị bởi vì nàng cũng nghe được hương khí lúc này dầu dội mặc dù nhưng đã không có trước đó vừa mới tới dầu nóng thời điểm cố này mãnh liệt tiêu hương nhưng là trong không khí mùi thơm đã sớm tràn ngập tại b ố n phía coi như bởi vì mở cửa mà tiêu tán chút nhưng cũng y nguyên để người không thể không chú ý tới cái kia không có ý tứ hắn trả tiền sao nếu như không có ta tới đỡ nữ nhân lúc này biểu lộ đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ là gương mặt còn mang theo ừng đỏ rõ ràng là ở bên ngoài hóng gió thổi mùa này gió dù là ở bên ngoài chỉ cần nghỉ ngơi trong một giây lát liền có thể khiến người ta lãnh hội đến cái gì gọi là hàn phong t ấ u xương g i a o qua cô nương ngươi có muốn hay không cũng tới một bát n g ư ơ i bạn trai còn không ăn xong cũng đi không được chính thật là ấm áp ấm áp thuần thục mời chào lên sinh ý đào bân văn hiện tại cảm thấy mình đây kiêm chức không sai bằng không hắn đều phát hiện không được mình này thiên phú chân chư một lúc nữ nhân nhìn xem lữ hải kinh kia say mê biểu lộ ngẫm lại mình cũng quả thật có chút nhi đói đêm hôn khuya k h o á chạy đến tại chín chân đường phố đi một đường mới phát hiện nơi này đèn sáng mặt này nhìn xem ăn rất ngon g á n g vẻ không đến một bát tựa hồ có chút thua thiệt vậy ta cũng tới một bát ở đâu quét mã quyết định ăn xong lại đi nữ nhân quét hạ trả tiền mã liền ngồi vào lữ hải kinh đối diện n g ư ơ i nhưng ăn từ từ nữ người nhỏ giọng dặn do m t câu nàng gọi hết u y ể n anh là lữ hải kinh bạn gái hai người quen biết tại năm ngoái một cái tuyết rơi trời bởi vì một trận tiểu tiểu sự cố mà nhận biết lẫn nhau thêm phương thức liên lạc về sau phát hiện hai người trên nhiều khía cạnh đều rất hợp tự nhiên mà vậy cũng liền thành tính lữ bây giờ cũng đã qua thời gian một năm lữ hải kinh bởi vì làm việc quan hệ thỉnh thoảng sẽ uống chút rượu nại hà tửu lượng kém vô cùng uống chút liền say say liền thích gọi điện thoại gọi h á c t u y ể n đánh tới đón hắn sau tới công ty người cũng biết lữ hải kinh tửu lượng cũng liền tận lực không phải để hắn uống rượu chỉ là hôm nay anh em tốt kết hôn liền vẫn là uống chút thế là lại lặp lại trước kia tiết mục cô nương kia ngươi nhìn một chút nhi ngươi bạn trai a lần này đào bân văn cũng là không cần lo lắng về sau muốn xen vào hắn từ say ma lưu về phía sau chủ chọn món ăn đi thật sự là ngươi sao có thể chạy đến nơi này đến cách ngươi chỗ ở cũng quá xa một chút hay thuyền oanh nhìn xem đảo bân văn rời đi lại hướng về phía bạn trai b á n trách nơi này lái xe đến lữ hải kinh nơi ở cũng phải hai hơn mười phút hơn nữa còn không phải tại một cái phương hướng bên trên cũng không biết hắn là thế nào nghĩ â ta nhớ được cùng ngươi hẹn h ò ngay tại con đường này à cái kia bán mức quả ngươi không phải nói muốn ăn không nghĩ tới không có đi làm đâu lữ hải kinh một bên ăn một bên đáp trả k i u động tác ăn cơm vẫn là xem ra tương đương ma lợi nếu như không phải nói chuyện bại lộ hắn uống say sự thật liền tốt hơn rồi k i u đều chuyện khi nào hay thuyền oanh xứng sở nhớ tới trước kia đúng là ở phụ cận đây muốn mua một chuỗi đường hồ lô tới đáng tiếc bán xong không nghĩ tới người trước mắt này ngược lại vẫn nhớ mình đã sớm ném ra sau đầu nhất thời ngại lời nghe đối diện ăn mì phát ra tư trượt tư trượt âm thanh kết hợp với lây trong đầu nhớ tới mức quả hay tuyển oanh lần này thế nhưng là thật đói gân đạo m ì sợi cùng với hương tay cùng t h o á n hương còn có mới mẹ rau quả làm bạn càng xem lữ hải kinh trước mặt trong mâm m ì sợi càng cảm thấy hương nhưng hay tuyển oanh làm sao chờ cũng chờ không được mình tiếp phần làm cho nàng đều có chút muốn c ư p qua chiếc đôi đến nếm thử hương vị cũng ngay lúc này đào bân văn đem một bàn dầu dội mặt phóng tới trước mặt nàng theo sát lấy một thân ảnh xoáy khi nam nhân bưng cái nổi tránh ra một chút ha thanh â m ôn nhu vang lên hay t h u y ể n oanh cùng lữ hải kinh đều vô ý thức trốn về sau tránh trước đó đã biểu hiện ra qua nhiều lần tới dầu nóng lại lần nữa trình diễn kỳ thật lâu viễn chu hoàn toàn có thể tại trong phòng bếp chuẩn bị cho tốt lại để cho bưng ra nhưng hắn cảm thấy lúc đầu cửa hàng cứ như vậy nhỏ đây dầu dội mặt tinh túy nếu là không phải để các thực khách nhìn thấy chẳng phải là rất thua thiệt dù sao người cũng không nhiều nhiều đi mấy bước đường mà thôi mà cũng chính là như vậy dâu dội quá trình lập tức liền đem người chờ mong cảm giác kéo đến tràn đầy chưa nói xong không có ăn được h a c t u y ể n ranh hai con mắt đều nhìn thẳng liền ngay cả bên cạnh chính đang ăn mì lữ hải kinh đều kìm lòng không đặng nuốt nước miếng chờ cái n ồ i lấy ra lữ hải kinh lập tức lại bắt đầu ăn mì còn chỉ mình bạn gái trước mặt đĩa để nàng tranh thủ thời gian nếm thử vừa vặn rất tốt ăn cháo này không sai ở đây trừ lữ hải kinh bên ngoài đều cảm thấy đây uống nhiều rượu có chút ảnh hưởng trí thông minh từ từ ăn lâu v i ệ n chu vứt xuống câu nói này tiếp tục về phòng bếp miêu m à cá hắn đoán chừng đằng sau hẳn không có khách nhân nào sau lương đ à o bân văn cũng đi theo trở lại thuộc tại trên vị trí của mình ai nghĩ không có chuyện ở chỗ này ăn cầu lương hắn nhưng đã ăn no hay t u y ể n oanh quyết định không để ý tới mình nữa bạn trai đầu tiên là tới gần kia b à n dầu dội mặt cẩn thận người người kia cỗ trái ớt mặt bị dầu nóng r ộ i qua sau hương khí tuyệt đối được cho nhất đằng còn có thể nhìn thấy chút bạch chi ma hôn ở trong đó không thơm mới là lạ nhẹ nhàng kẹp lên mị sợi cùng trước đó người khác không giống hay t u y ề n a n h tại đem mặt trộn đều về sau chỉ là tiểu tiểu cắn một cái ngoài dự liệu đây dầu dội mặt cắn cùng bình thường tại tiệm mì ăn hoàn toàn không giống chương bốn trăm linh chín lão bản này thật hạnh phúc chương bốn trăm linh chín lão bản này thật hạnh phúc lúc này thuyền cửa hàng nhỏ bên trong ăn mì thanh em không dứt bên thay mặc dù chỉ có hai cái khác nhân nhưng địa phương cũng nhỏ thanh em liền lộ ra phá lệ rõ ràng đào bân vắn nghe tiếng vang không tự giác đánh hai cánh áp mặc dù mình cũng coi là có thể thức đêm nhưng là hôm nay thanh âm thực tế là có chút thích hợp ngủ g a ngủ gợn lại thêm trong phòng hư ơ n g vị đều có chút hương mơ hồ cũng không biết qua bao lâu theo một tiếng chết đũa cùng đĩa v à chạm thanh âm lữ hải kinh đã đem mình phần này mặt ăn đến sạch sẽ nhưng cũng không có việc gì làm dứt khoát liền chống đỡ cái cảm nhìn bạn gái mình ăn cơm mặc dù cảm thấy ánh mắt bất quá hát tuyển a n h hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong hưởng thụ mỹ thực trong vui sướng cũng lời suy nghĩ nhiều những chuyện khác cứ như vậy một thanh đồ ăn một thanh mị sợi ăn đến quên cả trời đất trong lúc đó hát tuyển a n h còn hướng mặt của mình bên trong thêm chút g ấ m lại cay vừa chua mặt đặc đặc bi dư vị bên trong còn mang theo trong e o càng ăn càng cảm thấy làm mặt này người khẳng định là có công phu thật nhưng mới rồi đi tới mang theo khẩu trang nam nhân tựa hồ tuổi còn rất trẻ nghĩ không ra vậy mà như thế có thực lực vừa nghĩ hách t u y ể n oanh còn đang cố gắng ăn mì đầu ta lão bà thật là dễ nhìn tại yên t ĩ n h trong phòng đột nhiên t o á t ra một câu nói như vậy cái này ngay cả ăn mì thanh âm đều không còn sau đó liền chuyển đến hách t u y ể n oanh tiếng ho khan người đừng nói chuyện miệng bên trong mì sợi còn không có nuốt xuống hách t u y ể n oanh hiện tại hận không thể lôi kéo lữ hải kinh lập tức biến mất nhưng nàng không nỡ đây gân đạo mỹ sợi cùng hoàn mỹ hương vị mặc kệ là vị cay vẫn là chùa hương đối với nàng mà nói hoàn toàn là chính chính hào h ả o như thế phù hợp khẩu vị mặt thật là không tốt gặp phải ai có thể nghĩ tới ở buổi tối như thế địa phương an tĩnh còn có một nhà tài nấu nướng như thế cao siêu cửa hàng hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý mớn cô nương ăn xong tranh thủ thời gian mang theo bạn trai trở về đi cảm giác hắn cần tốt tốt nghỉ ngơi thực tế n h ị n không được đào bân văn tặng h á n g một cái công cộng trường hợp cấm chỉ vung cầu lương ách không có ý t h a ta ăn xong lập tức liền dẫn hắn rời đi tăng tốc động tác h a chuyện a n h thật là rất cố gắng đem mỹ sợi hướng trong bụng nhét kia là thật ăn ngon a đúng tiệm này tương đối kỳ hoa không quá ưa thích khách nhân nhiều cô nương ngươi nếu là cảm thấy tiệm này tốt hoan nghênh lần sau trở lại liền chớ cùng người khác nhắc lên ha t h ừ a cơ đem lâu viễn chu dặn dò hắn lại nói một lần đào bân văn cảm thấy ông chủ này thật là đủ lười thả khác cửa hàng kia đều hận không thể để khách nhân gõ chiêng chống cho mình tuyên truyền bên này lại còn có ngược lại thật là sống được lâu người nào đều có thể đụng tới n h a tốt mặc dù không hiểu nhưng là hát tuyển anh nghe xong nhẹ gật đầu tiếp tục vùi đầu ăn mặt của mình dù sao nàng cũng không quá cùng người giao lưu cái gì mỹ thực đã lao bản còn cố ý dặn dò kia đại khái chính là có cái gì nan nôn c h i ẩn nàng cũng lời hỏi chỉ muốn cái gì ăn ngon là được không lâu ăn m ì thanh em rốt c ụ c ngừng lại trên bàn hai cái đĩa chỉ có một chút nước canh vết tích đồ ăn nhảo bột m ì hoàn toàn không thấy cái bóng thốt mang ngươi về nhà đúng tiệm này kinh doanh đến mấy điểm đứng người lên lôi kéo tựa hồ tỉnh rượu không ít lữ hải kinh hách t h u y ể n oanh nhớ tới hỏi một câu cô nương hỏi rất hay mỗi thứ sáu mươi giờ tối đến ngày thứ hai dạng sáng hai giờ là kinh doanh thời gian menu không phải cố định làm cái gì nhìn lão bản tâm tình ha lão bản này thật hạnh phúc nhỏ giọng thầm thì hai thuyền oanh lôi kéo lữ hải kinh đi ra thuyền cửa hàng nhỏ bên ngoài do tựa hồ nhỏ một chút đâu bất t ì n h lình lâu viễn chu âm thanh âm vang lên quả thực dọa đào bân văn nhảy một cái lão b à n g ư ơ i đ ừ n g đột nhiên nói chuyện a quái dọa người l â m bầm một câu đào bân văn nhìn đồng hồ hơn m ộ ư ơ i hai giờ chín chân đường phố cái điểm này là thật không ai đem đĩa tẩy tẩy nên làm gì làm gì lúc này lâu viễn chu giật xuống khẩu trang thuận tiện n g á p một cái về sau thẳng đến dạng sáng hai giờ tan tầm thuyền cửa hàng nhỏ cửa đều rốt cuộc không có mở ra sáng sớ ngày thứ hai say rượu lữ hải kinh từ trên giường hơi có chút đau đầu cảm giác cho hắn biết tối hôm qua mình quả thật là uống say đứng người lên đi đến phòng khách nhìn thấy một tờ giấy đặt lên b à n ít uống rượu hạn chí thông minh có chút không hiểu t h ấ u lữ hải kinh ngược lại là nhận ra đây trên tờ giấy c h ữ là bạn gái mình biết nhưng câu nói này tựa hồ luôn cảm giác tựa hồ có k h á c ăn ý、ừ. điện thoại đúng lúc tiếng trung văng lên cầm điện thoại di động lên xem xét là hay tuyển oanh uy thân ái tối hôm qua là ngươi đem ta đưa về nhà không phải ta còn có thể là ai ngươi chạy tới bên ngoài mất mặt đi thanh âm của đối phương nghe tựa hồ đang cười vẫn là cố nén loại kia mất mặt ta ta ném người gì rồi ta chỉ nhớ rõ ta giống như làm giấc ngộng ăn được ăn cực kỳ ngon cháo lữ hải kinh ngẩng đầu nhìn trần nhà luôn cảm giác giấc ngộng kia tựa hồ có chút chân thực mình bây giờ bụng đều không cảm thấy đói cái gì cháo dầu dội mặt người ăn một mâm lớn dầu dội mặt người ta không bàn cháo về sau ít uống rượu cái gì à điện thoại cứ như vậy c ú t máy lữ hải kinh không hiểu ra sao cho nên mình lạc uống say về sau chạy tới ăn một t ô mì kết quả mình nhớ thành cháo một bên nhớ lại một bên cho mình ngâm chén nhanh tan cà phê vương cái chén ngồi ở trên ghế salon lữ hải kinh trong đầu rốt cục nhớ ra cái gì đó kia là một mâm nhìn qua có để người có muốn ăn dầu dội mặt xanh biếc cây cải dầu cùng kim sán sán r a u giá tô điểm tại đ ĩ a hai bên gân đạo lại lượng không ít thủ công kéo mặt chất đóng tại trong mâm ở giữa đỏ rực trái ớt mặt phá lệ để người trú mục ò n có cái mang theo khẩu trang đầu bếp hướng trên mặt tưới một lớn dội dầu nóng hương kia là thật hương mị sợi đưa vào m i ệ n g bên trong rất có nhai đầu không giống những cái kia máy móc ép ra mặt một dạng không cảm giác được cái gì sức sống cắn một cái mặt hương khí tăng thêm liêu chấp mỹ vị ngay tại răng nhọn bồi hồi tựa như là có cái gì ma lực đồng dạng để người một thanh tiếp một thanh căn bản không dừng được a nguyên lai là d ầ u dội mặt bất quá kia là nơi nào cửa hàng làm sao hoàn toàn không có ấn tượng rồi chỉ nhớ do ăn ngon lại hoàn toàn không nhớ do đến cùng là ở nơi nào ăn lữ hải kinh nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy đau đầu được rồi lại ngủ một giấc đi quay đầu lại hỏi hỏi huyền oanh đem cà phê uống một hơi cạn sạch lữ hải kinh tựa hồ còn đắm chìm trong mỹ thực mang đến trong vui sướng mà một bên khác lâu viễn chu cũng vừa vừa tình ngủ t r không chăn bên thể o tới đi làm rồi lâu viễn chu hiếp con mắt lập tức liền trận thật lớn dù sao hắn viễn chu lâu nhưng hết thể liền hai nhân viên tăng thêm hắn ba người nếu là tiêu quan hồng không thể tới tương đương với thiếu một phần ba chiến lược n g ắ m lại tiêu mỗi ngày mênh mông nhiều khác h nhân sự tình tựa hồ lập tức liền trở nên khó làm bất quá không đợi lâu viễn chu hỏi chuyện gì xảy ra tiêu quan hồng lại phát tới một cái tin đúng ta tìm thay ca ngợi khả năng ta muốn vắng mặt mấy ngày người này rất đáng tin n h cậy lao bản yên tâm tiểu tử này đều an bài tốt rồi xử lý tình khó làm đến không có gì ảnh hưởng giống như chỉ qua vài giây đồng hồ lúc này chung điện thoại di động văng lên là tống thắng uy tống thắng không có nghĩ đến cái này điện thoại đánh cho như thế vừa vặn lâu viễn chu quyết định hỏi một chút cái gì tình huống lão bản cuối tuần tiêu quan hồng không thể đi làm chúng ta tìm đến người có thể t i n được xế chiều ngày mai ta cùng hắn cùng đi một chuyến sớm quen thuộc hạ hoàn cảnh đi thẳng vào vấn đề tống thắng hiển nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra mà lại nghe ngữ khí tựa hồ còn rất nghiêm túc tiêu quan hồng làm sao vậy thế nào đột nhiên không thể tới đi làm sinh bệnh vẫn là trong nhà có chuyện dù sao đã ở chung thời gian m ấ y tháng mặc dù không thể xem như tương đối quen thuộc nhưng cũng nói lên được là bằng hữu bằng hữu có chuyện nói thế nào cũng muốn hỏi một chút nói không chừng giúp được một tay yên tâm lão bản chết không được đối diện ngữ khí đột nhiên trở nên rõ ràng nhẹ nhõm để Lâu viễn Chu Viễn n h ấ thân t ờ i biết nói tiếp. không nên làm sao đ y đây g i ố g ngược lại cũng không Đúng, người như cần nói. Đúng, các lại là thích ì m người nào tới t a ca. quan y thấy vậy Chu cảm nhắc cụ việc thực Lâu là làm tâm Thân muốn Viễn vẫn đối tới dưới đối phương không tình tương thể h tế. t đã gì, sự đối diện rõ ràng trần trờ một chút đụng tới hai chữ a vô ý thức lâu viễn chu s ữ n g sờ tiêu quan hồng thân thích hắn tìm thân thích đi thay ca yên tâm đi la bản so bản thân hắn đáng tin cậy nhiều ta còn có việc trước treo minh nhi buổi chiều thấy không đợi lâu viễn chu tiếp tục hỏi tiếp tống thắng liền cúc điện thoại thân thích tiêu quan hồng nhà thân thích cũng thật nhiều để điện thoại di động xuống lâu viễn chu suy nghĩ cũng không biết cái này thay ca đến cùng là cái hạ người gì nói đến tiêu quan hồng thân thích giống như tính tình đều rất tốt cẩn thận nhớ lại hắn gặp qua mấy người đều rất hiền hòa nghĩ nghĩ lâu viễn chu quyết định vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều lại ngủ một hồi tương đối thực tế thế là thừa dịp đại bản quất còn chưa tới thời điểm tiếp tục mê đầu lớn ngủ đợi đến chủ nhật buổi chiều lâu viễn chu ngủ cái ngủ c h ư a vừa mới thanh tỉnh tống thắng điện thoại đúng hẹn mà tới lão bản một hồi đi trong tiệm người tại không phải lúc này đã hoàn toàn khôi phục như thường tống thắng nghe giọng nói nhẹ nhàng sau lưng tựa hồ còn có chút ồn ào tiếng vang nhưng cũng nghe không rõ ràng đến cùng là thanh â m gì tại ngươi đến là được lâu v i ệ n chu dối lưng một cái cho đại bản quất uy cái đồ hộp gần nhất đại bản quất hình thể bảo trì đến coi như không tệ không có tiếp tục béo xuống dưới nhưng cũng không ảnh hưởng nó một nằm xuống tựa như là cái lớn đùi gà để điện thoại di động xuống lâu v i ệ n chu liền đi xuống lầu cuối tuần thời tiết phá lại tốt tại gió lớn trời trôi qua về sau chủ nhật buổi chiều trời trong gió nhẹ nhiệt độ không khí cũng tăng trở lại không ít bất quá hải cầm mùa xuân nhưng không thể dễ dàng như thế hạ nhiệt độ ấm lên tối thiểu muốn nhiều lần cái mấy lần mới được đang lúc lâu viễn chu tại lầu một chỉnh đốn xuống xung quanh vật phẩm trang sức thời điểm lớn cửa bị mở ra chỉ thấy tống thắng mặc áo khoác dài liền đi đến rất có điểm x o á y khí cảm giác lão bản người ta mang đến dân hắn quen thuộc hạ hoàn cảnh cười hít mắt tống thắng chỉ chỉ sau lưng lâu viễn chu thuận phương hướng nhìn lại trứng mắt nhìn đứng sau lưng tống thắng là cái thân cao xem ra tối thiểu tầm một m chín mấy năm nhân mặc dù mặc d à y áo khoác nhưng là không hề nghi ngờ thân hình của hắn đã nói rõ hết thảy so với người bình thường muốn tráng bên trên tối thiểu hai vòng nếu như trước đó thường xuyên đến m ặ c hiền lâm cùng lô chiêu phi là loại kia nhìn xem để người dễ dàng sợ hãi như vậy trước mắt người này là thuộc về tại bên ta sẽ để cho người an tâm tại địch quân sẽ để cho người nghe tin đã sợ mất mật trình độ phổ thông đầu hối cua trên mặt không có, có cái ó c gì đặc biệt tiêu ký đ ơ n độc nhìn ngũ quan cũng không có gì đặc biệt nhưng tụ cùng một chỗ luôn có loại ba khí ẩm ẩm cảm giác lâu viễn chu cũng hoài nghi người này khả năng có không chỉ tám khối cơ bụng xem ra tối thiểu có m ộ ư ơ i sáu khối hoặc là càng nhiều về phần nhân loại có thể hay không có nhiều như vậy cơ bụng đã không phải là hiện tại hắn cần muốn cân nhắc vấn đề đây đây là tới làm p h ụ vụ viên nhìn hồi lâu lâu viễn chu cảm thấy mình hẳn là cũng không thế nào cần bảo tiêu nhưng là đừng nói đem người này mang theo trên người cảm thấy có cảm giác an toàn đúng a tới thay thế tiêu quan hồng lão bản ta đến giới thiệu lương ngọc trình là tiêu quan hồng thân thích trước đó là xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghề chuyên môn khi đánh võ thế thân tống thăng n g á y n g á y mắt bắt đầu giới thiệu mình mang đến lương ngọc trình cái này lương ngọc trình cùng tiêu ra rất nhiều năm thân thủ đến bình thường bảo tiêu cây vốn không phải là đối thủ của hắn trước kia còn tại cả nước giải thi đấu bên trên qua được quân về sau một mực đi theo tiêu gia nhị ca gần nhất bởi vì nhị ca trở về nguyên nhân hắn cũng liền cùng tới dưới mắt tiêu quan hồng đến không được nhất thời tìm không thấy cái gì người thích hợp mà lương ngọc trình là trong mọi người rảnh rỗi nhất cho nên liền đem lương ngọc trình làm cho đến mặc dù có chút tiểu tiểu che giấu nhưng cũng không nhiều dù sao tiêu gia nhị ca làm chính là truyền hình điện ảnh ngành nghề lao lương đây là viễn chu lâu láo bản lâu v i ễ n chu tống thắng vây vây tay để lương ngọc trình đi lên phía trước ngươi tốt tiêu quan hồng đến không được ta thay hắn a cảm tạ ngươi không phải ta cũng nhất thời tìm không thấy người lâu viễn chu nhìn qua cái này to con kem chút quên người này đến cùng là làm gì ngay cả vội vươn tay nắm chặt lại hắn người này trầm mặc ít nói nhưng là khí lực lớn học đồ vật nhanh r ử a chén đĩa cái gì hoàn toàn không có vấn đề đi mang n g ư ờ i quen thuộc h ạ Ý g y ghệ nguyên trên mặt tiếu dung tống thắng rất nhanh liền mang theo lương ngọc trình bắt đầu ở trong nhà ăn đi tới đi lui lâu viễn chu cứ như vậy nhìn xem một mực không nói chuyện thằng đến mười mấy phút sau tống thắng để lương ngọc trình trước tiên ở bên cạnh ngồi chạy tới cùng lâu viễn chu nhỏ giọng hỏi thăm lão bản là cảm thấy hình tượng không tốt sao cũng có thể thay cái tống thắng nhìn lâu viễn chu một mực không lời nói cảm thấy có phải là đây lương ngọc trình cái đầu quá lớn không thích hợp ăn uống ngành nghề nhưng tiêu quan hồng tại cái nào đó đen đ u ổ i khách sạn thực tập thời điểm cũng là lương ngọc trình đi theo dưới mắt là người chọn lựa thích hợp nhất không không không rất tốt này từng cái đầu nhìn xem liền có cảm giác an toàn chỉ là a chỉ là chỉ là ta thế nào cảm giác hắn cùng tiêu quan hồng dài đến mức hoàn toàn không giống a đây là bà con xa lâu viên c h u mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn vấn đề này đã nghĩ mười mấy phút thấy thế nào đều cảm thấy cái này lương ngọc trình cùng tiêu quan hồng tướng mạo không thể nói hoàn toàn khác biệt đó cũng là không hề quan hệ ách là không quá gần bà con xa bà con xa xấu hổ cười một tiếng tống thăng quyết định đổi đề tài Lão bản, thế a là cảm đến l ư trưa trợ thay đổi, nhìn thế được không. Lâu viễn chu lâu bếp sau liền thay đổi cái bộ dáng so trước đó bố cục càng thêm hợp lý chút còn có không ít chống không vị trí có thể tăng thêm mới công cụ Vất vả ban đ ê m ở chỗ c này ăn ơ m đi, lứa gà trần trơ mới n g một chút lương ngọc trình nói đến ngược lại là chém đinh chặt sắt chương bốn trăm một mươi một lại một cái nhờ hố chương bốn trăm một mươi một lại một cái nhờ hố mâm lứa gà ha ha ha t hố. t tia liền làm lớn bằng gà lâu viễn chu không nghĩ tới đối phương có thể đưa ra một cái như thế minh xác đồ ăn cũng là không cần hắn phí đầu góc muốn ăn điểm cái gì ách hắn người này chính là tương đối thẳng lão bản đừng thấy lạ tống thắng không nghĩ tới đây lương ngọc trình có thể trực tiếp điểm đồ ăn cũng là một chút cũng không sợ người lạ có cái gì trách móc vừa rồi ta còn cảm thấy hắn cùng tiêu quan hồng không quá giống thân thích hiện tại cảm thấy rất giống ha ha ha cười ha ha lâu viễn chu trước đó còn có chút hoài nghi lần này ngược lại là cảm thấy khẳng định là thân thích bếp sau bên trong vang vọng lâu viễn chu cởi mở tiếng cười tống thắng chỉ có thể cùng theo cười có thể làm sao đây không đầy một lát lâu viễn chu liền vứt xuống hai người canh cổng mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn còn dặn dò hai người người khác gõ cửa không muốn mở lão bản này có ý tứ nhìn xem lớn cửa đóng lại lương ngọc trình nhỏ giọng thầm thì có ý tứ ngươi bình thường vô lý rất ít sao ta thế nào trước kia không nghe nói ngươi thích ăn mâm lớn cả ngươi không phải ăn cái gì ngực n ô ra thì thốn gì g bột rồ tê in sao mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua lương ngọc trình tống thắng mặc dù so niên kỷ của hắn nhỏ nhưng cũng coi là đồng sự trước kia tiếp xúc qua một đoạn thời gian lẫn nhau vẫn tương đối quen thuộc một mực nghe tiểu thiếu ra nói nhà này phòng ăn tốt bao nhiêu, ăn nhiều ăn nhiều lương ngọc trình quay người ngồi vào trên chỗ ngồi dưới mắt hoàn cảnh đã quen thuộc sống cũng làm xong thời gian nghỉ ngơi đến đến lại một cái nhập hố nhú b a i tống thắng cũng lời nhiều lời dứt khoát cũng ngồi xuống mà đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn lâu viễn chu hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm hắn lại đi tới tiêu ra mở cái kia cửa hàng dù sao có vip thẻ kia vẫn là tương đối thuận tiện trong thẻ có tiền đều không cần điện thoại quét mã mà lại nhân viên cửa hàng thái độ một cách lạ kỳ tốt không đến mới kỳ quái lương ngọc trình điểm mâm lớn gà làm kỳ thật cũng rất giảm cứu đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn bình thường dùng đều là bản xứ chủng nhưng hải cầm khoảng cách mâm lớn gà nơi phát nguyên quá xa muốn mua tới đó nguyên liệu nấu ăn nếu như không phải sớm tốn thời gian tìm là rất khó cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tuyển tập tốt nhất nguyên liệu nấu ăn làm dừng lại đồ ăn thường ngày cũng là đầy đủ tại một đám nhân viên cửa hàng t r ê n trúc phía dưới lâu viễn chu vội vàng chọn xong nguyên liệu nấu ăn cũng như chạy trốn rời đi cửa hàng có đôi khi cái này quá nhiệt tình cũng không phải bình thường người có thể chịu được bất quá cũng may cái này siêu thị vẫn có chút đồ vật lâu viễn chu mua được s ả n khoái trời mới mẹ gà mà lại là tương đối mập phù hợp làm lớn bằng gà dù sao đây mâm lớn g dùng gà tốt nhất là muốn dẫn chút dầu trơn có dầu chân hầm ra thịt gà mới hương mới tốt ăn nếu như thịt quá t u ổ i quá gầy vô luận là cảm giác vẫn là hương khí hương vị đều phải kém hơn không ít chờ lâu viên chu trở lại phòng ă n thời điểm trong phòng hai người ngồi đều thành thành thật thật yên lặng một điểm thanh âm đều không có ngược lại là mơ hồ có thể nghe tới lầu hai có cùng loại với phá nhà động tĩnh đại ban quất gần nhất có phải là lại mập nhìn thấy lâu viên chu trở về tống thắng chỉ chỉ lầu hai dù sao nghe vào động tĩnh này cũng không phải một con mèo nhỏ có thể lấy ra không có gần nhất tương đối ân thể trọng không chế đến tương đối tốt đã có thể tưởng tượng đại bàn quất mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ lâu viễn chu lắc đầu đem đồ vật đưa cho trước tới đón tiếp tống thắng vẫn là không yên lòng lên lầu hai nhìn một chút quả nhiên tại không ai lầu hai đại bàn quất một hồi nhảy lên bên trên một hồi nhảy lên hạng mặc dù không có đem đồ vật làm hư nhưng là động tính quả thực không nhỏ coi như trông thấy chủ nhân đến cũng y nguyên làm theo ý mình rất tốt nhiều vận động một chút giảm béo lâu viễn chu chỉ có thể như thế an ủi mình l ạ i yên lặng trở lại lầu một lão bản hai chúng ta cho người trợ thủ tống thắng vẫn là quen thuộc lời kịch lâu viễn chu nghe một chút cũng không ngoài ý mới bất quá vẫn là liếp mắt nhìn bên cạ Kêu một hai bàn tay to hai như bàn nếu dùng được ể tẩy t khoai tây, cảm giác có thể t rồi c khoai tây thành suốt khoai tây. Nhưng suốt lóc n cứ k bản g hai vào trước là chủ nguyên n g theo h a người chăm miệng một lời ngược lại là tương đương có ăn ý lâu viễn chu rửa tay một cái chuẩn bị đêm nay bữa tối đây mâm lớn gà đồng dạng đều là phải phối lấy mặt ăn liền cùng thứ sáu ban đêm dầu dội mặt một dạng cách làm kia mặt có địa phương gọi kéo mặt có địa phương gọi dây lưng mặt còn có gọi kéo cấm địa vực khác biệt cách gọi không giống một số thời khắc thậm chí đồng dạng danh tự chỉ lại không phải một vật cũng là lòng quốc đặc sắc bất quá hôm nay bởi vì là cơm tối cho nên hòa hảo mặt biến thành hình bôi tốt dầu về sau đường cái mười mấy hai mười phút liền có thể ăn mặc dù so ra kém thời gian dài đường mặt hiệu quả nhưng cũng vẫn có thể làm ra mỹ vị mặt này chuẩn bị kỹ càng liền nên xử lý mu mặc dù trong siêu thị đã đơn giản tiến hành xử lý nhưng vẫn là cần mình lại làm một chút đi đầu đi đôi đem không thể ăn bộ phận tất cả đều lấy xuống về sau chặt thanh lớn nhỏ phù hợp khối chạm về sau đơn giản thanh tẩy một chút liền có thể đặt ở chậu lớn bên trong lúc này xanh đỏ tiêu đã rửa sạch sẽ khoai tây cũng rửa sạch đi ra lâu viễn chu theo tay cầm lên từng cái khoai tây hai ba lần liền cắt thành khối hình xanh đỏ tiêu bởi vì dùng đến không nhiều cho nên chỉ cắt một hai cái tiếp xuống đem làm trái ớt đại liêu nhỏ hồi hương bạch chỉ hoa tiêu chở hương liệu dùng thanh thủy rửa đi bụi bặm về sau liên tiếp hành lá cùng đập nát miếng gừng cùng một chỗ đặt ở chén nhỏ bên trong dự bị lên nồi đốt dầu lâu viễn chu lúc này hướng trong nồi thả chút v ó n g ánh sáng long lanh đường p h è n bắt đầu xào nước m à u theo c h ả o r a n g nhanh chóng tại trong c h ả o dầu xoay tròn đường p h è n rất nhanh liền hòa tan thành tiêu đường s ắ c lúc này lại đem hương liệu hướng trong nồi như thế b u n g ra nháy mắt hương khí bốn phía chương bốn trăm m ư ơ i hai mâm lửa gà chương bốn trăm m ư ơ i hai mâm l ớ n gà rất thơm lần thứ nhất nhìn thấy lâu viễn chu nấu cơm lương ngọc trình ở một bên nói thầm hiện tại hắn cùng tống thắng có thể làm sự tình cũng sớm đã làm xong nhưng vẫn là y nguyên lưu tại bếp sau bất quá chỉ là vì tham quan thuận tiện thưởng thức một chút cái này có thể để tiêu g i a tiểu thiếu g i a cùng t ỷ t ỷ cùng đại ca đều thèm nhỏ dại mỹ thực đến cùng là thế nào làm được van danh hải cầm viễn chu lâu đến cùng là cái gì trình độ lúc này trong nồi các loại hương liệu hương vị càng lúc càng nồng nặc tiêu trong nồi làm trái ớt cùng hoa tiêu càng làm cho hương vị trở nên càng để cho người h ư ơ n g tới mặc dù là tê cay hương khí nhưng là làm trái ớt thả lượng rất ít nghe đi lên lại một chút cũng sẽ không cảm thấy gây mũi ngược lại là tại cái khác hương liệu phụ trợ hạ lộ g a càng thêm hương、thuần. lâu viễn chu nhìn trong n ồ i tình huống không sai biệt lắm liền đem cắt gọn gà khối toàn bộ đều rót vào trong n ồ i bởi vì gà là siêu thị bên này cùng ngày chính là mới mẹ thời điểm cho nên không cần chắc nước cũng sẽ không có cái khác hương vị gà khối nhập nồi về sau lốp b ố t tiếng vang tựa hồ so vừa rồi nhỏ chút nhưng cũng vẫn ở bên thai tiếng vọng cầm chảo giang lâu viễn chu trong n ồ i kích xào lấy gà khối màu sắc từ non màu hồng bắt đầu chậm rãi nhiễm lên tiêu đường màu sắc mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy gà khối bên trên da gà bộ phận bắt đầu co vào chất thịt trở nên càng phát ra căng đầy lên một cô thịt gà hương khí cũng chậm rãi từ trong nổi phát ra so với vừa rồi mùi vị kia để người trở nên đối thành phẩm càng thêm thèm nhỏ rãi thấy ta hiện tại liền thật nhớ nếm thử nhìn hồi lâu lương ngọc trình liếc mắt nhìn tống thắng xuất hiện một câu như vậy nói ngươi cùng tiểu thiếu ra là thân thích một chút cũng không sai một mặt chấn định tống thắng tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc dáng vẻ dù sao nếu là bình thường nói câu nói này đại khái chính là tiêu con hồng bất quá lương ngọc trình ngược lại là sắc mặt xấu hổ một chút trước k i a bên ngoài hắn đều là một mặt nghiêm túc rất ít nói chuyện dù sao nhà ai bảo tiêu sẽ là lắm lời vậy khẳng định không thể cho nên có thể không phải lúc nói chuyện lương ngọc trình liền không nói lời nói ngoại nhân xem ra hẳn cái này đều là chuyên nghiệp lúc này trong n ồ i gà khối đã cơ bản có cái bốn năm phần mười quen dáng vẻ lâu viễn chu đ à o chút đậu c à vỏ tương để vào trong nồi nếu là giảng cứu chút bình thường đều sẽ dùng nơi đó nhiều loại trái ớt chặt thành tương bắt đầu ăn cấp độ cùng cảm giác đều sẽ khá hơn một chút bất q u á dưới mắt không có điều kiện này lâu viễn chu ngay tại trong siêu thị tuyển cái chất lượng cùng hương vị nổi trội đậu c à vỏ tương đến thay thế mà trừ đậu cả vỏ tương bên ngoài trái ớt lại lần nữa bị thả chút tiến trong nồi ngoài định mức tăng thêm một điểm đậu nành xì、si、dầu một bên lật xào một bên ước lượn nổi rất nhanh gà khối màu sắc so với vừa rồi càng là sâu không ít mà lại màu sắc bóng loáng bên trong lộ ra chút đỏ tươi lộ ra phá lệ mê người theo màu sắc trở nên đ ẹ p mắt hương vị trở nên hưng ơ nồng lâu viễn chu tiện tay từ bên cạnh mở một bình hải cầm địa dọc theo cạnh nồi n g ã xuống h i ệ n nhiên lương ngọc trình chưa thấy qua dùng bia xào rau hoặc là nói tại trong sự nhận thức của hắn xào rau dùng đều là rượu đế hoàng thụ còn có chuyên môn rượu gia vị đây dùng bia xào rau hắn còn là lần đầu tiên thấy đối với thường xuyên nấu cơm hoặc là hiểu rõ những kiến thức này người mà nói đây đều là đương bất quá vì duy trì được hình tượng của mình lương ngọc trình vẻ mặt kinh ngạc chỉ là xuất hiện như vậy vài giây đồng hồ tại đây về sau hắn như không có việc gì mở ra điện thoại bắt đầu lục soát vì cái gì nấu cơm muốn thả bia cùng thả bia cần nhìn bảng hiệu sao hai vấn đề này tống thắng một câu không nói lại đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt nghĩ không ra cái này to con bình thường vô thanh vô tức xem ra giống như rất lợi hại d á n g vẻ kết quả một bên còn tại làm lớn bản gà lâu viễn trụt nhưng không biết xảy ra chuyện gì một lớn bình bia r ộ i xuống đi mùi vị kia lại thay đổi bia xuống dưới trong nháy mắt đó xác thực có một cỗ bia mùi rượu tại hướng bốn phía bay ra bay ra hương vị kia liền thời gian dần qua biến thành một loại vừa nghe liền biết là mỹ thực hương khí đây trong nồi màu sắc nhìn qua càng là càng ngày càng dễ nhìn màu đỏ nước canh mang theo chút vắng dầu xinh đẹp thịt gà khối xung quanh có thể thấy được hương liệu cùng hành lá hỏa hồng sắt trái ớt càng là lộ ra phá lệ khiến người c h ú m ụ một điểm mối một điểm bột ngọt chờ trong nồi hòa tan về sau liền có thể đem cắt gọn khoai tây khối cũng đổ tiến trong nồi đây mâm lớn gà bên trong khoai tây cũng là có giảng cứu muốn chính là loại kia bắt đầu ăn là hai mặt cảm giác hoàng lớp đất giữa đầu cắn một cái có thể cảm nhận được trong mồm có sàn sạt cảm giác loại này khoai tây bỏ vào Nước canh bên trong lâu i ề n nên trở tựa hồ viễn bên chu dùng trào giang nhẹ nhàng lật tới lật lui mấy lần trong nồi thịt gà cùng khoai tây kim sán sáng trong nồi màu sắc trở nên rất nhanh một tầng chân sang sáng tương ớt khét quấn nhưng cũng cùng bên cạnh gà khối được chia rõ ràng bất quá khoai tây đun như thời điểm kia cỗ hương khí cũng là bắt đầu chậm rãi tán phát ra xuất ra mũi nhỏ lâu viễn chu múc một chút xíu nước canh hướng về phía lương ngọc chính phất phất tay để hắn tới nếm thử ta không nghĩ tới sẽ bị kêu lên lương ngọc chính s ư n g sở nhìn như có chút không tình nguyện kỳ thực động tác rất nhanh một bước tiến lên tiếp nhận thìa thổi thổi trực tiếp liền thưởng thức đây mới từ trong nồi múc ra nước canh mặc dù cảm giác bên trên hẳn là rất nóng bất quá bởi vì chỉ có một múc nhỏ thổi bên trên hai lần đây nhiệt độ lập tức liền chậm lại lương ngọc trình lập tức liền đem thìa bên trong nước canh tất cả đều u ố n g sạch sẽ mặn nhạt vừa vặn đã có thể nếm ra một chút xíu khoai tây tinh bột cảm giác nhưng là bởi vì thời gian ngắn cho nên không thế nào rõ ràng mà hương liệu hương kh điều này cũng làm cho lương ngọc trình con mắt không cấm địa t r ư ờ n g hơi lớn mặn nhạt thế nào nhìn xem lương ngọc trình lâu viễn chu hỏi một câu hắn cảm thấy dù sao nói thế nào cũng là tiêu quan hồng thân thích làm cho đối phương sớm nếm một chút hương vị cũng chưa chắc không thể ăn ngon á c h không phải ta là hỏi ngươi mặn không phải mặn nhạt không nhạt ta biết ăn ngon ngược lại là rất tự tin lâu viễn chu trừng mắt nhìn v ừ a vặn được đến trả lời lâu viễn chu hài lòng gật gật đầu cho nắp nổi bên trên cái nắp đây hầm nấu cái mười mấy hai mười phút liền có thể d ò n biển tia các ngươi thích giòn một chút cảm giác vẫn làm m một chút lâu viễn chu đem sớm liền chuẩn bị tốt mới mẹ rong biển tia từ bên cạnh trong chén xuất ra siêu thị bán rong biển tia xem ra màu sắc xanh nhạt mỗi một cây đều tương đối dài tại hạ thủy trước đó vẫn là phải dùng đ a o đơn giản cắt mấy lần g i ọ n i ọ n tống thắng cùng lương ngọc trình khẩu vị ngược lại là đồng dạng lâu viễn chu cười cười đem cắt gọn rong biển tia bỏ vào một cái khát trang nước trong nồi đắp lên cái nắp mở nấu chương 413. giao trộn rong biển tia chương 413. giao trộn rong biển tia dưới mắt xuất hiện mười mấy phút đứng không kỳ mặc kệ là rong biển tia vẫn là mâm lớn gà lúc này đều còn tại trong nồi trở lấy đun sôi cho nên đây bếp sau bên trong ba người chỉ có thể lẫn nhau nhìn đối phương mắt lớn chừng mắt nhỏ á c h l á o bản bằng không hai ta đi lao cái cái b ả n được rồi tống thắng x ử tại nguyên chỗ nhìn xem lương ngọc trình cái này to con đứng ở phía sau trù bên trong có thể nói là phi thường cạn ánh sáng còn rất chiếm chỗ bình thường luôn cảm thấy viễn chu lâu bếp sau nhìn xem rất lớn coi như nhiều chứa mấy người cũng không có áp lực chút nào kết quả trước mặt lương ngọc trình không gian này tựa hồ lập tức liền bị áp xúc rất nhiều hoàn toàn không đủ dùng cũng là không cần đúng đi xem một chút nhà ta đại bản q u đi đi l ầ u hai l ầ u viễn chu nhớ tới có một hồi không có đi nhìn con kia béo m è o vừa rồi mạnh mẽ đâm tới hiện tại không chừng đang làm gì đó đến như vậy lâu ta còn thực sự không có đi qua l ầ u hai k h ẽ giật mình tống thắng lúc này mới nhớ tới đây viễn chu lâu là có hai tầng một tầng dùng tới tiếp đại k h á c h nhân l ầ u hai thì là đầu bếp chính l ầ u viễn chu ở lại mấy tháng nay hắn đều không có đi nhìn qua dù sao không có đạt được cho phép liền đi đ ư ờ n g chỗ của người ở tóm lại là không lễ phép đi thôi nhìn xem đại b ả n quất chơi một hồi cơm này rất nhanh liền làm tốt đi ở phía trước dẫn đường ba người cứ như vậy lên lầu thuận tiện thay xong dép lê tên kia gọi hành o t h á n h đại b ả n quất lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại chờ lâu viễn chu trông thấy nó thời điểm nó chính ghé vào một cái hình tròn trên đệm nhắm mắt g i ữ n thần cái đuôi thì là tới tới lui lui đung đưa một bộ khoan thai tự nhiên dám v ẻ thật là khí p h é p mèo ba khí lâu viễn chu nghe tới sừng s ố t một giây vừa quay đầu lại quả là thế đánh giá là đến từ lương ngọc trình ba khí hiển nhiên tống thắng cũng không thể nào hiểu được mèo nhất thời t r ầ m mặc đổi lấy đại b ả n quất tiếng ê ờ nó đứng người lên rắn rắn chắc chắc rỗi lưng một cái sau đó điểm nhiên như không có việc gì tại ba người ánh nhìn liền chạy đi có thể nuôi ra như thế ba khí mèo chủ nhân nhất định cũng rất lợi hại lương ngọc trình tiếp tục phát biểu mình càng nghĩ ngược lại là đem lâu viễn chu làm đến không có ý tứ ngheo n à y tại hắn gặp được thời điểm kia cũng đã là trọng lượng cấp thật muốn nói lời cái kia cũng gọi nội t ì n h tốt mình đây chỉ có thể coi là ở đây cơ sở bên trên góc một viên gạch đồng dạng im lặng tống thắng có chút hối hận đem lương ngọc trình mang đến thay ca rõ ràng trước đó hắn rất ít nói làm sao hôm nay lại là muốn ăn mâm lớn cả lại là khen người ta mập mạc mèo bà khí họa kế này sẽ không phải là bị đánh cháo đi ở sau đó mấy phút bên trong lâu viễn chu cho mập mạp mèo chuẩn bị đồ ăn cho mèo lương ngọc trình theo sau lư tống thắng đang suy nghĩ người này đến cùng phải hay không thật bị đánh cháo cũng là bầu không khí một mảnh hài hòa mười mấy phút sau ba người một lần nữa trở lại bếp sau lúc này bếp sau bên trong mùi thơm đã so vừa rồi nồng đấm rất nhiều đặc biệt là mâm lớn gà hương vị kia hương phải làm cho lương ngọc trình lập tức lại đem con mắt trợn c á i lớn bên cạnh tống thắng đều chẳng muốn n h ả ránh bất quá lâu viễn chu ngược lại là trước tiên đem một bên rong biển k i a tất cả đều vớt ra sau đó bỏ vào bên cạnh trang nước lạnh trong chậu qua mấy lần sau đặt ở trong chén dự bị thuận tiện từ trong tủ lạnh xuất ra trước đó bỏ vào mặt trong nồi nấu rong biển lâu viễn chu đem đường tốt mặt từng cái lôi kéo thành lại dài vừa rộng m ị sợi sau đó hướng trong nồi như thế quăng ra chờ nước hoàn toàn mở mặt này cũng liền nấu xong từng cây lại dài lại gân đạo mặt được bỏ vào một cái khác nước lạnh t r o n g chén qua mấy lần dạng này có thể để cho mặt bắt đầu ăn càng thêm quy đạn thoải mái trượt lúc này lại để lộ đun như lấy gà khối nồi nguyên bản coi như có chút thu liễm hương khí bị đột nhiên toàn bộ thả ra rõ ràng cũng sớm đã bị hương khí bao phủ bếp sau lúc này mùi thơm càng tiến lên một bước lương ngọc trình thuận thế liền cảm giác bụng của mình bắt đầu kêu lên đột may mắn chỉ có chính hắn, có thể cảm giác được, không phải hắn hôm nay hình tượng này liền xem như không còn. trong nồi mâm lớn gà cùng khoai tây màu sắc đã so vừa rồi muốn nồng không ít nước canh cũng thiếu chút lại nhìn qua tương đương đậm đặc sớm chuẩn bị tốt hành tỏi cùng cắt gọn xanh đỏ tiêu rót vào trong nồi thuận thế dùng chảo r a n g lật trộn lẫn đều đều lại đắp lên nắp nồi chờ thêm một hồi r a n ồ i đã sớm sắp xếp gọn ba đ i ể mì m sợi lẳng lặng đặt lên bàn môi lớn mâm lớn gà lên trên một tưới đậm đặc nước canh nhanh chóng bắt đầu ở mì sợi bên trong chảy khối lớn khối lớn thịt gà càng là đen mị thực liền xuất liên tục nổi thời điểm dáng vẻ đều để người kinh thán không thôi kim hồng sắc khoai tây khối cùng thịt gà. đỏ d ự c trái ớt cùng chút ít xanh đỏ tiêu lại phối hợp vàng nhạt mị sợi trong lúc nhất thời đây đ ĩ a đồ ăn ở bên trong phảng phất tạo thành một bức hoàn mỹ hoạt tác có thể ăn rồi không kịp chờ đợi lương ngọc trình cảm giác một hồi sẽ qua chính nhi nước bọt liền muốn thuận chạy ra vốn cho là coi như mị thực cho dù tốt ăn mình cũng có thể có chỗ thu liễm lại không nghĩ rằng đây mê người món ăn hoàn toàn vượt qua mình dự tính gấp cái gì còn có cái rong biệt kia phần đỉnh ra ngoài tống thắng lúc này, có loại hảo giác. Người trước mắt này hẳn là nhà hắn tiểu thiếu ra khoác cái lương ngọc trình vỏ ngoài cả trang ý thức được sự thất thố của mình lương ngọc trình trực tiếp bưng lên hai mâm lớn liền đi ra ngoài tống thắng bưng lên còn lại kia bản vội vàng đi theo ra ngoài sợ đối phương trực tiếp hạ thủ ngăn vụng thật là không thể không phòng lưu tại bếp sau lâu viễn chu thừa dịp cái này công phu đem lột tốt tỏi trực tiếp dùng đao cho đập nát sau đó cắt thành nát đinh hành lá cắt tia r a u thơm các đoạn toàn bộ giữ lại dự bị tái khởi nồi đốt một chút dầu nóng tới ư vào trái ớt trên mặt đập vào mặt trái ớt hương khí ngay cả lâu viễn chu đều vì đó dùng một cái đến tận đây đem tất cả chuẩn bị kỹ cảng phối liệu tất cả đều tưới vào rong biển tia bên trên lại d đường cùng bối dùng chất đ u ố i như thế một trộn lẫn tươi mát chua hương khí mang theo dòng b i ể n tươi hương đây dao trộn dòng b i ể n tia cũng song song rồi lâu viễn chu bưng trộn lẫn tốt dòng b i ể n tia ra bếp sau thấy lương ngọc trình cùng tống thắng hai người đều đứng ở một bên nhìn chằm chằm trên bàn mâm l ử n gà nhìn cái gì đâu nhìn không được hỏi một câu lâu viễn chu liền nhìn tống thắng một chút cười ra tiếng không có chuyện có ít người lần thứ nhất nhìn thấy ăn ngon tại chế nhà âm thanh bên trong lương ngọc trình khúc hai lần nguyên bản hắn coi là tới chỗ này thay ca là cái khổ sai sự tình dù sao hắn cảm thấy tiêu g i a tiểu thiếu gia không có khả năng thật mình tới chỗ này làm phục vụ viên làm việc khẳng định đều là tống thắng đang làm mà hắn đến tự nhiên cũng là muốn rửa chén đĩa nhìn sắc mặt người lại thêm ngoại giới đối với viễn chu lâu cùng tiêu g i a quan hệ truyền ôn để hắn não bộ không ít cố sự kết quả hiện tại xem ra tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy tiêu g i a cái kia tiểu thiếu gia hiện tại thấy thế nào đều là ăn cái gì nghiện về sau trực tiếp ỉ lại vào người ta lâu lão bản chương bốn trăm mười bốn chính là hưởng thụ mỹ thực thời điểm chuẩn bị xuống ăn cơm đi lâu viễn chu hôm nay không biết thế nào vậy mà cũng là cảm thấy rất đói n g ắ m lại tám thành là bởi vì khó được cuối tuần cũng có người cùng hắn ăn cơm nguyên nhân thế là kêu gọi còn lại hai người tranh thủ thời gian ăn cơm ta đi lấy chiếc đuốc cùng thức nhắm lao bản ngươi ngồi đi tống thắng ngược lại là tích cực vỗ vô, vô lâu viễn chu bà vai mình trực tiếp liền đi bếp sau cầm chén cầm chiếc đuốc công việc này hắn nhưng rất quen thuộc ta ngồi đi đ ú n g ngươi cùng tiêu quan hùng là huynh đệ nhìn xem lương ngọc trình to con lâu viễn chu luôn cảm thấy người này khẳng định rất có thể ăn cho nên hôm nay hắn tiềm thức liền làm nhiều chút chỉ là vắt mì này so trước đó làm lượng muốn lớn k h n g ít mua gà cũng là chọn cái đại cá i nhi hẳn là đủ ăn hẳn là không đủ lại nói ân lương ngọc t r ì n h nghe tới vấn đề suy tư h ạ n h ớ hắn là theo chân tiêu quan hồng nhị ca làm việc bọn hắn tiêu ra đây là hai huynh đệ như vậy đã tống thắng nói hắn là tiêu quan hồng thân thích như vậy lâu lão bản nói là cái gì chính là cái gì dù sao không thể nói là đông ra n h a cảm giác đối phương cùng tiêu quan hồng còn không giống lắm l ờ i nói ít không phải cùng người nào đó một dạng sẽ còn nói tướng thành nghĩ đến liền xem như thân huynh đệ đều có không đồng dạng tính cách lâu viễn chu cũng liền không hỏi tới nữa mà trùng hợp lúc này tống thắng mang theo chiếc đuốc cùng trong tủ lạnh sớm liền chuẩn bị tốt thức nhắm đi tới ma lợi phân cho ba người về sau lại đi lấy đồ uống ta muốn trà chanh tạ ơn nhìn thấy tống thắng hướng thịnh phóng đồ uống địa phương đi lâu viễn chu tự nhiên biết hắn muốn làm gì mặc dù bình thường viễn chu lâu cũng không cung cấp đồ uống bất quá trong tiệm vẫn là chuẩn bị chút chuyên môn tại nhân viên bữa ăn thời điểm đến uống cái gì t r à uống cắt bố nạ xịt đồ uống nước trái cây đều có người uống chút gì không lâu viễn chu hỏi thăm lương ngọc trình vừa dứt lời chỉ thấy tống、thắng、đã mang theo đồ uống đi trở về một bình trà chanh một lon cola, còn có một bình, nước suối. hắn không phải uống đồ uống nhìn xem có chút toán nghiệm lương ngọc trình tống thắng hiếp mắt cười một tiếng h i ệ n nhiên cái sau cũng không thể nói cái gì ăn cơm đi lâu v i ê n chu hiện tại s á c thực đói cũng không giảng cứu khắc cơ lấy chiếc đũa liền bắt đầu tại mình kia bàn mâm lớn gà bên trong bắt đầu lật chỗ lẫn một bên lương ngọc trình cũng học theo cầm lấy chiếc đũa đây vừa ra nổi không bao lâu mâm lớn gà còn hô hô bốc hơi nóng tiêu đường sắp nước canh mặc dù không nhiều nhưng cũng đều tụ tập tại bàn ngọc mượn trải qua chiếc đũa như thế một q á y mễ màu trắng rộng mị sợi cũng cùng nhau nhiễm lên màu sắc bởi vì thả đậu tương, mà lại có có thể làm dạng r cho nên dưới mắt trong mâm đỏ rực thịt gà khối bên ngoài bọc lấy một tầng mang theo màu đỏ dầu ngược lại là lộ ra sáng rõ vô cùng lương ngọc trình nhưng thật ra là đặc biệt thích ă n ra gà loại kia cửa vào về sau cảm giác cùng cắn về sau nhấm nuốt vui vẻ là hắn vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt dụ hoặc còn có phong phú dầu c h â n càng là vui vẻ nguồn suối đáng tiếc hắn đã thật lâu đều không có để cho mình n ế m qua những ngày mỹ vị hôm nay mượn cơ hội này chính là hưởng thụ mỹ thực thời điểm thế là lương ngọc trình chọn một khối mang theo ra gà khối nhìn bên trái một chút tổng thắng lại nhìn xem lâu với chu sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nuốt vào. ngoài dự liệu đây gà khối cửa vào vậy mà tương đương tươi non nhiều chất lỏng liền ngay cả da gà bên ngoài bộ phận đều so hắn bình thường n ế m qua tất cả thịt gà đều m u ố non n bắt đầu ăn hoàn toàn sẽ không cảm thấy tuổi ăn hai ba mươi năm thịt gà lương ngọc chính chỉ ăn qua mấy lần loại này cảm giác tia cũng là đi theo tiêu g i a nhị ca ăn cao cấp phòng ăn dùng là cao cấp nguyên liệu đâu ăn có thể nói ăn một lần cũng sẽ không quên hôm nay cái này mâm lớn gà cảm giác vậy mà không kém cõi chút nào thậm chí tại hắn cái này đầu lưỡi nhấm nháp phía dưới tựa hồ hoàn toàn không phân sàn sàn nhau không phải hẳn là v ư ợ xa tại tươi non cảm giác bên ngoài mâm lớn gàn nên có cái gọi là hương vị nơi này đều nhất nhất hiện ra nha cay tươi mạn hương mơ hồ trong đó các loại mùi thơm đều có các đặc sắc giữa lẫn nhau cũng sẽ không có cái gì đột m ộ t cảm giác phong phú hương khi cùng cảm giác tại một khối nhỏ thịt gà bên trong hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn ăn một miếng đã cảm thấy kinh diễm lại tiếp tục nhấm nuốt xuống dưới vị giác như hồ đã hoàn toàn bị nó chinh phục tại thịt gà bên ngoài trừ váng dầu bên ngoài còn có một tầng đến từ khoai tây hơi mỏng tinh bột mà chính là đây một lớp mầm m a n để mỹ vị thịt gà càng là dệt hoa trên gấm thịt gà cắn một cái xuống dưới cảm giác cùng dĩ vang thông qua thêm bột vào canh đến k h ỏ a nước cảm giác hoàn toàn khác biệt loại kia sàn sạt cảm giác lập tức liền để cảm giác cấp độ lên cao mấy cái đẳng cấp t ố t tuất ăn ngon lương ngọc trình miệng bên trong còn đang nhấm nuốt lấy thịt gà lại đã hoàn toàn kìm lòng không đặng nhỏ giọng kinh hô lên đây không nhất định nha chúng ta lâu lão bản làm đồ ăn từ chưa từng nghe qua ai nói ăn không ngon một bên tống thắng nói mà không có biểu cảm gì trong tay động tác ăn cơm thế nhưng là một chút đều không dừng lại phải biết hắn từ tới chỗ này bắt đầu vẫn đều tuân theo không quan tâm phát sinh chuyện gì đều không thể ảnh hưởng hắn ăn cơm nguyên tắc liền xem như người ngoài hành tinh đến cũng không thể để h lâu lắm bản ngươi dùng đến cái này thịt gà hẳn là không rẻ ạ có phải là cái gì chuyên môn cung cấp cao cấp phòng ăn n h ì n không được hiếu kỳ lương ngọc trình thực tế là rất ưa thích đây m ầ m lớn gà cảm giác như thế tươi non nhiều chất lỏng coi như không có da gà bộ phận bắt đầu ăn đều r ă ngôi m lưu hương thực tế là quá làm cho người kinh diễm không l i ề n sắt vex siêu thị bán không phải ngươi nghĩ c á i chủng loại kia hàng cao cấp chỉ là ta tương đối sẽ tuyển uống một ngụm trà chanh lâu viễn chu ăn ngay nói thật hắn nhưng là một chút liền chọn chúng con kia đặt ở c ậ hàng bên trên cả gà là nhân viên cửa hàng vừa mới mang lên đi cho nên một cái tốt đầu bếp trừ hẳn là có thể phân biệt nguyên liệu nấu ăn tốt xấu còn muốn có thể tại đại gia đại mụ dưới tay đem nguyên liệu nấu ăn cho cướp được mới được quả nhiên lợi hại lương ngọc trình bừng tỉnh đại ngộ có thể lấy ra tốt nguyên liệu nấu ăn kiên là tốt đầu bếp thiết yếu điều kiện đây cũng cùng viễn chu lâu đại danh tương xứng thường qua thịt gà lương ngọc trình lại liên tục không ngừng kẹp khối đất đầu mặc dù mâm lớn gà danh tự này nghe tựa hồ thịt gà là nhân vật chính nhưng t h t h ậ t nến qua để biết đây trong mâm món ngon nhất kỳ thật hẳn là khoai tây cùng bị sợi trải qua đun nhừ sau khoai tây cũng sớm đã hấp thu tất cả nguyên vẫn là nước canh bên trong các loại hương liệu mùi vị toàn đều đã thẩm thấu đến khoai tây khối bên trong lại thêm khoai tây mềm mại cảm giác bắt đầu ăn không chỉ là nhập mùi vị càng là tại cảm giác trên có càng thêm chắc tuyệt thể nghiệm đã nấu mềm khoai tây khối chỉ cần nhẹ nhàng đĩu một cái liền có thể ở trong miệng tăng ra mềm mại bên trong mang theo chút sàn sạt cảm giác lại thêm chút nước canh đây cảm giác tuyệt không kịp nuốt xuống miệng bên trong khoai tây lương ngọc trình lại liên tục không ngừng từ bàn ngọn nguồn kẹp lên rộng rãi mị sợi nếu như nói gà khối là mâm lớn gà nhân vật chính hấp thu tinh hoa khoai tây là cả đạo món